quy một chương một, người hương thơm bên người. Chương không một, người hương thơm bên người. cọ vật. hương là một từ nhưng có hai nghĩa, một là hương thơm, hai là nhang. tùy trường hợp mà có nghĩa khác nhau. nếu là bản dịch thì còn é đi lại cho dễ hiểu nhưng đây là cọ vật nên mình không ngồi mò từng câu mà é đít lại chi tiết nha. lý linh, ngươi cũng dám trộm ẩn nút tiền riêng, cho lão nương đem nước rửa chân uống, từ nay về sau chỉ cho ngủ chuồng heo. ta không có, không muốn. không muốn a? u ngu cục. a. lý linh mãnh liệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không khỏi buồn vô cớ như sơ suất, tốt một hồi mới chỉ hoan qua thần khá tốt, khá tốt, ngộ là phản. Lý Linh xuyên việt về sau, trọng sinh tại Huyền Châu Huyền tân Quốc là dân, bởi vì chế hương có phương pháp, kết hợp chính mình là người của hai thế giới lịch duyệt, so sánh tầm thường người nhiều ra vài phần trăm chỉ không khéo, lại dần dần xuất đầu, một khi luyện ra tín linh hương, bị phong hương đạo đại sư, còn nhận tiên sư thưởng thức, gạ dùng hắn huyết mạch hậu duệ tiến hành lôi kéo. Từ đó về sau, trở thành Huyền tân Quốc phò mã, cũng là được xưng tụng là cá thể diện lao ra. Nhớ suy nghĩ ở giữa, bên gối người khẽ nhúc đích, Ôn Hương Ngọc dựa sát vào tới, Phu quân, sao sớm như vậy liền tỉnh? Lý Linh bay đầu nhìn lại một gã đoan phương tú lệ cổ điển mỹ nữ thủy nhãn ngông lung nhìn mình tóc mai hơi loạn ở giữa đừng có vài phần phong tình đúng là vợ của hắn Huyền tân Quốc cựu công chúa Mộ Thanh Ti Lý Linh thỏ tay sửa sang nàng trên chán sợi tóc ấy nay nói ta thở nhỏ cảm giác đông cạn ngược lại là quá yêu nhieu ngươi rồi cựu công chúa nghe vậy thoáng tỉnh táo lại dịu dàng cười cười vợ chồng vốn là nhất thể nói cái gì quá nhiễu, nhưng tu tiên vấn đạo cơ duyên cuối cùng là linh căn sở định ngươi không cần thiết ngưỡng mộ đạo tâm tiết xuất tùy tiện nếm thử phản đem thân thể của mình đều làm cho suy sụp nàng là hiểu Lý Linh cái này đoạn thời gian đến nay Lý Linh trầm mê tu tiên khó có thể tự kiềm chế nhưng mà lại từ đầu đến cuối cầu còn không được, cái này sợ mới là tỉnh ngủ bản thân thuyết phục nguyên nhân. Lý Linh nói, không cần phải lo lắng, ta tự mình có trường mực. Cựu công chúa nói, ta biết ngươi sinh ra tốt tuệ, tâm hướng đại đạo, không phải cái chịu sống yên ổn tại phạm tu qua, nhưng cùng hắn chính mình tùy tiện cân nhắc, còn không bằng nóng trông lão tổ sớm thành nguyên anh, niệm tình ngươi giúp đạo hữu công lao, rèn luyện bình thường cốt, liền tính toán kiếp này vô vọng, trăm năm qua đi cũng có thể lập lại một lần, đó mới là chính độ lý. Lý Linh cười thán, hiểu được. ôm tán gấu một hồi, Lý Linh hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại, không ngờ có chút làm sáng tỏ mê mẩn. Hắn và cựu công chúa ngủ ở trừng hơn một trượng tới rộng Kim San phẳng thoát cây tử đàn ngả voi giữa giường, la trưởng phóng hạ, tự thanh nhất thống, so sánh tầm thường dân chúng nhà gian phòng đều còn lớn hơn vài phần. Vợ chồng nắp hồng lăng ngoài mền là cái hơi thấp một bậc giường bản, hai cái dung mạo xinh đẹp am hiểu phòng nha hoàn phân chia trái và phải mà ngồi, toàn bộ đêm đều ở đằng kia chờ đợi chủ nhân ăn nghỉ, xuống chút nữa mới là đã ra giường lớn, mơ hồ có thể thấy được trang bệ tủ chống đỡ, mảnh bài mạn đèn đóm đầy đủ mọi thứ. Xuân Hán xe lạnh, mặc dù có lò sưởi trong tường thiêu đến thông vượng, cuối cùng hay vẫn là trong chăn tới thoải mái. Lý Linh lại lại nằm một hồi mới dùng lớn lao nghị lực bò lên, trấn ăn, kiểu thế nói, ta đi phường ở bên trong nhìn xem, ngươi nếu không có việc gì liền lại ngủ thêm một lát. Tiểu công chúa sắc mặt từ đỏ, sàng dọn, phu quân không muốn khinh thường người, ta dù sao cũng là cái luật khí, sáng sớm hái hoa mặt trời, chiều luyện nguyệt tinh, tu cẩm công khóa loại nào không phải chuyện đứng đắn. lời nói mặc dù như thế, lười biếng lầu bầu vài tiếng, như cũng nhắm mắt tham lam ngủ. Lý Linh cười thầm, dặn dò am hiểu phòng nha hoàn nói, công chúa là thuộc cá cơm muối, đợi chút nữa ngày đi ra, yêu cầu nhớ cho nàng bản thân trở mình, không muốn chỉ một mặt hồ. bọn nha hoàn biết hắn hải thú nén cười đáp lại, dứt lấy công chúa một tiếng làm nũng gửi. Sau khi đi ra, gian ngoài có khắc nô tải hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Theo cả thái giám đảm nhiệm nhân quản gia, hàng ngày đều có ít nhất một người đang trực. Quả nhiên sớm đã chờ tại bên ngoài, hỏi thăm nói, phò mã ra, xe đã chuẩn bị tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ hương phường ư, bằng không trước dùng cơm xong lại đi. Lý Linh nói, hôm nay có chuyện phải làm, ta tại hương phường tùy tiện ăn hơn một chút bánh ngọt tướng phó là được, đi cho đi? Được được tiếng chân bên trong, xe ngựa chạy nhanh vào trong thành một cái treo lý thị hương phường bảng hiệu địa phương. Đúng là Lý Linh kiếp này trong nhà sáng nghiệp, chính mình một tay sáng lập nghề nghiệp. Lý Linh xuống xe ngựa, ngắm nhìn một phía, gặp công nhân nhóm đều đã bận rộn ra, trong đầu không khỏi hiện ra cái này hơn 20 năm trải nghiệm. Hắn ở kiếp này dùng xuyên việt trọng sinh bắt đầu. Mượn cơ tốc tuệ mà cầu nghề nghiệp, tự tay đem Huyền Tân Quốc Nam cảnh lùi bại Hàn Môn Bồi Dưỡng trở thành phú giáp một phương đại thương nhân, dựa vào liền là trong trí nhớ những hương phương kia. Cũng không biết là sao nguyên do, kiếp trước địa cầu chỉ làm bình thường cổ điển hương phương vậy mà cùng đời này đạo không bàn mà hợp ý nhau, tối tăm bên trong động đến tiên cơ, lại để cho Lý Linh nhìn thấy một tia thành tiên kỳ duyên bởi vì chính mình cần chỗ dựa cùng người dẫn đường, dứt khoát chủ động dùng nó giao dịch, đổi lấy tốt một hồi tám ngày phú quý. chỉ là linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào, nghị muốn thừa cơ trên việc tu luyện tiến, đúng là vẫn còn si tâm vọng tưởng. linh căn, linh căn, tốt một cái linh căn a. đừng nói là tiên đạo sớm có tiền định, linh căn tư chất liền hạn chế chết hết thề trên việc tu luyện tiến phương pháp. quản giáo ngươi thông minh người đần độn, thiện ác đẹp xấu, đều chỉ linh căn đều đủ mới là thiên đạo sở chung. như vậy còn tên gì tu luyện, còn tên gì lịch tiên cải bệnh? ta không tin này tiên mê ngông quận, chúng sinh ngang hàng, cho ta như vậy linh trí thông minh nhưng muốn cứ gọi cái kia cái gọi là linh căn e ngại thoáng thu thập tâm tình Lý Linh lướt qua hành lang trực tiếp vào hậu viện một cái phong cách cổ xưa đẹp và tĩnh mịch thạch thất nơi đây ẩn sâu phường bên trong mà lại bố trí được thông thấu sáng ời vách tường tứ tư giác dường như có khí cơ lưu chuyển pháp trận cấm chế bố trí tại hắn bên trên đây là dấu ở phố xá sâu mứt bên trong tiên gia thủ đoạn có thể thấy được tiên sư gần cận chăm sóc cực kỳ bên tường xung quanh lập tủ cao như là y đường dược chống đỡ phân chia cách gửi không giống tính vị vật ngăn kéo bắt tay bên cạnh dán đoan chính chữ nhỏ sách liền nhãn hiệu chỉnh tề lộ vẻ các loại hương liệu Lý Linh trước dùng hương đèn cung cấp gáp bính tử Mậu tử, Canh tử, Nhâm tử năm thần bài vị trí, lại từ trên kệ lấy rơi xuống chân đúc kim trầm hương tóc hương các năm tiền, nụ hương tám tiền, cách bảng cam tùng bạch chỉ lang linh tất cả một lượng sáu tiền, đại hoàng hương phụ huyền sâm tất cả hai tiền, bắt đầu hợp hương. Hương là dùng từ thượng của vậy, cho nên dân tặng thần linh có thể biểu đạt trong sạch. Từ xưa đến nay, phàm dân đốt xài đốt hương, tế tử cầu nguyện, ai cũng dùng hương làm dẫn, cho đến về sau phát triển ra đốt ngải hun hương chư pháp, có khu trùng, tịch tả, an thần, an dưỡng, nấu nướng công hiệu. Thế nhân thích thơm mà ghét tối, từ văn nhân nhà thờ đến quê trung nữ tử, lại đến người buôn bán nhỏ. Ai cũng có mỗi bên công dụng của nó là một loại cao thượng mà có chất lượng nhã tu luyện, dần dần dung nhập sinh hoạt hàng ngày hóa thành hương đạo. Nhưng tiếp trước địa cầu dù sao không có lộ ra pháp, Lý Linh thở nhỏ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, dùng chế hương là nghiệp, đã ở hiện đại công nghiệp trùng kích phía dưới phiêu diêu không ngừng, hay vẫn là ngoại ý muốn trọng sinh tại thế này về sau mới trọng nhặt vốn ban đầu, chính thức dốc lòng nghiên cứu. Hương đạo bất động, Lý gia gia truyền chính là bản thổ phương thuốc cổ truyền, đặc biệt là am hiểu chế tác đạo giáo điển nghi sử dụng tín linh hương, vạn lịch tục đạo tàng, Minh Chu quyền bản thân biên soạn hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách có năm giáp ngày tích lũy hư phẩm, bính tử ngày miễn, ngọ tử ngày cùng với một chỗ, canh tử ngày hoàn thành, cung cấp với thiên đàn phía trên, nhâm tử ngày chứa và hồ lô treo lên, đến giáp ngày đốt một hoàn, dùng tự thiên, phía sau không cho phép thường dùng, bình thường gặp có gấp đảo sự tình, đốt đi, có thể thông thần sáng nước. Như xuất hành tại đường, hoặc gặp ác nhân khó khăn, hoặc tại giang hồ bị sóng gió hiểm, trong lúc nguy cấp, vô hỏa bản thân đốt, đem hương với trong miệng mấm, hướng lên phun, để tránh tai nạn. Cái này ban đầu là tin chính là linh, không tin thì không độ vận, Lý Linh lúc ban đầu đem hắn tại thế này chế ra, đều chỉ là vì phụ cấp gia dụng nhưng không ngờ về sau phát hiện có ích lợi âm hồn tăng trưởng tu vi công hiệu Lý Linh chính mình kinh ngạc ngoài sinh ra vài phần ngưỡng mộ đạo tâm, nghĩ muốn mượn cái này bảng môn đường tắt tu luyện một phen kết quả kể ra năm trôi qua Phan Thế Phú quý cùng nhiều loại hưởng thụ tranh cái mười phần tâm tâm niệm tiên đạo tiền đồ mà lại nhưng xa đời sẵn sàng góp sức tiên sư cũng vô kế khả thi chỉ nói linh căn có thiếu tiên đạo không có dựa vào tước trưởng tiểu sau nửa canh giờ Lý Linh như có điều suy nghĩ từ thạch thất đi ra nghe thấy được một sợi mùi rượu ngang đầu nhìn lại quả gặp một gã lôi thôi đạo nhân ngồi ở trong đình dơ hồi uống rượu bước lên phía trước chào. Chúc sư huynh, không muốn ngươi không ngờ đến. Lôi Thôi đạo nhân ngay ngắn uống đến mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, nghe vậy miết miệng mà cười, đối với hắn nói ra, Lý Linh à, ta lại đây lấy hương, tháng này cung phụng chuẩn bị tốt không vậy? Lý Linh nói, đều đã chuẩn bị tốt, sư huynh mang đến chính là, tiểu đệ chính mình khi khác dâng lên. Chợt quay người nhập thất, từ bức tường bên trong hốc tối lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp gấm, đi ra giao cho Lôi Thôi đạo nhân. Lôi Thôi đạo nhân thỏa mãn gật đầu, ngoài miệng lại nói, thực không biết ngươi tuổi còn trẻ, ở đâu học được những hoa văn này, lao đạo bản thân không quan tâm, đều bị ngươi dạy hư. Lý Linh nói, chúc sư huynh nói quá lời thời tỏ tâm ý mà thôi. Lôi Thôi Đạo có người nói, hôm nay sư tôn tân trước sắp tới, cam đoan cung phụng chất lượng mới là đứng đắn, vạn không được bởi vì ta nhờ và hư mất đại sự. Lý Linh nói, chúc sư huynh phần nào không biết, cung phụng lao tổ một người, ta coi như là thành thạo, chờ lao tổ tân trước truyền xuống pháp chú về sau, càng có thể giúp ta mở học đường, rộng thu môn đồ, bảo vệ cái này nghề nghiệp dư xài, Khi đó tín linh hương sản lượng liền đề cập lên rồi, chúng ta làm quan hưởng là vua, ở chùa An Lộc Phật đâu còn có thiếu dùng đạo lý. Lôi Thôi Đạo có người nói, là cái này lý lẽ, nhưng mà tiểu tử ngươi từ trước đến nay con buồn cực kỳ, nói đi lại muốn muốn dùng cái gì tu sĩ vật ba năm này nhiều tới ta thế nhưng mà không ít bị ngươi quái nội tình đều nhanh lấy hết thiên tài địa bảo hoặc có thể giúp ngươi chế hương nhưng khắp nơi bản thân sử dụng đều là tung thiếu sao đủ cho ngươi chi tiêu thật muốn cố tình hay vẫn là chờ sư tôn tân chức về sau rồi nói lại nếu là cầu hơn một chút phàm tục hoa cỏ hương mục chi lưu cũng sớm có huyền tân quốc chủ giúp ngươi mở thương hội rộng thu tứ phương tài liệu cái cấp độ này sự kiện hắn sẽ dùng nhiều hơn lý linh nói sư minh hiệu ta thiên tài địa bảo quý hiếm hiếm có trước đó lại thử qua vô dụng nào dám lại mơ mộng háo huyền trái và phải nhưng mà muốn cầu hơn một chút không nhập lưu pháp khí đan phủ tới nghiên cứu một chút mà thôi lôi thôi đạo nhân con mắt trừng lớn này miệng ngươi khí ngược lại đại không nhập lưu cũng vật phi phạm thật cho là tiện tay nên bỏ đi bỏ đi ai kêu lao đạo ta bắt người tay ngắn không thiếu được lại cho ngươi phân công khắp nơi cầu người là mua lý linh vui vẻ nói vậy làm phiền trúc sư minh lôi thôi đạo nhân khoát tay nói trước không ai cám ở ta tin rằng ngươi cũng là tầm cao thông thường vật sớm loay hoay qua đều không để vào mắt nhất thời nửa khác thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được hợp ý lý linh nói sư minh chỉ để ý đi tìm Cố tình là tốt rồi. Lôi thôi đạo nhân buồn bực một ngụm rượu, khoát khoát tay, xoay người rời đi. Lý Linh cười tiễn đưa hắn rời khỏi, một hồi về sau quay trở lại, vẫn là trở lại thách thất, sửa sang lại chính mình làm bút ký cùng các loại hương liệu. Bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi trưa, Lý Linh tại trong nội viện đỉnh nghỉ mát đọc sách, đột nhiên nghe thấy được một sợi quế hương tập kích, ấm áp say lòng người, cười cười nói, thanh thi, người đã đến, đến rồi. Quay đầu lại, quả nhiên là chính mình tiểu thê cựu công chúa cựu công chúa để cho bọn nha hoàn nuốt ở phía sau mặt, chính mình gión ra gión dén tiếp cận, tựa hồ nghĩ muốn thừa dịp Lý Linh không sẵn sàng che mắt hắn, nhưng không ngờ bỗng chốc bị Lý Linh nhìn đấu, không khỏi bật cười. Phu quân làm sao biết là ta? Lý Linh nói, ta có người hương thơm biết người bản lĩnh, ngươi người chưa đến, hương trước tập kích, cái này cổ mùi vị ta quen thuộc rất. Cựu công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, phu quân là cái là cậu, cái mũi vầng sáng cực kỳ. Lý Linh cũng không nói bừa, hắn đời này từ nhỏ linh hồn sát thực có chút đặc biệt, có được lấy bất thường người kỳ lạ có khả năng phân biệt mùi. Nhưng liền cửu công chúa đều không rõ ràng lắm chính là cái đó và cái mùi không quan hệ, chính là một loại có thể trong đầu xem nghĩ mùi, khiến cho hương chất xuất hiện thiên phú dị bẩm. người bình thường ngửi vị chỉ phải mơ hồ khái niệm, không rõ ràng quy nạp là giống như lan, giống như sạ, giống như tiêu, giống như quế chư phẩm, hoặc lại có đậm nhạt phân chia, xa hơn ở chỗ sâu trong được gọi là huyền diệu. bởi vì cái gọi là nghe không nghe thấy hắn thanh âm, nhìn tới không thấy hắn hình, cũng là người ít thấy, cho nên cái này trên thực tế là một loại siêu việt vật chất lốn lốm, có thể coi thông hữu cảm giác dị năng. Lý Linh đối với hiện đại chế hương nghiệp cùng hóa học tri thức hiểu rõ không sâu cũng không hiểu những toán học kia công thức, hương so sánh cường giá trị các loại khái niệm, nhưng cũng hiểu được, hiện đại công nghiệp chế hương pháp chú ý phần tử kết cấu, nếu thử dùng phân chia hình toán học cùng hóa học chế bị phương pháp giải thích điều hương, hợp hương, trên thực tế là một loại vô cùng tân tiến khái niệm. Nếu như có thể nắm giữ sở hữu lượng biến đổi, hết thể chế hương pháp đều có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này lại quả thật là cái hỗn độn hệ thống. Tuy rằng từ vật lý học thưởng thức đến xem, mùi thơm phát tán tổng thể tuần hoàn theo nhiệt lực học bên trong khí thể phần tử động lý luận, nhưng là nhân loại đối với của nó giải mới vừa vặn các bước, hiện hữu dụng cụ cũng không đủ dùng hoàn toàn bắt hắn quy tích, tiến hành toàn bộ tin tức cách thức mô phỏng. Bởi vậy chế hương, điều hương, giá hương, tiếp tục đặc biệt ỉ lại thiên phú cùng kinh nghiệm. Những vật này nói chung cùng với tiểu trung quốc thực đơn phía trên một tỉa, số lượng vừa phải, một chút, xét tình hình cụ thể tăng thêm không sai biệt lắm, yêu cầu dựa vào tự hành phòng ngộ hiện trường phát huy. Lý Linh đến nay đã biết thật sự của mình có thể chuẩn xác phân biệt mùi cảm nhận, mà người có vị cùng nội tiết hệ thống. Tuyến mồ hôi bài tiết cùng một nhịp thở, liên quan sinh lý cùng tâm lý hoạt động. Tướng nhân cũng không dùng lập tức, nghe mùi đã biết thiện ác đẹp xấu tuyệt không phải nói ngoa, bởi vì cái gọi là ở cùng người tốt, như nhập chi lan chi thất, ở cùng người không tốt, như nhập bảo ngư tứ. Tuy rằng từ khách quan mà nói, thơm và thối vốn là nhất thể, nhưng cho người cảm thấy không giống, cũng cùng đậm đặc trình độ có quan hệ, cho nên kích động, vần giận, phẫn nộ nhiều loại cảm xúc phía dưới, mọi người phát ra mùi đậm nhạt trình độ một trời một vực. Bản chất thiên về hướng ngoại, không bị cản trở, rừng rực, chủ động bị lý linh trở về là dương tính thuộc, mùi như xạ, hổ, nhiều cùng động vật liên quan thương nội mềm mại không mang danh lợi bị động chính là trở về là âm tính thuộc mùi như lan quế nhiều cùng thực vật liên quan không tàn hung ác ác ý tiết lộ có hủ thi huyết tinh thối tính sạch phẩm cao tâm mộc thiện ý là lan trúc thanh nhã thảo mùi hương thơm cựu công chúa cả người người đều hương hương cái tiêu nhất định là tốt không thể nghi ngờ đây là hắn thân là chế hương đại sư lo di quy 1 chương 2, mang ngọc có tội chương không 2, mang ngọc có tội cùng lên đến nội viện cựu công chúa một bên chỉ huy nha hoàn vừa hướng lý linh nói ta đã biết ngươi bận rộn bên thời gian dứt khoát gọi đầu bếp làm mấy thứ đồ ăn đơn giản ở bên cạnh nếm qua tính toán a nói đơn giản trên thực tế sơn chân hải vị bảy chân thập bát bản nạm vàng chén ngà voi đuôi ngọc bình sứ đều chưa từng thiếu có thể nói rượu ngon món ngon tiểu thư ngồi đối diện hầu hạ hầu gái đĩa rau hầu hạ lý linh chỉ là ngồi ở chỗ kia tự mình nói chuyện nhấm nuốt mà thôi nhưng vô ti chút dễ nghe ca múa chợ hứng đối với hắn như vậy rất nhiều phú quý tục nhân mà nói thật đúng cũng có thể nói là dừng lại một mạc thức ăn nhanh Kiểu công chúa động đũa không nhiều lắm nhìn thần sắc hắn đột nhiên nói phu quân như thế nào giống như có chút thần rồi lý linh ngay vậy Ăn xong trong miệng đồ ăn, mới nói, còn không phải nhớ kỹ tu luyện cơ duyên. Ngươi nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa vận linh căn có thiếu. Cựu công chúa trấn an nói, phu quân tại phàm thế cũng coi như khoái hoạt giống như thần tiên, làm gì cứ cầu. Lý Linh khẽ lắc đầu, nhưng lại nhớ tới, trước đó chính mình kiểm kê phía trước sổ sách, phát hiện đã đi tới cái thế giới này 21 cái đầu năm. Phàm phẩm hư vương, thế tục nghề nghiệp lực qua bất luận, có thể là lao tổ sử dụng người, nhưng mà tín linh hương một phương mà thôi. Nhưng mà mấy năm gần đây, vì phu nghiệp nghệ lại thành, thương hội sự nghiệp cũng phát triển không ngừng, lục loại gia tiêu, Lan, Huệ Quế cơ tài kể gia phẩm, phân biệt thảo mục trăm ngàn, kế tiếp hẳn là thông hiệu đạo lý cao sản thời kỳ. Nếu như thực sự tín linh hương bên ngoài mà khác sản xuất, mặc dù bản thân linh căn có thiếu, cũng có khả năng được ban cho dư cơ duyên, dẫn độ nhập môn, để kéo dài tuổi thọ, làm nhiều công hiến. Ta xem chừng, trở thành luyện khí tu sĩ vẫn coi nhìn qua, chỉ là dù vậy, tuổi thọ cũng không quá đáng tuổi tác trăm năm, như thế nào được xương tụng thần tiên thời gian. Cựu công chúa hé miệng cười, cười, nghe hắn tiếp tục trình bày tâm sự, Phạm nhân thọ 70 đã thuộc 70 tuổi, chính thức phong nhã hào hoa tiết nhưng mà ngắn ngủn 2030 năm, đến lao hủ thời gian Dù có món ngon đắc ý soạn phía trước, tiểu thê đắc ý thiếp thành đàn thì như thế nào? Trước kia không biết có tu sĩ lộ ra pháp cũng là mà thôi. đã đã biết được, làm sao có thể không nghĩ nhảy ra cái này trần thế khổ hại? Lý Linh tưởng tượng một tí chính mình lao hủ được tóc bạc ra mồi, hàm răng rơi sạch, đi đường đều lưng còng, đổ sộ rung động yếu nhân vị thời gian, nhịn không được một hồi ác hẳn, hình như có đại khủng bố tập kích. Cựu công chúa nói, lao tổ không phải đã tự mình hứa, thành nguyên anh về sau liền làm ngươi rèn luyện bình thường có sao? Lý Linh nói, ta ngược lại biết lao tổ là cái có tin, có thể coi là mượn cái này thành luyện khí tu sĩ. Nhưng mà phàm nhân đoán thể tiêu chuẩn, lương thiện dưỡng sinh phàm phu tục tử cũng có thể sống được càng lâu, có thể tế cái cái gì sự tình. Cửu công chúa nhất thời không nói gì, rất lâu mới nói, khó trách lao tổ đều nói, ngươi là tâm cao, rõ ràng đều nưu đến luyện khí chuyện sau đó, chiếu ta xem, vạn nhất tìm mà không có kết quả, chẳng phải rơi cái hai đầu đều không. Còn không bằng sớm cho kịp hưởng lạc." Lý Linh nói, "Sớm cho kịp hưởng lạc." Cửu công chúa nói, "Ta xem phu quân cũng không giống là thích ra đi chơi, không bằng dưỡng lớp nhà kỹ nghe hát thưởng vũ giải buồn, nếu có tư sắc tốt, đưa đến trong phòng hầu hạ." Phu quân cùng ta kết hôn nhiều năm, Trừ theo gã thông phòng nha hoàn thu dụng liền cái thiếp tùy tùng đều không tiếp nhận người ngoài không biết còn tưởng rằng ta ghen tị đây này Lý Linh nhịn không được cười lên cái này công chúa ngược lại thật sự là không có nhiều khích nhưng nghĩ đến chính mình nhưng mà là hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong thoáng qua một cái khách trăm năm về sau nàng chạm xích long đứt phán tâm chính thức tầm tiên vấn đạo chính mình mà lại sớm đã hóa thành một phôi đất vàng không khỏi lại nói tâm bừng bừng phân chấn khó trách trang tử muốn nói giống nhau trong hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ nhau bằng sức lực ít đổi, không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ đợi đến thời gian lúc hoàng hôn cựu công chúa sớm đã trước trở về nhà. Một hồi Xuân Vũ bất ngờ tới. Lý Linh ngồi xe dẹp đường hồi phủ, tiếp tục không quên tiếp tục nghiên cứu của mình. Hắn đến nay tiếp tục nhớ mãi không quên tu luyện của mình cơ duyên, như là đã xác định linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào, vậy thì dứt khoát từ tu sĩ mà khắc một đại đạt thủ, thần thức ý niệm trong đầu cùng với càng sâu cấp độ linh hồn bắt tay vào làm. Cái này vốn là cao thâm cảnh giới mới sẽ liên quan đến nội dung, mất đi có lao tổ hiệp trợ, có khả năng đạt được một ít điện tịch cùng bí lục tham tưởng. Lý Linh xem chừng, lão tổ nguyên bản sẽ không trông cậy vào qua mình có thể nghiên cứu ra cái mớ cớ, cũng không sợ tùy tiện mù luyện, giày vào ra cái tàu hỏa nhập ma bởi vì tu sĩ luyện hồn do luyện khí mà bắt đầu, đi chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư tiến hành theo chất lượng con đường, chính mình liền luyện tinh hóa khí đều làm không được, đến tiếp sau trình tự cuối cùng chỉ là không tưởng, khó, quả nhiên là khó a, đó căn bản không có đầu mối, như thế nào có khả năng được nhập tiên môn? đột nhiên xe ngựa ngừng lại, lý linh nghe thấy được có lạ lắm mùi tiếp cận, không khỏi điểm khả nghi tỏa ra, kết quả màn xe rất nhanh bị người sốc lên, là cái bản thân mặc đạo bào mặc nhiên, bảo mặt ngựa trung niên, tướng mạo không tốt lắm, nhưng mà lại có lấy cùng loại tu sĩ chỉ có duy nhất khí chất siêu phàm thoát tục. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn đón ta xe ngựa? Lý Linh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ám sinh cảnh giác, bởi vì hắn từ đột nhiên lung lay đến đầm đặc mùi phán đoán, người này tựa hồ lòng mang làm loạn. Mặt ngựa đạo nhân nhìn nhìn hắn, nói: Ngươi ngược lại là thoạt nhìn gặp nguy không loạn, không giống cái bao cỏ, chỉ tiếp tim đập tăng lên bán rẻ ngươi, hẳn là nghĩ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Mà thôi, tin rằng ngươi phạm nhân một cái, lại như thế nào thông minh nhạy bén cũng lật không nổi sóng gió cũng là. Vung tay ở giữa, một cỗ vô hình đại lực mãnh liệt gõ hướng Lý Linh phần gãy. Cái thằng này thật đúng là cái khí, như thế nào để đối phó ta? Lý Linh niệm động ở giữa, đã rắn rắn chắc chắc đã trúng một kích, kết quả không có chóng mặt, dù sao gõ muộn côn là cái kỹ thuật sống, người này tựa hồ nghĩ muốn cầm người sống, cũng không dưới nặng tay, nhưng mà lại vẫn cảm giác mắt nội đông đóm, nhất thời trời đất quay cuồng, ngay cả đều có chút khó đứng vững. Người tới, Lý Linh vội vàng kêu cứu, có thể xe ngựa chẳng biết lúc nào không ngờ chạy nhanh nhập một cái hẻm nhỏ, nô bộc các tùy tùng cũng ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Mặt ngựa đạo nhân một bà nhấc lên Lý Linh, liền hướng một miệng túi lớn lấp đầy. Lý Linh cảm giác mình rất xuống một cái vạc lớn giống như bố trí trong túi, lập tức nghe không được bên ngoài động tĩnh dùng sức đánh đồng bố trí, không phản ứng chút nào, giống như sở hữu lực đạo đều bị tháo trừ. Đây là pháp khí. Lý Linh hít sâu một hơi. Sau một lát, đang vân giá vụ cảm giác tập kích, Lý Linh cảm giác bên ngoài người kia tựa hồ nâng lên túi, chạy vội mà đi. Lý Linh ôm đầu nói, các hạ đến tuột cùng là người nào? Có biết ta là Hoàng Vân lão tổ môn hạ đệ tử, Huyền Tân quốc ở bên trong cũng là có gia nghiệp. Người kia tựa hồ đối với Lý Linh sự tình nhất thanh nhị sợ, cười lạnh nói, nhà ai sau lưng còn không có cái lão tổ? Chỉ tên muốn bắt liền là ngươi cái này chế hư người. Cái gì? Lý Linh em thầm tiếp sợ. Người kia nói, không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta là bên cạnh trừ Nguyên Quốc, lại nói tiếp, chủ nhà Lão tổ cùng các ngươi nhà hay vẫn là đồng tông đồng môn lý. Cái này là cái gọi là không có sợ hãi. Lý Linh sau khi nghe xong im lặng. Đối phương nói, cho nên, ngươi tốt nhất thức thời một ít, nếu không chính là phàm nhân, một kiếm giết lại có làm sao? Cũng không biết đi qua bao lâu, người kia tuổi hồ một hơi chạy ra hơn 10 m xa, mới tại ngoại ô một tòa núi hoang dừng lại, đem Lý Linh thả ra. Đến địa phương, cũng không biết người này còn có hay không đồng lõa, nhưng nếu là là Hương Phương mà đến, tạm thời có lẽ tính mạng không lo, được trước ổn định bọn hắn mới được. Lý Linh tại trong túi sóc này rất lâu, mấy canh giờ hầm xuống tới, thật sự vừa mệt vừa đói, nhưng mà đại nào tiếp tục nhanh chóng vận chuyện, không ngừng tự hỏi đối sách. Chỗ này địa phương tựa hồ là sân động, bị người điểm rồi mấy chống đỡ bó đuốc, chiếu lên tươi sáng, lại vẫn có bốn cái mặc ngắn vào áo, tháo vát lao luyện quân nhân tại, hắn thủ lĩnh mặc cẩm y Lý, phú thương đại thương nhân hình dáng. Tiên sư ra tay, quả nhiên bất phàm, cái này đem hắn cho bắt tới tay. Bắt được Lý Linh người kia niết miệng cười cười, nói, nhờ có nhà của ta sư đệ dẫn dắt rời đi những người khác, mới bảo ta tốt đã thủ. Lý Linh định thần nhìn nhìn cái tia cẩm y thủ lĩnh, phát hiện cái này dĩ nhiên là cái nhận thức. hóa ra thương hội Hoa trưởng quỹ, Hoa trưởng quỹ là cái người ngoại quốc, hoàn toàn chính xác đến từ Trử Nguyên quốc, tựa hồ vẫn cùng Trử Nguyên vương thất quan hệ mật thiết. Hoa trưởng quỹ nghe vậy, xoay đầu lại, cười tủm tìm chắp tay chào nói, Lý Lao đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cấp tốc suy tư ra. Hoa trưởng quỹ giả mù sa mưa nói, trước đó ta thật đúng là cho rằng Lý Lao đệ là làm phạm tục sinh ý, tuy nói kiếm được thật lớn một bút gia nghiệp, cũng không có cái gì có thể kỳ, nhưng năm trước có tín linh hương một vật thanh danh lên cao, Hoàng Vân chân nhân còn che giấu, không cho người biết hắn nơi phát ra liền chân để cho người suy y âm thầm bảnh kiểm tra vương mới phát hiện quả nhiên là do lý lao đệ ngươi bản thân cung phụng nhà của ta lão tổ có lệnh mời lý lao đệ ngươi tới chử nguyên quốc làm khách một chuyến vội vàng phía dưới khó tránh khỏi kinh hãi ngược lại là muốn lúc này cho lý lao đệ bồi cái không phải lý linh cao mày nói chử nguyên quốc lao tổ thế nhưng mà thanh vân chân nhân hoắc trưởng quy nói đúng vậy thiên vân tông môn hạ dòng chính nên có nhà của ta lão tổ một cái cho nên danh cũng là thanh vân chân nhân tương lai thành tựu nguyên anh cũng cùng nhà của ngươi lão tổ sưng tôn làm tổ đều là kế thừa chính thống đạo hiệu lý linh nói Thiên văn tất cả chống đỡ, dòng chính đắt tiền nhất mà lại không nghĩ tới, vậy mà cũng làm loại này gà gáy cầu trộm sự tình. Hoắc trưởng quý nghe vậy chỉ trệ, nay mặt ngựa đạo nhân mà lại không đến nào, thay vào đó cười hì hì nói, nói đúng, nhưng không có ý nghĩa, tiểu tử nếu là thức thời, biết rõ nên làm như thế nào đi. Lý Linh nói, đơn thuốc là có, nhưng liền tính toán ta rõ ràng viết ra, chế tác quá trình một làm theo khuôn mẫu, chi tiết cũng không nên nói, sai một ly, sai ngàn dặm, không biết chư vị nghĩ có đúng không? Hoắc trưởng quý nói, cái này ta thật đúng là tin, thực không dám đầu diếm, chúng ta âm thầm điều tra tín linh hương đơn thuốc đã lâu mặt ngoài cách làm nhất thanh nhị sở, nhưng từ đầu đến cuối chỉ phải cái phẩm phẩm mà thôi, có dị dụng từ đầu đến cuối cân nhắc không đi ra, loại chuyện này nghĩ đến cũng không nên gặp chứ tại văn trường, còn phải vất vả lão đệ ngươi hướng chúng ta thủ đô đi một chuyến. Lý Linh im lặng một hồi, nói, còn có ăn đồ vật. Ta cái này ba ngày xuống tới, đều nhanh chết đói. Hoắc trưởng quý vây vây tay, cho hắn cầm ăn chút gì. Lúc này có Khổng Vũ đàn ông lấy ra nước trong lương khô, đều là lữ nhân ra đi thời điểm chấp nhận cái ăn. Lý Linh rất lâu không ăn loại này cơm rau dừa, thiếu chút nữa không có đem mình ngã chết, nhưng mà dưới mắt hình thế bức người cường, hắn cũng chỉ tốt đến gian khổ một mặt. Sau khi ăn xong, trời liền đã tối, một nhóm người mà lại giống như sớm có chuẩn bị, riêng phần mình cảnh giới, thông khí, ngay ngắn trật tự. Hoắc trưởng quý không chút hoang mang lục soát Lý Linh bản thân, bắt đi tùy thân mang theo nhiều loại vật, Lý Linh những trong năm này làm mối ký, sửa sang lại tu chân tư liệu, còn có một chút hương liệu pha thuốc, công thức suy tính đều rơi vào trong mắt. Đây là cái gì? Lý Linh liếc mắt nhìn hắn, tự nhận chữ Hán đối phương không hiểu, mặc kệ hiểu. Hoắc trưởng quý cũng không có tự đòi mất mặt truy vấn, nghĩ đến lòng có sở cầu không dám đắc tội Lý Linh quá mức, nhưng mà loại trạng thái này tuyệt sẽ không vô hạn tiếp tục đi xuống, Lý Linh còn không biết đối phương lão tổ tính tình cùng phong cách hành sự, nếu như gặp gỡ cái vội vàng sao động tàn bạo, chết hiểu được mổ gà lấy trứng, vậy thì không xong. Đó lấy, từ Lý Linh trên thân tìm ra một khối linh phủ, nhưng là tự mình lao tổ cho đưa tin pháp khí. Lý Linh một mực bắt nó tùy thân mang theo, nhưng mà lại tìm không thấy máy móc biết sử dụng, đây cũng không phải là đối phương đến cỡ nào nghiêm mật cẩn thận, rõ ràng là chi giác linh mẫn, động tác mau lẹ, từ đầu tới đuôi đều sẽ không bỏ qua giám sát. Tuy rằng Lý Linh rất không cam lòng, nhưng mà lại không thừa nhận cũng không được. Phàm nhân một cái, lại như thế nào thông minh nhạy bén cũng lật không nổi sóng gió. Liên tiếng tim đập không bình thường đều có thể bị nghe ra, còn trông cậy vào móc ra linh phủ tới dùng. Chứng kiến với ấy, mặt ngựa đạo người thần sắc một nghiêm túc, tự mình tới bắt nó thiếp thân cất kỹ. Hoắc trưởng quỳ lại lật Lý linh bảo vật túi, phát hiện ba căn nhan sắc ố vàng, tựa như một cảnh đầu điểu thú vị vật, tất cả đều đầu ngón tay tới cao, ba thốn tới dài, tâm hơn tới rộng, vàng thỏi tựa như hình dạng và cấu tạo, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lên tiếng dò hỏi, cái này là tín linh hương. Lý Linh nói, không tệ. Tín linh hương vậy ấy, liền là Lý Linh những năm gần đây này sống nhất vật. Thanh Vân thẳng lên vô liếng, hắn nguồn gốc phàm thế một tượng hộ, xuất thân bần hàn, lại không có linh căn tứ chất, liền là dựa vào gửi dân vật ấy dùng lấy được hồi báo. đương nhiên, cũng không thiếu được cái tiêm người hương thơm biết người bản lĩnh hỗ trợ, nếu không có xác định sẵn sàng góp sức tiên sư đối với chính mình cũng không ất ý. Lý Linh cũng không dám tùy tiện đem vật ấy chế tác phương pháp lấy ra, càng sẽ không chọn chúng huệ chất lan tâm, thiên tính ôn nhu cửu công chúa làm thế tử. Nhưng là thấy nó, hoa trưởng vĩ trên thân mùi một tí trở nên nồng đậm lên, như là ngốc thiếu cắn xé hủ thi, vô hình thành tuổi phát ra. Đây là Lý Linh trước kia chưa bao giờ dùng thiên phú dị bẩm cảm giác qua mùi. Hoắc Trưởng Quý quyết định là gen Getham Lam giao tạo, thậm chí nổi lên sát tâm. Hoắc Trưởng Quý nguyên vẹn không biết đã bị tiết lộ tâm tư, tức tức kêu kỳ lạ, mà ngay cả mặt ngựa đạo nhân nghe vậy cũng nhìn không được nữa bu lại, hỏi: "Thứ này thoạt nhìn cũng không giống là thiên tài địa bảo, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác có thể động đến thân nghiệm, có giúp luyện hồn, đến tuột cùng lại như thế nào chế tạo ra tới hay sao?" Lý Linh nói: "Tín Linh hương rượu dụng há lại chỉ có từng đó ở đây." Hoắc Trưởng Quý nói: "A, xin lắng hai nghe." Lý Linh nói: "Bình thường hun hương, tập trung suy nghĩ tinh khí chỉ là bình thường, chữa bệnh chữa thương cũng có hiệu quả, chính là dùng để đặc Khu rán, côn trùng, chuột, kiến, phòng con mối đốt đều là dùng trùng. Ta thấy này sơn động ở mỡ bẩn, không phải cái nơi tốt, có thể cạo bột phấn một chút. Bốn phía bố chi vùng, dự phòng ngừa vạn nhất. Hoắc trưởng quý cười nói, xem ra cái này tín linh hương thật đúng là được xương tụng lá bách bảo dược. Nhưng mà Lý lao đệ nói như vậy, không phải là muốn muốn mượn cơ lưu dấu vết, làm cho người truy tung đi. chợt ha ha cười cười, theo lời dùng móng tay tại hương khối phía trên cạo xuống một chút bột phấn, bố trí vung tại bên mình, hắn không có sợ hãi có thể thấy được lùn lún. Mặt đạo nhân cười khẩy nói, hết hi vọng đi. Huyền Tân Quốc mọi người đại khái đuổi theo ta sư đệ hướng bắc đi, lại vẫn có đồng lõa, quả thật làm nhưu đồ đã lâu a. Lý Linh âm thầm tự định giá, vô luận như thế nào, phải nghĩ cách tự cứu. Quy 1 chương ba, tín Linh Hương. Chương không ba, Linh Hương. Có vợ, chuyện nhiều từ khó thuần việt quá, học trình của tôi có đủ mở nợ chịu khó đọc nhé. Chỉ chốc lát sau, mặt ngựa đạo nhân lô thai khẽ nhúc đích, quả nhiên gặp một ít du diên các loại con sâu nhỏ vội vàng leo ra, ra bên ngoài đi. Trong không khí mùi nấm mốc tươi hồ cũng bị đuổi tản ra vài phần, trở nên tươi mát. Lý Linh mượn cớ đề nghị nói, đưa ta một khối hương tốt chứ? ta nếu không vật ấy bằng bản thân, sợ là được thụ hàn sinh bệnh. mặt ngựa đạo nhân nhẹ mai cười trầm miễm, toàn bộ lấy đi, không để ý tới hắn. Lý Linh nổi giận, một chút cũng không để cho, dứt khoát giết chết lao từ đi. mặt ngựa đạo nhân cái này mới có hơi không tình nguyện tách ra ra hạt táo lớn một chút cho hắn, hỏi, thứ này dùng như thế nào? Lý Linh nói, có lưu hương tử liền cạo phân ấn đủ, không có cũng có thể trực tiếp một chút đốt. tu sĩ mượn hương tu niệm, xem nghĩ chưa tương, dựa theo luyện hồn biện pháp chính là, phàm nhân chỉ có thể mượn cái này nâng cao tinh thần tinh não, hoặc là khu trùng tịt Dứt lời, nên của bọn hắn mặt đem cái kia tín linh hương để vào trong miệng ngậm lấy, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt ngựa đạo nhân cùng Hoắc trưởng Quý đối mặt vài lần, lại âm thầm quan sát tốt một hồi, không có phát giác không bình thường, thế là gật gật đầu, đến mặt khác một bên ngồi xếp bằng nếm thử đi. Vào đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài động mưa phùn liên tục, cùng với ngâu đương nhiệm tích thủy thanh âm. Lý Linh đột nhiên mở to mắt, sáng sớm bên cạnh đống lửa gác đêm người lướt qua, như có điều suy nghĩ. Thiên Hoàng chí đạo thái thanh ngọc sách bên trong ghi lại tín linh hương cách dùng, trừ bình thường thắp hương tổn nghĩ bên ngoài, như xuất hành tại đường, hoặc gặp ác nhân khó khăn. Hoặc tại giang hồ bị sóng gió hiểm, trong lúc nguy cấp, vô hỏa bản thân đốt, đem hương tại trong miệng mím, hướng lên phun, để tránh tai nạn. Dưới mắt liền là cái gọi là gặp hắc nhân khó khăn nguy cấp thời khắc. Lý Linh càng nghĩ, chỉ có tu sĩ thủ đoạn mới có thể đối phó tu sĩ. Không chỉ nói mặt ngựa lão nhân, hoặc là hoắc trưởng quỹ bên cạnh những vũ phu kia, liền là hoắc trưởng quỹ bản thân, chính mình đại khái đều đánh không lại, cho nên tuyệt đối với không thể dùng sức mạnh. Nhưng có một điểm, đưa tin linh phủ là không nhập lưu phẩm phát khí, đã từng bị lão tổ ngậm chính mình tinh huyết tế qua. Nó có được thông tin cùng định vị công năng, có thể cho lão tổ biết được chính mình vị trí chỉ cần được xúc cảm sinh nghiệm, liền có khả năng phần nào cảm ứng. Điều này cần tập trung suy nghĩ tĩnh khí, ba ngày thời gian chính mình sóc nảy kích động, không kịp nếm thử, dưới mắt cũng không có khả năng từ mặt ngựa đạo nhân không coi vào đâu trọng vụ, nhưng mà lại hoặc có thể mượn tín linh hương, kỳ hiệu quả thần thức phóng ra ngoài, câu thông vật ấy dùng hướng lao tổ cầu viện. Bọn hắn biết rõ chính mình là phạm nhân, sẽ không để phòng điểm này, xuất kỳ bất ý hoặc có hiệu quả. Có lẽ là hôm nay tâm tình đặc biệt không giống, Lý Linh Phi hết rất lâu công phu mới rốt cục thành công nhập định, cảm giác mình thân thể hiện ánh sáng, ba phủ phạm vi bên trong hiện hiện một cây yêu ớt tơ nện vô hình đường quang đúng là cái kia tinh thần biến thành ý niệm trong đầu tại thần thức bao phủ phạm vi đi lại. Nếu như có thể rèn luyện linh khí, chuyển hóa ngũ hành, có thể đem hắn hiển hóa. Mặt ngựa đạo nhân bên cạnh đồng dạng có cổ vân sáng giống như khí tràng, đó là Tu Si đem thần thức phóng ra ngoài, cảm ứng quanh mình động tĩnh bản thân hình thành lĩnh vực. Vạn hành đối phương ham tu luyện, đã trầm mê đi vào, chính mình chỉ cần không bình thường hắn hiện lộ ác ý, hoặc là gây ra cái khác động tĩnh, chắc có lẽ không khiến cho chú ý. Có thể lý linh rất nhanh liền phát hiện, chính mình không thể cảm ứng được linh phủ tồn tại. Thần thức cảm ứng không giống với thị lực, nó càng giống là một loại trên tinh thần của mình, linh phụ kia từng bị chính mình tinh huyết tế luyện qua. Nếu như tại bao phủ phạm vi bên trong, có lẽ sẽ bày biện ra phóng xạ mông lung ánh sáng nhạt dị tượng, giống như là trong đêm hình quang thạch. Chính mình dù sao không có lợi khí, nhưng ý niệm này sợi tơ chỉ có thể ở thân thể quanh mình hơn một trượng bán kính bên trong đi lại, xa xa thấp hơn nhập môn tu sĩ 10 trượng trái và phải. Nhìn ra cũng không có như vậy tinh chuẩn, khoảng cách hay vẫn là quá xa. Lý Linh lần nữa mở to mắt đánh giá tính toán một cái, phát hiện còn kém 3 thước trái và phải. Có thể tại đây thời khắc mấu chốt, gần cây 3 thước, liền như là cách biệt một trời. Mới một trượng liền gây khó dễ, cho ta biến thành giải a. Lý Linh trong lòng cuồn cuộn trong lúc lơ đắng lại cảm giác tiếng lòng buông lỏng, thần thức bao phủ phạm vi tựa hồ biến thành hơi lớn, cái này cực kỳ giống người tại thò tay bắt đồ vật, dốc sức liều mạng hướng phía trước đủ, thần niệm cũng đi theo lan tràn, nhưng mà tiếp tục còn kém hơn một thước, còn phải lại giải lại dài một ít là tốt rồi. Lý Linh nguyên bản liền tâm tâm niệm tìm kiếm tu luyện cơ duyên, quân tự mình tiểu thế học được quan tượng pháp môn, lại từ trúc sư minh châu đó tìm tòi linh dược tăng thần thức, theo lý thuyết tới sớm đã thỏa mãn nhập môn cứng nhắc điều kiện, chỉ là linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào, không thể rèn luyện linh khí, từ đầu đến cuối không cách nào chính thức đạp lên tu luyện đồ. Hắn đến nay đều còn không có đứng đắn luyện khí qua, cần có tín linh hương trợ giúp, có khả năng ngẫu nhiên đem thần thức phóng ra ngoài. Tuy vậy, vừa vặn liền thiếu một ít khoảng cách, cũng là bất ngờ sự tình. Hôm nay Lý Linh mới xem như chính thức lý giải, cái gì gọi là chỉ xích thiên ai Cái này giống như là hắn tu sĩ mộng, nhìn như thỏ tay có thể sở, thực tế xa không thể chạm. Lý Linh trong lòng tràn ngập không cam lòng, thân sắc đều trở nên có chút dữ tợn, tiên phẩm có khác, thật là trời sinh sợ định sao? Hắn đẩy trong đầu bướng bình ý niệm trong đầu, không thèm nghĩ nữa tạm hoãn kế hoạch, tìm cơ hội lại đến, cũng không nên tìm lấy cớ động đậy thân thể, tiếp cận vài thức rồi nói lại bởi vì phàm là phần nào có hành động khác cũng có thể bị hoài nghi và lại bị gậy tín linh hương cung ứng càng khó có dưới mắt như vậy cơ hội tốt âm ấm ở giữa trong đầu giống như có đồ vật gì đó mãnh liệt tách ra một sợi thần thức đảo qua đúng là như là gợn sóng quấy tán phóng tới hơn 10 trượng bên ngoài mặt ngựa đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh xoát một thanh âm tinh kim phi kiếm từ bên hông kiếm túi bay ra trôi nổi phía trước chuyện gì hoắc trưởng quý hậu chi hậu giác kinh ngạc hỏi mặt ngựa đạo nhân nghiêm nghị nói có tu sĩ đến hoắc trưởng quỹ lập tức khẩn trương vô cùng lặng yên lui đến một bên làm đà điều hình dáng nhưng đợi một hồi bên ngoài mưa âm thanh vẫn còn không có chút nào người ngoài đã đến dấu hiệu mặt ngựa đạo nhân cái này mới phát giác không bình thường quay đầu nhìn quét bốn phía tại lý linh trên thân hơi chút dừng lại trên người của ngươi còn có cái gì pháp khí phủ lục các loại đồ vật lý linh nói không phải đều cho các ngươi lục soát sạch rồi ư. mặt ngựa đạo nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ màu sắc trầm ngâm nhưng lại một lần nữa nghĩ không ra cái nguyên cớ thành công không giống như đúng phải lại giống như không có lý linh gặp đối phương đã bắt đầu hoài nghi mình không khỏi có chút lo lắng nhưng không ngờ mặt ngựa đạo nhân đến gần vài bước lập tức phần nào nhận ra nghiêm nghị quát ngươi tim đập nhanh như vậy làm cái gì Mới vừa rồi là ngươi đang dở trò. Đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nói. Thời điểm quan trọng, Lý Linh đột nhiên phát hiện, đối phương trên thân mùi vị không có chút nào biến hóa. Hắn đang gạt thủ ta. Chính hắn cũng không xác định chuyện gì xảy ra. Thế là liều chết không nhận, ta vừa rồi một mực đều đang nhắm mắt dưỡng thần, bị ngươi lại càng hoảng sợ, không phải là ngươi dùng Tín Linh hương quá lâu, thần thức khắc thường à nha. Mặt ngựa đạo nhân liền giật mình, lời này nói như thế nào? Lý Linh nói, phụ trọng luyện lực thử qua không có. Có đôi khi thân thể thói quen phụ trọng sức mạnh, vừa mới dỡ xuống sẽ chẳng phân biệt được nhẹ nhẹ, cảm giác một cước đặc không mặt ngựa đạo nhân kinh ngạc nói, còn có cái này giải thích. Lý Linh chân thành nói, ngươi vừa rồi minh tưởng nhập định, nhưng không quen dùng cái này hương, hơi có cái gió thổi cọ lay liền dễ dàng bừng tỉnh. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, tín linh hương đã có trợ ở luyện hồn, vậy thì nhất định sẽ cùng tinh thần mặt đồ vật lên phản ứng, là ngươi quá nhạy cảm. Mặt ngựa đạo nhân chần chờ tốt một hồi, cuối cùng không có lại kiên trì, dù sao Lý Linh chỉ là phàm nhân, muốn làm cái gì cũng không làm được, nhưng nhưng vẫn là phân phó hoắc trưởng quý nói, tại đây không phải nơi ở lâu, thường đông phía sau lập tức đi ngay. Hoắc trưởng quý nói, vâng. Lý Linh thấy thế, âm thầm là cơ trí của mình được khen nhưng mà lại đồng dạng buồn bực. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ hai, bên ngoài như cũ phi mưa liên tục. Một nhóm người phụ thêm áo tơi, thừa dịp ngày mới mông sáng đạp lên hành trình. bọn hắn không có đi chính thức bản thân tu con đường, mà là tại trong núi rừng dậm một trận loạn chui vào. Không lâu về sau, tiến vào đầu đường hẹp quen co. Sau cơn mưa đường núi cực kỳ khó đi. Lý Linh hai chân đạp tại lầy lội trên mặt đất, tinh mỹ da hiệu dày sớm đã ướt đẫm, chỉ cảm thấy bít tất dính vào nước bùn, cực kỳ khó chịu. Ý thức được chính mình chính tại rời xa quế quán, Lý Linh cố ý bới móc, không thể chọn tốt để đi đường xa sao? mặt ngựa đạo nhân suy cười một tiếng, nói, đều tại thời điểm này còn chọn chọn lựa lựa. Hoát trưởng quy nói, Lý Lao đệ, ngươi liền nhẫn lại cái mấy ngày, chờ ra khỏi núi, có rất nhiều xe ngựa đưa đón. Dứt lời nghĩ nghĩ, cứ gọi tới một ga hộ vệ, dặn dò, ngươi lưng Lý Lao đệ chạy đi. Lý Linh khoát tay nói, không cần, tự chính mình đi. Hộ vệ nói, phó má gia, ngươi không ai hiểm khích ta mồ hôi bẩn, nhịn một chút đã trôi qua rồi, bằng không con đường núi này gập đèn, ngươi lại nuông chiều từ bé, được đi tới khi nào? Lý Linh nói, ngươi cũng không phải nên ra xúc, lưng cái gì lưng? Ta có chân, chính mình sẽ đi mọi người chỉ coi hắn con lửa tính tình phát tác, nắm không đi đập vào rút lui, đều cười cười không nói lời nào. mặt ngựa đạo nhân có chút không kiên nhẫn, chính là nên về gia súc con ngươi thì thế nào? tiểu tử ngươi cũng là có phúc báo, treo gẹo ra bên này tử, át phải người đạt đến lao tổ. hiện quý người phía trước, phạm là người liền là phạm nhân, nói quá nhiều, thật cho là đạo gia không dám cầm kiếm bọn ngươi. hộ vệ ngược lại cũng không giận, cười ngây mô nói, là lý, phò ma gia tôn ti hữu tự, ta nên có ngươi, ngươi cũng muốn nghe thiên sư. lý linh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đồ đê tiện, đáng đời nên gia mệnh. đang sinh khí ở giữa, không người nhận ra. Một sợi hoàng vân tại mặt ngựa đạo nhân dưới chân hiện hiện, tại trong hơi nước lặng yên lan tràn lên phía trên. Thứ này cực kỳ giống trong núi chướng khí, nhưng mà xuất hiện được cực kỳ quỷ dị, chỉ chốc lát sau công phu liền kiện hàng lập tức mặt đạo nhân đầu gối phía dưới bắc chân, khiến cho cả người hắn như là đạp tại sương mù hóa thành xóa tung trong đám mây. Chú ý lực đặt ở lý linh trên thân mặt ngựa đạo nhân lúc này mới phần nào cảnh giác, túi đầu nhìn thoáng qua, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Bành! Thinh linh ở giữa, mặt ngựa đạo nhân đã bị nổ bay, ánh lửa bành trướng bên trong, hai chân đều đứt, liền vừa mới tế ra phi kiếm đều đập vào xoáy đời ra, long con một thanh cắm ở bên cạnh trên núi đá. Thiên sư Hoắc trưởng quý kinh ngạc phía dưới, thân hình đột nhiên run lên, chậm như rơi xuống hầm băng. Trúc sư minh." Lý Linh nhưng là đại hỉ, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, một cái lôi thôi đạo nhân đứng tại cách đó không xa đường núi bên cạnh, tay nắm ấn quyết, vẫn bảo trì tác pháp tư thế. Không đợi mọi người phản ứng, một vòng kiếm quang tập kích tới, trực tiếp chui vào mặt ngựa đạo nhân ngực, cái này luyện khí tu sĩ lập tức không nớt lời kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngay tại chỗ đều chết hết. Hoắc trưởng quỹ lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, không có lui ra phía sau, thay vào đó cắn răng tiến lên, móc ra dao găm chống đỡ Lý Linh cái cổ, "Đừng! Đừng tới đây!" Vừa dứt lời, chỉ thấy bàn tay bốn nẻo như có cái bóng vô hình đem năm ngón tay xinh xinh đẩy ra. Hoắc Trưởng Quý bị đau kêu rên, dao găm lệch cạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất ở bên trong. Lôi thôi đạo nhân căn bản mặc kệ hắn, phối hợp tại chỗ cũ rơi lên hồ lô buồn bực một ngụm rượu, phi kiếm mà lại tại không trung chớp động, đánh út về phía mặt khác bốn người. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đánh mất dũng khí bọn hộ vệ liên tiếp bị giết, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Hoắc Trưởng Quý một cái. Lý Linh Pay đầu nhìn lại, phát hiện Hoắc Trưởng quỹ chính diện cho văn nửa bị dưới đất, thân hình có chút run rùng, tựa hồ chính tại đối kháng vô hình sức lực lớn. Lại vậy mà nhanh như vậy đổi theo, hoắc trưởng quỹ tròn mắt muốn nước, đến nay không có làm hiểu chuyện gì xảy ra. trúc sư minh, bọn hắn tự xưng là trừ nguyên quốc người, lý linh vội vàng đi về hướng lôi thôi đạo nhân. lôi thôi đạo có người nói, đúng là như thế, trừ nguyên quốc từ trước đến nay đối với huyền tân quốc trầm trầm cực kỳ, khắp nơi đều muốn vân cao thấp một phen, ta ngược lại là hiếu kỹ, như thế nào thỏ ra người chi tiết. lý linh nói, đúng rồi, không sợ tạc trộm, chỉ sợ tạc nhớ thương. hoắc trưởng quỹ gian nan cười cười, cuối cùng cảm giác áp chế lực lượng của mình hơi buông lỏng, nhưng hắn cũng không có khí lực, lập tức ngã ngồi tại trên mặt đất, miệng lớn thở gấp lên khí thô. Lôi Thôi Đạo có người nói, biết rõ vì sao lưu tính mệnh của ngươi đi. Chính mình thành thật khai báo. Hoắc trưởng quỹ cười khổ một tiếng, nói, phàm thế bách công trung nghiệp, bên nào làm được tinh chỗ không phải vì tiền sư hiệu lực. Lý Lao đệ tuổi còn trẻ liền có khả năng tranh giới như vậy ra sản, nói sau lưng không người ai mà tin. Cố tình rõ xét một phen, tự nhiên cái gì đều đã hiểu rõ. Lý Linh nhìn hắn một cái, đối với Lôi Thôi Đạo có người nói, xem ra hay vẫn là không thể gạt được người có tâm. Lôi Thôi Đạo có người nói, Tín Linh Hương tồn tại tiết ra ngoài nguồn gốc trong dữ liệu, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Dứt lời theo tay vung lên, phi kiếm tập kích đến. Hoắc Trưởng quỹ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lý Linh nói: "Chúc sư minh, vì sao giết hắn?" Lôi Thôi đạo nhân hỏi ngược lại: "Đã vô dụng, giữ lại làm cái gì?" Lý Linh nhịn không được thở dài, mà lại cũng không thể nói gì hơn, cái này là tiên phẩm có kha. Lôi Thôi đạo nhân với tay, đem mình phi kiếm thu hồi trong túi, phục lại từ mặt ngựa đạo trên thân người đào đi túi vải pháp khí cùng dùng một bộ phận tín linh hương, đưa tin linh phủ cùng mặt khắc vật lẫn lộn thuận tay ném cho Lý Linh, nói: "Chúng ta trở về đi." Lý Linh nói: trước đừng nội, ta còn có đồ vật tại trên người bọn họ." Thế là từ Hoắc Trưởng Quý trên thân làm cho về chính mình mục ký, lại nói: tính xin sư huynh giúp ta đem đạo nhân kia phi kiếm rút, ngươi không thích dùng, ta mà lại hiếm, có cực kỳ đây này. lôi thôi đạo nhân cao mày nói, người khác kiếm nhiều dùng tinh huyết đổ, thần niệm thế luyện, nào có chính mình tới tiếc tay. ta xem cái đạo nhân này cũng là cực nghèo, trên thân liền kiện xem như dạng pháp khí đều không có, liền túi vải còn có chút tác dụng. lý linh nói, cái kia bất chính tốt dùng sao? nội thành cũng có người giỏi tay nghề, chỉ là một lưỡi phi kiếm giá trị chế tạo tối thiểu trăm lượng hoàng kim, ta vẫn muốn làm cho đem tới chơi, còn vô tiền nhàn rỗi. tâm hạ mà lại ôm thầm đoán thầm, lúc trước câu kia không nhập lưu cũng vật phi phàm cũng không biết là cái nào nói. Lôi thôi đạo nhân chỉ phải phân ra thân niệm, giúp đỡ Lý Linh thanh kiếm rút, cố sức vận chuyển đến trước mặt hắn. Phi kiếm vô trôi cũng không rõ, Lý Linh dứt khoát dùng hắc trưởng quý áo tơi cuốn thành đồng hình dáng gói kỹ, làm xong những việc sau này, nhịn không được đánh cái sâu sắc hắc xỉ. Có chút lạnh, chúc sư huynh chúng ta nhanh lên trở về đi. Quy một chương 4, cơ duyên chợt hiện. Chương 04, cơ duyên chợt hiện. Trước khi trời tối, Lý Linh cuối cùng hạ sơn, bị trong phủ bọn hộ vệ tìm tới đón cảm ứng. Tiểu công chúa nghe hỏi chạy đến, thấy Lý Linh, bước lên phía trước ôm hắn nói: "Phu quân ngươi không có làm bị thương đi." Tay như thế nào băng hay sao? lý linh vô vỗ lưng của nàng, trần an nói ta không có chuyện, nhờ có trúc sư minh đuổi tới kịp thời gian. Kiểu công chúa lúc này mới chú ý tới lôi thôi đạo nhân, tiến lên chào trúc sư minh. lôi thôi đạo nhân mất rồi bộ dạng say rượu, khoát khoát tay nói đã không có công việc, ta liền đi trước, vậy đi. dứt lời một cái vượn nhảy nhảy lên ven đường ngọn tây, đảo mắt công phu nhún người xây dịch, đi tắt hướng bắc mà đi. hắn thần niệm phóng ra ngoài, quanh thân hình như có vô hình cương phong bao phủ, mưa đều ở bên cạnh hóa thành một mịn, vô chi sơn dân thấy được, nhất định muốn tưởng là tiên nhân tại cưỡi mây lướt gió. nói đến là đến, nói đi là đi, tự tại a. Lý Linh ngửa đầu đưa mắt nhìn, không ngừng hâm mộ. Nhưng thật vất vả chạy trở về phía sau, hắn liền phát sốt, phản phu tục tử khó tránh khỏi hai ách ống đau, xa xa không kịp tu sĩ tự tại. Lý Linh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ nhỏ một đường lên như diều gặp gió, phú quý bất người, ngược lại có thể coi dễ hỏng, trận này dày vò xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra được tiểu bệnh một hồi. Ban đêm, to như vậy kim san phẳng thoát cây tử đàn ngã voi giữa giường, Lý Linh đang đắp chăn mền nghỉ ngơi, vẫn cảm giác trời đất quay cuồng. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, linh hồn nhỏ bé lung lay, có thể thấy chung quanh cảnh tượng. Lhasa, Màn gấm, Tu Bát, Bình Quán trong phòng bài trí đầy đủ mọi thứ như là nhìn, lơ mờ còn có thể nghe được thanh âm, giống như là cựu công chúa tại dặn dò hạ nhân nổi dược. Lý Linh dần dần phát giác không bình thường, đây là thần thức phóng ra ngoài, lại có thể không mượn tín linh hương phụ trợ liền đem thần thức phóng ra ngoài. tối tăm bên trong, hình như có vầng sáng phổ chiếu, dùng thân thể của mình làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một mực lan tràn đến ngoài mười trượng vương mới dừng lại. đây đã là luyện khí giai đoạn trước tu sĩ tiêu chuẩn, đi qua Lý Linh liền tính toán mượn nhờ tín linh hương suy nghĩ nhập định đều không thể nào làm được, vẹn vẹn được hơn một trượng phạm vi mà thôi. Lý Linh trong lòng lấy làm kỳ bốn phía rõ xét chiếu quả thật như là tự mình bản thân đến nhiều loại sự vật rõ ràng rành mạch là dễ thấy nhất nên là thân là luyện khí giai đoạn trước tu sĩ cựu công chúa nàng có vầng sáng ba phủ băng qua mấy trọng vách tường đều có thể lờ mờ có thể thấy được so sánh dưới bọn hạ nhân liền ảm đạm rất nhiều đúng lúc này lý linh đột nhiên phát hiện bầu trời hình như có rất nhiều yếu ớt tơ nện mờ mịt vật tại nhúc đích tất cả đều hiện ra ý niệm trong đầu hiện hóa sợi tơ hình thái nhưng bọn hắn không như chính mình thần niệm như vậy có một ngọn nguồn thay vào đó như là tự mình giữa hỗn độn vô căn cứ mà đương niệm lý linh ý niệm trong đầu dựa sát vào đi lên kết quả lập tức phát hiện Nó lại cùng chính mình thần niệm dung hợp lại với nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Của ta thần niệm trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng là cái gì, lại có thể tăng cường của ta thần niệm? Lý Linh không hiểu nhớ tới tu sĩ rèn luyện linh khí pháp môn, nhớ tới linh căn tứ chất, tiên đạo cơ duyên, nhìn không được thân hình phát run, tâm tình kích động, một hơi liền nuốt trên trăm đầu tân niệm, vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Loại vật này tựa hồ còn có thể sống lại, vậy mà lại từ hư không liên tục không ngừng hiện lên, chỉ là số lượng không kịp trước đó mà thôi. Thần niệm tăng trưởng để cho Lý Bụi nhớ tới tu sĩ ý niệm khu vật, khống chế phi kiếm chờ bản lĩnh, thử vận chuyển vật thể nhưng lần này lập tức liền âm thầm nhíu mày, liền cái bình hoa đều chuyển bất động. được rồi, bình hoa không được, thử xem trang giấy, đồng dạng trọng như thái sơn, sơ thật vất vả nhìn đến trang bệ một góc lược bên trên co căn không kịp thanh lý sợi tóc, kết quả đồng dạng không cách nào dung chuyển. Lý Linh ra mặt đốt đến lợi hại, tranh thủ thời gian bông, bắt đầu tìm kiếm càng thêm rất nhỏ bụi bẩm trở vật, phí hết một phen công phu, Lý Linh cuối cùng biết rõ, thân hồn của mình hoàn toàn chính xác sinh ra thêm vài phần không giống, tựa hồ là đã bị kích thích, cuối cùng cường hóa đến có thể như là tu sĩ như vậy tự chủ phóng ra ngoài nhưng mà thần niệm sức mạnh tiếp tục là không, lại có lẽ là so sánh xa so sánh không chút nào có thể còn muốn nhỏ hơn đơn vị, hơi có thể có khả năng đo, khó trách liền tóc đều không thể dung chuyển. dù sao tóc tại vi mô phương diện đến xem cũng là quái vật khổng lồ, trọng biểu đạt mấy trăm hơi có thể, trang trên đài cái tiêu căn hẳn là cựu công chúa pháp không chút nào, dài đến đủ eo, thậm chí muốn dùng không chút nào có thể để làm đơn vị. đột nhiên, Lý Linh cảm giác thân hình nhẹ như không có gì, thử rồi bỗng nức ních, lại như là khói khí ly thể, sau đó lung lai, hắn vô ý thức cúi đầu, liền thấy được nằm ở trên giường chính mình, không khỏi khỏi bệnh mọc kinh ngạc. Đây là đạo kinh bên trong ghi lại thần hồn xuất hiếu. Chuyện gì xảy ra, cái này không chỉ có thần thức phóng ra ngoài, lại vẫn xuất hiếu. Đây không phải nguyên anh cảnh giới mới có thể làm được sự tình như. Liên hiện tại lao tổ đều còn không có như vậy bản sự. Cái thế giới này tu sĩ, nguyên anh trở lên cảnh giới có khả năng thần hồn xuất hiếu. Nói đúng ra, vốn là đêm dạo chơi, bởi vì âm hồn tính chất giống như quỷ mị, sợ lửa ngọn lửa lôi điện, càng sợ vi hoàng đại nhật. Tu vi cao thâm về sau, có thể nếm thử ngày dạo chơi, bởi vì bản thân tu ra dương tính, tại ban ngày đều có thể không tránh ánh mặt trời, không sợ bình thường hỏa diễm điện. Lúc kia Nguyên Anh linh thể liền cùng chính thức chân thật thể không có gì khác nhau, thậm chí có thể chuyển hóa âm dương, dùng dương thần sức mạnh phụng dưỡng cha mẹ thân thể khí huyết, đại năng những cao thủ huyết nục diễn sinh, tích huyết trọng sinh các loại thần thông thủ đoạn đều là căn cứ nguyên lý này mà tu thành. Nhưng vô luận đại năng những cao thủ có gì chờ thủ đoạn, phàm nhân cảnh giới liền tự chủ xuất hiếu, hay vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Lý Linh chưa từng có thể nghiệm qua loại trạng thái này, nếu như nói trước đó Lôi Thôi đạo nhân có thể bay vút lên bỏ mặc ngày vượt qua các loại địa hình như giống trên đất bằng có thể coi là tiểu tự tại như vậy loại này có thể bỏ qua thân thể hạn chế xuất khiếu liền là đại tự tại đây chính là đại tu sĩ có khả năng có được bản lĩnh Lý Linh cẩn thận chu đáo một tí nhắm mắt lại chính mình thân thể lại nhìn một chút cách đó không xa gác đêm nha hoàn ở trước mặt các nàng bay tới thổi đi sau đó lại từ khác nhau góc độ quan sát trong phòng vật, chỉ cảm thấy mới lạ cực Lý Linh nếm thử đi ra khỏi cửa đi vào sân nhỏ ngẩng đầu quan sát nhưng cảm giác bốn phía thiên địa mênh mông giống như bị vô cùng vô tận đồng hậu dậy đập khói đen bản thân bao phủ vẹn vẹn được thần thức vầng sáng chiếu rọi mười phạm vi có thể thấy được Cái này căn bản không phải bình thường mắt thường chứng kiến cảnh tượng, hơn 10 triệu bên trong, thần thức cảm ứng phạm vi bên trong, ngược lại là thông thấu quan minh, như là ngọn lửa chiếu sáng. Nhưng thần thức cảm ứng phạm vi bên ngoài như là thâm liên, không giới hạn hắc ám vô lý do làm cho lòng người bên trong sinh ra bản năng sợ hãi. Dựa theo đạo kinh bên trên ghi lại, mặc dù là cao giai tu sĩ, thần du thái hư cũng có phong hiểm, vạn nhất gặp không may ngoài ý muốn về không được, muốn biến thành cô hồn giã quỷ, thậm chí thân tử đạo tiêu. Thần hồn xuất khiếu hạn chế ở chỗ linh thể, bình thường tu sĩ tu luyện tới một bước này, sớm đã có được đặc biệt rộng lớn cảm ứng phạm vi, có thể bay vút lên biến hóa, xuất nhập tu minh nhưng ta hiện tại còn làm không được. Lý Linh nghĩ nghĩ, không có tùy tiện liền triển khai đi xa nếm thử. tuy rằng hắn quen thuộc phòng ngủ bên cạnh đường, nhưng nếm thử một chút, phía trên coi như có cổ không hiểu khí lưu bao trùm, khó có thể kéo lên rất cao, chỉ có thể ở cách mặt đất vài thước bay, tốc độ cũng mau không nổi, chỉ có bình thường đi đường bộ dạng. cái này vạn nhất nếu đi xa, gặp được cương sát, hỏa diễm chi lưu, khó tránh khỏi nguy hiểm. lạc đường về không được càng là có thể nói kiếp nạn. hơn nữa hắn hiện tại thần niệm sức mạnh sát thực có yếu, liền đơn giản nhất khu vật đều không thể làm được, hay vẫn là trước hết nghĩ nghĩ như thế nào tăng lên mới là đứng đắn chẳng lẽ ta bình thường sinh hoạt thái bình thuận, đến nỗi tinh thần không có quá lớn tập tổng, cho nên mới từ đầu đến cuối không phải kỳ môn mà vào. Lúc này đây thần thức cảm ứng phạm vi mở rộng đến tu sĩ tiêu chuẩn, hơn nữa có thể thần hồn xuất hiếu, nhưng là nhân họa đắc phúc, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tăng cường năng lực, có được hiện hóa năng lực. Liên tiếp vài ngày, Lý Linh nhìn như nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trên thực tế đang sở tác nghiên cứu. Kết quả phát hiện, tơ nhện khi thì hiện hiện, khi thì biến mất, tựa hồ cũng không có gì xác thực quy luật. Thuôn không còn về sau, sinh mạng số lượng cũng không ngừng nhiều ít, có đôi khi là hàng trăm hàng ngàn, có đôi khi chỉ phải có vài nhưng cùng ý niệm trong đầu dung hợp về sau tăng công hiệu nhưng đều là thật sự ý niệm trong đầu sức mạnh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất đến nay hắn đã có thể di chuyển kể ra không chút nào có thể sức nặng tốt xấu vô căn cứ khu ngự một căn tóc của mình không có vấn đề tiến bộ to lớn có thể nói cảm thiên động địa cái này để cho Lý Linh lấy quả thực chân thật thể nghiệm đã đến rèn luyện linh khí cảm giác nói chung các tu sĩ linh căn đều đủ rèn luyện ngũ hành cũng là như thế này bắt bọn nó dung nhập thần hồn ý niệm trong đầu sử dụng lớn mạnh hiện hóa nương tụ thực chất thế nhưng mà những sợi tơ này đến tột cùng là cái gì bọn hắn là từ lâu tới lại phải như thế nào tăng nhiều thôn vẹn dung luyện tựa hồ không khó nếu như không phải trăm ngàn đầu mà là hàng tỷ đầu bên trên triệu đầu nói không chừng rất nhanh để cho ta thoát thai hoàn cốt bằng được chính thức tu sĩ bởi vì cái gọi là được voi đòi tiền lý linh cao hứng không bao lâu thay vào đó phạm nổi lên buồn hắn trải qua cẩn thận quan sát phát giác những tơ nhện này lớn nhỏ phẩm chất bất luận cụ thể tính chất cũng tạm không đi miệt mài theo đuổi đều có thể tăng hơi có thể dùng kế hoạch thần niệm sức mạnh một thiên đầu một không chút nào có thể một trăm vạn đầu mới một có thể cái này thật sự cũng quá ít tốn hao thời gian vài ngày mới dung luyện cái mấy ngàn đầu tương đương với mỗi ngày tăng trưởng một hơi có thể thần niệm sức mạnh, có thể đỉnh cái gì tác dụng, thần thức phóng ra ngoài khoảng cách, thần hồn xuất khiếu về sau sức mạnh, tốc độ, thần thông bản lĩnh, hết thảy một mực không có, lại có lẽ là yếu ớt được cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến biến hóa. một mực tiếp tục như vậy, muốn hai ba năm công phu có khả năng dùng thần niệm di chuyển một có thể đồ vật, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định phải tìm được nó chính thức nơi phát ra. lại một ngày trong đêm, Lý Linh mượn cớ thăm dò cựu công chúa, ngươi có phát hiện hay không? trong gian phòng đó nhiều ra cái gì đồ vật? Cựu công chúa thả ra thần thức cảm ứng một tí, nói, không có a. Phu quân ngươi không ai nghĩ ngợi lung tung, hảo hảo dưỡng bệnh là được. Lý Linh muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không có nhiều hơn nữa hỏi. Mà ngay cả cựu công chúa tu sĩ thần thức đều không thể cảm giác đến bọn hắn. Trước đây xem qua sở hữu đạo kinh, điện tịch cũng chưa từng có loại hiện tượng này đi lại, chắc có lẽ không cùng tu sĩ khác pháp môn có quan hệ. Nói không chừng, ta cũng không phải thật sự chứng kiến bọn hắn, mà là dựa vào người hương thơm thiên phú dị bẩm cảm giác đến. Như vậy tưởng tượng, Lý Linh chợt cảm thấy chính mình khả năng đi đường quên co, thế là thử tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ nhập định, tiến vào đến một cái mông lung, nửa mê nửa tỉnh thanh minh cảnh giới. Quả nhiên, lúc này đây dường như từ trong hư không gửi được hương đến khói lửa hương vị, còn có rơi xuống thực cùng trầm hương cảm nhận. Đây là hương nhen nhóm phía sau hương vị. Tuy rằng yếu ớt được cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng tuyệt đối sẽ không có sai. Đây là điểm hương về sau khói lửa khí. Loại này hơn một chút tơ nệm vậy mà cùng hương có quan hệ. Lý Linh cũng không biết là đó là hương liệu phần tử hoặc là nguyên tử, bởi vì thiên phú của hắn khác nhau bẩm là xem nghĩ mùi, hương chất xuất hiện, thuộc về thuộc về tinh thần phương diện lĩnh vực. Đống nhiên, Lý Linh nhớ tới hương đạo bản chất. Hương có thể thông u, tin có linh. Từ xưa đến nay, phàm dân đốt xài đốt hương, tế tử cầu nguyện. Ai cũng dùng hương làm dẫn, cái này nguyên bản liền là kỳ cung cầu xin, cung phụng thần linh sử dụng, chính mình đem tín linh hương rơi vào tay đời này, không bàn mà hợp ý nhau đạo ẩn khiến cho tu sĩ có thể mượn luyện hồn. Chẳng lẽ lại những tơ niệm này liền là tín linh hương sở di có thể giúp ích luyện hồn mấu chốt? Bọn hắn bên trong bản thân liền ẩn chứa nào đó ma luyện tinh thần đặc tính, hoặc là cùng loại linh khí đặc thù năng lượng. Tuy rằng lý linh cũng không xác định là cái gì, nhưng sớm đã có qua liên quan suy đoán, chỉ lúc trước không có đem chính mình phú dị bẩm phát triển cho tới bây giờ trình độ, cũng chỉ có không thể nào thăm dò. Nếu thật như thế, vậy thì thật sự cực kỳ khủng khiếp nữa à? Nhưng rất nhanh, lý Linh Nguyên bản kích động tâm tư liền dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn phát hiện cái này hoàn toàn là theo dựa vào chính mình tiên phú dị bẩm đặc thủ tính thực hiện xuất hiếu, bản thân mình là không có gì tu vi cảnh giới, cho nên đạo kinh bên trên ghi lại rất nhiều thần thông thủ đoạn còn không cách nào thi triển. Hơn nữa, không cần linh căn cũng có thể tu luyện, chính là phàm nhân cũng có thể thần hồn xuất hiếu, những truyền đi này sao mà cái người, lão tổ biết được, cũng không biết sẽ lên sao tâm tư. Lần này chỉ vì một cái luyện hồn tác dụng, không có bị người khác phát hiện chính thức huyền bí thiếu chút nữa bị người bắt đi, nếu lại truyền đi cái kia còn phải. Thất Phu vô tội, đọc sách v... V... V vô căn恕, cơ mang ngọc có tội, không có tự bảo vệ mình sức mạnh trước đó, hay vẫn là buồn bực thanh âm ngọc đại tài thì tốt hơn. sáng sớm hôm sau, tâm trạng khó san phẳng Lý Linh dậy thật sớm, ra sân nhỏ, không làm kinh động nhưng trong giấc mộng cựu công chúa nhị quản gia vương công công cùng nô bộc nhóm sớm đã thức dậy đang trực. Lý Linh ven đường chứng kiến, tựa hồ còn nhiều ra đi một tí khổng vũ tháo vát gia đình. đây là ngày lấy sự tình mọc về sau, cựu công chúa cho trong phủ mua thêm phòng vệ sức mạnh. nhưng mà Lý Linh minh bạch, chính thức đáng tin cậy hay vẫn là mấy ngày hôm trước lao tổ phái người đưa tới một kiện pháp khí, tên là cảnh tâm linh, nó là một kiện hạ phẩm pháp khí có được cùng giản dị pháp trận cấm chế liên quan kích động cảnh báo công năng phàm là vào di chuyển phẩm đồ vật đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói đều có thể nói quý trọng dù là chỉ có hạ phẩm phẩm cấp lao tổ tựa hồ cũng ý thức được bí mật tiết lộ nhất định bị người rình mò phải tăng cường đối với bên này coi chừng nhưng phái mà khác luyện khí tu sĩ thiếp thân bảo hộ lý linh cũng không thực tế hắn còn không có trọng yếu đến cái loại này trình độ chỉ có thể để cho cựu công chúa đảm đương nhiệm vụ này cựu công chúa đã có vật ấy cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc không cần thời thời khắc khắc thần hồn nát thần tính vương công công chứng kiến lý linh tới hành lễ tham kiến cũng nhắc nhở phò mã Dưới mắt bên ngoài không lắm thái bình, ngài nếu muốn đi ra ngoài, có thể nhớ rõ mang điện hạ cùng một chỗ. Lý Linh nói, hôm nay không ra khỏi cửa, ta liền trong phủ tùy tiện đi đi. Đúng rồi, ngươi gọi người đem ta đặt ở hàm hương các lư hương cùng tín linh hương lấy tới, chúng ta rồi mới dùng. Vương Công Công nói, vâng, nhưng không biết cụ thể cái nào cái bếp lò, bao nhiêu khối hương. Lý Linh nói, lư hương tùy tiện có một là được. Hương. Đặt ở trên giá sách toàn bộ đều lấy ra. Hắn ý định làm một ít thí nghiệm, nghiệm chứng hôn qua phát hiện. Quy 1 chương 5 hương phách. Chương không hương phách. Đã thông báo phía sau, Lý Linh liền ở bên trong Đông Uyển Thủy tạ bên cạnh bóng rừng trên đường nhỏ bước chậm, hoạt động cân cốt. Không lâu về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái giải rộng hơn trăm thước áo hoa sen, có trúc tiểu thông hướng giữa hồ, trước mặt có thể thấy được hai tầng cao hoa lầu đứng ở trên nước, bỏ đầy hoa từng vi. Hôm nay không phải giữa hè, còn không có hương sen có thể ngửi, nhưng sáng sớm đã có đặc biệt cá chép nổi hoa lầu ở dưới mặt nước để thở kiếm ăn, đều có chuyên môn nô bộc đi đi. Một lát sau, vài tên nô bộc liền đem Lý Linh nghĩ muốn đổ vật mang đến, thế là đi đến trúc tiểu, đi vào giữa hồ đình nghỉ mát. Trong đình ghế đá trái và phải chia làm, Trung gian là cái hai thước tới rộng hình tròn bàn đá, phía trên tự nhiên đường vân như là thành từng mảnh cánh hoa, bị tên tượng xảo thi diệu thủ tạo hình thành nhất bộ hải đường nợ rộ trang trí tranh cảnh, đẹp đẽ quý giá và một lần nữa không mất lịch sự tao nhã. Lý Linh tại trong đỉnh ghế đáng ngồi, đối với nô bộc nói, mang đồ vật đều để ở chỗ này là được rồi, các ngươi đi xuống trước. Đợi nô buộc nhóm lui ra, hắn lấy ra một tỏi hương, không nhanh không chậm dùng cạo hương đao nổi lên vân, số lượng vô cùng thu thập đến trước người tiểu đảo bình bên trong. Sau đó, Lý Linh lại đang đông cạn ấn lưu hương bên trong dọn xong các ấn công cụ, mang tới làm bằng bạc cán dài hương môi đem hắn múc đến phía trên ngược lại đều đặt. đây là dùng chạm giống bạc bản chế thành đại diễn truyện hương đồ, tinh tế nhẹ nhàng, đường cong rõ ràng, nhẹ nhàng dùng cho áp nắp san phẳng về sau. lúc này tại hắn bên trên ấn ra một cái hai thốn vương đồ án. hắn giống nhau đại diễn thiên la bản, bên trong nước ngoài tròn, rất có đạo hồn, có thể tiêu đốt lượng khắp thời gian trái và phải, cũng chính là nửa giờ, ngay ngắn thích hợp với tu luyện giả minh tưởng nhất định vận chuyển chu thiên. những công tác chuẩn bị này hoàn thành về sau, lý linh vừa rồi mang tới hải ngoại dị Mộc được làm bởi châm lửa công cụ hỏa cảnh, dùng trong đó họa tinh nhẹ nhàng đem ấn đồ một góc hương phấn nhóm, cùng với khói khí lượn lờ mà Lý Linh suy nghĩ thu liễm, thần hồn giống như tùy theo mà và mình, thâm đến huyền đũ cảnh giới. Hắn đem mình cái tiêm người hương thơm biết người thiên phú dị bẩm vận dụng đến cực hạn, khiến cho xem nghĩ mùi, hương chất xuất hiện đặc tính đạt được cuối cùng là nguyên vẹn phát huy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền cảm ứng được hoàn toàn mới tơ nhện liên tục không ngừng hiện hiện. Nếu như nói trước đó chứng kiến tơ nhện chỉ là tiên nước nhỏ, như vậy hiện tại, cơ hội có thể nói là một đầu chính thức sông nhỏ, cùng với hương tỏi nhen nhóm mà phát tán, chỉ chốc lát sau công phu liền đạt tới ngàn vạn nhiều. Thật đúng là như vậy, Lý Linh kinh ngạc, chật, một sợi khó có thể ức chế cuồng hỉ xông lên đầu. Thiên không phụ ta, nhớ mãi không quên, quả thật chắc chắn có tiếng vọng. Bao nhiêu năm khốn đốn cùng không cam lòng a, cứ như vậy một khi ta thích, nổ mây gặp ngày cảm giác tự nhiên sinh ra. Cuối cùng trời không tuyệt đường người, ta biết ngay, không có khả năng thật đúng như là tiên sư bản thân nói như vậy linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào, thiên địa đại đạo cho tới bây giờ liền không nên là như vậy. Đợi đến lúc hơi chút bình tĩnh trở lại, Lý Linh suy tư chống canh một hỏi nhiều đề. Hôm nay đã chứng minh là đúng, loại này tơ nện quả thật là từ hương bên trong mà đến, bình thường nương tụ nhanh nhóm thời gian tôi phát, cho nên trước đó số lượng có định. Nó đặc biệt dễ dàng bị tinh thần của ta ý niệm trong đầu thôn phệ, nghĩ đến tu sĩ khác mượn hương luyện hồn cũng là cùng lý lẽ. Nhưng những người khác mượn hương tôn niệm, ích lợi thần hồn, thuộc về hay vẫn là lợi dụng linh căn đều đủ tư chất đi luyện khí. Hơn nữa không có ta loại thiên phú này năng lực, không thể chủ động bắt, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào dùng thần thức cảm giác hắn tồn tại, đến nỗi bất luận cái gì đạo kinh, điện tịch, thậm chí tin đồn tin đồn đều không có liên quan ghi chép. Chẳng lẽ trên đời này trừ ngũ hành âm dương linh căn bên ngoài, còn có nào đó có thể xưng là hương linh căn đồ vật? Thứ này bản chất tựa hồ cũng là một loại đặc biệt linh khí, cùng loại ngũ hành âm dương. Cổ nhân từng nói, thần tiên thăng cử hình trệ khó thoát, đi vào rừng tu đốt tiên hương hơn trăm cân dùng tá, đây có lẽ là miệng mở nói như vậy, nhưng hương có thể nâng cao tinh thần, ích lợi luyện hồn, nhưng là sớm đã chứng minh thực tế sự tình. Có lẽ là nó cùng ngũ hành linh khí bên trong có chút tính chất đặc biệt nổi lên phản ứng, có thể giúp hắn sinh động, tăng trưởng hiệu suất. Cái thế giới này vốn là không có hương khói thành thần đạo, nhưng bởi vì ta chế hương là nghiệp, kết hợp người hương thơm biết người thiên phú dị bẩm tạo ra được hệ liệt kỳ tích, bắt đầu đã có mượn cái này luyện hồn, lớn mạnh nguyên thần khả năng. Nếu như tương lai ta trở thành đại tu sĩ, thậm chí đăng tiên vấn đạo chưa hẳn không thể khai sáng cùng loại con đường nhưng bộ nhân nói ăn thịt người dũng cảm mà hung hãn thực cốc người trí tuệ khéo léo thực khí người thần minh mà thọ không ăn người không chết mà thần ta như vậy tính toán cái gì thực hương thực hương người nguyên bản đáp lại thần Phật di chuyển hương gói phong thần đều là dựa vào chúng sinh tín ngưỡng ngày nay ta trực tiếp thực hương không cần cầu thần bái phật không cần dựa vào chúng sinh nguyện lực thay vào đó càng thêm thuần túy cái này thật đúng là bái thần không bằng bái mình a lý linh ngay sau đó lại nghĩ tới mấy vấn đề hương có thể sinh ra loại vật này tạm thời có thể xưng là hương khí hoặc là hương phét đi Tại không giống hương liệu cùng hương phẩm bên trong, đến tột cùng hàm lượng bao nhiêu, như thế nào vận dụng có khả năng hiệu suất lớn nhất hóa? Vấn đề này nhất định phải làm hiểu rõ. Tu sĩ khác có lẽ chỉ là dùng nó tới phụ trợ rèn luyện linh khí, nhưng ta thế nhưng mà toàn bộ trông cậy vào nó. Trên sách cũng không có liên quan ghi lại, còn phải dựa vào chính mình lục lọi mới được. Tốt tại vấn đề này không khó nghiệm chứng, làm một phen đối lập thí nghiệm là được. Lý Linh hôm nay nắm giữ tín linh hương tuy là bí phương, nhưng thuộc hạ đã bắt đầu có công tượng nghiên tập, phụ trợ chế tác, thậm chí tham dự thí nghiệm tính chất dây chuyển sản xuất sinh sản. Hắn là chế hương đại sư, không phải làm việc cực nhọc, không cần phải mọi chuyện tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Muốn bảo trì đơn thuốc thần bí tính, chỉ cần nắm chắc mấu chốt trình tự làm việc là được, rất nhiều cơ sở công tác cũng là muốn để cho người trợ thủ. Không lâu về sau, Lý Linh lấy ra một phần khắc tay dưới công tượng thi làm phòng chế phẩm tưởng tận xem xét. Cái này hương nhan sắc hạt hoàng, chỉ là mắt thường chứng kiến còn kém chính mình tự tay bản thân luyện chế thành phẩm một bậc không chỉ, nhưng kinh nghiệm chứng nhận, phụ trợ luyện hồn công hiệu vẫn phải có. Lao tổ đồng dạng sẽ lấy đi loại vật này, dùng để ban thưởng môn phái người hoặc làm cách dùng khác. Lý Linh đem cái này khối hương bắt trước làm theo lần nữa tại đây trong lương đỉnh nhắm mắt nhập định quả thật gặp trong hư không lần nữa nhiều ra rất nhiều tơ nện như là rót rách thanh tuyển bắn ra quả là thế so với phía trước thiếu đi một tí nhưng vẫn nhưng xa so sánh không nhen nhóm thời gian phát tán nhiều nhìn xem khói khí bên trong tơ nện như phù du rất nhanh giành dụ mấy ngàn đầu nhiều lý linh tâm hạ đại định đến tận đây đã hoàn toàn có thể xác nhận trước đó những suy đoán kia kế tiếp lý linh dứt khoát xa xỉ một thanh trực tiếp mang tới mới hương tỏi toàn bộ khối điểm rồi dùng hoàn toàn thiêu đốt về sau phóng thích hương phách tổng sản lượng tiến hành công tác thống kê Kết quả theo thứ tự là chính mình được làm bởi tín linh hương thôi phát hương phách trăm vạn dùng mà tính bình thường công tượng được làm bởi chỗ thua kém cũng ít mới mấy chục vạn không đợi. Hơn nữa một tí thuốc dục phát ra tới tồn tại dung luyện không kịp vấn đề mình có thể xem nghĩ mùi xuất hiện hương chất dùng ý niệm trong đầu chủ động bắt những cái kia hương phách tiến hành dung luyện hiệu suất kỳ cao nhưng nếu một tí quá nhiều cũng là hỗn độn thu tạo, khó có thể nhìn chung có lẽ đợi đến lúc về sau thần niệm trở nên mạnh mẽ sẽ có đổi mới đi nhưng hiện tại chỉ có thể chỉ hoán lấy tới dựa theo bình thường thiêu đốt phương thức tiến hành thôi phát thỏa đáng nhất Lý Linh tiếp tục dùng các loại hương liệu làm một phiên đối lập thí nghiệm phát hiện bên trong quả nhiên cũng có chứa số lượng không đồng nhất hương phách chỉ là bình thường hương phách xuất hiện số lượng từ cái vị trí kể ra trí thượng trăm không đợi cùng với mặc dù nhanh nhóm gia tốc phát tán cũng không làm nên chuyện gì đặc điểm hoàn toàn có thể coi tính trơ căn bản không có khả năng xem như là phụ trợ tu luyện vật các loại tự nhiên hương liệu chế tác hương phẩm vốn là tài bao gồm hương phách hơi nhiều nhưng trực tiếp một chút đốt cũng không quá đáng rảnh rộn ngàn vạn xa xa không kịp hợp thành về sau tín linh hương hương phách tính chất cũng có mỗi bên sai biệt lý linh cảm giác bọn hắn có lẽ tất cả vốn có công hiệu nhưng tạm thời mà nói giúp ích thần hồn tăng trưởng nhưng là chung chỗ tốt. Cuối cùng hắn còn ý tưởng đột phá, nên thử trực tiếp nhắm nuốt mướt, chỉ tiếc lần này xem như là không làm nên chuyện gì, cũng không thể đủ như là phục đan như vậy sử dụng. Lý Linh chậc chậc ngợi khen một tiếng, nắm chặt thời gian luyện hóa thí nghiệm sử dụng mấy khối hương, ngày hôm nay liền tồn vẻ hương phách mấy trăm văn đạo, khiến cho ý niệm trong đầu sức mạnh tăng trưởng bạc gram dùng nhớ, mà thần hồn xuất khiếu về sau, linh thể sức mạnh cùng tốc độ cũng cuối cùng bắt đầu đã có nhỏ không thể thấy tăng trưởng. Liên tiếp tính dưỡng cùng thăm dò gần nửa tháng phía sau, 3 tháng thời gian trôi qua. Cửu công chỗ nói, "Phu quân, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Bằng không hôm nay hay vẫn là nhiều nằm một hồi?" Không muốn sớm như vậy đứng lên đi." Lý Linh nói, "Cái kia không thành, ta tính dưỡng lâu như vậy, xương cốt đều nhanh reset, huống chi hôm nay dung luyện phi kiếm thành công, ta được tự mình nhìn xem." Cựu công chúa đành phải đứng dậy, gọi nha hoàn tới cho Lý Linh mặc quần áo, nhưng là nhịn không được cảm thán, "Ngươi nha, một nói đến đây hơn một chút liền tinh thần tỏa sáng." Lý Linh trên mặt mỉm cười, tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng, mà lại không là vì âm thầm đúng phương pháp sự tình, mà là một ngày này chính thức thuộc về chính hắn phi kiếm rèn tốt rồi. Phi kiếm không phải đợi rảnh rỗi vật, đó là hắn tiên hiệp mộ. Trước đó lôi thôi đạo nhân giải cũ Lý Linh đem cái kia không nhập lưu túi pháp khí lấy đi, phi kiếm mà lại cho hắn giữ lại. Chỉ vì người khác kiếm nhiều dùng tinh huyết đủ, thân niệm tế luyện, không có chính mình bình khí tới tay, nhiều nhất cũng là dung mở lấy tài liệu. Lôi Thôi đạo nhân không có rảnh rỗi như vậy công phu, Lý Linh mà lại không chê phiền phức, dù sao nội thành cũng có người giỏi tay nghề, có thể rèn không nhập lưu pháp khí, đặc biệt là Am hiệu thường thấy nhất cấp thấp phi kiếm di chuyển. Một lưỡi phi kiếm giá trị chế tạo tối thiểu trăm lượng hoàng kim, hắn vẫn muốn muốn làm cho đem tới chơi, mà lại bởi vì sự nghiệp mà chẳng quan tâm. Hôm nay không duyên cớ mọc bút ý bên ngoài tài, cuối cùng có thể thừa cơ hội thỏa mãn một tí. Lý Linh đối với cựu công chúa nói ra, vi phu hướng tới tiên ra, muốn tìm tầm tiên vấn đạo mà không phải, chẳng lẽ còn không thể đánh một miệng không nhập lưu phi kiếm tới đường lịch đường người thư. Trái và phải nhưng mà mấy trăm lượng hoàng kim chi tiêu, còn không bằng mỹ cơ hoặc là danh mã quý trọng đây này. Cựu công chúa nói, mỹ cơ mua được có thể làm vui vẻ cho người, danh mã có thể cỡi, ngươi muốn phi kiếm này làm gì dùng. Lý Linh nói đến đây cái, lập tức đến hào hứng, truy vấn, lại nói tiếp, các ngươi tu sĩ đem ra sử dụng phi kiếm bản lĩnh, nhiều cùng thần hồn ý niệm trong đầu hoặc là pháp lực liên quan. Tế luyện là vì giữ liên lạc, không đến mức trong thực chiến bị địch nhân cấp đi đi. Cựu công chỗ nói, đúng vậy, tinh huyết đủ, thần niệm tế luyện đều có thể làm cho được từ bản thân khí cơ quanh quần hắn bên trên. Người bình thường không thể dùng thần niệm vật chuyện, nếu không cấp thấp tu sĩ gặp được cao giai tu sĩ, gặp mặt đã bị chiếm minh khí, căn bản không cách nào khả thi. liền là cao giai tu sĩ cũng cần thời thời khắc khắc chú ý, cái kia ha không được uy hiếp. Lý Linh nói, thì ra là thế, ta không có linh căn đều đủ tư chất, có lẽ cũng không ngại tế luyện pháp khí, khóa lại bản thân đi. Cựu công chỗ nói, tế luyện pháp khí nhiều cùng sinh mệnh khí cơ có quan hệ, trước đó lao tổ cho người đưa tin linh phủ, thuận tiện thời điểm quan trọng liên hệ, cũng là như vậy tồn tại, không ngại. Lý Linh nói, ta đây an tâm. Chuyện phía bên trong, hai người rửa mặt dung nữa, về sau liền dẫn một lớp nô buộc thị tỵ ra cửa, thiên hữu hậu ủng hướng thành Đông Tên Tượng Hồng Đại sư nhà Kiếm Lư mà đi. Đi vào chỗ mục đích, Lý Linh nhảy xuống xe ngựa, đập vào mắt chứng kiến, là một tòa như là hỏa diệm sơn mấy trượng gãy cao. Nó dĩ nhiên là dùng cực lớn đá núi tạo hình mà thành, chỉnh thể như là lô đỉnh ngoại hình, hai bên mương máng nước thép đổ xuống, như là thác nước lao nhanh không chỉ. Cái này đã có quy mô nhỏ luyện thép nhà máy tình thế, tại dựa vào nhân lực thủ công tác phường bên trong có thể nói đi trước. Nghĩ đến lô thể cấu tạo, sử dụng nhiên liệu. Hợp kim cách điều chế đều là chân chính bất truyền bí mật, tiêu hao nhân lực vật lực cũng tuyệt không tầm thường thợ thủ công có thể tưởng tượng. Như Hoắc trưởng quy nói, cái thế giới này bách công chương nghiệp làm được tinh chỗ đều là là tiền sư hiệu lực, nhưng bởi vì một ít siêu phàm sức mạnh tương trợ cũng có được lấy siêu việt cổ đại xã hội kỹ thuật cùng lý niệm. Đương đương đương đương, không dứt bên thai gõ thanh từ bốn phía truyền đến, đó là kiếm lưu đoán tạo sư nhóm riêng phần mình tại chính mình công vị trí làm việc tay chân đã đơn giản dây truyền sản xuất sinh sinh ra hình thức ban đầu. Lý Linh chú ý tới, bọn hắn tại nhiều lần đánh một ít đao kiếm phôi thai, đều là bách luyện thép tinh tận cùng bên trong nhất một tòa thiết chiến phía trước, một gã râu tóc bạc trắng quắc thước lão giả ngồi ở chỗ kia quất lấy thuốc lá rời, quan sát hai gã đệ tử hình dáng thợ thủ công đánh kiếm vôi, có tiết tấu thanh âm luân chuyển lên xuống, đinh đinh đang đang, dường như áp đảo thanh âm khác. cái tên này lão giả liền là hồng đại sư, hồng gia phô đúc kiếm hành tôn. có đệ tử liền bước lên phía trước nhắc nhở một tiếng, hồng đại sư cái này mới nhìn đến bọn hắn, dẫn theo tẩu thuốc đứng dậy tiến lên chào, tham kiến lý phò mã, cựu công chúa, không biết nhị vị đến đây, không có từ xa tiễn đón, mong rằng thứ tội. lý linh Thọ tay hư vị, hồng đại sư không cần đa lễ, là chúng ta mạo muội đến thăm cho ngươi thêm phiền toái. Hồng đại sư ha ha cười cười, nói: Lý phỏ mã thế nhưng mà tới lấy phi kiếm hay sao? Lý Linh nói: đúng vậy, ta nghe nói bị thắc các hạ rèn phi kiếm đã xong việc. Hồng đại sư nói: thực không dám đầu diếm, ta cái này cửa hàng ở bên trong sớm có sắp thành hình kiếm phôi, nhiều lần tinh luyện hơn một ngàn trọng. phỏ mã ra phía trước trận hạ đan, vừa vặn dùng nó tới rèn, nếu không có tinh kim là phạm tài, vô linh tính tài liệu diệu dụng, chính là nhập đắc lưu phẩm đều là đủ. Hôm nay phỏ mã tới vừa vặn, cho ngươi mượn tinh huyết một giọt dung nhập kiếm thể, là được ra lò. chế tạo một lưỡi phi kiếm tốn thời gian cố sức không nói đến. Còn cần đầy đủ cao minh công tượng trên tay, đợi đến lúc rèn tốt phía sau, còn cần tại ra lọ thời gian đó dung nhập chủ nhân tinh huyết, để đem sinh mệnh khí cơ che kín hắn bản thân, đánh rất xuống tương lai thế luyện nội tình. Lý Linh sở dĩ tự mình tới chứng kiến phi kiếm ra lò, chính là vì cho cái này lưỡi phi kiếm đánh lên chính mình ấn ký. Đến nỗi trước đây nhặt được cái kia lưỡi phi kiếm, đương nhiên là triệt để dung luyện, chất lọc tinh kim đảm nhiệm tương đương rèn phí tổn. Nhưng chỉ dựa vào nó bản thân là xa xa không đủ, Lý Linh còn thêm vào tốn hao 150 lượng hoàng kim xem như là tài liệu cùng với dùng xong một ít nhân tình quan hệ vừa rồi mời đến bản địa kiệt xuất nhất tên tượng Hồng Đại sư tự mình ra tay quy 1 chương 6, cái này câu chuyện ta biết rõ chương 06, cái này câu chuyện ta biết rõ Hồng Đại sư đem Lý Linh mời đến bên cạnh hồ lô hình dáng thạch trước lò dùng một căn ngân châm đâm vào hắn ngón tay có chút đau đớn bên trong nhỏ máu ra châu như là một vị thuốc tài thêm nhập lò đan. nhắc tới cũng kỳ tại Lý Linh huyết dịch nhỏ vào về sau toàn bộ thạch lô khói khí đại bốc lên nguyên bản dừng bức người hỏa diễm lập tức dừng lại phục lại có mịt khói trắng bốc lên ngón tay chi huyết thông tâm cầu phụ dung thần niệm lập tức tan chạy tinh huyết là có thể điện rót tinh thần ý chí đương nhiên nếu không xem nghĩ tổn thần ý niệm trong đầu lấy tinh huyết cũng sẽ thất bại hồng đại sư hơi kinh ngạc nhìn lý linh nhất nhãn tựa hồ thật không ngờ rõ ràng một giọt liền thành công vào tay tinh huyết nhưng rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng thạch lô lúc này nắp lò đã tự động mở ra một miệng hơn một xích tới lớn lên toa hình dáng phi kiếm triển lộ ra tới giống nhau mặt khác phi kiếm pháp khí hình dạng và cấu tạo vật ấy hai đầu đều nhận vô chui có thể cầm mũi nhọn bức người tuy rằng thân ở nhiệt trong lò nhưng mà lại quỷ dị không có rất cao nhiệt độ toàn thân hiện ra ám kim màu sắc vừa rồi nhỏ vào huyết dịch vừa vẫn rơi ở phía trên nhận nhanh mắt thường có thể thấy được như là kinh mạch đường vân chậm rãi tại hắn chạy qua địa phương tạo ra chỉ chốc lát sau liền khiến cho kiếm trên hạ thể cũng nhiều ra rất nhiều vết văn tâm thần liên quan đến cảm giác tự nhiên sinh ra Lý Linh thậm chí có loại ảo giác giống như chính mình tâm niệm vừa động là có thể đem nó vô căn cứ rút lên tự như đương nhiên đó cũng không phải thật sự Lý Linh có tự mình hiểu lấy đương niệm tại chính mình thần niệm sức mạnh trên diện rộng tăng trưởng nhưng mà lại còn tiếp tục hay vẫn là dùng có thể mà nói xa xa không đủ tối thiểu cũng phải hơn 10 cân sức mạnh mới có thể làm động đại loại này pháp khí. Hồng đại sư nói, kiếm này hình dạng và cấu tạo tên là kim toa, kiếm nặng 9 cân 6 lượng, bình thường tế luyện, xem nghĩ tổn thần biện pháp, Lý Phạo Mã cùng Cựu công chúa có lẽ đều hiểu được. Lý Linh nói, cái này hiểu được, làm phiền Hồng đại sư. Dứt lời đối với Cựu công chúa nói, công chúa, giúp ta đem cái này kiếm lấy ra đi. Kiếm này hay còn hơi có còn lại ấm, hơn nữa vô chui có thể nắm, đương nhiên không thể dùng tay đi lấy. Nhưng Cựu công chúa là luyện khí tu sĩ, mặc dù có Lý Linh khí cơ cái nhiều, rút ra kiếm này cất kỹ cũng dư xài. Lúc này với tay, vô căn cứ đem hắn nhất ra, đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt trong hòm Kế tiếp liền là Lý Linh chuyện của mình, cùng Hồng Gia vô tử không quan hệ, nhưng xuất phát từ nhân tình Bắc Lai, Lý Linh vẫn nhân cơ hội đi thăm một tí bên này Kiếm Lư, nói đến gần đây tình hình chính trị đương thời, nên Lý Linh hỏi gần đây sinh ý hay không còn tốt thời điểm, Hồng Đại Sư đáp, sợ làm muốn chiến tranh đấy, quan gia hướng chúng ta đặt làm rất nhiều vũ khí, chẳng những thưởng công hòa phối phát quan tướng bách luyện thép tinh đao kiếm, chính là bình thường đao kiếm, đầu mũi tên, cơ quan, cả xe ổ trục đều có. Chiến tranh, Lý Linh cảm giác có chút không hiểu, bên cạnh cựu công chúa nhưng là thần sắc hơi động, truyền âm nhập mật nói, Phu quân, cái này ta biết trận tướng, sau đó sẽ cùng ngươi phân Trần sau khi đi thăm viếng xong, Lý Linh cáo từ rời khỏi, hồng Đại Sư cũng không giữ lại, chỉ là mang theo vài tên thân cận đệ tử đi ra ngoài đưa tiễn. treo lên lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ, cựu công chúa lúc này mới trên đường nhỏ dọc hướng giải thích thích minh do, đây là lao tổ là ngươi xuất khí đây này, thanh vân chân nhân đánh ngươi chủ ý, đều có tiên môn pháp luật tính toán, trừ Nguyên Quốc bên kia, vẫn phải là gọi dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề. lúc này không thừa cơ cầm hắn vài chục tòa thành trì, mấy trăm dặm đất màu mỡ đều không tính trả thủ Lý Linh trong đầu không hiểu nghĩ đến một bài thơ, hôm qua Đông Chu hôm nay tần, hàm dương khói lửa lạc dương bụi, năm tổ kiến phong nha lý cười sắt côn luân trên đỉnh người phàm nhân như con sâu cái kiến nhưng mà lại quan hệ bách công chương nghiệp tiên môn côn luân rất nhiều môn phái người đệ tử đang chờ đợi hưởng thụ lao tổ vì chính mình xuất khí vậy lại khái không giả nhưng nếu nói lao tổ liền không có tư tâm muốn mượn cơ hội nuốt đồng môn không chế danh giới nhiều thu một ít cung phụng nói đến đều không có người tin mà có mưu đoạt tín linh hương tay cầm bị chảo thanh vân lão tổ đại khái cũng chỉ có thể nhận phạt huyền tân quốc nghị muốn thừa cơ cầm xuống vài chục tòa thành trì vài trăm dặm đất mỡ rất lớn trình độ bên trên sẽ trở thành là sự thật mà ngay cả thay đổi triều đại, để cho trữ nguyên quốc trở thành lịch sử, sợ đều không không khả năng. Cái này là đời này cái gọi là thiên mệnh, cái gọi là định số, cái gọi là thế sự như cục người như con cờ. Cửu công chúa gặp Lý Linh Thần sắc mặt nghiêm trọng, không khỏi ân cần nói: "Phu quân, ngươi làm sao vậy?" Lý Linh than nhẹ một tiếng, thổ lộ tiếng lòng nói: "Vừa muốn lên khói lửa, bị cuốn vào phàm dân sao mà người vô tội. Còn có những tướng sĩ kia, tuy rằng không phải bởi vì ta mà chết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan, vi phu thật sự tại tâm không đành lòng a." Cửu công chúa cầm chặt tay của hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập, ta chính là sợ ngươi phiền muộn, mới chưa kịp nói cho ngươi biết. Nhưng đối với lao tổ nhóm mà nói, những nhưng mà này ra mặt chi tranh mà thôi. Lý Linh nói, các tu sĩ sẽ tham gia ư? Cựu công chúa nói, nghe nói Song Vương ước định tất cả ra nhất định số lượng luyện khí cảnh đệ tử kết cục giao phòng, sinh tử bất luận. Nhưng chỉ nhưng đối với lẫn nhau ra tay, không phải nhắm vào phạm nhân. Lý Linh cười lạnh một tiếng, nói, trò chơi quy tắc còn rất chú ý. Cựu công chúa nói, ở đâu có cái gì chú ý đang nói, không phải đối với phạm nhân ra tay, không có nghĩa là không thể mượn đồ vật hoặc là từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng mà đó là đánh ra chân hỏa tình huống. Dù sao đồng xuất thiên vân tông huyên náo quá mức lung túng, nếu không ngoài ý muốn, bình thường sẽ không tận lực nhập bảo, chỉ là tất cả chống đỡ các đệ tử lịch lãm rèn luyện cùng ứng tiếp mà thôi. Cái này câu chuyện ta biết rõ, gọi là phong thần bảng. Lý Linh Âm thầm gật đầu, thân là phàm dân, gầy yếu không nơi nương tựa, quả thực đổ tám đời mới môi, còn tốt mình có thể sáng tạo giá trị, tại tiên sư trong mắt đều có phân lượng. Cựu công chúa lại nói, hơn nữa công đức nghiệp trướng, nhân quả hai tiếp cũng không phải là có thể lớn, cấp thấp trường sinh vô vọng chẳng hề để ý. Đại tu sĩ nhóm cũng tại hổ muôn dân trăm họ phúc lợi vẫn có tiên sư quản Lý Linh nói, chính là một nơi phàm dân chết sống không tính là muôn dân chăm họ phúc lợi đi. Đại tu sĩ nhíu mắt cao hơn đầu, chỉ sợ bình thường mấy vạn cái nhân mạng đều không để tại mắt bên trong. Cửu công chúa an ủi, phu quân không cần lo lắng, người tuy là phàm dân xuất thân, nhưng giúp đạo hữu phương, sớm đã phi phàm loại có thể so sánh, công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, cùng Lý thị các tộc nhân đã ở quê nhà hưởng phúc, không đến mức nhận chiến loạn lưu ly li nỗi khổ. Lý Linh nói, công chúa phần nào không biết, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ a, há lại chỉ có từng đó thân hữu hữu tử. Cửu công chúa nói, cái này cũng không có cái nào các tu sĩ sinh mà có linh, nhiều lần thai kiếp gặp chắc trở vương mới thành tiểu đạo quả, chẳng lẽ còn cùng với đần độn phàm phu tục tử bình khởi bình toàn? Lý Linh nhẹ lời, nhưng lại một lần nữa không biết như thế nào phản bác, chỉ phải tự rêu cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. gặp Lý Linh tâm lo, tiểu công chúa giúp vào trong lòng, Tiểu ý vót ve an ủi, nhu tình mật ý quả thực có thể đem người đều xốp giòn hóa. tốt phò mã, ngươi xoắn xuyệt cái gì sức lực? chớ nói đánh thắng có thể được, ích, liền tính toán đánh vua, thậm chí huyền tân diệt quốc, cùng lắm thì dọn đi ngoại quốc đảm nhiệm qua lại, hoặc là hướng trừ nguyên quốc tiến cống sưng thần, thời gian làm theo qua. Lý Linh nghe nói lời ấy. Cảm thấy cười khổ không phải, liền tựu công chúa người như vậy trẻ đều không đem quân quốc đại sự để vào mắt, chính mình lại có thể nói thêm cái gì. Nhưng hắn nhưng trên đường nghĩ đến mấy chỗ có thể xuất lực địa phương, một hồi phủ ngay tại bên trong nguyện hộ đường gọi đến đại quản gia từ công công, sổ sách bên trên nhưng còn có dư tài. Kế tiếp sợ là muốn chiến tranh, ngươi sớm đặt mua một đám lương thực, quần áo, dược liệu, làm tốt giúp nạn thiên thai tế dân chuẩn bị. Chiến loạn cùng một chỗ, sinh dân trôi dạt khắp nơi, canh tác cũng muốn nhận ảnh hưởng, trình độ nhất định thiếu lương thực là không thể tránh khỏi. Tiên sư định gia đại cục hắn không cách nào can thiệp, tốt xấu cứu hơn một chút phàm dân tính mạng. Từ công công nghe nói việc này, có chút kinh ngạc, nhưng phẫu mã gia muốn làm việc thiện, cũng không nói thêm gì, chiếu vào làm là được. Một phen vân phó xuống tới, Lý Linh hỏi, hơi tính toán một tí, những đại khái này muốn xài bao nhiêu tiền? Từ công công bẩm, cứu tế quy mô có lớn có nhỏ, đầu to vẫn phải là dựa vào triều đình, trong phủ ra cái năm 3000 lượng bạc tương đối phù hợp. Lý Linh hơi ngạc, không phải quá đắt, mà là ngoại ý muốn tiện nghi, tạo đem không nhập lưu phi kiếm tới chơi đều muốn 200 300 lượng hoàng kim, mua cái tuyệt sắc mỹ cơ, bảo vật ngựa tên câu cũng không sai biệt lắm như thế, cái này cứu tế nạn dân vậy mà cũng chỉ dùng như vậy điểm. Cựu công chúa nói, hiện tại lương thực giá còn không có tăng, nhà của chúng ta lại đều có trang viên, trái và phải nhưng mà hao phí một chút mặt ngoài lương thực mà thôi. Các nô tài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đồng dạng có thể phát động làm việc. Nếu không là phu quân còn muốn chú ý dân chạy nạn nơi ở, vừa muốn mua cái gì dữ liệu, sợ là không cần dùng tiền cũng có thể. Từ công công cũng nói, là đấy. Phò mã ra, nhà khác phát cháo miễn phí có một nước trong quần quần cũng có thể nói lương tâm. ngài còn chúc xử lý quần áo, dữ liệu, thật sự là vạn gia sinh Phật đại thiện nhân, dân chúng nhất định mang ơn. Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, nhưng là nói. Sợ là dưới đấy những nô tài kia cũng phải lễ mừng năm mới giống như vui mừng đi, lại có dở trò cơ hội. Nước trong thì không có cá, mặc khác ta mặc kệ nhiều như vậy, nhưng lần này ngươi cái này đại quản gia được chậm chầm nhanh, trong phủ không quan tâm một chút bạc xuất nhập, cũng đừng ném đi phò mã mặt mũi. Từ công công hỏi hỏi, nô tài hiểu được nặng nhẹ, phò mã ra cùng công chúa cứ việc yên tâm. Lý Linh cười thán, vẫy lui từ công công, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa nhiều chuyện như vậy, ngược lại xem lên trên bàn phi kiếm, trong mắt như có trầm tĩnh tinh mang. hắn chế tạo cái này lưỡi phi kiếm, vốn chỉ là dùng để chơi đùa, thỏa mãn nhiều năm tâm nguyện mà thôi, nhưng giờ này khác này hắn bức thiết nghị muốn chính thức khống chế vật ấy nguyện vọng trước nay chưa có mấy liệt cựu công chúa gặp không có công việc liền định về phòng trước lý linh lại gọi chủ nàng nói trước đừng nội mời công chúa lại thi pháp quyết để cho ta kiến thức kiến thức tiên gia thủ đoạn cựu công chúa nói nhưng mà phí hơn một chút tinh thần mà thôi làm gì nói mời nhưng phu quân như vậy si mê tiên gia sự vật thật đúng là gọi người lo lắng a lý linh rỗ dành nàng nói tốt công chúa coi như ta ăn no dối việc xem cái kỳ lạ quý hiếm vẫn không được sao cựu công chúa sảng giọng ta đây chẳng phải thành đầu đường làm xiết được rồi lý linh cười hì hì nói công chúa mau mau đuổi người tới Cựu công chúa bất đắc dĩ thoắt tay, hào quang chớp động, kim trong vắt trong vắt đích sự vật tự mình bên hông kiếm túi mà đương nghiệm. Đây là nàng tinh kim phi kiếm, đồng dạng hơn một xích tới dài, hai đầu đều nhận, hình như thoi đưa tử, chính là kim toa kiếm hình dạng và cấu tạo. Nhưng cùng Lý Linh vừa mới đoạt được kim toa kiếm không giống chính là, nó vào di chuyển phẩm, chính là là chân chính hạ phẩm pháp khí, cũng hơi nặng một ít, đạt tới 12 cân tám lượng. Phi kiếm vô trôi, tuyệt không phải vì cho phàm phu tục tử sử dụng mà thiết kế, nhưng ở cửu công chúa thần niệm khu ngự phía dưới dễ sai khiến, vô căn cứ múa, nhẹ như không có gì, quả nhiên là sắc bén. Cửu công chúa đùa nghịch một hồi phi kiếm, bắt nó tiến đưa hướng xa xa, ước chừng 10 trượng trở lại liền ngừng lại. Lý Linh Như có điều suy nghĩ nói, "Luyện khí giai đoạn trước, quả thật thần thức phóng ra ngoài 10 trượng trái và phải sao?" Công chúa thử lại lần nữa dùng ý niệm trong đầu chuyển trong đỉnh cái kia hũ đá tử. Cửu công chúa chỉ phải thu hồi phi kiếm, thò tay hư bắt, cửa ra vào trong đỉnh viện trữ trăm cân độ đá bỗng chốc bị nắm lên vài thước, như có vô hình lực sĩ vô căn cứ vào chuyện. Lý Linh nói, "Công chúa nhưng còn có dư lực." Cửu công chúa nói, "Không sai bị lắm, chính là ý niệm trong đầu lại phân chia, cũng chỉ còn lại có chừng 30 cân sức mạnh, miễn cương dùng dùng phi kiếm mà thôi." Lý Linh nói, luyện khí giai đoạn trước hơn trăm cân vận chuyển lực, trung kỳ hơn 200, hậu kỳ hơn 300, quả thật như thế. Cựu công chúa Băng Ngụ Đá nói, những vật này tất cả tông cấp phái sớm có đo, cuối cùng đều sắp xỉ, nhưng xem như phạm nhân khí lực, hoặc bởi vì thiên phú dị bẩm, hoặc bởi vì thường xuyên gen luyện, thân thể ở giữa chênh lệch cái mấy trăm tới cân, hơn 10 triệu phạm vi đều không kỳ lạ quý hiếm, đợi đến lúc trúc cơ về sau, luyện ra pháp lực, càng có tiếp dẫn thiên địa nguyên khí năng lực, há lại chỉ có từng đó nhiếp vật thủ đoạn. Có thể thấy được, mượn pháp mới là chính đủ, dựa vào man lực không khỏi làm trò cười cho người trong nghề chúc cơ phía trên cũng sẽ không lại mạnh phân chia những điều này lý linh em thầm gật đầu xác thực hắn trước kia cũng tận mắt qua luyện khí tu sĩ ra tay đoạn trước thời gian lại chứng kiến lôi thôi đạo nhân giết mặt ngựa đạo nhân cùng hóa trưởng quý bọn người ấn tượng ngay ngắn khắc sâu nói thật luyện khí giai đoạn trước chừng trăm cân thần niệm sức mạnh còn không có phàm nhân thể lực cường đại nhưng không cần xem như phàm nhân như vậy lại cơ bắp cùng khung xương tới phát động không chế khoảng cách vậy mà lớn đại vượt qua cái này là sao diệu một gã luyện khí giai đoạn trước tu sĩ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đối phó rất nhiều phàm nhân chỉ là thân thể nhược điểm còn đang muốn sợ đao kiếm bay mũi tên tấn trước trung kỳ thậm chí hậu kỳ về sau, nghiệm lực tăng trưởng lại không đề cập, nắm vận khoảng cách cùng phân hóa năng lực đều đi theo tăng lên, cái kia liền đã không phải là phong kiến vương triều tổ chức sức mạnh bản thân cũng có thể đối phó được rồi. Liên tính toán đổi tại hiện đại, đống nhiên điều hành trăm ngàn người đến chiến một người cũng muốn nhận triển khai sân bãi hạn chế, cũng không thể trăm ngàn người đều chen tại cùng một cái hành lang phục kích tu sĩ đi. Bởi vì cái gọi là vận dụng diệu, tôn hôn một lòng, dùng tại lo liệu tinh kim tạo thành phi kiếm, khống chế thủy hỏa, sát khí, chính là thần thông pháp thuật, đọc sách vô cản sử. Cơn phàm nhân càng thêm không ai có thể chống đỡ xa không đề cập tới, đơn chức cựu công chúa không chế phi kiếm bản lĩnh liền còn hơn chìm đắm đạo này mấy chục năm là bất luận cái cái gì phạm nhân tông sư, bởi vì phạm nhân tông sư mặc dù thanh kiếm thuật luyện được xuất thần nhảo hóa, cũng không có vô căn cứ ngự kiếm bản lĩnh, vũ khí bản thân càng có cực lớn khác biệt, tinh kim bản thân rèn phi kiếm hơi một tí trọng biểu đạt hơn 10 cân, vẫn còn thắng hai tay cực kiếm, trọng kích di chuyển, còn có bay tập kích đột kích, không cần cẩn thân. Chém giết hữu thế, quẩn người người nào tới, đều là băng qua hơn 10 trưởng mãnh liệt một đâm, trực tiếp quấn cái lỗ thủng. Muốn đối phó luyện khí tu sĩ, được dựa vào mạng người đi chống chất, lại có liền là vũ khí trang bị tốt trường cung trọng nỗ chiến mã áo giáp cũng không thể thiếu còn phải có gò đất hình triển khai đường đường quân trợ không thể bị bắt lấy đánh du kích tới chúc cơ cảnh giới có thể mượn thiên địa lực lượng trên lệch càng thêm cực lớn cuối cùng hay vẫn là dựa vào trong quân cung có tu sĩ toạ chân có khả năng ngăn được những đều là kia tiên môn phái trú ở thế tục vương triều lịch lãm rèn luyện đệ tử di chuyển không thành tu sĩ cuối cùng con sâu cái kiến không hề chỉ chỉ là thọ tính toán trên lệch đơn giản như vậy khó trách khó trách Lý Linh nhận có chút minh bạch, Sư nhóm ý định phát động chiến tranh đến tận cùng là chuyện gì xảy ra cái kia còn liền là ra mặt chi tranh, một hồi đánh cờ trò chơi mà thôi. Quy một chương bảy, dạo chơi ban đêm. Chương không bảy dạo chơi ban đêm. Dạo chơi ban đêm dạ du, là một loại cảnh giới về thần hồn mình để thuần việt cho dễ hiểu. Sau có ngày dạo chơi là nhập du. Tuy rằng trong lòng biết tạm thời ảnh hưởng không đến chính mình, nhưng Lý Linh nghĩ muốn trên việc tu luyện tiến, nắm giữ sức mạnh ý niệm trong đầu khỏi bệnh mọc máy liệt. Ai muốn làm con sâu cái kiến cờ hòa tử, tùy ý đấy. Dưới mắt sinh hoạt là dựa vào sáng tạo giá trị đổi lấy, nhưng mà lại lại lao tổ che chở mà duy trì, không phải chân chính tự tại tiêu giao. Lý Linh hơi chút trầm âm hỏi nói trở lại linh căn đến tột cùng là cái gì đồ chơi cựu công chúa nói phu quân là muốn hỏi linh căn bản chất sao kinh vân linh căn chính là thiên địa khiếu ngũ hành đều đủ có thể âm dương tương sinh hư thật chuyển hóa lý linh khẽ lắc đầu không có như vậy mơ hồ thiên địa khiếu thuyết pháp kỳ thật cũng chỉ là hư chỉ đến nay tiếp tục còn không có cái kết luận ta càng để ý là giải phẫu thân thể cũng căn bản tìm không thấy loại vật này có lẽ chỉ là một loại duy tâm phương diện vật trong cơ thể con người bộ phận chưa từng có như vậy một loại gọi là linh căn khí quan hoặc là tổ chức thực không biết lúc ban đầu tu sĩ là như thế nào nhận thức đến sự hiện hữu của nó thơn nữa bằng cái này tổng kết ra pháp môn tu luyện, cựu công chúa nghĩ nghĩ đáp không được loại này tìm căn hỏi đấy cầu tắc không phải nàng cái này luyện khí tu sĩ có thể ứng phó. Lý Linh lại nói linh căn trên thực tế rộng khắp phân bố tại phạm dân trong cơ thể, nhưng mà ngũ hành không được đầy đủ, không cách nào cấu thành cân đối, cái này là cái gọi là linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào. giống vậy ta kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có linh căn, mà là ngũ hành thiếu kim, còn phải cân nhắc âm dương hòa hợp tận tính điều kiện. cảnh này khiến linh căn đều đủ người cùng hoàn toàn vô linh căn người trong đám người phân bố xác suất đều là hai thập thứ phương phân chia một, cũng chính là ngàn người vừa ra. Lại tính cả tông môn tài nguyên có hạn, chưa hẳn nguyện ý giới đại lực khí tài bồi, chính thức đạn sinh ra tu sĩ sát suất còn muốn thấp hơn. Nhưng 20 năm cũng đủ để trưởng thành một thế hệ, dựa theo một phần bạn, thậm chí 11 phần bạn tỷ lệ tu thành lực khí, số lượng kỳ thật cũng không ít, chỉ là luyện khí cảnh giới thọ nguyên có hạn, số ít tiên tri tiêu tử có khả năng trúc cơ thành công, trúc cơ bên trong, lại là tuyệt thiếu kết đan, thậm chí nguyên anh, hóa thần. Như Kim Tiên Tông môn mặt ngoài nhìn xem cao cấp thấp tu sĩ số lượng tỷ lệ bình thường, đều là lao tổ nhóm chứng kiến một đời lại nhất đại đệ tử sinh lão bệnh tử vừa rồi hình thành các cục, mấy vạn năm trở lên, cấp thấp tu sĩ thay đổi không biết mấy đời, đại tu sĩ nhóm hay vẫn là cùng một đám. Cựu công chúa nói, những ta này còn thật không có nghĩ lại qua. Nàng nhìn về phía Lý Linh ánh mắt có chút sững bái, những vật này, chớ nói tầm thường phàm dân, liền là tiên môn đệ tử, đều chưa hẳn sẽ đi suy nghĩ. Đinh Linh Linh, Đinh Linh Linh. Vợ chồng chuyện phím ở giữa, đột nhiên có một hồi lục lạc chuông động tính thanh âm từ Cửu công chúa bên hông truyền đến. Lý Linh nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy một chuôi chuông bạc dạng eo sức chính tại run run, cảnh tâm linh tại tiếng nổ. Cựu công chúa thần sắc khẽ biến, người tới. Rất nhanh thì có vài tên nô buộc đi đến. Cựu công chúa nói, có kẻ trộm từ bên ngoài Bắc Uyển Xông vào trong phủ đến, nhanh triệu bọn gia đình nên địch. Vài tên nô buộc thần sắc kinh ngạc, nhưng tại thời điểm này, hay vẫn là thể hiện ra nghiêm chỉnh huấn luyện phẩm chất, rất mau đi ra công việc lưu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng trống, từng tiếng báo cáo trả lời liên tiếp. Lý Linh nói, có phải hay không là lần trước cái tia trừ Nguyên Quốc đạo nhân để cập qua sư đệ? Kiểu công chúa nói, có khả năng ngày đó bọn hắn điệu hồ lý sơn đem ta đều nói dối lấy hướng bắc mà đi cũng may phu quân cơ trí tìm được cơ hội đưa tin lão tổ lý linh nói như vậy huy động nhân lực chỉ sợ đánh gián động cỏ cựu công chỗ nói đánh gián động cỏ không sao cũng không thể để cho phu quân mạo hiểm đi nhưng mà phu quân cũng không cần lo ngại nghĩ rằng cái kia xông vào kẻ trộm có thiên đại bản lĩnh cũng khó tìm tới nơi này thật sự không được chúng ta một ngày đổi một tòa trong lầu nghỉ ngơi, phiền táo như vậy không sẽ duy trì quá dài lâu chờ tiên môn đi ra chủ trì công đạo cái kia nghĩ muốn nói lý ra tìm chúng ta phiền phức ngu xuẩn phải không ai lý linh nghe vậy không khỏi cười cười mã phủ lớn như vậy Một ngày đổi một tòa tầng nghỉ ngơi, liên tục một tháng không nặng dạng đều không có vấn đề. Bình thường luyện khí tu sĩ nếu như không có sức mạnh mà vô mặt khác bản lĩnh, còn thật không có dễ dàng như vậy tìm được chính mình. Bọn hắn chỉ là tu sĩ, cũng không phải thật sự thần tiên. Tuy rằng cảm giác có chút xin lỗi đi ra ngoài chém giết nô bộc cùng hộ vệ, nhưng thế đạo chính là như vậy, người luôn có tư tâm. Kiểu công chúa lo lắng lại bên trong kế điệu hồ lý sơn bị thương lý linh, lý linh cũng lo lắng kiểu công chúa bị hao tổn. Không ngờ non nửa khắc công phu về sau, vài tên trên thân mang thương hộ vệ sẽ trở lại báo. Phó mã, công chúa, kẻ trộm đã bị thương rút đi. Cái này vốn là thủ hạ tranh công mời thưởng lời ngầm, cựu công chúa nghe được, che bên hông còn đang run run cảnh tâm linh, mắt hành trừng trừng. Lý Linh thì là hồ nghi nhìn xem hộ vệ chính giữa một người, đột nhiên người được một sợi hơi mục nát tanh tươi trước mặt mà đến. "Đứng lại cho ta, không cho phép xa hơn phía trước, các ngươi, mau đưa hắn cầm xuống." Bọn hộ vệ ngơ ngẩn, nhất thời có chút không rõ ý nghĩa, cựu công chúa mà lại kịp phản ứng, giống như ý thức được cái gì, phẫn nộ quát, "Đồ ngu, kẻ trộm có dịch dung biến hóa bản lĩnh, với ngươi đã tới cửa." Ha ha ha ha. Mắt thấy sự tình đã bại lộ, trong đó một gã bị thương hộ vệ đẩy ra bên cạnh người ngừng đầu lên, một đạo kim quang từ ống tay háo bay ra, thẳng đến cựu công chúa. Mục tiêu của hắn là là bắt đi Lý Linh, nhưng muốn trước qua cựu công chúa cửa ải này, cho nên dứt khoát trước đối phó nàng. Dù sao Lý Linh chỉ là phàm nhân, muốn chạy cũng chạy không được. Lần này lập tức hiện lộ khí cơ, cựu công chúa cả kinh nói, quả thật là ngươi, trừ Nguyên Quốc vệ đốc. Trong lúc nói chuyện, kim toa kiếm từ bên cạnh tránh đến mãnh liệt một quét, đẩy ra ám sát. Người kia rơi xuống đất, vừa vặn đứng ở bên trong cửa, bắt tay hướng trên mặt một vòng, lộ ra trương hơi có vẻ khô gầy trung niên nam tử gương mặt. Đúng vậy, đúng là vệ mẫu. Trong lúc nói chuyện. Áo bào cổ đẳng, như có cương phong bốn phía, đằng sau giơ đao bổ tới hộ vệ kêu thảm bay ngược mà ra. Cựu công chúa với tay, phi kiếm lơ lửng tại trước người, bảo vệ Lý Linh cùng chính mình, ngươi lại vẫn dám lại đến. Vệ đốc nói, các ngươi giết sư huynh của ta, vừa chuẩn bị xâm ta trừ Nguyên Quốc, nếu không làm chút gì, chẳng phải huường ta cái này hơn 30 năm nóng lạnh khổ tu. Cựu công chúa cả giận nói, rõ ràng chính là các ngươi ngốc nghếch phu quân ta trước đây. Vệ đốc hừ lạnh một tiếng, phi kiếm lần nữa tập kích, cựu công chúa không thể không vận kiếm ngăn cản. Loại này binh khí như là bị người tàng hình cầm giữ tại tay, ở không trung va chạm, nhiều lần phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Nhưng mà Vệ đốc sức mạnh tựa hồ so sánh cựu công chúa càng mạnh hơn nữa vài phần, rất nhanh mãnh liệt đem hắn phi kiếm đẩy ra, sau đó tay trái cách không vô. Một đạo đầu người lớn nhỏ hỏa diễm gọi đến, rừng rực hào quang bên trong mang theo kinh người năng lượng, cách xa nhau vài thước vẫn sóng nhiệt bức người, như là lưu tinh ngẩm hướng cựu công chúa. Trong ầm ầm nổ vang, cựu công chúa duyên dáng gọi to một tiếng, quang lên. Cũng may nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, trong lúc vội vàng dùng thần niệm hóa cương, ở phía trước ngăn cản một tí, như là tấm chắn ngăn trở đại bộ phận sóng xung kích. Vệ đốc thấy thế, nghĩ muốn thừa dịp thắng truy kích, mà lại giống như thoáng nhìn cái gì, vội vàng lùi bước. Vài đạo mũi tên nhọn từ sau đường tiểu môn bắn ra, vốn là là có người vòng đến đó bên cạnh chuẩn bị đánh lén, gặp công chúa bị thương, bị ép sớm ra tay. Vệ đốc trong lúc vội vã né tránh phía trước vài đạo tên nỏ, lại bị theo sát phía sau một chống đỡ cuốn bên trong eo bụng, tiêu lên lấy lui ra ngoài. Vài tên cầm trong tay máy móc nỏ ra đinh đuổi theo ra, nhưng không vội mà tiếp tục công kích, mà là bảo vệ tại Lý Linh cùng cựu công chúa trước người, ngăn trở tránh đường đại môn, cử chỉ ở giữa phối hợp ăn ý, rất có binh nghiệp làng gió. Loại này máy móc nỏ là trong quân sở dụng phi hoàn nỏ, tên nỏ bay vụ tốc độ không kém tầm thường phi kiếm bắn một lượt phía dưới, đối với cấp thấp tu sĩ cũng rất có uy hiếp. Nó đã được xưng tụng là quân giới, nhưng phỏ mã trong phủ lần nút mấy chống đỡ thật đúng là không coi vào đâu, sử dụng bọn hắn cũng là trong quân lui ra tới sắc bén sĩ, tại thời điểm này quả nhiên cái gì công dụng. Trong đình viện, mà khác nghe hỏi chạy đến gia đình cũng lần lượt công hướng vệ đốc, làm hắn không thể không thu hồi phi kiếm, đi lại tại bên người đón đỡ giao phòng. Vệ đốc tổn thương càng thêm tổn thương, ôm hận mắt nhìn đã như hôm sau hố đại môn, nhún người nhảy lên, nhảy lên bên cạnh phòng. Ta còn sẽ trở lại. Xiêu xiêu xiêu. Có dây cung thanh âm cùng mũi tên nhọn tiếng xé gió truyền ra. Nhưng đảo mắt công phu, vệ đốc liền né tránh mũi tên, từ phong lưng ngã xuống, chạy vội mà đi. Cựu công chúa hạ lệnh, phi hoàng nọ đều lưu lại, những người khác toàn bộ đuổi theo. Mọi người đều đồng ý mà đi, chỉ để lại năm tên cầm trong tay máy móc nọ tinh nhuệ gia đình tại trong nội viện tiếp tục cảnh giới. Thanh ti, ngươi như thế nào đây? Lý Linh chẳng quan tâm đảo tàu vệ đốc, tiến lên xem xét cựu công chúa tình huống. Ta không sao, chỉ là ngã một phát mà thôi, phu quân không cần phải lo lắng. Cựu công chúa lắc đầu, nàng con trẻ, tu vi cũng không cao, nhưng mà xuất thân phú quý, các loại linh tài đến qua không ít liền mặc trên người màng cũng không phải phản phẩm, lần này may mắn mà có trang bị tốt, như vậy cũng tốt. Lý Linh vội hỏi, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi, đến tiếp sau mọi việc, Vi Phu tới an bài là được. hắn mới vừa vặn tìm được tu luyện của mình cơ duyên, chính diện chiến đấu thật sự không giúp đỡ được cái gì, nhưng tại thời điểm này, gọi người gọi đến nô buộc, quảng ra, xử lý mọi việc, nhưng là làm được ngay ngắn rõ ràng. vài tên hộ viện gia đình tất cả cầm tín vật, hơi khoái mã xuôi theo trong phủ đại đạo hướng cửa nam mà đi, ra cửa liền tất cả chạy vương cùng, Vương thành thi, Tuần thành Vệ, Kinh đô phủ nha các nơi mà đi, chợt lấy ra duy nhất một lần đưa tin lá bữa cho lôi thôi đạo nhân báo cái tin tức. Lao tổ bên kia hắn cũng không có quên dùng linh phủ pháp khí báo tin, chỉ chốc lát sau, Hưu đạo hơi có vẻ giàn mua bà Lao Thanh Nghiêm tại đưa tin linh phủ bên trong vang lên, đã biết, Trúc Minh vừa lúc ở trong thành, đã đuổi theo người kia. Lý Linh liền giật mình, Trúc sư Minh đã theo đuổi hắn đi. Cái này bà Lao đúng là Lý Linh lập tức chỗ dựa, Huyền Tân Quốc Lao tổ Hoàng Vân chân nhân, nghe vậy hừ lạnh nói, Thanh Vân tử từ nhỏ ra đã quen, lần này lại đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi, cần phải gây loạn lấy trừ Nguyên Quốc cũng muốn không hề có thể, nói còn không nghe, quả thực tức chết lão thân. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Cái kia sát tài chỉ là cùng ta để lên ký, còn không đến mức khó xử tiểu bối. trừ Nguyên Quốc mấy cái ngu xuẩn cầm, kê mao đương lệnh nguy tên, một điểm đúng mực cũng đều không hiểu. người gọi chúc Minh cùng ngươi nhạc phụ nhanh lên thu thập bọn hắn. trừ Nguyên Quốc cái kia một nhà trên xuống sẽ không mấy cái gọi người bất lo, sớm muộn dẫn xuất tai họa. Xem ra tiên sư cũng có sự đau khổ, nhưng những lời này, Lý Linh thật sự không có cách nào tiếp. Cựu công chúa gặp Lý Linh sắc mặt cổ quái, hỏi một tí kỹ tằng do, cười thở dài, xem ra lão tổ cũng cầm vị kia không có biện pháp. À? Lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng mà có trúc sư minh xuất mã đối phó vệ đốc có thể yên tâm vương thành ti cùng tuần thành vệ cái kia mấy tiểu đội nhân mã tuy nói cũng có luyện khí tu sĩ toa chấn nhưng phần lớn đều là dân gian mời chào tán tu di chuyển lại dạo hoạt lại sợ chết khẳng định ra công không xuất lực lý linh nói cái thằng kia có dịch dung biến hóa bản lĩnh trúc sư minh một tí không đề phòng sợ là cũng phải cũng bị lừa gạt đã được thông tin lý linh viện cựu công chúa trở về phòng nghỉ ngơi trong lòng nhưng đang lo lắng cái kia vệ đốc thoạt nhìn cũng là có tâm kế nghĩ đến cái thằng kia rất có thể ngay ngắn dịch dung cải trang dấu ở trong thành cái góc nào nhìn chằm chằm hắn không khỏi cảm giác như vác trên lưng cuối cùng hay là muốn giải quyết hết cái này uy hiếp có khả năng an tâm. Nhưng chính mình lại không phải chân chính tu sĩ, có thể làm được gì đây? Tự nhiên mà vậy, Lý Linh nghĩ tới chính mình người hương thơm biết người, nghĩ, lại truy tung bản lĩnh. Thiên Phú Dị bẩm trải qua lần trước sự kiện về sau, giống như có lẽ đã có thể cùng với thần thức ý niệm trong đầu tăng trưởng mà cường hóa, nhưng thiên kim đứa con cẩn thận, hắn mới không có cái kia công phu tự mình xuất động, toàn thành đi tìm cái thằng kia. Gọi tiểu công chúa đi theo bảo hộ ngược lại là có thể, nhưng không cần phải, nàng cũng không phải là cái am hiểu triệt để. Đột nhiên, Lý Linh Linh cơ khẽ động, thần hồn xuất hiếu. Tựa hồ có thể Dù sao thiên phú của ta khác nhau bẩm cũng không phải là khiếu giác, không cần thân thể cũng có thể sử dụng. Theo lý thuyết tới, nguyên anh phía dưới tu sĩ đều không thể phát giác được linh thể, đây không phải quỷ mị di chuyển, hấp thu âm sát mà hóa hình. Nếu như ta dùng thần hồn xuất khiếu đi tìm hắn, cần đối mặt nguy hiểm chỉ có đêm dạo chơi bản thân đủ loại, thuộc về bản thân phiêu chiến. Nhưng ta có loại này bản lĩnh, u đọc sách Vđut Vđut Vđut. Vô cản sử. Cơn không có khả năng cả đời đều không đi nếm thử, cuối cùng hay là muốn bước ra một bước này? Bằng không thì loại này tiên chất coi như là lãng phí. Lý Linh Thế là kiên nhẫn đợi đến lúc trong đêm đi ngủ, nằm suy nghĩ nhập định rất nhanh, hắn liền cảm giác thần hồn của mình bồng bềnh mịt mù mịt mù, như phùng hư cõi gió, thoát xác mà ra. Thành công xuất khiếu về sau, Lý Linh lấy lại bình tĩnh, đi hướng trước đó bị tập kích nội đường chỗ. Quả nhiên, một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi vẫn phiêu dãng tại chỗ cũ. Lý Linh thần hồn như là âm linh, dùng thân thể trạng thái tuyệt đối không cách nào làm ra tư thái thẳng đứng lung lay bên trên nóc nhà, sau đó bay qua đi, tiến vào cách đó không xa khu rừng nhỏ. Như vậy tùy ý tung bay cho Lý Linh đã mang đến trước này chưa có mới lạ thể nghiệm, có một loại làm cho người muốn ngừng mà không được tự tại cảm giác. Thân thể đối với tinh thần mà nói đã là căn cơ cũng là trói buộc, thần hồn xuất khiếu giống như thoát khỏi vô hình công xiển, vô cùng nhẹ nhàng tự tại. Càng làm cho Lý Linh ngạc nhiên chính là, một đường tung bay ra gần dặm, chính mình vậy mà không có chút nào làm phiền cảm giác mệt mỏi, tựa hồ là bởi vì thuần túy linh thể tại vật chất phương diện nhẹ như không có gì, sẽ không tiêu hao thể lực. Loại cảm giác này, thật đúng gọi người bên trên. Nhưng mà Lý Linh cũng không có quên cẩn thận quan sát cùng ký ức hoàn cảnh chung quanh, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ, thần hồn xuất khiếu là có phong hiểm. Thần hồn xuất khiếu phía sau, mắt thường thị lực hoàn toàn biến mất, thiên địa thương mang như là có không giới hạn hắc ám ba phủ chỉ có thần thức có thể đạt được phạm vi bên trong như là bị ngọn lửa chiếu sáng hiện ra bốn phía cảnh vật chính mình quanh thân mấy trượng coi như rõ ràng ba trượng qua đi mà bắt đầu mông lung ước chừng 5 trượng bên ngoài chẳng những như ẩn trong xương ngủ, còn bắt đầu mất đi sát thái như là phai màu cũ bố trí bảy trượng bên ngoài liền triệt để còn lại hắc bạch nhị sắc càng đi bên ngoài xem màu đen càng nhiều ra thần thức cảm ứng phạm vi càng là một mảnh thâm trầm hắc ám để cho người bản năng đã cảm thấy khủng bố quy 1 chương 8 nghĩ ký cực sợ nghĩ kỹ cực sợ chương không tám nghĩ kỹ cực sợ nghĩ kỹ sợ Quả thật trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nó cạn, dựa theo trên điện tích tuyết pháp, thần hồn xuất khiếu về sau này đầy tinh thần vận chuyển, duy tâm tác động, bởi vậy chứng kiến hết thể sẽ cùng thân thể phần nào sai biệt, hiện tại xem ra, cái đó và trí nhớ, chú ý lực tức tức có quan hệ. Tại phòng ngủ bên cạnh, khắp nơi đều là ta bản thân quen thuộc đích sự vật, bởi vậy sắp thái rõ ràng, rõ ràng rành mạch, đến nơi này mới biết ngoại giới hung hiểm. Lý Linh nghĩ tới đây, cố ý chầm chậm vào một chỗ nhìn lại, linh thể đều căn cứ vào thân thể thói quen làm ra cùng loại trường to mắt động tác, bị hắn chuyên chú cảm ứng địa phương quả nhiên trở nên xinh đẹp rõ ràng. Nhưng người chú ý lực là có hạn, chuyển dời đến nơi khác Chu cũng lại bắt đầu mơ hồ. Lý Linh giống như là một cái có bệnh quáng gà trứng người tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối dẫn theo lờ mở đèn lồng hành tẩu, muốn phòng bầu trời tối đen đường xá trượt, lại sợ lạc đường, thật sự cũng không thoải mái. Khó trách nói thần hồn xuất khiếu đi xa khó, trở về càng khó. Đại Tu Si nhóm cũng không phải là giống như ta vậy dán mặt đất phiêu đãng, mà là phi thiên độ địa, thần du thái hư, cơ động có thể lực đại tăng ngoài, phong hiểm cũng không hạn gia tăng. Nhưng Đại Tu Si nhóm thần thức cảm ứng phạm vi cùng phân tích rõ năng lực vượt qua xa ta đủ khả năng với tới, mức độ nguy hiểm kỳ thật không sai biệt lắm. Có lẽ duy nhất không giống, là ta có thể đủ người được mùi vị, có thể theo dõi mà đi. Nếu có một loại đặc biệt linh hương xem như là dấu hiệu tác dụng, nhất định có thể sâu sắc giảm xuống xuất khiếu đi xa phong hiểm. Lý Linh đột phát linh cảm, nghĩ tới một ít gì đó. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi vào phủ đệ bên ngoài Bắc Môn phố giải, tiến vào đối diện hẻm nhỏ, sau đó tại một gia đình tường viện dưới dừng lại. Tại đây mùi hứa động, đại khái dừng lại hơn trăm tới tức. Tuy rằng đã qua không thời gian ngắn, nhưng Lý Linh nhưng ở chỗ này người được rất nhiều người đi đường hương vị, các loại sự vật giao tạm, còn có chính mình nhận thức trong phủ gia đình vãng lai trải qua bỏ qua không quan hệ manh mối về sau hắn rất nhanh liền trong đầu làm ra phán đoán vệ đốc giấu ở chỗ này tránh thoát bọn hắn sau đó hướng bên này đi nha Lý Linh vây quanh cách đó không xa quả nhiên phát hiện vệ đốc leo tường mà ở dưới dấu vết lúc này đây hắn không dựa vào thiên phú dị bẩm trực tiếp liền dùng thần thức cảm ứng được trong bụi cỏ bị dẫm qua nhánh cây cùng bùn đất lần này mùi bản thân hình thành đường dẫn trở nên cổ quái bọn hắn gấp giao nhau qua lại chắc trở nhiều lần như là tuyến đoàn thắt hình thành hỗn loạn đường dẫn Lý Linh kiên nhẫn làm theo vây quanh bên cạnh mặt khác một đầu nõ nhỏ đột nhiên phát hiện một sợi đặc biệt mùi diệu vị đây là trúc sư minh mùi Hắn hẳn là lúc chạm vạng tối theo đuổi đến đây, nhưng vì sao hướng bên kia đi? Lý Linh nhận thức lôi thôi đạo nhân đã nhiều năm, đối với cái mùi này đương nhiên lại quen thuộc nhưng mà, nếu như nói người khác đều là các loại thảo mộc hoặc là động vật mùi, hắn liền là mùi rượu vị. Người này thích rượu như mạng, đối với hắn mà lại coi như hữu hảo, bởi vậy người là một loại rượu mùi thơm. Thông qua mùi giao hội tình huống không khó phân biệt, Trúc Minh đã đã tìm được một chỗ dấu vết, cùng vài tên hộ vệ hướng đông đuổi theo, nhưng vệ đốc vậy mà gãy quay trở về trước đó cái kia mùi hỗn loạn, như là đường cong thắt địa phương. Cái này có chút ngoài dự đoán của mọi người, Lý Linh cẩn thận dùng thần niệm cảm ứng một tí bừng tỉnh đại ngộ, quả thật giàu hạn, vậy mà tại cố ý nhầm truy tung người. Ghế quay trở lại, lộ tuyến trùng hợp, nhưng mà đậm nhạt trình độ không đồng nhất, kỳ thật hay vẫn là không khó phân biệt, chỉ là hắn có cái cấp độ này thiên phú dị bẩm, người khác lại không có. Thậm chí mà ngay cả trúc minh như vậy luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng bị nhầm, cùng mặc khắc tìm tòi người đồng dạng theo đuổi hướng về phía sai lầm phương hướng. Lý Linh trong lòng âm thầm cảnh giác, dọc theo mùi tiếp tục truy tung. Trong lòng biết Vệ đốc có khả năng lần nữa đi vòng bèo về sau, hắn trở nên khỏi bệnh mọc lưu tâm lộ tuyến bên trên trọng điểm giao nhau chỗ, không ngừng làm theo manh mối, tìm được so sánh mới mùi. Cuối cùng lại nhẹ nhàng năm giảm nhiều, Lý Linh tại một hộ dân cư dưới mái hiên thành công tìm được vệ đốc. hắn không ngoài sở liệu biến hóa một bộ khuôn mặt xa lạ, núp ở góc tường âm u nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. xem bộ dáng này, Lý Linh không khỏi nghĩ nổi lên lôi thôi đạo nhân trúc sư hình, cả ngày mặc một bộ rách dưới xiêm y uống đến say cướt đến chỗ loạn đi dạo, người không biết thấy còn tưởng rằng là tên ăn mày. nhưng trên thực tế nhưng là tại lịch lãm rèn luyện tu tâm, trò chơi hùng trần. hắn có thể tích đốc, một thời gian ngắn không ăn không uống không có vấn đề, khí lực cũng đầy đủ chống cự sương gió tuyết mưa, không sợ dịch bệnh, trên tâm lý không quan tâm thế tục ánh mắt giá cả thế nào vinh nhục đều không có thể rời, chính là là chân chính thế ngoại cao nhân. Bắt Phạm Nhân gian tế còn có thể đại tác toàn thành, thanh tra các nơi khách sạn, dịch chạm bản thân, giao trách nhiệm hàng xóm láng giềng lẫn nhau giám sát, như gặp khả nghi nhân viên chủ động báo cáo. Phạm Nhân muốn ăn uống cùng với, các loại chi phí không có khả năng siêu thoát xã hội mà sinh tồn, cho nên có khả năng lộ ra chân ngựa. Nhưng những biện pháp này căn bản không làm gì được được loại tu sĩ này, bởi vì hắn cứ như vậy tùy tiện tìm hẻo lánh một hang ổ, quyết tâm chỉ ăn tùy thân mang theo tích đan, không cùng người trao đổi tiếp xúc, căn bản không có manh mối đằng nói. Vương Thành Ti cùng Tuần Thành vệ bình thường sĩ tốt nhóm không cách nào thần thức phóng ra ngoài tiến hành cảm ứng, cho nên đều là góp đủ số. Hơn nữa vệ đốc tu luyện cùng dịch dung biến hóa nguyên bộ bị trang pháp môn tại Lý Linh cảm ứng bên trong, thậm chí ngay cả khí cơ đều cực kỳ giống một gã chính thức phạm nhân, căn bản khó có thể từ phương diện này tiến hành phân biệt. Nhưng mà, tha cho ngươi thủ đoạn tái cao minh, cũng biến thành không được chính mình mùi vị. Lý Linh đi vào vệ đốc bên cạnh, vòng quanh hắn nhẹ nhàng vài vòng, xác định hắn trong thời gian ngắn chắc có lẽ không sau khi rời khỏi, bay ra cái này hộ dân cư, khoan thai trở về mà đi. Huyền Tân Quốc triều đình chính tại bắt ra tế. Tuần Thành Vệ cũng rất là rơi xuống một phen công phu, tại các nơi đầu phố, yếu đạo phái người tìm tòi, bố phòng. Tốt xấu yêu cầu ứng phó thượng quan, để cho bọn hắn biết rõ thuộc hạ người tại xuất lực, đến nơi đến tột cùng có hay không phát huy tác dụng, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Lý Linh đi vào một cái trà quán phía trước, chỉ thấy vài tên mặc cùng loại nha dịch tạo y phục Tuần Thành Vệ ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, trong đó một gã đầu lĩnh mô hình người như vậy thậm chí nhảm chán được đã ra động tác trợ mắt. Lý Linh bỏ qua bản thân của hắn, linh thể dò xét hướng bên hông đưa tin lá bửa. Tại thân thức cảm ứng bên trong, lá bửa bởi vì bị kích hoạt mà hiện ra ánh huyền quang. Lôi thôi đạo nhân trúc minh từng nói không nhập lưu cũng vật phi phạm, nói liền là loại này tiên môn lưu truyền tới siêu phạm vật lão đại trên người của ngươi như thế nào có cổ mũi khét trong chốc lát về sau lười biếng tuần thành vệ đột nhiên nhún nhún cái mũi vẻ mặt quỷ dị nói ra con mẹ nó đây là có chuyện gì của ta lá bùa dùng như thế nào mất đầu lính nhảy bật lên vội vàng nghiêng đổ bọc hành lý nhiệt tâm của chúng tại tuyến giấu báo lý linh ám cười một tiếng linh thể thoát hận ẩn, ẩn sâu công lao cùng tên trong vương thành Chúc minh đứng tại một tòa trên đài cao hướng vào vườn rượu trên mặt tràn đầy vây hãm vẻ nghi hoặc đột nhiên Hắn quay đầu xem hướng hạ phương phố dài, chỗ đó đang có một người cưới khoái mã chạy như bay mà đến. Xuất gì? Tê dít gào bên trong. khoái mã tại trống chạy trên đường phố cất vó nhảy lên, tại quán tính kéo dưới bước đi thong thả vài bước mới rốt cục dừng lại. Cưới người là một gã mặc giáp da, eo khóa chiến đao võ quan, cao giọng nói ra: Trúc Tiên Sư, có người bẩm báo sưng, cái kia kẻ trộm giấu ở phía đông một tòa dân cư ở bên trong. Vậy mà chạy đến phía đông đi. Trúc Minh thần sắc nhấp biến, thân hình như là chim to phiêu nhiên mà dưới, phía trước dẫn đường. Vâng. Võ quan kéo động dây cương, quay đầu rụng ngựa leo nhanh. Thời gian uống cạn chung trà. Mấy đội cầm trong tay máy móc nọ sắc bén sĩ rất nhanh và một lần nữa che giấu đi vào bên cạnh tử viện, chiếm cứ gốc cây chờ âm u nơi hẻo lánh. Cung thủ vào chỗ, riêng phần mình chiếm cứ cao điểm, tùy thời chuẩn bị nghe lệnh làm việc. Đội kỵ mã tại phía sau, vòng ngoài bố trí tuần, giám thị mục tiêu khả năng lựa chọn trốn chết giao lộ. Sau đó mới là cầm trong tay trường mâu hoặc là đao thuẫn bộ tốt vào bàn. Những người này cùng gia đình hộ viện di chuyển lớn nhất không giống, ở chỗ binh nghiệp nghiêm chỉnh, tiến tối lưu tự, trang bị cũng dùng dài binh chiếm đa số. Bởi vì muốn đối phó địch nhân là luyện khí tu sĩ, giáp nhẹ vô dụng, cho nên đều ăn mặc nhẹ nhàng áo vải nhưng mà mỗi đội chắc chắn có một thành viên láo tốt hoặc là lương thiện sử dụng âm khí người mang theo tiêu toa trở vật thuận tiện rằng có không ít thời điểm đảm nhiệm tương đương từ xa hỏa lực có khác đao thuận thủ một số cầm trong tay dùng thiết mục linh tài được làm bởi tâm chắn loại này không nhập lưu pháp khí lực phòng ngự quá mức tạm thời dễ dàng tại gặp đâm xuyên tính công kích thời gian mắc kẹt binh khí trình độ nhất định ngăn cản phi kiếm ám sắt cùng xây dịch trừ lần đó ra còn có hai gã trong thành tọa chấn luyện khí tu sĩ tiếp cận phân biệt tại vật hai bên áp trận bọn họ là huyền tân quốc triều đình mời chào tán tu cùng với thiên vân tông phái xuống tới lịch lãm rèn luyện chấp sự đệ tử nhưng chính thức chủ lực cũng không phải bọn hắn, tại mọi người vây quanh nơi đây về sau, Trúc Minh một nhảy dựng lên, bay qua tầng tầng lớp lớp tường viện, thần thức phóng ra ngoài đến tự hạn. Lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ phí một lát công phu thì có phát ra đương nhiệm. Đã tìm được. Trúc Minh thần thức phóng ra ngoài phạm vi rõ ràng so sánh vệ độc một lớn, nên hắn phát hiện đối phương thời gian, vệ độc còn không có phản ứng chút nào, cái này chiếm cứ ưu thế thật lớn. Long cong, tiếng xe do ào ào nhảy lên, kiếm ra như rồng, thế như kinh lôi. Cùng với sát cơ hiện hiện, do xét chiếu tới thần thức bỗng nhiên biến chất, vệ độc lập tức cảnh giác chợn mắt. Trong nguy cơ Hoành phong tại mặt đất phi kiếm nhảy lên, nên một thanh thành công đó đỡ. Thế nhưng mà Trúc Minh công kích thế đại lực chìm, như cũng đâm đi lên, đem hắn vai phải xuyên thủng, thậm chí toàn bộ thân hình đều đính tại trên vách tường. Chẳng biết lúc nào, một đoàn hoàng vân hiện hiện, như là trướng khí mây mù kiện hàng vệ đốc thân hình, khiến cho vệ đốc cả người đều giống như hãm tại xương mù hóa thành xóa tung trong đám mây. Bành, kịch liệt trong lúc nổ tung, trên vách đá hiện ra giống mạng nện khe hở. Vệ đốc ngũ tạng lục phủ cũng bị mãnh liệt trùng kích chấn mỡ, nổ ra một miệng thanh huyết, bị mất mạng tại chỗ. Trúc sư minh xuất mã, quả nhiên không giống bình thường. Sau đó không lâu. Tuần thành vệ cung phụng tu sĩ tới, cười hướng Trúc Minh chúc mừng. Những người khác chính là phụ trách thu thập tàng vật. Lần này là ai phát hiện hắn? Như thế cơ cảnh khôn khéo, có thể coi láo lưỡi tài. Trúc Minh móc ra tùy thân mang theo hồ lô rượu, ngửa đầu uống một vung đạo. A, tương đối tuổi trẻ cung phụng tu sĩ đạo, Trúc sư huynh hẳn là nghĩ muốn dẫn hắn một phen. Một gã khác cung phụng tu sĩ nói, thưởng công lao phạt tội, ngược lại cũng có thể, nhưng mà có thể vào Trúc đạo hưu mắt, có thể coi cái kia phàm dân gặp may mắn. Dứt lời tìm người hỏi thăm đem trước đó phụ trách cái này mảnh quảng trường tiểu đầu mục triệu đi qua. Ngươi là như thế nào phát hiện cái kia vệ đốc hay sao? Tuần Thanh vệ đại thống lĩnh cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía chính mình tên thuộc hạ. "Ta dẫn đội khắp nơi lục soát, điều tra, đến cái này gia đình thời gian, tiểu đầu nục cấp A đúng, không bình thường, ngươi đang nói láo." Trúc Minh đột nhiên mở miệng, vốn là vốn có chút mê li mắt say lờ đờ hiện lên một vòng trầm tĩnh ánh sao. Bình một tiếng, tiểu đầu nục quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ nói, "Tiên sư thứ tội, ta nguồn gốc không có ý lừa gạt, chỉ là nhất thời hồ đồ." Tuần Thanh vệ thống lĩnh sắc mặt một hắc, "Quá, nhất thời hồ đồ." Nhanh từ lâu đến, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu đầu Mục thật sự không kịp nói dối, đành phải thành thành thật thật đem chuyện đã trải qua nói ra. Trúc Minh nguyên bản còn có chút không cho là đúng, chỉ cho là là phạm nhân ở giữa lục đục với nhau, mạo danh tranh công, nhưng nghe hết kỹ càng do không khỏi thần sắc một nghiêm túc, còn có ở ngoài đứng xem. Ngươi cái kia túi túi ở đâu? Kết quả đem những người khác tìm đến, cũng là đồng dạng lý do thoái thác, cái kia lá đùa thấy thế nào đều là tự mình thiếu đốt, hơn nữa còn là tại túi trong túi. Trúc Minh thần sắc mặt nghiêm trọng, rơi xuống kết luận, không hề sáng lai lịch cao nhân can thiệp việc này. Tuổi trẻ cung Phụng Tu xin nói, sắp thực như thế, như chỉ dựa vào chứng nhãn pháp cùng khả năng tăng hình sẽ không làm cho hắn tại trong túi quần tự cháy, ít nhất cũng phải móc ra dùng. Một gã khác cung phụng cũng nói, bình thường trên thân người cũng có sinh mạng khí cơ, luyện khí tu sĩ thọ nguyên đại nạn cùng sinh mệnh bản chất kỳ thật cùng phạm nhân không sai biệt lắm, cũng không thể tại người khác tiếp thân cất chứa thời gian còn vô căn cứ sử dụng nó. Tuần Thanh vệ thống lĩnh giật mình, nói như vậy. Trúc Minh nói, người kia ít nhất cũng phải có được chút cơ tu vi. Tuần Thanh vệ thống lĩnh lắc bắp kinh hãi, trúc cơ tiên sư. Tuổi trẻ cung phụng nói, cảnh giới chênh lệch quá lớn, cưỡng ép tinh thần giao cảm, đột phá bình thường, không hề đủ lạ, lạ hơn nữa trúc cơ tu sĩ tu thành chân pháp thủ đoạn không biết so với chúng ta cao ra bao nhiêu có quá nhiều phương pháp có thể làm được loại chuyện này Tuần thanh vệ thống lĩnh hỏi cái kia vì sao vị kia trúc cơ tiên sư không tự mình ra tay trúc minh hỏi ngược lại vì sao phải ra tay trừ nguyên quốc thế nhưng mà nhận thanh vân chân nhân che chở hai nước giao binh chẳng qua là nội đấu thiên vân tông chấp sự đệ tử nói trúc sư minh ngươi nói người kia đến tuột cùng là xuất phát từ cái gì tâm tư giúp chúng ta lần này nếu không có hàn hương chúng ta báo tin tức thật đúng là có khả năng để cho vệ đốc đảo thoát đi ra ngoài minh nói ta cũng không biết nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người Nói không chừng người kia sau lưng còn có cái gì thế lực, mang không thể cho ai biết mục đích. Một gã khác cung phụng tu sĩ nguyên bản còn nghĩ phát biểu một tí chính mình quan điểm, nghe vậy lập tức liền không nói gì nữa. Trúc Minh nói không không khả năng. Chuyện này, mặt ngoài xem ra liền là có cao nhân đi ngang qua, thấy bọn họ tìm không thấy Vệ Đốc, thuận tay giúp đỡ một thanh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật sự sẽ có đơn giản như vậy ư? Đường Đường trúc cơ, nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới Huyền Tân Quốc Vương thành, trùng hợp như vậy gặp Vệ Đốc, còn nhìn hắn không thuận mắt mắt, nghĩ muốn liệt trừ. Người kia đến cùng là từ trường nào thì bắt đầu chú ý việc này thì như thế nào biết được đối phương chỗ ẩn thân hay sao? Có thể hay không tham dự lần trước cướp đi Lý Linh sự tình? Âm thầm báo tin tức là là chân nổi thổi gió, mượn đau giết người đổi vị trí ánh mắt, đục nước méo cỏ, hay vẫn là cái khác cái gì? Thậm chí còn hắn hiện tại đến tận cùng có hay không rời khỏi, hay không còn núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm bọn người? Ngụy kỳ cực sợ, nghi kỳ cực sợ a? Trúc Minh đồng dạng có cái này cảm giác, đối với chúng nhân nói, các ngươi tạm thời không muốn đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, thuộc hạ người cũng hạ phong khẩu lệnh, chờ ta bẩm qua lão tổ rồi nói lại. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhung nghị đều đáp, vâng. Quy 1 chương 9, phản hồn hữu ông. Chu ổng không 9, phản hồn hộ ông. Ngày hôm sau, Lý Linh sáng khoái tinh thần, cũng không đã bị tối hôm qua đêm dạo chơi ảnh hưởng. Cũng đã có thể thần hồn xuất hiếu, linh thể của hắn dần dần siêu phàm phát tục, lâu dài bảo trì tinh lực dồi dào cũng không khó. khăn. Thân thể dù chưa đồng bộ tăng cường, nhưng hảo hảo trong phòng nghỉ ngơi, cũng sẽ không như là trước đó lo lắng như vậy mọi mệt. Nhớ tới tối hôm qua đêm dạo chơi trên đường đột phát linh cảm, Lý Linh một bên cùng cựu công chúa dùng đến đồ ăn sáng, một bên gọi hạ nhân đi hàm hương các chuẩn bị tài liệu, bắt đầu cân nhắc. Như dùng bao gồm hương phách mà nói, có được cùng thần hồn tương dung đặc tính hương phẩm cũng số lượng cũng không ít nhưng ta hiện tại cần là có thể cho ta thiên phú dị bẩm nhận thấy biết hơn nữa có thể lâu dài giữ lại vật. đơn giản mà nói liền là linh thể chuyên dụng hương hương mùi phát tán cũng đủ lớn phạm vi nhưng lại một lần nữa không tại người bình thường cảm giác phương diện hiện ra nó có lẽ đồng thời có ẩn nấp vĩnh cửu đặc tính hay hoặc là có thể phụ thuộc bản thân lưu lại dấu vết tín linh hương tại luyện hồn phương diện gồm có hiệu quả thay vào đó không tiện dùng tại đây giống như mục đích lý linh rất nhanh nghĩ tới một loại tên là phản hồn hương kỳ vật hải nội thập châu chí từng có sở ký năm thân địa núi một chỗ như vậy có giống người thần kỳ phản hồn thụ, vỏ thân cây có thể phát ra lưu âm, người nghe được tâm thần rung động, đốn tuổi lấy căn tâm, trong nồi nấu chín, có thể làm thành màu đen cục đường hoặc là viên thuốc, là một loại thần kỳ hương liệu. Nhen nhóm bởi ấy, hương khí có thể phiêu đáng trăm dặm, người chết nghe thấy được đều có thể phục sinh, cho nên tên phản hồn hương. Minh triều Chu gia nhất trụ bản thân soạn hương thừa một lá thư bên trong cũng có quan hệ với Tây Quốc hiến hương câu chuyện. Tục truyền Hán Vũ Đế thời gian, Dược thủy Tây Quốc người thừa lúc lông xe dùng độ thủy tới hiến Hương, là ba miếng to như yên trứng, cùng táo tương tự vận. Hán Vũ Đế mới đầu cũng không có để ý, tùy tiện nhét vào nhà kho xong việc. Về sau Trường An đại dịch, cung trong nhiều người lấy, Liên Vũ vui cười đều bị trầm rước. Tây Quốc sứ giả cầu kiến, mời đốt cống hương một miếng dung ních dịch khí. Hán Vũ Đế không có mặt khác biện pháp tốt, bất đắc dĩ theo lợi mà đi. Kết quả hương gửi trăm giảm, người bị bệnh ở trong cung cũng ngày đó khỏi hẳn. Cung loại truyền thuyết người còn có Đâu một Hương, Trung Y sách vợ chứng nhận loại thảo mục đi lại. Đâu Mộc Hương, Đâu cử sở hiến, như đậu nành, bôi cửa cùng hương người trăm giảm. Cửa hải bên trong đại dịch bệnh, người chết đối với gối, đốt cái này hương dịch chính là dừng lại. Chủ quan là loại này, đâu cử quốc sở tiến hiến đâu một hương, chỉ đem to như hạt đậu một điểm bôi tại cửa cung bên trên, hương người trăm giảm, liền chết mất rất nhiều người ôn dịch đều có thể ngăn chặn. Lý Linh cũng không quan tâm những cái gọi là kia người chết đều có thể phục sinh truyền thuyết, mà là trong đó hương người trăm dằm miêu tả. Như vậy kỳ lạ tài liệu, hắn thật đúng là ở cái thế giới này nhìn thấy qua. Đương nhiên, không có phàm nhân cũng có thể nghe thấy được mùi thơm phiêu đám trăm giảm khoa trương như vậy, mà là hắn loại thiên phú này khác nhau bẩm người tại đặc biệt dưới điều kiện có khả năng nghe thấy được. Đó là một loại sản tự mình phía Nam Đại Sơn phong thuộc tiểu mục, dân bản xứ xưng là kẹo thơm phong kỳ lạ vật, hắn cảnh lá cùng thụ tâm có hương, có thể hầm cao mỡ, cùng truyền thuyết đối với loại. Lao tổ đối với ta phát minh sản phẩm mới mong đợi không nhỏ, quả thực thỏa mãn ta thu thập phẩm tục kỳ dị hương liệu nguyện vọng, loại vật này, trong nhà vừa vặn còn có mấy phần dự trữ, hoặc có thể mượn cái này điều tra hương ngửi trăm giáp vật. Liên dứt khoát thuận theo truyền thuyết, mệnh danh là phản hồn hương. Lần này, Lý Linh cũng không phải bởi vì khởi tử hồi sinh công lao đem hắn như thế mà tên, mà là vì thần hồn xuất khiếu về sau trở về nếu như có thể xem như tín linh hương như vậy, đối với tu sĩ khác cũng có hiệu quả, mình coi như chính thức phát minh ra thứ hai dạng đối với tiên sư có tác dụng vật. đến lúc đó, danh vọng địa vị đều có thể sâu sắc tăng lên. dùng cơm xong phía sau, Lý Linh cùng cựu công chúa nói một tiếng, liền đi hàm hương các điều chế mới hương. nơi đây đã có nô buộc chuẩn bị xong Lý Linh cần thiết đích sự vật, tất cả loại khả năng dùng đến hương liệu phân loại sửa sang lại, dễ dàng cho lấy dùng. Lý Linh lấy ra bạch mật, cam tùng, hắc giác trầm, long não, xạ hương vật, riêng phần mình nghiền nát bảo chế, tăng thêm tại nồi đồng bên trong, cùng kẹo thơm phong bản thân hầm chế cao mật cùng một chôn nấu chín hắn mục đích thực sự. Ở chỗ thiên chất cảm giác hương phách mà không phải những người khác cũng có thể nghe thấy được mùi. Những vụ liệu này cũng là vì điều hòa tính vị, cải biến kẹo thơm phong một ít không hoàn toàn như nhân ý tính chất đặc biệt, khiến cho sở trường đạt được lớn nhất phát huy. Tại Thiên Phú Dị bẩm ra chỉ dưới, Lý Linh cái này hương đạo đại sư đem mình bản thân nắm giữ tri thức vận dụng đến cực hạn. Mặc khắc chế hương cao thủ có lẽ có thể ở tri thức cùng kinh nghiệm phương diện vượt qua hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy dùng tốt năng lực. Tại hắn cảm ứng bên trong, hương liệu mùi không còn là mơ hồ khái niệm, mà là xuất hiện đích sự vật. Như là xê gỗ, nhặt chế bùn đồ gốm Lý Linh nhìn như tùy ý huy sai pha trộn cho cân đối bên trong, tận chứa rượu đến không chút nào đỉnh điều hòa công lao, dần dần đem các loại pha thuốc tỷ lệ điều trị lý nghị trạng thái. Ngay ngắn như Lý Linh đã từng đối với Cửu công chúa đề cập tới cái kia dạng, mấy năm gần đây, hắn nghiệp nghệ lại thành, lục loại gia tiêu, lan, huệ, quế cơ tại kể gia phẩm, phân biệt thảo 100.000, kế tiếp hẳn là thông hiệu đạo lý cao sản thời kỳ. Từ sinh ra ý nghĩ đến đem nó thực hiện, gần như chỉ là gần nửa canh giờ phải dùng hoàn thành. Cái này lúc trước là khó có thể tưởng tượng, coi như là ý nào đó bên trên trên đài một phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công lao. Đợi đến hương thành Hắn hình như lại táo, trong không khí hình như có kỳ dị luật dung chuyển tràn ra tới, một sợi khó có thể hình dáng kỳ hương quanh quẩn tại cho núi. Nhưng nên hắn rời khỏi minh tưởng, tận lực che đậy chính mình cảm giác, đổi dùng cái mũi đi ngửi, nhưng lại một lần nữa không có cái gì nghe thấy được. Tư tưởng bên trong, chuyến tấn công tinh thần phương diện vô vị hương, thành xoăn xoạt xoạt. Đang lúc lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Lý Linh nói: "Chuyện gì?" Nô bộc cẩn thận từng ly từng tí nói: "Phò mã ra chúc tiên sư tới chơi, nhỏ không dám chỉ hoãn." Lập tức báo lại. Lý Linh nói: "Tốt, ta đã biết, sẽ tới." Nhìn nhìn trên bàn đã điều chế tốt bốn miếng phản hồn hương hàng mẫu, Lý Linh rứt khoát tạm thời bông. Buổi tối có khả năng đêm dạo chơi, đến lúc đó thử lại lần nữa xem. Sau đó không lâu, Lý Linh ngồi xe ngựa từ trong huyện đổi tới phủ đệ phía trước tránh đường, phát hiện Thê tử đã tới trước, ngay ngắn ở bên trong cùng Trúc Minh nói chuyện. Trúc Minh như cũ một thân lôi thôi, tại trang trí xa hảo tránh đường đãi khách địa phương tỏ ra có chút không hợp nhau, nhưng mà lại thần thái tự nhiên, tùy ý ngồi, trái lại xem như là nữ chủ nhân cựu công chúa đứng ở nơi đó nghe hắn bàn giao lão tổ phân phó. Lý Linh, ngươi tới được vừa vặn, có một số việc muốn nói cho ngươi. Gặp Lý Linh đã đến. Trúc Minh nói một tiếng, nhanh nôn ngựa nói ra, ta đã đem vệ đốc giải quyết, trừ Nguyên Quốc bên kia bệ bộn nhiều việc ứng chiến, tạm thời khó sống lại sự tình, các ngươi có thể an tâm, nhưng mà đêm qua xuất hiện bụng dạ khó lường không rõ nhân vật, lao tổ lo lắng hắn châm ngoài thổi gió, khơi mào tiên vân nội đấu, có thể cẩn thận một chút mới được. Lý Linh liền giật mình, không nghĩ tới chính mình em thầm dẫn đạo mọi người bắt giết vệ đốc, thuận tiện ngoài, lại để cho bọn hắn cho đã hiểu lầm, nhưng bọn hắn có như vậy lo lắng đúng là bình thường, em đẹp hai nhà đỏ sức bên trong, đột nhiên xuất hiện không rõ kẻ thứ ba, như nói không có một chút ý đồ, ai mà tin? Không đợi Lý Linh trả lời lại nói, nhưng mà loại chuyện này tạm thời không tới phiên các ngươi quan tâm, chú ý tốt chính mình, cam đoan lão tổ bên kia tín linh hương cung ứng là được, ngươi là gọi người bất lo, biết rõ nên làm như thế nào. Lý Linh nói, trúc sư huynh yên tâm, ta gần đây đã gọi người đem hương phượng đồ vật bên trong đều rời qua tới, sau này thiếu điểm ra cửa, liền để ở nhà chế hương tốt rồi." Tại loại này thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân thế giới, phát triển buôn bán, trở thành chủ ý nghĩa không lớn. Nhưng nhưng mà là kia còn trẻ thời điểm tâm nguyện, cùng với lập nghiệp mới bắt đầu nghề nghiệp, hắn đương nhiên được chia thành chủ yếu và thứ yếu. Giống vậy hôm qua mới đến tay phi kiếm Lý Linh chơi đùa về sau cũng đã bắt đầu đần độn vô vị, cuối cùng chỉ là nhớ nhung suy nghĩ mà thôi. Tiểu công chúa nói, ta cũng sớm khích lệ qua, trong phủ có địa phương, làm gì cố ý chạy tới bên ngoài mở sưởng. Cũng may hôm nay đã có đầy đủ quen tay công nhân cùng chế hương học đồ, phàm tục sự tình liền giao cho bọn họ, ngươi chỉ để ý cho lão tổ chế hương là được. Trúc Minh nói, ít đi ra ngoài cũng là bất việc, đến Vu sư mọi người bên này, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cũng không dễ dàng. Dùng chúng ta tư chất, luyện ý đúng là vẫn còn hết sức công phu, dựa vào là quanh năm suốt tháng tích góp từng tí một, không thể cùng những thiên tài kia đánh đồng. Lão tổ trước kia liền ban thưởng qua kim toa kiếm cùng cảnh tâm linh cho ngươi, đều là vào di chuyển phẩm hạ phẩm phát khí. Lần này không tốt lại ban thưởng phát khí, thư mất môn quy, dứt khoát dạy ngươi nhất pháp. Cựu công chúa nói, là cái gì pháp môn? Trúc Minh nói, ngươi có lẽ nghe nói qua, là ta thiên vân tông thông truyền vân đột, học được tốt thuận tiện chạy đi, nguy cấp thời khắc chạy trốn. Thật vậy chăng? lão tổ vậy mà chịu sớm truyền ta cái môn này đột pháp. Cựu công chúa kinh hỉ nói ra, Trúc Minh nói, khoan đã cao hứng, ta chỉ quản truyền pháp, có thể học được vài phần còn phải dựa vào chính ngươi bản sự. Lý Linh đột nhiên nói, Chúc sư minh, ta được hay không được dự tính? Trúc Minh nói, được rồi, dù sao cũng không phải bí pháp, không có cái gì vội vàng. Nhưng ngươi không có rèn luyện linh khí, đại khái vận chuyển không đứng dậy, vạn không được tùy tiện cân nhắc. Như toàn giới đây cải tạo thậm chí tự nghĩ ra công pháp, nếu không tẩu hỏa nhập ma. Lý Linh nói, cái này tiểu đệ tự nhiên hiểu được. Trước kia Trúc sư huynh cũng đã nói ư. Trúc Minh nói, những chỉ là kia tiểu xảo pháp môn, lần này nhưng là chân chính đột pháp. Lại nói tiếp, ta thật đúng là gây loạn không rõ. Ngươi nói ngươi học được học đi đều học không được, nghe tới có cái gì ý tứ. Lý Linh không có tranh luận, chỉ nói, Trúc sư huynh chỉ để ý dạy rõ là được, ta coi như được thêm kiến thức. Cửu công chúa cười mà không nói, Lý Linh tốt tu tiền, đây là nàng sớm đã biết rõ sự tình, mặc dù không có tư chất, nhưng các loại pháp môn cùng bí quyết còn thật không có thiếu tiếp xúc. Trúc Minh lắc đầu, tại hắn xem ra, Lý Linh lại đồ ăn lại hiện đại, quả nhiên là cái quái nhân, nhưng vẫn là theo lời đem pháp môn truyền xuống, cũng dạy dỗ dùng chính mình quá khứ đoạt được nhiều loại kinh nghiệm. Cuối cùng, Trúc Minh nu nhưng thở dài, chỉ tiếc, ta cũng không am hiểu cái này một thần thông, ý định về sau tu kim sát, đi kiếm tu lộ tuyến. Những kinh nghiệm này đều là nhất gia chi ngôn, cũng không phải là tiên hiền sở định, tùy tiện nghe một chút là được. Lý Linh nói, nói gì vậy chứ? Chúc sư huynh tại tu luyện đồ so với chúng ta nhiều đi 60 năm, bởi vì cái gọi là nếm qua muối đều so với chúng ta nếm qua mét còn nhiều. Chúc Minh nghe được vui lên, ha ha cười nói, tiểu tử ngươi còn rất rất biết nói chuyện, nhưng mà ngươi đại khái vẫn không rõ, cái gì gọi là chính thức tu đạo hẳn giống. Lý Linh nói, xin lắng hay nghe. Chúc Minh nói, ngươi cũng đã biết, năm đó lao tổ cùng Thanh Vân chân nhân bọn người nhập môn, bỏ ra bao nhiêu thời gian tới trúc cơ. Chuyện này mà ngay cả cựu công chúa đều yếu kỳ, không khỏi hỏi, bao nhiêu? Chúc Minh mặt lộ vẻ vẻ quá dị, tựa hồ cũng có một ít xoắn xuýt, trong ngày gần kế trong ngày, bọn hắn liền thành công từ nhập môn tu luyện tới trúc cơ, đó mới là tu tiên đồ chính thức khởi điểm. cựu công chúa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút khó có thể tin. lý linh cũng ngơ ngẩn, trong này trúc cơ sao người với người trên lệnh thật lớn. chuyện này hắn còn thật không có như thế nào mảnh cứu, giống như có chút đập đến đuổi ngựa lên. từ nơi này thuyết pháp, lý linh cũng suy nghĩ ra mùi vị đến đại khái trúc minh lợi vừa mới nói nhất gia chi ngôn không phải khiêm tốn, mà là trột dạ à? tựa hồ cũng cảm giác mình có chút hố không có ý tứ, chúc minh hay vẫn là chỉ điểm một đầu tiền đồ tươi sáng, nhưng có một đầu đường tắt là tiền bối tiên hiển nhóm tổng kết ra tới hiểu biết chính xác, ngươi nghe theo cuối cùng không có sai. hắn những lời này là đối với cựu công chỗ nói, căn bản không có trông cậy vào lý linh, ngươi có thể căn cứ vào luyện khí pháp môn tế luyện bên ngoài hái có hình dạng vân sát, vô luận cái gì loại hình vân sát đều có thể, nhưng nói chung bên trên hay là muốn nhẹ nhàng bình thản, cái này có thể mượn giả tu chân, gia tốc nâng luyện, cái gọi là thần thông pháp thuật, một cái là ngày thường tế luyện đánh bóng, thời điểm quan trọng tùy thời có thể dùng bản năng thủ đoạn, một cái là tiền nhân truyền lại, tiên hiển tổng kết kinh nghiệm lời tuyên bố bản chất kỳ thật đều không sai bị lắm, là đối với thiên địa đại đạo vận dụng. Cái môn này độn pháp thuộc về thần thông một loại, coi trọng ngưng luyện đám mây quá nhiều bản thân tu vi, kỳ thật thiên hướng về phàm nhân luyện khí thủ đoạn, chỉ là tu sĩ luyện khí, nhiều loại nguyên khí. Uu đọc sách vét vét vét vét. Ngô Càn Sủu, cơn pháp lực, đạo vận, không là phàm nhân đồ vật như vậy chú trọng thể xác. Đúng rồi, kiếm sát kiếm hoàn các loại, các ngươi có lẽ nghe qua, thế luyện bọn hắn cũng là đồng dạng đạo lý. Cựu công chúa bừng tỉnh đại nộ, đa tại trúc sư huynh chỉ điểm. Làm xong việc, trúc minh lại lại một lần nữa phong khoáng rời đi, dùng hắn tính tình. Quả quyết không có khả năng lưu lại ăn cơm xa giao, hoặc là tiếp tục chỉ điểm Lý Linh cùng cựu công chúa tu luyện, hai người cũng đành phải tùy ý hắn đi. Cựu công chúa tâm hệ đột pháp, như là được món đồ chơi mới tiểu nữ hải, không thể chờ đợi được đối với Lý Linh nói, Phu quân, ta nghĩ. Lý Linh mỉm cười, khéo hiểu lòng người nói, ngươi tạm thời tu luyện đi thôi, không cần quản ta, ta sau đó cũng có một ít phường ở bên trong sự tình phải xử lý. Lời nói mặc dù như thế, hắn trên thực tế cũng không có đi xử lý phường ở bên trong sự tình, mà là trở lại hàm hương các cân nhắc vừa mới lấy được vân đột tu luyện pháp, kết quả là không hề ngoài ý muốn. Dùng Lý Linh Linh căn có thiếu tư chất, căn bản không cách nào thúc giục cái môn này đột phá, trong cơ thể hắn cũng không có chút nào linh khí, căn bản không chỗ bắt tay vào làm. Bất đắc dĩ cười thắn ở giữa, Lý Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chật thân hình hơi chấn động. Đúng rồi, ta nhận thân thể hạn chế, không thể tu thành cái môn này đột pháp, cái này rõ ràng. Nhưng tinh thần của ta không bị hạn chế, thần hồn có thể xuất hiếu. Như nếu dựa theo những nguyên anh kia cao nhân, nguyên thần đại năng cách làm, đem cái này dùng cho linh thể, pháp tướng cùng phát thân, đem sẽ như thế nào? Dựa theo trước kia xem qua những điển tịch kia ghi lại, những vật này nên là có thể thông dụng chỉ là phần thuộc không giống hệ thống, muốn làm kiêm dung chuyển đổi, cụ thể tu luyện cùng thi triển biện pháp hơi có sai biệt. Cái này có chút giống là kiếp trước biết cái chủng loại kia đan nền tảng khái niệm, có thể đem thân thể, thần hồn coi như hệ thống bất động. Lập tức quyết đoán quyết định, buổi tối xuất khiếu thử xem xem. Quy 1 chương 10, hương người không ở lý. Chương 10, hương người không ở lý. Bác Quốc đêm hàn, đã đến tháng tư như cũ là nhạt. phó mã phủ bên trong vườn trong phòng ngủ, nhưng là ôn hòa như xuân, nhàn nhạt nghỉ ngơi hun hương phiêu To như vậy kim bình thoát cây từ đản voi giữa giường, Lý Linh dùng mình một cái, chậm rãi quay người nằm ngửa. Cựu công chúa rửa sắt vào nhau lấy lý linh vút ve an ủi một hồi, đột nhiên phát hiện hắn đã khí tức điều hòa, ngủ say ngay ngắn đầm đặc, không khỏi liền giật mình, nhanh như vậy liền ngủ mất. Hai gã đang trực thông phòng nha hoàn vừa vặn bưng nước gấm cùng khăn mặt tiền đến, mỉm cười nói nói, phò mã ra sợ là vất vả quá độ đấy, những ngày này ngủ được có thể chìm. Đúng nha, giống như sẽ không gặp phò mã ra trong đêm lật qua lật lại qua. Cựu công chúa thò tay dò xét dò xét, chẳng lẽ phía trước trận bị bệnh một hồi còn không có tốt? Nhưng xem hắn hình dáng, cũng không giống là bệnh còn không có tốt bộ dạng, thay vào đó giấc ngủ chất lượng thật tốt. Được rồi, có thể ngủ là phúc cựu công chúa cũng không biết Lý Linh mặt ngoài xem ra đang ngủ, thực tế đã thần hồn xuất hiếu, chính tại cố gắng tu tiên, linh thể trạng thái dưới căn cứ vào đạo kinh bên trên dẫn đạo tinh thần pháp môn khống chế bản thân ý niệm trong đầu, lập tức đã có rõ ràng phản hồi. Lý Linh mừng rỡ, thật sự thành công. Hơn nữa nhanh như vậy, linh thể trạng thái ở dưới tu luyện tiên phú viễn siêu dự tính, hắn rất nhanh liền cảm nhận được, trong không khí hình như có giọt rách nước chảy bắt đầu khởi động, chính mình bộ phận tinh thần lực bị chuyển hóa đã trở thành mây mù. Sau đó tại dưới chân ngưng tụ, phiêu lãng. Lý Linh nhìn trung quanh đình đèn chiếu ánh phía dưới cũng không có bóng dáng cái này đoàn mây xương mù chính là hắn bản thân thần niệm sức mạnh tính chất biến hóa mà thành đồng dạng vô hình vô tích khó có thể bị cấp thấp tu sĩ bản thân nhận ra lý linh thử khống chế vật ấy nhưng cảm giác tâm thần dẫn dắt dễ sai khiến đây mới thực là ý niệm điều khiển như tại thân thể hệ thống khống chế ngũ hành linh khí biến thành vấn sát đều bởi vì có chứa ngoại vật mà không cách nào làm được như thế không hề cản trở lý linh rất nhanh lợi dụng nó nâng chính mình thân hình hướng lên lít có giống người cao cao tại thượng thoải mái cảm giác chỉ tiếp đạt tới mấy trượng về sau mặt đất liền trở nên hắc ám như là rơi vào vực sâu không đáy khó gặp tham chiếu căn cứ Bầu trời ngược lại là có một ít bụi bầm hoặc là không khí bỏ thêm vào, cũng không phải là chính thức hư vô, nhưng mà lại bởi vì chất lượng quá nhỏ mà khó có phản hồi, cái này nói chung cùng vũ trụ bên trong hư không hắc ám là đồng dạng đạo lý. Lý linh bận rộn hạ thấp độ cao, phát hiện đứng ở 3 đến 5 trượng ở giữa thỏa đáng nhất. Cái này độ cao vừa vặn dùng để vượt qua mặt đất chướng ngại, chân chính có trợ ở tăng lên hành động năng lực. Linh thể nguyên bản liền có khả năng xuyên thấu tuyệt đại bộ phận vật chất, nhưng mà độ dày lớn hơn, đồng dạng sẽ trở ngại cảm ứng, cho nên tiếp tục cần tránh đi. Đến nỗi tốc độ, tuy rằng còn không có đạt tới nguyên anh cao thủ như vậy phi thiên độ địa tình trạng, nhưng Lý Linh thí nghiệm một tí Phát hiện nhanh như chạy như điên, cái này cũng đã hơn xa tối hôm qua tiêu chuẩn. Lý Linh tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là có loại linh hương có thể giúp ích ngừng tụ mây thì tốt rồi, nhất định có thể thật lớn nhanh hơn tu thành vân độn tiến triển. Nghĩ lại, hay vẫn là trước thử xem xem phản hồn hương. Đi vào hàm hương cắt trong phòng, trên bàn sớm đã bị tốt chính mình chế tác tốt phản hồn hương. Lý Linh thần niệm khẽ nhúc nhích, nhích tới bên cạnh hỏa nhà cảnh, đem kỳ nhất góc nhen nhóm. Cái này đoạn thời gian kiên trì tu luyện, lục tục ngao ngẽn tăng lên một ít thần niệm lực, hắn đã có thể di chuyển thập bát có thể trên xuống vật chất cái này chớ nói ngự sử phi kiếm, liền là phi châm, đều mềm nhún không hề vi lực. nhưng mà di chuyển trang giấy, hỏa nha cảnh, giọt nước, hương phấn chờ vật đều không có vấn đề. cuối cùng có một có thể ảnh hưởng ngoại giới vật chất năng lực. cùng với khói khí lượn lờ mà lít, một sợi kỳ dị mùi hương đậm đặc tại hỗn độn hư không khuyết tán ra. đây là hương đường phong bản thân hầm cao mỡ công hiệu, vốn là vốn hẳn nên sẽ rất nhanh tăng ăn dã, nhưng tại tài liệu khác điều hòa phía dưới có thể giữ lại, thật lớn kéo dài phát huy hiệu dụng thời gian. lý linh bay ra khỏi phòng, nếm thử cảm ứng muốn, phát hiện quả nhiên cấp độ rõ ràng, căn cứ vào không giống khoảng cách không giống nhau đậm nhạt khác nhau. Tuy rằng loại này phản hồn hương bao gồm hương phách muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đến nơi đối với luyện hồn vô ích, nhưng chân thật cân nhắc, tác dụng xa xa lớn hơn tín linh hương. Nói không chừng mà ngay cả mặt khác đại tu sĩ đều có thể dựa vào mơ hồ cảm ứng phản hồn quy thiếu. Lý Linh lúc này tại tự mình trong phủ đệ dạo chơi một vòng. Huyền Tân Quốc cho Lý Linh để lên Phò Mã phủ là tiền triều tên đối với dinh thự cải tạo mà thành, còn nhiều chiếm được bên cạnh một cái vườn, bởi vậy tổng diện tích không nhỏ, đạt tới hơn 2000 mẫu, cũng chính là 130 vạn hơn mét vuông. Vương thành nhà ở, đại không dễ, Phò Mã phủ cho ở Đông thành. Nguyên bản liền là quan lại quyền quý bản thân tại Phồn Hoa khu vực, có thể chiếm dụng như vậy bằng được cung thành thổ địa, sắp xếp mặt tuyệt đối không nhỏ. Cái này phủ phía nam cửa là ngay ngắn, vừa tiến vào chính là cái trống trải hình thành đại quảng trường, dùng để phi ngựa đều đầy đủ, bốn phía dùng bồn hoa vườn trồng trọt gieo trồng kỳ hoa dị thảo, khúc kính thông u, phân chia hướng hai bên hành lang. Dọc theo trung ương đại đạo một mực đi đến bên trong, theo thứ tự là tránh đường, phòng chính, hậu đường chỗ tại, nhưng phủ đệ không phải dùng sự phân chia này công năng khu vực, mà là dựa theo đông tây nam bắc, trong ngoài tám vườn tới phân chia, tăng thêm ở giữa tâm bên trong vườn chính là chín đại khu vực có mỗi bên trăm mẫu đến mấy trăm mẫu không đợi lớn nhỏ trong đó bên ngoài nam huyện tiền đỉnh chính đường quanh thân bản thân tại đa số lễ tân điện nghi tác dụng bên ngoài tây huyện nhiều cung cấp nô bộc hộ vệ giá trị chú bên ngoài bắc vườn đi thông phía sau phố đồng thời cũng là dưa leo thịt đồ ăn sinh hoạt rác rưởi trở vật cùng nô bộc xuất nhập chủ muốn thông đạo bản thân tại bên ngoài đông huyện thì là nô bộc đệ tử gia sinh tử nô tài cùng gia quyến công nhân sinh hoạt chỗ bên trong bốn vườn mới là chủ nhà bắt đầu cuộc sống hàng ngày hưu nhà chỗ tại từ chỉnh thể đến xem phủ đệ phía tây rưỡi vào núi sơn đông bằng nước giả sơn hành lang bước đạo đình nghỉ mát hà hồ Lâm Viên, nhà thủy tạ hoa lầu, đình đài lầu cất đầy đủ mọi thứ, phong cảnh trong vòng bốn vườn càng tinh mỹ. Hang hương các ở vào bên trong vườn. Trước đây Lý Linh đi qua Hà Hồ cùng nhà thủy tạ hoa lầu tại Thiên Phía Đông bên trong Đông Nguyệt, cái này hai nơi địa phương là hắn đứng đầu bình thường hoạt động khu vực. Nhưng giờ phút này đi hướng mặt khác bất thường hoạt động địa phương, một đường tưới mây lên gió đều có thể cảm ứng được mùi thơm còn đang, thật thà an toàn cảm giác tự nhiên sinh ra. Lý Linh không khỏi cảm khái, ít nhất không cần lo lắng trong nhà lạt đường. Thân hồn xuất khiếu tiêu hao không phải thể lực. Hắn đến nay tiếp tục tinh thần vô cùng phân chấn, không có chút cảm giác nào mọi mệnh, thế là quyết định điều chỉnh một tí trước đó rõ ràng có chút bảo thủ kế hoạch, đi ra ngoài bên ngoài điều tra. Cái này hương thiêu đốt thời gian đại khái có thể tiếp tục một canh giờ, nhưng căn cư suy đoán, mùi còn sót lại đến trưa mai cũng không thành vấn đề. Thời gian bên trên hẳn là dư xài, liền tính toán có biến cho nên, cũng có thể từ suy yếu giảm tình huống phần nào nhận ra, chính thức đáng giá nghiệp chứng, ngược lại là phát tán khoảng cách phương diện cực hạn. Hắn không biết hợp hương về sau. Tăng thêm mặt khác phụ liệu sẽ đối với phát tán khoảng cách có gì ảnh hưởng, nhưng mà đã dựa theo chính mình biết kỹ xảo cùng kinh nghiệm tiến hành phối hợp, theo lý thuyết tới, có lẽ không có vấn đề. Thế là bắt đầu nếm thử thẳng tắp hướng ra phía ngoài, không ngừng sáng sớm vương xa mà đi. Linh thể của hắn dưới chân nhiều ra một đoàn pháp quyết ngưng tụ thành vân sát, phiêu nhiên như tiên, thật đúng tốt không được tự nhiên. Chỉ chốc lát sau công phu rời khỏi phụ đệ, tiếp tục hướng bên ngoài. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Lý Linh Như là thoát cương con ngựa hoang bên trên, trong lúc lơ đãng, đi vào một cái dựng thẳng lấy tấm đá, gọi là nhìn qua hầu trấn quan đạo giao lộ, vương mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta xem qua bản đồ, nơi này khoảng cách Vương thành thẳng tắp khoảng cách chừng 200 dặm, mùi thơm lại vỡ tại. Xem ra phản hồn hương tác dụng phạm vi còn xa xa vượt ra khỏi dự tính, lại bay cái 2, 300 dặm không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là ta Thiên Phú dị bẩm nguyên nhân, ta có thể đơn giản phân biệt bên trong hư không mùi, nếu như đổi thành tu sĩ khác, chỉ có thể bị động tiếp thu. Hắn hơi chút tính toán, chính mình trước mắt bình quân tốc độ đạt đến mỗi tiếng đồng hồ hơn 70 ở bên trong, khó trách lại muốn tới nơi này. Đáng tiếc, không thể khảo nghiệm lại đi xuống. Tuy rằng Lý Linh rất ngạc nhiên, cực hạn đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Nhưng hiện tại đã qua trong đêm hơn 1 giờ trúng, 3, 4 giờ về sau, đi vào 5 giờ đồng hồ, liền là giờ mẹo. Giờ mẹo là mặt trời mọc thời điểm, chỉ có đạt đến ngày dạo chơi cảnh giới thần hồn có khả năng tại thời gian kia chờ xuất hiếu, bằng không thì được gặp nguy hiểm. Hay vẫn là đi về trước đi, chờ về sau vân độn tốc độ tăng lên, hoặc là có được ngày dạo chơi bản lĩnh lại đến thăm dò cực hạn. Lý Linh lúc này đáp mây bay báo tác, tại trước hừng đông sáng quay trở về chính mình thân hình. Vụt vụt, sảng khoái. Quyết định, về sau 3 ngày làm việc, buổi tối đi ra ngoài dạo chơi. Bình tĩnh trở lại, Lý Linh bắt đầu cân nhắc, phải chăng đem vật ấy tồn tại báo cáo? Thuần hồn xuất khiếu đương nhiên không thể tiết ra ngoài, nhưng phản hồn hương khác thì đừng nói tới. Đây là hắn thân là chế hương đại sư giá trị bản thân tại, cũng là tăng lên địa vị cùng đãi ngộ điều kiện. Thế là, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Linh dùng linh phủ liên lạc lão tổ, đem phản hồn hương sự tình cáo tri. Hoàng Vân chân nhân kiên nhẫn nghe xong, cảm thán nói, "Lý Linh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta hôm nay ngay ngắn cần ngươi cái này phản hồn hương, hoặc khả năng giúp đỡ bên trên đại ân." Lý Linh nói, "Cái kia, phải chăng cho ngài tới mới khỏi?" Hoàng Vân chân nhân nói, "Tốt, ta sẽ phái người đi lấy." Lại nói, chiếu quy của cũ đợi tông môn xác định hắn công dụng, tự mình sẽ có ban thưởng, bất quá ta tin tưởng ngươi gọi là người bất lo, đã dám cống lần trước vật, tất nhiên sẽ có hiệu quả, liền tính toán tạm thời không có thể làm được, cũng chỉ là điều kiện có hạn. Ta có thể trước tư nhân nhận lời ngươi, có cái gì nghĩ muốn cứ mở miệng, thế tục sự tình, cũng có thể tận lực thỏa mãn. Lý Linh lúc này đem nghĩ muốn Hương Đường Phong yêu cầu sách ra, còn muốn hơn một chút thần hồn phương diện tri thức. Hơi chút trầm ngâm, lại nói, ta muốn biết đại tu sĩ nhóm thần hồn xuất khiếu về sau biểu hiện cùng cảm thụ, cho nên đã làm ra liên quan điều tra bạc hai, hy vọng lao tổ cùng lấy được phản hồn hương mặt khác lao tổ nhóm có thể tranh thủ điện một tí. Cái này xác thực có trợ giúp cải tiến phản hồn hương, nhưng là đồng dạng có trợ giúp chính hắn tu luyện, xem như công tư chọn vẹn đôi đường." Hoàng Vân Chân Nhân nói, Nghiên cứu Hương Vương là ngay ngắn nhanh sự tỉnh, tự nhiên ủng hộ, Hương Đường Phong ta cũng có nghe qua, nhưng mà thế tục vật mà thôi, gọi Viễn Tân Quốc chuyên bố trí một cái điều kiện cục tới cung ứng liền là, về sau tự mình sẽ có người phụ trách việc này, nhưng nhìn ngươi cần dùng gấp bộ dạng, cứ gọi người đệ tử đi cho ngươi chém khỏa trước ứng phó lấy, những điện tịch kia cùng tư liệu cũng do hắn làm cho ngươi." Lý Linh liền giật mình, không phải một mực đều do trúc sư huynh cùng ta giao tiếp ư? Hoàng Vân Chân Nhân nói, hắn đã đi chiến trường lịch lẫm rèn luyện ứng tiếp, Lý Linh nói, thì ra là thế. Màn đêm buông xuống lại lần nữa xuất khiếu đêm dạo chơi, khắp nơi mù đi dạo, tu luyện vân độn không để cập tới, ngày hôm sau, Lý Linh tại Hàm Hương trong các tổng kết cách điều chế. Cùng trước đó Tín Linh Hương đồng dạng, chủ yếu tài liệu đều đã ghi toàn bộ, kỹ càng pha trộn cho cân đối cùng điều chế thủ pháp cũng đều không có dấu giếm. Từ tiên môn góc độ cân nhắc, sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, từ đầu đến cuối chỉ làm cho Lý Linh đơn độc hưởng Hán Phương, cho nên muốn dựa vào Hương Đạo dừng chân phàm tục, thái bình phú quý, không giao ra những vật này là không có khả năng. Nhưng Lý Linh ghi chính là, hương đường mở hai lượng, bạch mật một lượng, cam tùng nửa lượng, hắc giác trầm nửa lượng, long nao ba tiền, xa hương một tiền. xét tình hình cụ thể tăng thêm linh hương, trầm hương, hoặc hương phụ tử ma sát phấn một số. đây cũng không phải hắn cố ý tăng tư, thật sự là vốn là như thế. lý linh chế tác linh hương, cho tới nay đều là theo dựa vào chính mình tiên phú cùng kinh nghiệm đến hoạt động toàn bộ hương liệu pha thuốc, rất nhỏ chỗ cũng cần căn cứ thực tế tình huống tới xử lý. tài liệu phẩm chất, gửi kỳ hạ, điều chế hoàn cảnh, lượng biến đổi rất nhiều nhiều nữa. cho nên đơn thuốc kỳ thuật không phải trọng điểm, tay nghề của hắn mới là. cái này nói chung liền như làm đồ ăn cũng nên có một thủ nghệ có khả năng làm được ngon miệng, chiếu vào thực đơn cũng không phải là chuyện này, còn chưa từng có nghe nói qua chỉ xem thực đơn liền có khả năng làm ra đầu bếp trình độ. đột nhiên, lý linh nghe được bên ngoài có người kinh hô, đi ra ngoài xem xét, đã thấy là cái nhân ảnh khiêng một gốc cây nằm trượng tới lớn lên đại thụ, trực tiếp từ không trung rơi xuống. cựu công chúa vừa vặn chạy đến, nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thấy rõ người tới gương mặt về sau, nhưng là đột nhiên bung lòng, lục tiền bối. bị cửu công chúa gọi lục tiền bối người là cái trung niên nam tử, trên đầu dựng thẳng lấy đâm căn ô một châm gai tóc, mặc trên người thành trường bào tại sân nhỏ trên không vô căn Tứ mà đứng tay áo đồng bền, thoạt nhìn tiền phong đạo cốt, hắn bay tới, năm trượng thân cây như là phi thuyền cùng với trôi nổi, ú ú đọc sách ve lút ve lút ve lút. Ngô càn su, cơ tại Lý Linh nhìn chăm chú bên trong chậm rãi rơi xuống, với tay kia sáng trăng thu hồi, liền gặp thân cây ngã xuống, ầm ầm một tiếng nện trên mặt đất. Lục tiên bối mình cũng tùy theo rơi xuống đất, gió nhẹ xiêm yể, cười nói, Lý Linh, có thể ngươi được làm đấy, có thể nói động lao tổ bảo ta đường đường trúc cơ đi nốt tây, ngươi nhìn xem có phải hay không loại này. Đừng nói sai, lại phải qua lại giày vỏ hơn nghìn dặm. Lý Linh nói, cái này là hương đường phong trộn lẫn, Lục tiên bối không muốn đúng là ngươi đã đến, đến rồi, không, có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón. Hắn mấy năm trước đã từng thấy người này, biết rõ đối phương là Thiên Vân Tông chân truyền đệ tử Lục Chính, luận thân phận địa vị, tu vi thực lực, xa xa cao hơn thân ở thế tục cũ công chúa cùng chỉ có luyện khí hậu kỳ trúc minh, mấy năm liên tục kỳ đều có mấy trăm tuổi, không nghĩ tới vậy mà sẽ cho phái đi vì chính mình chặt. Lý Linh đối với nghe hỏi chạy đến nô bộ bọn hạ nhân nói, còn lo lắng cái gì, tất cả giải tán đi, Lục Tiên Bối, chúng ta trong nội đường nói chuyện. Lục Chính nói, không cần, ta vẫn chờ chờ về phục mệnh đây này. Đúng rồi, những cái này trưởng lão đưa cho ngươi Hắn từ bên hông bảo vật túi móc ra một cuốn ngọc sách, đưa cho Lý Linh. Lý Linh như nhặt được trí bảo giống như tiếp nhận, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Những có thể này đều là bảo vật quý thần hồn tri thức, bình thường luyện khí, trúc cơ tu sĩ di chuyển cũng không lớn dễ dàng tiếp xúc, lại không nghĩ vậy mà để cho chính mình một phàm nhân đã nhận được. Lục Chính cũng không có quan tâm là cái gì, hắn tới đây ở giữa chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh liền mang theo Lý Linh giao cho đồ đạc của hắn rời khỏi. Lý Linh đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, âm thầm gật đầu. Chỉ mong loại này phản hồn hương cũng có thể như là tín linh hương như vậy, đối với các tu sĩ có tác dụng đi. Cái này chẳng những quan hệ đến thanh danh của mình cùng địa vị, còn có tương lai đãi ngộ, cũng nên để cho lão tổ nhóm chứng kiến thiết thực hiệu quả mới sẽ tiếp tục ủng hộ. Quy 1 chương 11, Cổ trấn dị Văn. Chương 11, Cổ trấn dị Văn. Cover, mình là cọ vật tập sự nhiều từ có thể cọ vật sai hoặc không hiểu rõ nghĩa để chuyển sang thuần Việt nên giữ nguyên. Không nào đọc thấy thô qua bỏ qua không cần suy luận nhiều rồi cảm thấy khó chịu. Chuyện nào cũng có sạn và có lúc bờ UFFN vờ cờ chỉ là phụ thuộc vào nó có nhiều hay không đừng quá quan trọng nhiều làm gì để rồi khó chịu đọc để giải trí. Mấy ngày kế tiếp, Lý Linh ban ngày ở nhà điều hương tu luyện. Buổi tối xuất khiếu khắp nơi loạn đi dạo, thời gian trôi qua phong phú vô cùng. Đợi đến lúc tài liệu chuẩn bị đầy đủ, hắn liền chế tạo ra một đám mới phản hồn hương, san ra nửa số xem như là công phẩm, nửa số tư gần nút đi bản thân sử dụng, lại lợi dụng chính mình đối với hương chất lý giải, nếm thử cải tiến đi qua tín linh hương cách điều chế. Đây cũng không phải là một sớm một chiều công lao, còn phải nhiều phiên thăm dò mới có thể hoàn thành. Lại một đêm, Lý Linh quen việc dễ làm điểm hương, xuất khiếu, thần hồn đêm dạo chơi, chạy đến hơn trăm dặm bên ngoài. Cái thế giới này bởi vì có tu sĩ tồn tại, bản đồ chế tác trình độ không thấp hắn đã xem qua toàn bộ huyện Tân Quốc bản đồ, còn tìm Vương Thành quanh thân khu nghiên cứu một phen, bởi vậy thuận lợi đi vào một chỗ gọi là Hoàng Khấu Trấn địa phương. tại đây ở vào chạy qua Vương Thành đại lân trên sông dạo chơi, lân nước từ cái này mà qua, kéo dài mấy ngàn dặm, từ xưa đến nay đều là giao thông yếu đạo, bởi vậy có một phen không giống với nơi khác phồn hoa. sở dĩ tới đây là vì hắn mấy ngày gần đây nhất nghe nói một cái cọc kỳ văn, nói là tại đây ra cái thủy quái, liền ăn mấy người. vừa vặn nhàn rỗi không có công việc, phía trước đến xem, nói không chừng gặp được, còn khả năng giúp đỡ bên trên dân chúng địa phương một ít bận rộn. loại này hồi hương dị văn tuyệt đại bộ phận đều là cấp thấp yêu ma tinh quái quấy phá địa phương quan phủ tiêu tốn một chút một cái giá lớn đều có thể tiêu trừ thật sự không được cũng có thể mời đến tu sĩ ra tay đây là tích góp từng tí một công đức chống đỡ hai biến mất kiếp tiềm ẩn cơ hội nhưng mà cũng không phải là mỗi một lần đều có thể kịp thời phiêu đang tại thị trấn nhỏ bến tàu bên cạnh trên mặt nước lý linh dùng cảm ứng phóng ra như là mắt thường chứng kiến bốn phía tình cảnh dưới ánh trăng mặt nước ba quang lan tàn, tiên tĩnh và một lần nữa tưởng nhưng bình thường chuyến bay đêm thuyền xuất nhập thương gia làm chợ đêm sinh ý bến tàu hôm nay lặng yên không một tiếng động nhưng là tỏ rõ lấy nơi đây trải nghiệm khủng hoảng Linh Thể khống chế vân sát bay đến bên cạnh bờ, kiểm tra nhìn một chút bốn phía, không khỏi như có điều suy nghĩ. Không phải là bởi vì thủy quái có thể lên bờ, đều bị dọa đến không dám ra cửa đi. Thủy quái lên bờ, hai họa cư dân sự tình bình thường có phát sinh, cái này ở cái thế giới này cũng không phải là cái gì mới lạ sự tình. Nhưng mà bốn phía bùn đất cá thanh hữu tạp, Lý Linh cũng không biết cái kia thủy quái gửi cái gì hương vị, xoay quanh vài tuần không có kết quả, chuẩn bị tiến trong chấn giò xét một phen. Không có bay rất xa, đống nhiên gửi được một số đông người viên tụ tập dày đặc mùi, vội vàng đuổi tới. Phía trước trên đất trống bó đuốc mọc lên san sát như rừng, đầu người bắt đầu khởi động, dường dực khí tức tản ra như có thực chất nhiệt ý, để cho Lý Linh đều có chút không muốn tới gần. hắn xa xa kiểm tra nhìn một chút, phát hiện những dân chấn kia tựa hồ chính tại Thương Thảo lấy mấy thứ gì đó, kịch liệt và một lần nữa bắn giận. Lý Linh chú ý rất nhanh bị trong đám người một cái gầy yếu thân ảnh hấp dẫn, đó là một cái mê đầu cấu mặt trai trai thiếu niên, tựa hồ bị người hầu đả qua, trên mặt một khối xanh một miếng tử, khỏe mắt cao cao sưng lên, thiếu khí vô lực túi thấp đầu, cả người bị trói tại một căn cột cờ dưới. đều là hắn làm hại, nếu không phải người này gọi đến thủy quái, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? ta đã sớm xem thằng này không được bình thường, không nghĩ tới quả thật là hắn tại trong bóng tối dở trò, giết hắn đi, là ngộ hại các hương thân báo thủ. đúng, giết hắn đi, giết hắn đi. Lý Linh tới có chút chế, trong lúc nhất thời cũng không biết tiền căn hậu quả, nhưng ngay tại chúng dân trong chấn hô đánh tiếng kêu giết thời gian, đầm đặc hủ thi tanh tỵ tràn ngập ra tới, làm hắn đều không tự chủ được tránh lui thêm vài phần, vô ý thức che lại miệng mũi. Một gã mặc cẩm y kia nhìn ngay tại chỗ rất có bi vọng phú thương đứng dậy, chư vị hương thân, xin nghe ta một lời. Mọi người nho nhau, nhau nói, hoàng lao gia, ngươi nói. Hóa ra vị kia phú thương là địa phương thân hào nông thôn. Hắn rõ ràng thanh tiếng nói, đối với chúng nhân nói, kẻ này quái gở, thở nhỏ đến nay không người giáo dưỡng, vi phạm pháp lệnh chẳng có gì lạ, mà dù sao mạng người quan tiền, ta đề nghị hay vẫn là giao quan sử theo pháp luật, để cho huyện đi lên xử lý đi, đến lúc đó muốn chém giết muốn dóc thịt đều không liên quan chuyện của chúng ta. Trong đám người có người nói nói, nói rất có lý, vậy thì giao quan sử theo pháp luật đi. Cũng có có người nói, thế nhưng mà, tại đây khoảng cách thị trấn chừng 20 dặm dưới hiện tại lại là trong đêm. Vậy trước tiên đem hắn buộc ở chỗ này đi, nghĩ rằng tiểu tử này cũng trốn không thoát đi như vậy cũng tốt nhưng mà được cột vào trên bờ nhìn kỹ đừng gọi hắn lại gọi đến thủy quái cứu được đi mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận rất nhanh liền thảo luận ra xử trí thiếu niên này phương pháp xử lý hoàng lao gia cũng đồng ý thế là mọi người lần lượt tán đi chỉ có hoàng lao gia phái ra hai gã gia đình lúc này trông coi lý lâm cao mày xem hết đây hết thảy phát hiện trong mọi người hủ thi thanh tuổi cuối cùng là đầm đặc dĩ nhiên cũng làm là cái kia nói được quang minh chính đại hoàng lao gia hắn thoạt nhìn không hề giống là sẽ cùng loại thiếu niên này có cái gì cùng xuất hiện người tại sao như lúc này ý nhầm vào lý linh nghĩ nghĩ dứt khoát lặng lẽ theo dõi hoàng lao gia hắn hiện tại xuất ra tới hơn trăm dặm, chỉ cần trong đêm 3 giờ rưỡi trước đó bắt đầu hướng trở về, đều còn kịp. Kết quả đối phương sau khi trở về, rất nhanh liền ôm cái tiểu thiếp hình dáng tuổi trẻ nữ từ ngủ, mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Trở lại đối phố, đã qua giờ tí ngay ngắn, trông coi gia đình giống như là vì sợ hai thủy quái, vậy mà không có lời biếng ngủ gần, mà là ngồi ở một bên tự mình làm nghị luận. Lý Linh hiếu kỳ nghe xong một hồi, nói chung đều là thiếu niên này như thế nào quái gở của quái, trốn ẩn nút đi, không biết làm những thứ gì chuyện xấu. Nhưng quanh hắn vòng thiếu niên kia chuyển bài vòng, người hắn mũi, đều là bình thường thảo một mũi thơm tuyệt sẽ không là cái loại này vi phạm pháp lệnh thế hệ. Từ ý nào đó mà nói, bị người ẩu đả thành như vậy, trong lòng tiếp tục không có ác khí, thật đúng có thể nói là hiểu có. Cái này trong lúc vô hình, lại để cho Lý Linh đối với hắn đánh giá tăng lên vài phần. Đây là cái bản chất người lương thiện, hay hoặc là quá mức nhu nhược đối với người không sinh ra cái gì ác ý. Ngay tại Lý Linh cảm thán thời điểm, đột nhiên có một sợi khó có thể hình dáng tanh tủy tập kích, làm hắn gần muốn buồn nôn. Thôi quá a, đây là cái gì quỷ đồ vật? cẩn thận phân biệt, tựa hồ là một sởi hôn tạp cá tanh cùng hư thối thi thể mùi hôi, loại này mùi tại trên phố cá thành phố bến tàu cũng không ngon cách nhìn, nhưng như thế đầm đặc sợ người, đúng là hiếm thấy. Lý Linh manh liệt quay đầu, nhìn về phía mùi bay tới phương hướng, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Giờ phút này hắn thần thức cảm ứng phạm vi tiếp tục tại mười trượng trái và phải, cũng không thể đủ xuyên thấu thâm trầm màn đêm, nhưng mà thiên phú dị bẩm mang đến tới mùi chi rắc viễn siêu thần thức cảm ứng, có thể mơ hồ nhận ra, hơn trăm trượng ngoài có một đoàn đầm đặc nguyên đang lấy nhanh như tuấn mã tốc độ tiếp cận. Đột nhiên, một sợi đậm đặc như mực cương sát tại Lý Linh cảm ứng bên trong xuất hiện, hắn đều còn không có kịp phản ứng, Hoàng lao ra nhà một danh gia đình đã bị cuốn trọc thủng thân hình. "Vành!" Cương sát nổ tung, máu tươi cùng nội tạng rải đầy mặt đường. "A! Cứu mạng!" Một gã khác gia đình hét thảm lên, kẻ muốn chạy trốn, có thể hắn hai cố run run, một cái lão đảo ngã nhào trên đất, chỉ một lần nữa không đứng dậy được. Cảm giác phân cuối, cái kia cổ đậm đặc như mực cương sát lại lần nữa xuất hiện. Thổi phun một tiếng, như là thủy tiễn cương sát lần nữa xuyên thấu gia đình thân hình, sau đó nổ tung, tại chỗ đem hắn toàn bộ xé rách. Tại hai gã gia đình thi trên khuôn mặt, hình như có huyết vụ hiện hiện, rất nhanh đã bị quái phong cuốn vào tanh hôi trong đống, chợt, cái kia cổ mùi hôi nguyên nhanh chóng hướng bến tàu phương hướng thối lui. Lý Linh vội vàng đuổi theo, đợi đến sau khi đến gần, cuối cùng thấy rõ đối phương chân thật hình dáng. Cái kia dĩ nhiên là một cái cực giống hình người gầy quầm thân ảnh, móng đuôi sắc bén như nhọn, viên hầu giống như bốn chân chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Đây là thủy hầu. Kỹ năng bơi nguồn gầm, giang hà giữa hồ nhiều chết chìm oan hồn, lại càng dễ sinh sôi âm linh cùng các loại tai họa cái này tám thành lại là bên cạnh cái nào khúc sông phát sinh ngâm nước tử vong sự cố để cho xuất sinh này được hưởng cơ duyên đã có thành kiểu tục truyền đây là một loại trời sinh liền có thể câu thông âm linh dựa vào giết người sát hại tính mệnh lớn lên yêu ma thuộc dân gian mê tín tục sưng quỷ nước cũng không biết cắn nuốt mấy người sinh cơ cùng tinh khí mới lớn mạnh đến dám can đảm lên bờ lớp tập kích tình trạng càng làm cho lý linh để ý chính là nó lại vẫn tu thành cùng loại thủy tiễn pháp thuật cái tiêu tuyệt đối đã được sương tụng là siêu tự nhiên sức mạnh bên trong hành trình ngắn bên trong đột nhiên tập kích nhanh như mũi tên cực nhỏ phàm nhân có thể tránh né đi qua bắt thủy quái bắt thủy quái Trên đường tựa hồ bị dân trấn bố trí vấp tắc các loại cơ quan, chỉ chốc lát sau, thua chiêng gõ chống thanh âm vang lên. Mọi người lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, dẫn theo đao bộ tủi, đinh ba, phần xin chờ vật vật ra, lại chỉ dám ở phía sau đánh chống gieo họ, chỉ chốc lát sau, chơ mắt nhìn thủy hầu nhảy vào trong sông, đảo mắt công phu biến mất không thấy gì nữa. Lý Linh sớm đã không trông cậy vào bọn hắn, chính mình đi theo lặn xuống. Lúc này đây vào nước, mang cho hắn toàn bộ bản thân không có hoàn toàn mới thể nghiệm giống nhau mà khác không chứa linh khí đích sự vật nước thể cũng cũng không thể đủ trở ngại thần hồn xuất khiếu về sau linh thể nhưng dù sao nước sông đã đã có được nhất định chất lượng áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng vào tới như cũng mang đến nhất định xúc cảm cùng trở ngại cái này trừ ra để cho lý linh hành động rõ ràng chậm chạp bên ngoài liền thần thức cảm ứng bị áp xúc non nữa. lý linh bất đắc dĩ trồi lên mặt nước tại không trung tiến hành theo dõi vạn hạnh sông nước này không sâu thiên phú khác nhau bẩm cũng không có đã bị ảnh hưởng gì cho nên cũng sẽ không dễ dàng mất dấu cái kia thủy hậu không có chút nào phát giác được lý linh tồn tại một đường xuôi dòng mà dưới đi vào hơn 20 dặm bên ngoài trong Tại đây, chỗ tại hạ du trong sơn cốc cổ Hà đạo, dĩ nhiên là ở ít hay lui tới giã ngoại. Đại lân sông nhiều lần thay đổi tuyến đường, tại bên cạnh địa hình tạo ra được rất nhiều dưới mặt đất sông ngầm lẫn nhau câu thông, như là mê cung. Nếu không có Lý Linh ở vào thần hồn xuất khiếu trạng thái, mặc dù có được chính thức luyện khí tu vi, nhất thời bán hội đều không dễ dàng tìm được. Lại nhìn hắn xào huyệt, thậm chí có mấy triệu độ cao, vốn lượn lấy thông hướng sâu trong lòng đất. Lý Linh mọi nơi dò xét trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này dĩ nhiên là cái tự nhiên dưới mặt đất động vật. Động quật Thoạt nhìn không lớn, tuyệt đối không có truyền kỳ trong chuyện xưa to như vậy cái thành thị dưới mặt đất như vậy to lớn quy mô, nhưng mà lại cũng có thể phân chia số tròn cái như là nhân loại phòng xá thê thất dung nạp cái này cơ duyên xảo hợp khai linh trí, đạp lên tu luyện đồ tình quái ẩn thân dư xài. Ở chỗ này trừ ra rời rạc rơi đầy đất đá cội trở vật bên ngoài, còn có tầm 10 có hình người hải cốt, cùng với trồng chất hơn phân nửa cái xào huyền ngư thú thi cốt trở vật. Lý Linh cố nén chán ghét chuyện vòng, kết hợp trí quái dị người cùng tiên môn người trong trạm yêu trừ ma kinh nghiệm, đại khái suy đoán ra xuất sinh này lai lịch. Xuất sinh này. Vốn là vốn phải là một cái sinh hoạt tại đại lân trong sông một chỗ thủy vực bình thường thủy hậu, ngẫu nhiên nuốt ăn chết chìm không lâu người mới lạ thi cốt, được khai linh trí cơ duyên. Theo như truyền thuyết, một ít tinh bái di chuyển nuốt mới lạ thì người có khả năng khai linh trí, tăng trưởng tu vi. Lúc kia, bọn hắn sẽ từ nguyên bản tộc đàn bên trong thoát ly, tiệm phục tại nhân loại chỗ tụ hợp bên cạnh, cầu tắc càng nhiều hơn huyết đủ. Bởi vì người là vạn vật linh trưởng, trong cơ thể con người ẩn chứa linh hồn cùng sức mạnh, đều là hắn tu luyện thành lớn lên lại bộ vật, không có điều khiển tự động lực xuất sinh rất khó trông. tự loại này nguồn gốc từ tiến hóa bản năng hấp dẫn rất nhiều ăn người nghiện động vật đều là bởi vậy mà đến cái này vừa muốn nhắc lên thân người cố hữu ngũ hành linh căn mà nói rất nhiều linh căn có thiếu trong cơ thể con người cũng tự mình chứa ngũ hành chỉ là âm dương không xứng bình thường không cách nào kích hoạt nhưng ở bị cái này tinh quái thôn phệ về sau tiếp tục sẽ chuyển hóa trở thành để cho trưởng thành tiến hóa năng lượng bởi vậy đồng dạng có được lấy đặc biệt giá trị kết hợp trước đây kiến thức cùng với xuất sinh này tập kích gia đình thời điểm biểu hiện lý linh thẩm nghĩ trong lòng cái này sợ đều là có thể so với luyện khí trung kỳ tồn tại cấp thấp ăn thịt người tinh quái còn đụng đói ăn vàng phần nào tiến bộ về sau liền sẽ bắt đầu kia ăn. Lúc ấy thời gian vội vàng, nó chỉ tới kịp thôn vẹn khí huyết liền bị tiếng động lớn dầm dĩ kinh động, trốn về trong nước, nhưng loại này rút ra người chết chọn vẹn thân thể tinh huyết, từ đó hấp thu bản thân cần thiết bản lĩnh tiếp tục không phải sơ dài tinh quái có khả năng có được, cái này rõ ràng nhất tiến hóa các thủ. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là nó liền có khả năng cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ đánh đồng. Số ít thiên phú dị bẩm yêu ma, dị thú ngoại trừ, tuyệt đại bộ phận bình thường tinh quái đều thì không bằng nhân loại, bởi vì vì nhân loại tu sĩ trừ ra pháp khí, công pháp, còn có trí tuệ, có thể phát huy chỗ trống quá lớn. Mà ngay cả Lý Linh nhìn thấy cái thằng chó này cũng không khỏi kích động trong lòng suy tư về cảm ứng nên như thế nào giải quyết nó chỉ là hắn hiện tại trừ một cái vân đột căn bản sẽ không có tu luyện cái gì đứng đắn thần thông pháp thuật trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi ồ cái gì hương vị đột nhiên ở giữa trong suy tư Lý Linh bị một sợi kỳ dị mùi thơm kinh động mang theo vài phần mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút đây là thân thể tại thời gian thói quen động tác trên thực tế không cần trái và phải nhìn quanh cũng đã tìm được mùi nơi phát ra cái này đúng là từ bên cạnh một cái trong thạch thất thi cốt trong đám chuyển đến Lý Linh men theo mùi vị xuyên qua đống bùn cảm giác như là xuyên qua một tầng hơi cản trở mặt nước rất nhanh phía trước đống nhiên không còn xuất hiện càng thêm rõ ràng tình cảnh tại thời điểm này hắn mới nhìn rõ ràng mùi thơm nơi phát ra là hơn 10 bước bên ngoài một cái nửa lộ tại trên mặt đất ở bên trong ngô gấm nó ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm sắc ngoài sớm đã pha tạp cũ kỹ nhưng nhưng vẫn là lờ mở có lẽ hắn bên trên vàng bạc hình dáng trang sức nhìn ra vài phần bất phàm Lý Linh xuyên thấu qua cái hộp cẩn thận cảm ứng một hồi bên trong đúng là loại hư hư thực thực cây trầm hương loại linh tại bỏ ra một phen công phu dùng chính mình cái tia tiếp tục chưa đủ một lượng thần niệm sức mạnh lột ra bùn đất đem hắn mở ra quả nhiên không có tính sai. Nhưng cảm giác mùi thơm lạ lùng tập kích, thứ tán quyết trường, khoảng chừng trăm vạn dùng kế hoạch hương phách tơ nhẹ nào ảo hiện hiện. Hắn không tự chủ được say mê, cái phản ứng về sau, không khỏi lại hỉ, cái này dĩ nhiên là một loại trước đây chưa từng gặp mới hương khí. Dừng lại nuốt trôi, thân niệm tăng vọt, tăng trưởng trọn vẹn trăm có thể có thừa. Dùng lý linh kinh nghiệm, tại đây mỗi một đạo hương phách đều có được lấy có thể so với quá khứ tín linh hương bên trong hương phách gấp trăm lần công hiệu, hấp thu hết sở hữu hương phách về sau, vật trong hộp lập tức lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khô nhéo đi. Quy một chương 12, Dị Văn Ti. Chương 12, Dị Văn Ti cuối cùng là cái gì bảo vật? Lý Linh gắt gao nhìn thẳng loại này, trước đây chưa từng gặp kỳ dị vật, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng rung động. Xem như là chế hương người, hắn một mực đều tại truy tìm cái thế giới này hương liệu, nhưng đến từ kia Thiên Nam Địa Bắc các loại mới lạ vật, thế gian bản thân khó đạt được chân phẩm số lượng vô cùng thu nạp. Nhưng mà, thiên tài địa bảo từ đầu đến cuối hắn khó thể thực hiện lĩnh vực. Không có gì ngoài hơn 3 năm trước, bởi vì tiến hiến tín linh hương có công, đã từng đạt được qua một ít không nhập lưu linh tài tiến hành qua thất bại nếm thử, liền lại không có qua cơ hội. Lý Linh từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên liên phạm phẩm luyện chế mà thành tín linh hương đều có thực hương luyện hồn công hiệu lợi dụng phù hợp thiên tài địa bảo luyện chế ra chính thức linh hương đối với chính mình ích lợi nhiều đến bao nhiêu quả thực đã khó có thể tưởng tượng nhưng mà lý linh cũng không hối hận cắn nuốt sạch lần này kỳ ngộ đoạt được hương phách nó đã ở chỗ này gửi không biết bao nhiêu cái đầu năm nếu như không lo trận lợi dụng cũng khó vận chuyển trở về nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là biết rõ ràng tên của nó đường càng thêm có tác dụng hắn để ý là một mảnh dương dậm mà không phải mỗi thân cây cối lý linh cẩn thận chu đáo vật ấy một phen trấn ngâm hương đẳng phang tam viết trầm viết sạn viết thủ Đây là Hương đạo kinh điển Hương thừa bên trong ghi lại. Hương mục bản thân kết trầm thủy hương chia làm tam đẳng, theo thứ tự là trầm hương, sạn hương, hoàng thuộc hương. Trong đó trầm hương vào nước chính là chìm, nơi phát ra có bốn loại. Loại thứ nhất xương quen thuộc kết, là cây cối chết hủ về sau, hắn nhựa cây tự nhiên bản thân kết. Loại thứ hai xương sinh kết, là đau đuôi chặt cây về sau, bài tiết nhựa cây bản thân kết. Loại thứ ba xương chóc ra, chính là bởi vì một hủ chóc ra về sau và một lần nữa lại kết. Loại thứ tư xương trùng rơi, danh như ý nghĩa là trùng đục về sau bản thân kết. Sinh kết làm bên trên, quen thuộc thoát thứ hai. Cứng hắc là bên trên, màu vàng thứ hai. Căn cứ Lý Linh quan sát, đây là một loại sinh kết bản thân thành sáp phong chim. Xem hắn phẩm chất tương đối, hẳn là đệ nhất cấp thổ trầm kết quả. Cái này tuy rằng có thể coi như có, Lý Linh kiếp này phú quý, nhưng vẫn là thu thập đến không ít, chỉ là chưa từng có đã từng thấy có được như thế kỳ hiệu quả thành phẩm mà thôi. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc hương một bản thân kết, không là phàm phẩm có thể so sánh. Trầm hương nơi phát ra có nhiều loại, riêng phần mình kết mỡ cùng hình thành nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau, cuối cùng sẽ là loại nào vật liệu gỗ nhưng mà có thể được làm ra vẻ tại loại này trong hộp, có lẽ xem như một loại quý hiếm hiếm có linh một loại bảo vật tài đi. Sau khi trở về, nhất định phải rộng duyệt tập tranh ảnh tư liệu, tốt xấu tìm kiếm. Lý Linh sâu nhớ kỹ ở cái này cổ có khác với trong thạch thất mặt khác mùi mùi thơm lạ lùng. Tuy rằng cây cối kết hương về sau, hương chất lô sắc, cũng không nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu hắn nguồn, nhưng tốt xấu có thể có cái theo đuổi tác căn cứ. Trừ lần đó ra, vật ấy ngoại hình cũng bị đi xuống. Nó lại bày biện ra một loại cùng loại động vật xương ngón tay kỳ dị ngoại hình, toàn thân hơi hoảng, như có sáp dầu thấm vào, thuật nhìn đặc biệt đặc biệt, có lẽ sẽ sâu sắc giảm xuống đi tìm nguồn gốc độ khó. Ta hiện tại thần niệm tăng gọn, đặt đến hai lượng nửa có thừa, thứ này trọng hai lượng trái và phải, ngược lại là có thể miễn cưỡng di chuyển, nhưng lại thật xa mang về vẫn còn có chút phiền phức. Trước tiên đem nó lấy tới bên cạnh ẩn nút đi, có cơ hội lại chậm rãi đối lập. Lý Linh lúc này dùng khu vật pháp vận chuyển vật ấy, lặng yên không một tiếng động tìm cái lỗ hổng rời khỏi thủy hầu hang ổ. Tại quá trình này bên trong, hắn tận lực không cho hương liệu dính nước, tuy rằng loại này trầm thủy hương đều không đến mức nhanh chóng hấp thu đại lượng hàm lượng, nhưng nếu bị loạn lưu cuốn đi sẽ phải cầm không nổi đến. Phí hết một phen công phu, Lý Linh cuối cùng ở bên ngoài tìm được cái phù hợp hốc cây okay đem hắn giấu kỹ. Mắt thấy chậm trễ không thời gian ngắn, cũng cần phải trở về, hắn trực tiếp hướng Vương Thành Phương hướng tiến đến, nhưng không có lập tức hồi phụ quy khiếu, mà là trước hướng Dị Văn Ti một chuyến. Dị Văn Ti rất nhanh đã xảy ra đưa tin lá đùa vô cớ tự cháy thần bí sự kiện, một hồi gà bay chó chạy. Nhiệt tâm quần chúng, tại tuyến Giơ báo. Lý Linh thỏa mãn nhìn một chút đã bị kinh động tới mọi người. Lạng yên phấn ẩn, ẩn sâu công lao cùng tên. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Linh Quan Thai ngồi ở trong nội viện giao động trên mặt đế, xem vừa mới đưa tới công báo. Đây là thế tục vương triều chuyên quyền quý cùng tông môn công hộ thiết lập báo chí, làm như vậy là để thuận tiện tin tức thông truyền. Huyền Tân Quốc nghĩ bố trí hương sự cục, phía Nam ba quận đem hương đường phong nét vào cống phẩm danh sách, hàng năm lệ tất cả 6 quả. Đây là lão tổ đối với Lý Linh yêu cầu đáp lại, chuẩn bị gia tăng đối với các loại hương phẩm tài liệu cung ứng. Phía Nam biên cảnh trừ Nguyên Quốc lên tranh chấp, đây là đoạn trước thời gian nghe nói tin đồn thành chân, chiến tranh sắp bạo phát. Dị Văn Ti binh mã xuất động, điều tra hoàng khấu chấn thủy quái tập kích người sự kiện, theo tất, Dị Văn Ti đã nắm giữ sát thực tuyệt báo. Không lâu về sau, Lý Linh không hề ngoại ý muốn ở phía trên thấy được Dị Văn Ti binh mã xuất động tin tức. Dị Văn Ti vậy mà nhanh như vậy tìm đến cái kia thủy quái, cựu công chúa cũng là tu sĩ đối với công báo dị văn bản khối phần nào chú ý, lý linh cười thầm, ngoài miệng lại nói, có phải là vì công đức đi, cái này dị văn ti hay vẫn là rất có thực lực. cựu công chúa sâu chấp nhận, dị văn ti là khắp nơi tông môn vì chấn áp yêu ma tinh quái cùng với vi phạm pháp lệnh tán tu di chuyển thiết lập cơ cấu bên trong có rất nhiều nghĩ muốn chạm yêu trừ ma tu sĩ chú ý, thậm chí siêu thoát hậu thế tục bao trùm phàm dân quốc gia phía trên hoàn toàn chính xác có thể coi cường lực. chỉ là thân ở thế tục tình báo tin tức, tổ chức nhân lực hậu cần bảo đảm các phương diện đều muốn nghỉ lại phàm dân, không thể không đã bị riêng phần mình bản thân tại quốc gia ngăn được. Hơn nữa, tất cả phân đà cũng là vì công đức công trạng mới được sự tỉnh, hôm nay cũng đã phát triển đã đến bình cảnh. Tuyệt không có thể bởi vì hoàng khấu Chấn đã xuất hiện mấy lên thủy quái giết người sự kiện, mà quan phủ không phản ứng chút nào, muốn Lý Linh báo lại tin tức liền khinh thường nó. Vì vậy cơ cấu bản chất vẫn là vì cho tu sĩ tích góp từng tí một công đức sử dụng, từ ý nào đó mà nói, là tu sĩ chủ đạo cơ cấu. Dị văn gây ồn nào, biến thành tai họa, sớm muộn đều được kinh động tu sĩ, bọn hắn không đổi. Lý Linh như có điều suy nghĩ, công đức, cái đồ vật này giống như rất thần bí, muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định tu sĩ mới sẽ chú trọng a. Cựu công chúa nói, này cũng cũng không hẳn vậy, tiên đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vô số năm trôi qua, sớm đã là người biết. Lý Linh nói, à, cái kia ngươi theo ta nói một chút, nó đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cựu công chúa nói, người là vạn vật Linh, tu luyện tấn trước xa so sánh mặt khác sinh Linh dễ dàng, xuất sinh di chuyển thành tinh, trăm năm gặp hai kiếp, thành yêu hóa hình lại là một kiếp, mà người mà lại muốn đạt tới hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ trở lên mới sẽ gặp nạng. Những phi thăng này trước đó ai tiếp, một mực gọi chúng tiểu thiên kiếp, đều là có thể dùng tích góp từng tí một ngoại công, tu phúc biến mất nghiệp chờ phương thức triệt tiêu, bởi vậy bình thường có am hiểu sâu cái này, lý lẽ tu sĩ bốn phía du lịch, chẳng yêu trừ ma, nhưng đơn đả độc đấu chỗ thiếu hụt là tin tức nơi phát ra có hạn, bởi vậy lại nhiều sẽ ở dị văn ti quách đơn, thành làm danh nghĩa bên trên cung phụng. Lý Linh nói, thì ra là thế, khó trách nói dị văn ti bên trong tảng lòng ma hồ. Cửu công chỗ nói, đồng dạng có tu sĩ căn bản không tin công đức mà nói, bởi vì loại vật này phản hồi vô hình vô tích, càng có khả năng cùng chủ trương gắng sức thực hiện tự nhiên, hoặc là mạnh được yếu thua lý niệm tương trùng đột nhiên Cái này thuộc về là con đường lựa chọn, cũng là đối với chính mình đạo tâm sắc mình. Bởi vì những sai biệt này, đại khái có thể đem toàn bộ tu tiên giới phân chia là tiên ma hai đạo, chẳng yêu trừ ma bên trong ma chữ, thế nhưng mà đã bao hàm cùng vì nhân loại một hơn một chút tu sĩ. Cái này ta giống như đã từng có nghe thấy, liền là không biết lần này thủy quái sự kiện sau lưng, có vô ma tu đang dở trò. Lý Linh hướng cựu công chúa xách ra một miệng, cũng không che giấu chính mình đối với chuyện này chú ý. Cựu công chúa nói, phu quân hiếu kỳ những này, tìm người nghe ngóng một phen chẳng phải sẽ biết. Cái này đối với phổ người bình thường là cơ mật, nhưng Dị Văn Ti bên trong có một ít đều là Thiên Vân Tông môn hạ ngoại viện đồng môn đang trực, có lẽ chịu thổ lộ. Lúc này tìm người tới, phân công đi Dị Văn Ti tại Vương thành phủ nha tìm hiểu một phen. Lý Linh thấy thế không khỏi cười cười, có như vậy chi kỳ thế tử, phu còn có gì đòi hỏi à. Buổi chiều 3 giờ hơn chung, mới tin tức truyền đến, nhưng là thành công bắt giết cái kia thủy hầu. Hôm nay cái kia thủy hầu thi thể đã bị mang về tới, còn có cùng tồn tại trong động quân phát hiện ngộ hại người di vật. Tham tình báo tên kia quản sự trở lại bẩm báo, theo Dị Văn Ti bên trong tảo quản sự lộ ra. Chỗ này thủy quái đáp lại dưới cơ duyên xảo hợp nuốt chừng một người tu sĩ huyết nục mới có thể thức tỉnh linh trí, tu thành tinh quái. Cái này cũng không vượt quá lý linh dự kiến, hắn hỏi, có biết tu sĩ kia từ đâu mà đến? Quản sự nói, sơ bộ phán đoán là lồn cỏ tán tu ở giữa báo thủ, thương thế quá nặng, ngã lăn bờ sông, bị thủy hầu ngậm trong mồm đi. Nhưng, Dị Văn Ti tại điều tra thủy quái xảo huyệt thời điểm phát hiện kỳ quái manh mối. Lý Linh biết rõ còn cố hỏi nói, đầu mối gì? Quản sự nói, tựa hồ có nhân vật thần bí nhanh chân đến trước, xảy ra cái kia lộc quật, còn lấy đi di thể mang theo tôi dạng sự vật điều kiện bộ phận chính tại kịch liệt truy tra phải tất yếu đem việc này làm cho cái cha ra manh mối vậy sao Lý Linh từ chối cho ý kiến đúng rồi bọn hắn còn phát hiện hoàng khấu trong trấn có nhân tu luyện ma công cái tiên thủy quái sở dĩ liên tiếp bắt giết nhân loại có thể trưởng thành đều là bị người là thao túng a cái này cũng có chút vượt quá Lý Linh dự kiến tên kia là ai hắn gọi là hoàng đức hình như là cái thổ hào thân hào nông thôn nhưng mà cơ duyên của hắn cũng là từ địa phương một đứa cô nhi cầu và tử trên thân được đến cẩn thận giải thích Lý Linh thần sắc một nghiêm túc ngồi thẳng thân hình lần này hắn mới hiểu rõ đến toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả Hóa ra cái kia bị trói lại thiếu niên là địa phương một gã người xưng cầu vả tử cô nhi, thân hảo nông thôn hoàng đức ngoại ý muốn từ trên người hắn phát hiện một bức dùng đặc thù tài liệu theo thường mà thành sách lụa, phía trên vậy mà ghi lại lấy một môn có thể nuôi dưỡng thủy hầu, đem ra sử dụng thủy quái ngự ma pháp. Cầu vả tử không biết chữ, tuy rằng được sách lụa, cũng không có gì kỳ ngộ. Thay vào đó bị khôn khéo hoàng đức âm thầm rành, kết quả nhiều lần phiên triệu hoán, sai xử hại người, đều bị ứng nghiệm. Lý Linh cái này mới ý thức tới, chính mình đi ngày hôm đó, vừa vặn gặp được hoàng đức ý định giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu họa. Chỉ là hoàng đức thật không ngờ. Thủy Hầu chỉ số thông minh có hạn, cũng không thể đủ 100% thi hành mệnh lệnh, lật ngược thế cờ hai gã gia đình cho giết chết, lưu lại buộc ở đằng kia, hành động bất tiện, cầu hóa tử. Sáng sớm ngày thứ 2, Dị Văn Ti đội ngũ đổi tới trên thị trấn, trước tiên khống chế hiện trường, tìm hiểu nguồn gốc khống chế liên quan đám người. Có Lý Linh kỹ càng tình báo chỉ dẫn, bọn hắn không tốn phí bao nhiêu công phu liền đem Thủy Hầu giết chết tại hang ổ, sau đó tự hành phát hiện càng sâu cấp độ nội tình, điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả. Nghe nói điều kiện bộ phận hoài nghi còn có phía sau màn thủ, ngay ngắn tại trong bóng tối điều tra, chỉ là nhỏ có thể dò thăm liền là những thứ này. Lý Linh khoát tay áo. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, phò mã ra. Đợi quản sự sau khi rời khỏi, Lý Linh suy tư. Nếu thật có cái kiếp ngự ma pháp, điều tra phía sau màn hắc thủ là tất nhiên, chính là một cái thân hào nông thôn, không có khả năng khiến cho Dị Văn Ti lớn như vậy coi trọng. Nhưng mà Lý Linh mười phần hoài nghi, phải chăng chính mình đưa tin xem như là trong lúc vô tình đã kích thích Dị Văn Ti, đến nỗi chó ngáp phải rồi. Như dựa vào bình thường dàn xếp ổn thỏa thói quen, giết chết thủy quái có thể kể tán, một đoạn thời kỳ không hề người chết, cái kia chính là thiên hạ thái bình các tu sĩ chỉ quan tâm chạm yêu trừ ma, có thể không quan tâm mặt khác. Lý Linh thậm chí sinh ra âm ưu luận ý nghĩ. Dị Văn Ti Tàng Long ngoại hồ nội tình cùng lười nhắc chỉ độn tác phong kỳ thật cũng không lẫn nhau mâu thuẫn. phàm nhân trí tuệ chính giữa, có một từ gọi là dưỡng khấu tự trọng. Nếu như mỗi một lần đều cày đình quét huyệt, phải trang cố hết sức và một lần nữa không thu được kết quả tốt. Đêm qua, đợi đến lúc cựu công chúa nằm ngủ, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, trực tiếp đi hướng Dị Văn Ti điều tra. Vương Thành Dị Văn Ti là cả Huyền Châu rất nhiều phân một trong, nhưng ở Huyền Tấn Quốc cảnh nội, nhưng là thống lĩnh cờ đường khẩu tổng đà, nơi đây thường chú các lộ hình phạt trinh thám cao thủ khu ma người, kiếm tù, dị nhân, dùng bảo vệ cảnh an dân. Mỗi khi có cùng loại hoàng khấu chấn thủy quái sự kiện như vậy dị văn hoặc là càng nghiêm trọng thanh họa, hai nạn phát sinh thời điểm, bọn hắn sẽ sinh động. Lý Linh cũng không có tốn hao quá lớn công phu tụ đi tới hầm giam, u u đọc sách vđút vđút vđút. Ô cản sử. Cơm nhưng từ nơi này bắt đầu, một sợi hỗn hợp đặc biệt tạm tối mũi truyền đến, làm hắn khổ không thể tả. Đây cũng không phải hầm giam hoàn cảnh khắc liệt, có các loại bẩn ô uế tối, mà là bên trong giam giữ phần lớn đều là cùng hung cử các người. Cảnh này khiến hắn như nhập vào ngư tứ, bản thân người lộ vẻ tanh hôi hư tối, gần muốn làm cho người làm ác. Cũng may những mùi này tối đa cũng liền là để cho Lý Linh cảm giác khó chịu mà thôi, nhẫn lại tính tình chuyển bài vòng, hay vẫn là thành công tìm được hoàng đức. Nói, rốt cuộc lưu hại mấy cái nhân mạng? Đao phủ thủ chính tại dùng roi ra của hoàng đức, hoàng đức nước mắt giáu dưới, đau đớn kêu rên nói, "Quang gia, ta không phải sớm đã chiêu chọc qua ư, mới chín đầu." Thật sự, cũng chỉ có 9 đầu a. Trong chốc lát về sau, đao phủ thủ ngừng lại, cùng vài tên điều kiện bên trong quan sai đi hướng tầng trên một cái sạch sẽ gian phòng. Đại nhân, lần nữa xác nhận đã qua, hay vẫn là cung khai chín đầu? Trong phòng đang ngồi lấy vài tên điều kiện bộ phận đường quan mô hình người như vậy, Trong đó cầm đầu nhưng là cái ăn mặc đảm bảo, tu sĩ hình dáng cung phụng, nghe vậy cười lạnh nói, cái này công danh là Tam bảo luyện ma quyết, Tam bảo người, tinh khí thần, nếu như có thể lợi dụng 9981 vốn có trong thi thể bản thân chứa huyết nục tiến hành nuôi dưỡng, đem có thể so đo chúc cơ, tung hành phàm thế. Lý Linh nghe vậy liền giật mình, chính mình thật đúng là tới đúng rồi, Dị Văn Ti người quả nhiên biết rõ cái kia mà công trò. Cung phụng tiếp tục nói, ta xem cái kia thủy quái đã tiểu ra hồn, liền tính toán lúc ban đầu tu sĩ huyết nục có thể so sánh với mấy người, cái kia cũng không quá đáng một chín số lượng mà thôi, còn kém lấy tối thiểu hơn 120 đầu tánh mạng sổ sách đây này bên cạnh một gã quan viên hừ lạnh nói, lao tiểu tử kia, sắp chết đến nơi lại vẫn dám mạnh miệng. lúc này, bên cạnh một người trần chờ nói, có thể hay không, hắn nói đúng lời nói thật, thủy quái vượt qua dự kiến, chỉ vì có người âm thầm cho hắn tự. lời vừa nói ra, tất cả mọi người đã trầm mặc. quy một chương 13, ma đạo công pháp. chương 13, ma đạo công pháp. lý linh nhìn về phía nói chuyện người kia, hắn tựa hồ là một gã phàm nhân võ quan, an mặc huyền tân quốc bách hộ dấp ra, nhưng cùng tầm thường võ quan không giống chính là, trên thân tựa hồ nội cẩn linh khí, đúng là cái dị nhân. nói lên dị nhân, liền không thể không nói đến tiên phàm có khác còn có tiên phàm ở giữa vãng lai like trao đổi cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, sở tạo liên hệ liệt sự vật. người này tổ thượng rất lớn khả năng xuất hiện qua cái gì đại tu sĩ, lưu lại lấy một ít tiền bối cao nhân bản thân tu thần thông bản lĩnh di chuyển, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác cùng lý linh đồng dạng linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào, không hề đủ đạp lên tu tiên vấn đạo tiền đồ. bởi vậy vô luận như thế nào cố gắng, đều sẽ chỉ là xen vào phạm nhân cùng tu sĩ ở giữa dị nhân. tại trong thiên hạ người như vậy kỳ thật cũng không ngon cách nhìn. lý linh lúc ban đầu biểu hiện ra không giống với người bình thường trí tuệ cùng bản lĩnh, cũng không có bị coi như yêu nghiệt mà là sinh ra túc tuyệt dị nhân. Các tu sĩ cũng không cửu thị dị nhân, thay vào đó nhiều có chúng non, dị văn ti bên trong cũng nhiều có như vậy kỳ nhân dị sĩ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng, cũng không hơn. Ai gọi bọn hắn linh căn có thiếu, tiên đạo không có dựa vào đây này. Người này thoạt nhìn qua tuổi tam tuần, hắn bề ngoài xấu xí, nhưng mà lại hình dáng cường tráng, rất có khí khái hào hùng, đặc biệt là một đôi mắt sáng ngời có thần, giống như có thể sáng lên giống như sáng ngời, nhìn xem liền để cho người khác sâu ấn tượng. Lý Linh tại trên người hắn ngửi được như là cây trúc mùi thơm ngát, cảm giác hắn đáp lại cái loại này rất có huyết cốt, ghét ác như cựu chính phái nhân vật. Tạ Bách Hộ, tại sao thấy? Tu sĩ hình dáng cung phụng mở miệng nói ra. Hóa ra cái tên này chút hương dị nhân họ Tạ, trước mắt tạm nhà ở Bách Hộ trước. Tạ Bách Hộ nghe được cung phụng hỏi thăm, nói ra, cái này từ thủy quái hang ổ thi cốt có thể nhìn ra được. Ngươi cũng đã biết, nói như vậy ý vị như thế nào? Một gã phàm nhân đường quan hỏi. Tạ Bách Hộ không có trả lời, phàm nhân đường quan tiếp tục nói, chỉ vì ngươi cái này hoài nghi, điều kiện ở bên trong các huynh đệ muốn bốn phía bốn ba, khắp nơi điều tra. Giả sử nếu có điều thu hoạch còn chưa kỵ, chém giết một phen, công danh không thiếu. Nhưng nếu không thu hoạch được gì, vậy cũng liền làm công. Tạ Bách Hộ cao mày nói chúng ta chảm yêu chứ ma, chỉ vì bảo vệ cảnh an dân. Ai, lời nói không thể nói như vậy. Ngươi như ở bên cạnh buôn ba lao lực, cũng không ý nghĩa mà khác vụ án thiếu người đi điều tra nha. Sao phải khổ vậy chứ? đúng nha, nếu như trong cái này thật đúng có khác thủ, sớm muộn sẽ nhìn không được chính mình mẹ ra. Đến lúc đó lại đến truy tra cũng không muộn. Theo ta thấy, dưới mắt phía nam chiến sự đã lên, không biết bao nhiêu si mị quỷ quái muốn thừa dịp náo động đi ra làm hại. Cùng hắn chầm chầm vào chính là thủy quái không phóng, còn không bằng nhanh trong kết án, dọn ra nhân thủ đối phó mà khác. Lý Linh phiêu đang tại những dị văn ti này quan viên sau lưng nguyên một đám tuy rằng cũng không tính tánh tuổi nhưng đã có sợi gỗ mục cùng khói dầu hỗn tạp mùi bọn hắn tuổi trẻ thời điểm có lẽ đã từng lòng mang thiên hạ lo quốc lo dân nhưng thời gian dài liền đều biến chất trở thành thời đại hỗn loạn đen tối do nhân nhưng hết lần này tới lần khác mà ngay cả Lý Linh đều không phải không thừa nhận những người này nói cũng có vài phần đạo lý dị văn ti nhân lực vật lực là có hạn truy xét đến đấy chỉ tồn tại ở lý tưởng trạng thái ánh mặt trời phổ chiếu còn không đủ để quét hết mọi âm u dị văn ti làm sao có thể đủ làm được loại này liền tai họa đều chưa nói tới nho nhỏ thủy quái có thể nhanh như vậy giải quyết cũng đã được xưng tụng là thần tốc, không nên nhìn trên phố chết hơn mười tốt mấy chục người. cái kia có khả năng là nhiều đầu năm tích góp từng tí một xuống tới số lượng. tại nơi này thế đạo, căn bản là không tính là chuyện này. nếu như đúng như Tạ Bách hộ nói, sau lưng một người khác hoàn toàn, hắn sớm muộn cũng sẽ chính mình ngày ra, đến lúc đó lại đến giải quyết cũng không muộn. có thể ta cảm thấy được. tốt rồi, Tạ Bách hộ, ngươi không cần nhiều nói, chúng ta biết ngươi tiếp nhận cái này bản án, không cam lòng dừng ở đây, nhưng điều kiện bộ phận ăn bài, hay là muốn phục tùng đi. ngươi đi ra ngoài trước, phải trăng tiếp tục đuổi kiểm tra, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Tạ Bách hộ đành phải đứng dậy, buồn bực tối lui ra khỏi gian phòng. Cái này Tạ Chu Lương, một gã quan viên lớp đầu, cười thán không nói. Tại thời điểm này Lý Linh mới biết được, Tạ Bách hộ gọi là Tạ Chu Lương. Tu sĩ hình dáng cung phục nói, Tạ Bách hộ hay vẫn là một lời nhiệt huyết ta, ha ha, nhưng mà từ nơi này thu được Tam Bảo luyện ma quyết đến xem, có thể sẽ là Minh tông thủ bút, Minh tông là ma đạo đại tông, từng có thánh địa danh xưng, mặc dù chia ra làm bốn, đồng dạng không thể khinh thường. A, ngài nói thế nhưng mà từng đã là ma đạo thánh địa, thiên hạ Tà tu liên minh minh chủ Minh tông. Tục truyền cái này tông bởi vì nội chiến chia ra làm muốn. Hóa Thành Hoàng Tuyển Tông, Thi Tiên Tông, Vũ Hồn Tông, Bạch Cốt Tông bốn đại tông môn, đến nay tiếp tục thực lực không kém. Tu sĩ hình dáng cung phục nói, đây là đã từng làm hại nhân gian, muốn Thiên Hạ Chính Đạo liên hợp lại có khả năng đối kháng tự tiêu, đương nhiên không có khả năng sẽ yếu, chẳng qua hiện nay Hoàng Tuyển Tông tại Tổ Châu, Thi Tiên Thi Tông tại Trường Châu, Vũ Hồn Tông tại Nguyên Châu, Bạch Cốt Tông tại Lưu Châu, riêng phần mình đều có chính đạo đại tông chẩm chẩm vào, bình thường dục dịch, nhiều nhất cũng không quá đáng là phái hơn một chút không có ý nghĩa quân cờ tới truyền đạo, thậm chí có có lẽ đi qua ma đạo công pháp truyền lưu di độc. Ai, ma đạo học cấp tốc lại sở trường mượn nhờ ngoại lực, tại cấp thấp cảnh giới ngược lại có không ít tiện lợi, khó trách dễ dàng đầu độc mê hoặc là người. Những pháp môn này cũng sớm đã truyền ra, nhiều lần cấm không ngừng a. Cung phụng không cho là đúng nói, cuối cùng hay vẫn là tà bất thắng chính, hơn nữa, các ngươi thật cho là dùng tà bách hộ tính tình, nói buông tay để lại tay ư? Theo ta thấy, Tam Thành được vụ trộm chạy tới điều tra rốt cuộc. Một phòng dị văn ti quan viên nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khác thường màu sắc, ngài là nói. Cung phụng ha ha cười cười, nói, ta xem người vẫn có vài phần chuẩn, vị này tà bách hộ đoán chừng không bỏ xuống được, được từ mình chạy tới điều tra, bất quá ta đề nghị đã hắn muốn kiểm tra, liền như hắn mong muốn tốt rồi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hiện tại không rõ chính là đến tụt cùng ma đạo lòng mang làm loạn, ý đồ lần nữa khơi mào chính tà đại chiến, hay vẫn là cấp cỏ tán tu được kỳ ngộ, ham muốn mượn tay người khác nuôi dưỡng ma vật. Còn có, đưa tin cho chúng ta đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Lý Linh nghe vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly, xem ra bọn họ là ý định núp trong bóng tối, dùng bất biến ứng và biến. Nhưng mà có quan hệ Minh Tông tin đồn, hắn trước kia đã từng nghe nói qua. Cái kết quả thật là cái khó có thể đối phó thế lực, Thiên vân Tông tại hắn trước mặt đều chỉ có thể gọi nhân tài mới xuất hiện, hoàn toàn chính xác không thể không có cẩn thận. Từ nay về sau mấy người lại đàm đạt đến sự tình khác. Lý Linh nghe xong một tí, không có gì để ý, rứt khoát tại bốn phía đi dạo. Dị Văn Ti vốn là đối phó yêu ma tinh quái cơ cấu, đương nhiên tồn tại để phòng âm linh cùng các loại ưu hồn thủ đoạn, nhưng mà thần hồn xuất khiếu liên quan đến nguyên thần bí mật, chính là thuần tránh nhất tinh thần linh thể. Linh thể sâu tiềm cấp độ xa xa cao hơn âm linh hồn di chuyển, loại trạng thái này dưới bình thường thủ đoạn là kiểm tra đo lường không đi ra. Vậy vậy không có chút nào trở ngại tiểu đi tới một chỗ hư hư thực thực phòng hồ sơ địa phương. Lý Linh đột nhiên nhớ tới một việc, Dị Văn Ti bên trong tu nhận sử dụng khắp nơi kỳ án muốn án thông tin, lẽ ra tiếp xúc qua rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chuyện lạ quái đản, thậm chí còn có trong tu chân giới tu luyện công pháp. Những đúng là này hắn bản thân cảm thấy hứng thú. Lý Linh đã từng từ Thiên Vân Tông chỗ đó lấy tới qua một ít tu tiên giới tri thức, cùng với hô hấp thổ nạp các loại pháp môn, gần đây lại phải vân độn cùng thần hồn liên quan tri thức, nhưng mà lại còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cấp độ tán tu thậm chí ma đạo pháp quyết tu luyện. Kết quả tìm một vòng, bản án hồ sơ cũng không phải ít, liên quan vật chứng, lời chứng cũng chia loại gửi, chỉnh tề, tu luyện công pháp lại không gặp một bộ phận. Lý Linh kịp phản ứng, loại vật này cơ mật trình độ rất cao, có lẽ sớm đã thích đáng đảm bảo, hoặc là tiêu hủy. Vốn thì có người trong ma đạo âm thầm truyền bá những vật này, lại không đạt được gì, rất nhanh muốn khắp nơi đều có. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nhưng lại một lần nữa đột nhiên phát hiện, trong phòng một góc chất thái thượng, một bức sách lụa bất ngờ đang nhìn. Chẳng lẽ là hôm nay mới thu được cái kia bộ phận ma công? Đúng rồi, hiện tại còn không kịp kết án nhiều kho, nơi đây lại là dị văn ti địa bàn có cao nhân chiến thủ Lý Linh tim đập thình thịch, thổi qua đi mở ra, nhìn lại, quả nhiên, đúng là cái kia điều kiện bộ phận cung phụng đề cập tới Tam Bảo luyện ma quyết. Dựa theo điều kiện bộ phận cung phụng thuyết pháp, cái này công lao là ma đạo đại tông minh tông thủ mắt vì truyền bá đạo thống cùng chính đạo đối kháng mà sáng tạo ra, tạo ra tới, tự nhiên không có khả năng thâm thúi tối nghĩa. Lý Linh không hề trở ngại liền đọc đi xuống, thậm chí rất nhanh thấy do hắn bản chất, cái này dĩ nhiên là một bộ phận do đơn giản nhập phức tạp, tiềm lực vô hạn công pháp, tuy là cấp thấp nhập môn sử dụng, nhưng mà Tam Bảo người, tinh khí thần, bản thân liền ẩn chứa tu sĩ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư vô thượng đại đạo, coi đây là căn cơ, sao lại là đơn giản luyện khí cảnh giới mới có thể sử dụng? Chỉ là không có gì ngoài khúc dạo đầu liên quan đến đại đạo cương lĩnh bên ngoài, rất nhanh liền lại đi vào cụ thể luyện ma pháp, quả thật là học cấp tốc tiểu thuật. Phía trên tổng cộng ghi lại luyện thi, luyện thú, luyện cổ, luyện sát bốn loại luyện ma thuật cùng với ngự sử bọn hắn pháp môn, hoàng đức bản thân lựa chọn, nên là trong đó luyện thú một phần, chính là lựa chọn sử dụng phù hợp tinh quái chuyển hóa ma buộc, đều là âm tàn tà ác con đường. Nhưng lý linh rất nhanh lại chú ý tới, thông thiên không nói tới một chữ trong tu chân giới thông thường tế luyện, nhận chủ các loại thủ đoạn. Theo lý thuyết tới. Như vậy chỗ sơ xuất tuyệt không nên nên xuất hiện tại đại tông nhập môn công pháp bên trong, luyện thành phi kiếm đều muốn dùng bản thân tinh huyết nguyên khí tế luyện, nhận chủ khóa lại, chúng chi là nguy hiểm ma vật. Thật giống như bình thường khẩu ngữ nói ăn cơm, không có khả năng ăn hết cơm không ăn đồ ăn như vậy, luyện ma quyết cũng không có khả năng thật đúng chỉ để ý luyện ma mặc kệ ngự ma à. Tại đây nhất định thiếu thốn đặc biệt nhận chủ pháp, đó là ngự ma bộ phận, những thô thiện kiêm ngự sử pháp môn không tính. Đây là dự lưu cửa sau, cung cấp người cấp đoạt thành quả, ngồi mát ăn bát vàng. Lý Linh em thầm giật mình, đột nhiên nghĩ đến như vậy một loại khả năng. Người trong ma đạo cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Thao tâm tổn trí cố sức truyền bá loại này liên quan đến siêu phàm sức mạnh tu sĩ vật cũng tuyệt không phải trông cậy vào hoàng đức như vậy. phàm nhân có thể giao động chính đạo tông môn thống trị căn cơ, cái này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào làm được sự tình. Như vậy, bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Cơ hồ miêu tả sinh động. Linh căn đều đủ người luyện ma trong quá trình, dĩ nhiên là đem bản thân khí cơ rốt vào ma vật, đây là tam bảo bên trong khí một trong vật biểu hiện, coi như là tại tuyển chọn tiềm vựng ma đạo hẳn giống trao tặng sức mạnh. Lý Linh rất nhanh lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng mà ngay cả ma đạo cũng sẽ không dễ dàng để cho phạm nhân có được sức mạnh như vậy thiết kế có thể đem có vô tư chất khu vực tách đi ra lý linh thu liễm suy nghĩ quyết định tạm thời mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đem toàn bộ phần lặng yên nhớ kỹ sau khi trở về chậm rãi tham tưởng ngày hôm sau lý linh dậy thật sớm đọc thầm ma công làm sâu sắc ký ức đồng thời suy nghĩ cái này chính giữa phải chăng có không thể cung cấp chính mình lợi dụng chỗ kết quả phát hiện trong đó luyện sát bộ phận tựa hồ cùng vân đốn pháp hơi có chỗ giống nhau bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên thiên hạ tu sĩ đều dùng tự nhiên vi sư đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ không giống đạn sinh ra một trời một vực tu luyện lộ tuyến cùng pháp môn, nhưng thuộc về, truy cầu đều là nhất trí. Loại này cho tương thông sẽ ở cao thâm cảnh giới lẫn nhau giao hội, thậm chí trăm sông đổ về một biển. Lý Linh nghĩ, phải chăng có thể đem tinh túy trong đó di hoa tiếp mục, lợi dụng ma đạo luyện sát thủ pháp chuyển luyện vốn sát, cũng hoặc chính mình ngưng luyện có hình dạng hương sát, do đó đạn sinh ra hiện thánh năng lực. Nhưng kể từ đó, chắc chắn trước sáng tạo ra, tạo ra một loại hoàn toàn mới hư phẩm, có thể mọc khói sinh mây, cùng ứng luyện sắt cần thiết. Lý Linh không có khả năng thật đúng như là ma công bản thân thuật như vậy đi vi phạm pháp lệnh, đốn thủi giết chóc đoạt được huyết sát gì chuyển tu luyện thần thông thủ đoạn hắn nghĩ đến phương pháp xử lý là lợi dụng chính mình sở trường, tìm kiếm hương đạo bên trong có thể dùng đích sự vật tiến hành thay thế. Biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. nếu như thật có thể đủ sáng tạo ra, tạo ra cái loại hương phẩm này, chẳng những ta bản thân hữu ích, liền mặt khác tế luyện vân sát người cũng nhiều ra một loại có thể nói hương vân hoàn toàn mới vân đột, có khả năng là tu luyện quân lương. linh cảm bắn ra, lý linh lập tức tiến về trước hàm hương cát, vùi đầu nếm thử. thường giữa trưa, nô buộc báo lại, thương sự cục quan viên quang thiết bái phòng. đây mới thực là tin tức linh thông người. tuy rằng mặt ngoài xem ra, thương sự cục chuẩn bị mở cùng lý linh cái này phò mã ra không hề liên quan nhưng trên thực tế rải không thể phân chia, không có khả năng không tiến tới bái cái bến tàu. mời hắn tại tiên sư trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Lý Linh suy nghĩ một chút, tiếp được bài thiếp, tiền đường tiếp khách. Lúc này hắn mới biết được, cái này chính tại chuẩn bị mở bên trong hương sự cục người chủ trì họ đuổi nhà ở thị lang trước đi theo đều là sắp sửa tại hương sự cục bên trong nhậm chức chủ muôn quan viên. Lý Linh bản thân nhà ở cao vị mà không khoe khoang, đối phương lại cố ý leo lên, tự nhiên khách và chủ hết sức vui vẻ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lý Linh đột nhiên nhớ tới mình ở hoàng khấu trấn kỳ ngộ, hỏi Bùi Thị Lang. Không biết người đối với thiên tài địa bảo bên trong thích hợp chế hương tài liệu dài bao nhiêu. Bùi Thị Lan nói, trải qua thời gian dài, phàm dân dân chúng tiếp xúc thiên tài địa bảo cơ hội rất ít, chúng ta cũng chưa từng chuyên môn thu thập qua liên quan tư liệu, cho nên không thể nào đi sâu vào hiểu rõ. Nhưng mà thiên tài địa bảo cũng am hiểu phàm vật tính, đã phàm vật bên trong có thể dùng chế hương tài liệu. Theo lý thuyết tới, thiên tài địa bảo chính giữa tương tự người nên cũng được. Trừ lần đó ra, liền là trong tu tiên giới lưu truyền tới nay du ký truyền thuyết. Phó Mã Gia Như nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này tri thức, không ngại từ vạn quốc phong cảnh chí một lá thư đi tìm. Tục truyền đây là nhiều vị trí vân du bốn phương tiên sư liên hợp tổng hợp diễn phần mình đem mình hưởng trần lịch lãm rèn luyện bốn phía thăm dò du ký cống hiến đi ra còn có kẻ đến sau đang không ngừng tăng thêm hoàn thiện. Ngay sau đó lại sung phong nhận việc nói, Bùi Mỗ vừa mới đọc qua cuốn sách này như được không bỏ nguyện là hướng dẫn tra cứu đánh dấu ra cùng hương liệu trở vật liên quan văn chương xuất xứ. Nhìn một cái, đầu năm nay liền buốt mông ngựa đều được có tri thức văn hóa mới được. Lý Linh Tán nói, Bùi Thị Lang quả thật học thức bác, vậy làm phiền. Quy một chương 14 sinh Chương 14 sinh văn Bùi Thị Lang cùng Hương sự cục đám quan trước sau khi rời khỏi, Lý Linh tâm tình không tệ, trở lại bên trong vườn vẫn vẻ mặt tươi cười. Phu quân, người cười cái gì? Cựu công chúa Hiếu Kỳ hỏi. Ta suy nghĩ, cái kia Bùi Thị Lang thật đúng là một nhân tài. Lý Linh vui lòng tán thưởng. Vậy đại khái liền là tiên sư nhóm thường nói có tác dụng người, tiên môn thống trị phạm dân quốc gia, chưa bao giờ phân biệt trung gian thiện ác, chỉ nhìn phải chăng có tác dụng? Cựu công chúa truy vấn kỹ càng do, biết được Bùi Thị Lang vậy mà dựa vào phong phú văn cường nhận thức đem Lý Linh đập thoải mái, không khỏi hé miệng cười cười, cái kia Phu quân cũng có thể tính tuệ nhán thức châu thế gian có tài học nhiều không kể xiết có thể gặp được lấy phu quân như vậy thưởng thức hắn ân chủ mới có thăng chức rất nhanh cơ hội Lý Linh nói lời này chỗ lẫn chỉ tiết nguồn gốc không phải như thế Tiểu công chúa nói vì sao nói như vậy Lý Linh lắc đầu hắn mới sẽ không tự đòi mất mặt cùng thê tử thảo luận loại này tâm ảo nhưng mà lại buồn kẻ chủ đề không nói những thứ này ta hôm nay ý tưởng đột phát chuẩn bị làm cho cái giúp ngươi tu luyện vấn sát biệt pháp qua mấy ngày cho người cái kinh hỉ Tiểu công chúa quả nhiên lập tức đã bị chuyện này hấp dẫn chú ý giúp ta tu luyện sát trời có mắt rồi đầu tháng được pháp môn đến nay ta đều còn không có tu luyện ra cái gì trò đến tuột cùng là cái cái biện pháp gì? Lý Linh nói, nói ra liền không gọi kinh hỉ. đến lúc đó người dĩ nhiên là biết. Cựu công chúa sáng rạng, Phu quân thực sẽ tắc quái, biết rõ người ta nóng nội, còn treo cho ta, nói mau nha. Lý Linh cười chú ý trái và phải mà nói hắn, liền là cố ý không nói, muốn phải bắt làm cho nàng một phen. Ba ngày sau, hàm hương trong cát, Lý Linh dùng một thanh hoàng kim chế tạo cần tiểu ly ước lượng hương liệu. giờ phút này trong tay hắn thìa bạc bản thân ngược lại chính là một loại trải qua nghiền nát quý báo hương liệu, hiện ra màu đen bột phấn hình dáng. Cựu công chúa thật sự nhịn không được trong lòng hiểu kỳ, mấy ngày nay tu luyện ngoài đều vây quanh hắn đảo quanh, thấy thế không khỏi dò hỏi, phu quân, đây là cái gì? Lý Linh dùng cái kẹp kẹp lấy pháp mã, giải thích nói, đây là Long Tiên Hương, lại xưng Long Phúc Hương, nơi phát ra có rất nhiều thuyết pháp, trên thực tế là cá nhà táng bản thân sản, đốt đốt vật ấy sinh ra khói khí có thể nổi lên ở không trung, ngưng tụ mà không tiêu tan, thậm chí dùng cái kéo tới phân chia sợi, thế nhân đều truyền hắn có thận khí lâu bệnh ngoài liệt. Từ xưa đến nay, vùng duyên hải khu thì có ngư dân kiếm đến Long Tiên Hương đi lại, hắn hương bạch người như bạch dược sát thuốc, lý lẽ rất nhỏ, người như ngũ linh mỡ. Sáng bóng trạch, nhưng khí tức thiên tảo. Ta hôm nay sở dụng liền làm màu đen long thiên hương, phẩm chất hơi thua màu trắng giống một bậc. Thật khí lâu liền là trong truyền thuyết ảo ảnh, cổ nhân không biết chất xạ nguyên lý, đem hắn quy tội con sò thuộc thận loại bản thân bật hơi tức hình thành ảo giác. Nhưng tại thế này bên trong, vẫn thật là có thận loại tinh quái có thể làm được loại chuyện này. Hắn bản thân có thiên phú thần thông có thể kiến tạo cảnh tượng viền ảo, tạo ra đại quy mô ban công thành quyết. Lý Linh định dùng vật ấy đến hoạt động xứng chính mình cần thiết mới hương, kỳ vọng nó có thể như là tín linh hương như vậy không bản mà hợp ý nhau đặc gần, có được tạo nên vân sát thần kỳ công hiệu. Cựu công chúa nghi ngờ nói: "Vì sao không cần màu trắng? Ngươi không phải mới vừa nói, màu đen Long Tiên hương phẩm chất hơi thua ư?" Lý Linh nói: "Bởi vì ta muốn lợi dụng nó tạo khói, hương liệu tính vị cùng sinh ra đời hương chất mới là mấu chốt, cũng không phải là càng quý hiếm quý báo lại càng tốt." Nói đến đây, hắn đột nhiên hơi chút dừng lại, ý vị thâm trường nói thêm một câu: "Trời sinh vận vật, có mỗi bên công dụng của nó, cũng không có thể cái nào đó tiêu chuẩn liền có khả năng cân nhắc hết thảy." Cựu công chúa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Linh tiếp tục cướp lượng một loại hình như đường phèn kết tinh hình dáng vật chất, cái này vậy là cái gì? Lý Linh giải thích nói, đây là dùng long nao hương cảnh lá hoặc là nhỡ cây trải qua nước cất, đều xem trọng kết tinh mà chế tác băng phiến, tên khắc mai phiến, mai băng. Nếu như là từ ngải nạp hương diệp chất lọc, chính là có thể coi là ngải mảnh. Nhưng ta hôm nay sử dụng là người phía trước. Sau đó là một loại hơi có vẻ thô ráp tròn mảnh, đồng dạng mài nhỏ rót vào đồ gốm bình bên trong hỗn hợp. Lý Linh giải thích nói, đây là lưu loa hương, giáp hương bên trong một loại, cái gọi là giáp hương, chỉ dùng để đặc định loa loại hải sản bên trong thu thập đóng áp chế tác mà thành. Cũng có vừa nói dùng vân tay xác nhưng ta ở chỗ này chỉ lấy hắn dưới bụng đóng áp cựu công chúa nói, cái này cũng có thể dùng để chế hương không? Sau đó lại thấy Lý Linh hướng đồ gốm bình bên trong tăng thêm một vật, thoát nhìn là loại dầu thực vật. Lúc này cựu công chúa cuối cùng nhận biết Lý Linh tăng thêm chính là cái gì, nói, đây là tô hợp hương du. Lý Linh nói, đúng, vật ấy tên khác đê cao, đê du lưu, chính là lợi dụng kích thương kim lũ mai vỏ cây về sau nghiền ép hương nhựa cây cổ pháp thô chế mà thành, hàn tính mỹ vị ấm, có thể khai khiếu trừ bảo đảm, có thể trì trúng gió hôn mê, đam bùng khí nhất tâm phúc bất ngờ đau nhức, kịch liệt thổ tả trở chứng. Khi đang nói chuyện, Lý Linh đem những hỗn hợp này hương liệu hòa hợp kết gói, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng dùng tay vỗ người mùi phục lại nhắm mắt lại dùng chính mình thiên phú khác nhau bẩm xem nghĩ cảm ứng xuất hiện về sau hương chất giống như là quả nhiên long tiên hương muốn dùng màu đen không cần màu trắng băng phiến muốn dùng long nào hương không cần trân hương còn muốn tăng thêm lưu loa giáp hương tô hợp hương du dù dùng thu liễm những tinh tế này chỗ đều là hắn dạng thử qua tới riêng phần mình pha trộn cho cân đối cũng rất có chú ý lý linh mặt lộ vẻ vui mừng bận rộn dùng tự chế bút đầu cứng đơn thuốc ghi chép lại lúc này mới đối với cựu công chúa nói chúng ta đi ra bên ngoài nhen nhóm nó thử xem xem cựu công chúa mới đầu còn có chút không rõ ý tưởng nhưng ra đến bên ngoài nhen nhóm hương khói về sau, liền minh bạch tại sao phải làm như vậy. Mới hương khí vị táo liệt, không thể nói có nhiều khó ngửi, nhưng mà lại khói khí đầm đặc, chỉ chốc lát sau tràn ngập ra tới, hình thành thật lớn một đoàn. Những khói khí này ngưng tụ mà không tiêu tan, vậy mà tạo thành cây nấm hình dáng đám mây, cùng với hương khói thiêu đốt không ngừng tăng lớn. Lý Linh nói, ngươi nhanh sử dụng pháp môn thử xem. Cựu công chúa theo lời mà đi, chỉ chốc lát sau, mở to mắt, kinh hỉ nói, có thể tế luyện. Cây nấm hình dáng đám mây không gió mà động, bắt đầu đã bị ý niệm khống chế, trên xuống trái và phải di động. Ta vô dụng thôi khu vật thủ đoạn, đây mới thực là vân độn pháp môn. Cửu công chúa nhắc nhở, nhưng mà cho nhìn, nó còn rất mỏng manh, không đủ để đứng người. Lý Linh nói, vậy thì sử dụng pháp môn áp xúc. Cửu công chúa nói, ân. Lý Linh nói, theo ý ngươi, dùng cái này liên vân có thể đem tu luyện vận độn hiệu suất tăng lên bao nhiêu? Cửu công chúa suy nghĩ một chút, nói, cụ thể bao nhiêu ta tính ra không đi ra, nhưng tối thiểu cũng có gấp 10 lần trở lên. Lý Linh nói, vậy mà có nhiều như vậy. Cái kia tốt, ngươi liền dùng loại này mới hương phối hợp tu luyện, thử xem xem hương luyện tới trình độ nhất định về sau có thể không chở người phi hành. Cựu công chúa tương đối cảm thấy hứng thú đáp ứng, lúc này nhắm mắt lại, lần nữa tế luyện sinh mạng khói khí. Tại thời điểm này, Lý Linh ý tưởng đột phát, thúc giục chính mình thiên phú dị bẩm xem nghĩ mùi, từ đó hấp thu tràn ra hương phách. Cựu công chúa không có chút nào dị thường, dường như nguyên vẹn không bị ảnh hưởng. Lý Linh suy đoán trong lúc này khói khí tại vĩ mô vật chất phương diện, mà hương phách tại linh thể tinh thần phương diện, cả hai ở giữa ở vào không giống duy độ. Nhưng mà Lý Linh hay vẫn là lần nữa chế hương, cho mình cùng Cửu công chúa phân biệt đã làm ra một đám dùng chung cô lương, sau đó riêng phần mình tu luyện. Tại thời điểm này, Hắn hấp thu hương phách hiệu suất tựa hồ tăng lên, đây là thần niệm bạo tăng mang đến tới tốt lắm chỗ. Xem trước khi đến suy đoán đúng, cùng với thần thức cùng ý niệm trong đầu càng ngày càng mạnh, thực hương luyện hồn hiệu suất cũng sắp tùy theo tăng lên. Càng làm cho Lý Linh mừng rỡ chính là, loại này hoàn toàn mới hương phẩm hương phách tương đối là đặc biệt, một mình một đạo chuyển hóa vân sát hiệu suất hoàn toàn chính xác khá cao, căn cứ vào chính hắn tính ra, lại có bình thường gấp trăm lần trở lên. Tu luyện của ta thiên phú vậy mà hơn xa thanh thi, lại có lẽ là cảm giác của ta càng thêm linh mẫn, có thể chuẩn xác phân biệt cùng hấp thu hương phách nguyên nhân, được rồi, những về sau này lại nghiên cứu. Trước tiên đem vân độn tăng cường rồi nói lại. Màn đêm buông xuống, Lý Linh lần nữa xuất hiếu, thế ra vân độn pháp môn nếm thử một phen, lập tức đã bị dựng xào thấy bóng tăng lên hiệu quả kinh đã đến. Tốc độ của ta tăng lên gần năm thành. Đi qua 1 giờ liền có khả năng bay hơn 70 ở bên trong, hiện tại đạt tới hơn 100 dặm, cực hạn xứng đáng 120 dặm. Đây là 60 km, đạt tới phạm tục khoái mã vận tốc cực hạn. Cái này hương quả nhiên là có tác dụng, tạm thời gọi nó sinh vân hương tốt rồi. Bằng cái này ngưng luyện mà thành vân sắt là một loại toàn bộ bản thân không có vật, hoặc có thể coi là thần khí vân đi vào một chỗ cánh đồng bát ngát về sau, Lý Linh nghĩ đến chính mình chế tạo cái này hương mục đích, trừ mượn khói khí chuyển luyện văn sát, tăng lên vân độ tu luyện hiệu suất bên ngoài, còn có tham khảo ma công nâng luyện có hình dạng hương sát, do đó đạn sinh ra hiện thành năng lực. Hắn là cái tâm cao, nghĩ muốn tự nghĩ ra thần thông pháp thuật, tìm được phù hợp đạo của mình đường. Đây cũng không phải lỗ mãng, mà là từ khi buông tha cho linh căn linh khí, đặt lên thực hương luyện hồn con đường này lên, liền không thể không bước lên phần này hiểm. Hắn sắp sửa đi, là cái thế giới này không người đi qua hương đạo đường, không có hiện thành công pháp, không có tiền bối kinh nghiệm, bởi vậy, vô luận tiên ma chính ta, các loại con đường Pháp môn đều muốn nghiên cứu, như vậy mới có tân chức hy vọng. Lý Linh hồi tưởng mấy ngày nay suy nghĩ ra tới Tam Bảo luyện Ma Quyết quy tắc trùng cùng luyện sát phần nguyên lý, dung hợp lao tổ đưa cho thần hồn chi thức xem nghĩ tôn thần, nhưng mà lại không hoàn toàn dập hơn, bắt đầu nếm thử. Lần này hắn xem như một vật đa dụng, đem sinh vân hương giá trị phát huy đến mức tận cùng. Cái này hương sinh ra khói khí có thể ngưng luyện vân sát, trợ giúp cựu công chúa như vậy thiên vân tông đệ tử tu luyện vân độn. Hương phách có thể chuyển thành linh thể trạng thái dưới có thể dùng vân sát, tăng vân độn năng lực. Trừ lần đó ra, mặt khác một trọng dụng chỗ đồng dạng căn cứ vào thiên phú dị bẩm cùng hương phách. Cái kia chính là ngưng luyện có hình dạng hư sát, tu luyện linh thể trạng thái hiện thành thủ đoạn. Đại tu sĩ nhóm thần hồn xuất hiếu, linh thể cũng sẽ không như ta như vậy gầy yếu, bởi vì vị bọn họ có được pháp lực, tại linh thể trạng thái cũng có thể thi triển tuyệt đại bộ phận thần thông pháp thuật, vận dụng pháp bảo. Ta ngũ hành thiếu kim, không thể tế luyện ngũ hành linh khí, xây dựng ngũ hành cân đối, tu vi cảnh giới lại thấp, mà ngay cả thần niệm sức mạnh đều chỉ được ba lượng không đến. Trừ ra thuần túy linh thể so sánh tầm thường âm linh cấp độ rất cao, không dễ là người bản thân nhận ra, cơ hội liền lại không có những ưu thế khác đang nói. Loại tình huống này không cảm ứng một mực tiếp tục đi xuống, siêu phàm thần thông thủ đoạn phải tu luyện ra. Lúc này đây lý linh sở muốn truy tìm chính là là từ tinh thần ảnh hưởng đến vật chất, có thể như là niệm lực tác dụng tại thế giới vị mô chính thức căn cứ. Lý linh căn cứ từ mình cái kia hư hư thực thực hương linh căn thiên phú dị bẩm năng lực đưa ra hương sát khái niệm, cũng là tham khảo ngũ hành linh khí cùng âm dương nhị khí cương sát. Hắn có thể xem nghĩ mùi, khiến cho hương chất xuất hiện, trên lý luận mà nói, là có thể xem như tu sĩ khác rèn luyện ngũ hành linh khí như vậy rèn luyện hư khí, chuyển hóa làm cương sát di chuyển. Đợi đến lúc tích lũy đến nhất định giới hạn, tinh thần luật xác, chuyển hóa pháp lực, cái kia chính là trúc cơ cảnh giới. Kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng chính mình thần niệm vận chuyển vật chất khó khăn, vận chuyển những mùi này bản thân ngưng tụ gương phách mà lại dễ dàng, chỉ chốc lát sau liền dốc rách lưu động. tại một hồi khó có thể nói nên lời chuyển hóa bên trong, giống như có dòng nước xiết bao phủ trọn vẹn thân thể. ầm ầm, trong hư không, phản phất có lôi đình trận trận, linh thể lập tức bành trướng, giống như cả người đều phóng to lớn một vòng. cương phong bốn phía, âm dương nhị khí lưu chuyển quanh thân, giống như một tầng ngọn lửa vô hình. phía trước cách đó không xa, trong bụi cây tựa hồ có ra thú sợ quá chạy mất, quanh mình chim chóc cũng bổ nhào cánh hướng ra phía ngoài bay đi. lý linh không để ý đến chỉ là ý niệm trong đầu vận động, tia sáng trắng vô căn cứ mà đưa niệm, bành một thanh đụng trên đất bùn. cái này vật tốc độ rõ ràng vượt qua phi độn một bậc, lực đạo cũng viễn siêu thân thể, đánh ra cái lớn nhỏ cơ nắm tay hữu cạn. thật giống như, thật giống như hai lượng trọng vật thể ngang nhiên trung kích. Lý Linh ngơ ngác một chút, vui vẻ nói, thật sự thành. tinh thần ảnh hưởng vật chất thế giới thủ đoạn gọi chung hiền thánh, đây là kể cả âm linh tố hình cùng thần niệm khu vật ở bên trong biến hóa, nhưng nói chung đều đem hai cái này bãi trừ tại bên ngoài, bởi vì bọn hắn chỉ là trụ cột nhất bộ phận. tốt xấu muốn luyện hóa cương sát, nhưng tụ chân thân thể, có khả năng tính toán là chân chính trên ý nghĩa hiền thánh cái gọi là luyện khí, âm dương tương sinh, hư thật biến hóa, dương tính thực hóa thành cường, âm tính thực hóa thành sát, ngũ hành linh khí có âm dương cương sát, hương khí tự nhiên cũng có thể có. ma hồn tính nguồn gốc âm, ta hôm nay đứng đầu dễ dàng tế luyện đúng là hương sát, cái này mạch suy nghĩ quả nhiên chính xác. Lý Linh ngay sau đó nhìn nhìn bản thân, phát hiện linh thể tựa hồ chính tại sáng lên, cùng trước đó cảm nhận hoàn toàn bất động. thành công luyện hóa cương sát ý nghĩa thực hóa, mặc dù không sử dụng trường nhãn pháp hoặc là khả năng tàng hình các loại thủ đoạn, bình thường vật cũng có thể dùng thần thức thậm chí mắt thường quan sát đến sự hiện hữu của ta, nhưng tương ứng ta hiện tại cũng đã có được bội số tầm mắt càng nhiều hơn trí giác loại này tăng phúc là toàn phương hướng thật giống như linh thể phụ thêm một tầng thể xác đã có được như là âm linh cùng vị thần âm bản thân tuy không phải chân thật thể thực sự có hình dạng đây là lý linh đứng đầu trực quan cảm thụ cái này thuộc về là một loại tinh thần lỗ xác cương sắt biến hóa kỳ thật liền là âm dương biến thành có thể đi thông trúc cơ cấp độ lý linh cảm thấy hưng phấn không chỉ là vì chính mình luyện sát thành công còn là đã tìm được chính xác con đường hắn kỳ thật cũng không thiếu quyết tu luyện điều kiện chỉ là linh căn luyện khí con đường này tự bị phá hỏng hoàn toàn vô kế khả thi một khi cách khác lối tắt đã tìm được tu luyện đường đi, dưới mắt tài phú, địa vị, còn có các loại tiện lợi cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa, cái gì cũng dụng. Không lâu về sau, Lý Linh bình tĩnh trở lại, một lần nữa khôi phục đến thuần túy linh thể hư vô trạng thái. Đây là mặt khác một phen thể nghiệm, chọn vẹn thân thể hương sát tán đi, hình rời rạc như khói. Ta có lẽ nhiều hơn luyện tập, mau chóng làm được có thể tùy ý biến hóa. Nếu như có thể thuần thục nắm giữ loại lực lượng này, thậm chí có thể có được có thể so với pháp khí uy năng, phối hợp ta tại phàm nhân cảnh giới là có thể như là đại tu sĩ như vậy thần hồn xuất khiếu thế, quả thực vô vãng mà bất lợi. Quy một chương 15, nguyệt dạ sảo Chương 15: Nguyện Dạ Sảo Nộ. Phía trước một đoạn thời gian, Lý Linh thực hương luyện hồn, mở ra tân thế giới đại môn. Một ngày này, lại lại tiến dần từng bước, thành công tìm được chính thức thích hợp đạo của mình đường. Ưu thế của hắn ở chỗ thực hương luyện hồn, tu luyện thần hồn, pháp tướng, pháp thân những xa này so sánh linh căn luyện khí dễ dàng. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, cao giai tu sĩ si đã đến nguyên anh trở lên cảnh giới đều phải tiếp xúc nguyên thần, mà ngay cả hóa thần cảnh giới bản thân đều cùng nguyên thần có không thể chia liên hệ, này bằng với là sớm đi tại tiền đồ tươi sáng bên trên. Lý Linh rõ ràng lựa chọn của mình, dần dần tu liễm suy nghĩ. Tham chiếu Tam Bảo luyện ma quyết bên trong luyện sắt phần pháp môn tiếp tục đánh bóng hương sát. Trước đó một kích kia tuy rằng đã có chút ý lực, nhưng mà lại còn không có phát huy đến cực hạn, tiếp tục còn có thể tiếp tục tăng lên. Cái này có thể sẽ cùng tinh thần lực ngưng luyện trình độ có quan hệ. Cái gọi là thần thông pháp thuật, mấu chốt kỳ thật ở chỗ biến hóa. Lý Linh Lý giải là, sử dụng man lực có thể trực tiếp đánh người, thông minh một ít còn có thể mượn nhờ trọng lực thế năng, đòn bảy nguyên lý, nhưng mà lại không đủ để dẫn phát hóa hợp gây dựng lại, thậm chí phản ứng nhiệt hạch các loại phản ứng. Cho nên, muốn nắm giữ sức mạnh bản chất Đồng dạng hai lượng hơn thần niệm sức mạnh, tại nguyên thần cảnh đại năng trong tay cùng tại luyện khí cảnh tu sĩ trong tay có thuộc về khác biệt. Không thể cảm thấy, cảnh ban đêm thâm sâu. Lý Linh nhìn nhìn trên bầu trời rắc nguyệt lượng, cảm giác có lẽ đã qua giờ tí, thế là bắt đầu hướng trở về. Tại thời điểm này hắn bay lên nhanh như tuấn mã, bốn phía cảnh vật không ngừng lui ra phía sau. Đột nhiên, một sợi hư thối tanh tươi sen lẫn máu tươi tanh rỉ vị chuyển tới. Lý Linh dừng lại, chăm chú phân tích rõ một phen, có chút kinh ngạc, có người tại bên cạnh đánh nhau. Đi qua nhìn một cái. Kết quả cải biến phương hướng về sau, Lý Linh kinh ngạc càng lớn bởi vì phía trước xuất hiện một sợi giống như đã từng quen biết trúc hương là dị văn ti tả trung lương hắn đang cùng người nào chiến đấu chẳng lẽ là hoàng khấu chấn sự kiện phía sau màn hát thủ rất nhanh lý linh đi vào một chỗ quan đạo bên cạnh đất hoang chỉ thấy tả trung lương cầm trong tay chiến đao, hung hăng hướng phía trước một cái hình như cự nhân khôi ngô thân ảnh chạm tới ánh nhờ trăng trong sáng bốn phía đều không có vật che chắn lý linh thần thức cảm ứng rõ ràng rất nhanh liền thấy rõ cái kia đúng là một con vượn đang viên hầu trên thân giòn thanh chấn động tiếng nổ vậy mà ăn mặc cùng loại trong quân đội phòng ngự giáp tả trung lương sai đau dừng chân xoay người lại chạm Vết cắt đối phương bắt chân, phục lại thừa dịp Viên Hầu động tác cứng đờ, lao lộn đến một bên, nhắm trúng cái cổ chém xuống. Tả Trung Lương võ nghệ cao cường, xê dịch bỏ mặc nhảy ở giữa cực kỳ linh hoạt, Viên Hầu tuy rằng khôi ngô đại lực, nhưng mà lại căn bản không phải đối thủ, mắt thấy lấy muốn chém đầu. Một đạo hàn mang chợt từ trái phía trước bắn thẳng đến mà đến, Tả Trung Lương đao mang độ lệch, ầm một tiếng bổ vào hắn bên trên, cương mũi nhọn bốn phía bên trong, bốn phía cắt đùi bay lên. Tả Trung Lương chỉ tới kịp không người giảm bất lực, liền bị Viên Hầu một cái phi cước đá bay. Mượn địa hình lăn lộn vài vòng, Tả Trung Lương nhanh chóng bắn lên, lập tại ở gần Lý Linh bên này cầm đao đề phòng trong màn đêm, một bóng người chậm rãi đi ra, tại dưới ánh trăng hiện ra khuôn mặt, là cái trung niên nam tử. Dị Văn ti người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi theo. Tạ Trung Lương nói, ma đạo, các ngươi xuất thú ăn thịt người, thương thiên hại lý, thiên địa quỷ thần đều đều có biết, sớm muộn chạy trời không khỏi nắng. Thưa thời, lập tức ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Trung niên nam tử ha ha cười lạnh, rõ ràng, giống, giống. bên cạnh viên hồ cao rú, toàn thân cao thấp âm sắt buông phía, khí huyết như là liệt diễm bốc lên, mãnh liệt lại là bổ nhào về phía trước, lớn bản thân mà lên. Tạ Trung Lương ống tay háo chân động, phất tay ở giữa, rơi vãi ra mảng lớn màu đỏ tím một phấn không tốt, trở lại. Trung niên nam tử vội vàng hét ra lệnh đạo. đã muộn. tại Trung Lương thực bên trong hai chỉ khép lại, hét lớn một tiếng, ngọn lửa bốc lên, trọn vẹn thân thể sức mạnh đều giống như tập trung ở đáy lòng, dùng đem hết toàn lực về phía trước thôi. ầm ầm. Vạc nước giống như lớn nhỏ hòa đoàn hiện hiện, rực rực hào quang bên trong mang theo kinh người năng lượng, cách xa nhau hơn một trượng vẫn sóng nhiệt bức người. đây là đại quang dược. Lý Linh vội vàng tránh lui. Đại quang dược là một loại từ không nhập lưu phẩm linh tài thiên hỏa thạch bên trong để cập luyện ra kết tinh, bốc cháy lên cực kỳ mãnh liệt, thậm chí vào nước đều không tắt diệt, chỉ cần được nho nhỏ một bình liền có thể thực cốt tiêu hình cực kỳ đáng sợ. uy lực này so về hiện đại hóa đạn lửa cũng là không kịp đa nhượng. cổ đại luyện đan hóa học tương thông, tiên môn tu sĩ tại trong thực tiễn phát hiện ca ngợi đa đặc thù tài liệu, cùng với ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, cái này là một cái trong số đó. bình thường tu sĩ đều là trực tiếp lợi dụng ngũ hành linh khí, so sánh những ngoại vật này thuận tiện dùng tốt nhiều lắm. đợi đến lúc trúc cơ về sau, càng khôn mưu pháp, dẫn động thiên địa nguyên khí tới rút, càng có bên mông bao la bát ngã thế, ở đâu cần dùng đến loại vật này? nhưng dù vậy, một ít cương sát, thần cát, dị hỏa di chuyển tiếp tục cực kỳ giá trị, là tu luyện có chút đặc thù thần thông tiết yếu vượng. Tạ Trung Lương cũng không phải là tu sĩ, không thể không mượn nhờ nó tới mô phỏng ngũ hành trong pháp thuật Hỏa Pháp, nhưng mà uy lực có thể nói không tầm thường. Viên hầu không thể tránh đi, bị ở trước mặt phun ra vừa vặn, toàn thân cao thấp ra lông dính vào không ít tốt bột, nhất thời ra chóc thì bong, toàn bộ thân hình đều giống như là người lửa kịch liệt bốc cháy lên, một bên gào rú một bên khoa tay múa chân. Tạ Trung Lương tiến lên một bước, gọn gàng mà linh hoạt đem hắn chém giết. Trung niên nam tử giận dữ, vây tay, phi kiếm tự mình trong túi hiện hiện, vô căn cứ trực tiếp đâm tới. Tạ Trung Lương không lùi mà tiến tới, tốc độ ánh sáng ở giữa, tới sát bên người mà qua. Vì kiếm mang theo quán tính trực tiếp bay về phía mấy trượng bên ngoài, trung niên nam tử vội vàng dùng khu vật pháp triệu hồi, tiếp tục không kịp tạ trung lương giơ đao chạm kích tới nhanh chóng. Ánh đao nghiêm nghị như nước rội mặt, trung niên nam tử không thể không nhún người lui ra phía sau, tả trung lương cánh tay trái đại lực mãnh liệt vùng, tiêu toa đánh, đánh ra nhanh như bay mũi tên. Trung niên nam tử vội vàng nghiêng người né tránh, không ngờ tiêu toa đằng sau hợp với dây kéo liên lụy phía dưới như là vung mạnh động roi thép quấn cái đường vòng cung. Lưỡi dao sắc bén mở ra huyết thanh âm truyền ra, trung niên nam tử suýt nữa bị mở bụng, quá sợ hai phía dưới. Trung nhân nam tử liên chàng mặt lời nói đều chẳng quan tâm nói, Lãng Yên nghiệm cầu quyết, giẫn thân vào nhảy dựng, liền hướng mặt đất chui vào. Phốc. Tả Trung Lương mãnh liệt đem chiến đao đâm vào trong đất, đã thấy mặt khác một bên mô đất vô lấy, nhanh chóng ra bên ngoài trốn chết. Kẻ trộm đừng chạy. Tả Trung Lương nhanh chân điên cuồng đuổi theo. Lợi hại. Lý Linh nghiêm thầm ủng hộ. Dũng pháp nhân bản thân đối kháng tu sĩ, gặp nguy không loạn, dũng mãnh vô song, cái này Tả Trung Lương biểu hiện quả thực đối với hắn tăng quan. Cái thế giới này đông đảo đại chúng nhóm đồng dạng đã ở ứng nặng sinh trưởng, truy tìm lịch thiên cải mệnh. Đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, liền Lý Linh vừa rồi chứng kiến, tả Trung Lương xem như là phạm thai thân thể, có mấy cái thời khắc mấu chốt ứng đối phạm sai lầm, lập tức muốn táng thân ở đây, nhưng tuy nhiên cũng dựa vào võ công cùng tâm trí biến nguy thành an, đây là trải qua không biết bao nhiêu cần tu khổ luyện cùng sinh tử chém giết rèn luyện ra bản lĩnh. Trái lại đối diện trung niên nam tử kia, cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, như nếu không có linh căn tư chất, sợ là liền tại tả Trung Lương thuộc hạ đi ba chiêu tư cách đều không có. Nhưng mà Lý Linh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cũng ý thức được, cái này trái lại đồng dạng thành lập Mặc kệ trước đó như thế nào bình thường không có gì lạ, chỉ cần linh căn đều đủ, tiên đạo có bằng, một khi trở thành luyện khí tu sĩ, lập tức siêu phàm thoát tục. Quả nhiên, Tạ Trung Lương bay nhanh một hồi về sau, bất đắc dĩ phát hiện mất dấu đối phương. Luyện khí cảnh giới độn thổ pháp thổ bị nâng cạn, xa xa không kịp trúc cơ trở lên cảnh giới, nhưng cũng không phải là phàm nhân có thể đơn giản phá giải. Nên đối phương trốn xuống dưới đất về sau, mà hắn như thế nào tài tính mắt tinh, nhạy bén trí tuệ, đồng dạng không làm gì được. được. Chỉ riêng chiêu thối, cũng đủ để dựng ở thế bất bại. Nhưng mà Lý Linh rõ ràng người được trung niên nam tử kia cũng không có đi xa, nhàn nhạt, nhạt hủ thi mùi hôi nhưng ở chung quanh quanh quẩn. hắn lặng yên ẩn nốt một hồi về sau, không ngờ vòng cái vòng tròn từ mặt khác một mặt túi quay lại tới, nghĩ đánh lén, Lý Linh thuốc dục thần niệm, hung hăng tại tả trung lương sau lưng cách đó không xa mặt đất lao một tí, tại trung lương lập tức kịp phản ứng, trở lại liền là một đau, máu tươi chảy ra như suối mà tuôn. thế thì nấm mốc trung niên nam tử liền chuyện gì xảy ra đều không có hiểu rõ, liền trọng thương trở ra, gặp rồi giống như điên cuồng rút lui mà đi. lần này hắn cuối cùng triệt để hết hy vọng, chỉ suy nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn rời hiện trường. Tại trung lương lần nữa mất dấu, đừng tại chỗ cũ cảnh giác đề phòng, chỉ có Lý Linh lặng lẽ rời khỏi, theo thần thức cảm ứng bản thân phát giác được trong đất động tĩnh tiếp tục đi theo. Đối phương độn thổ không thể tiếp tục quá lâu, lặn ra gần giảm về sau, ngay tại mặt khác một bên dưới sườn núi nổi lên đi lên. Trung niên nam tử run rẩy lấy từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ mảnh liệt ngược lại giữ hoàn, liền lấy nước bọt nước vào, đại thở gấp khí thô, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Lý Linh xem hắn vai trái bị con thấu, cơ hồ toàn bộ đầu cánh tay đều bị tháo xuống dưới, thật đúng thê thảm không chịu nổi, còn không dám tại chỗ cũ nghỉ ngơi chữa thương chỉ hoán quá mức đến từ phía sau liền như là chó nhà có tang kẹp lấy cái đuôi hướng thâm sơn rừng cây chui vào một đường lạo đảo liên tục chạy ra trong vòng hơn 10 dặm trung niên nam tử vương mới dừng lại tổn thương nặng như vậy có lẽ muốn dừng lại chữa thương đi đợi hắn đổi vị trí chú ý ta liền ra tay đánh lén cần phải một kích đất thủ lý linh ngửi người mùi vị đã biết người này không phải hạng người lương thiện cho nên không có tính toán buông tha chính thức để cho lý linh tâm động là cái này nhân tu sĩ thân phận nghe hắn cùng tạ trung lương đối thoại rất có thể cùng hoàng chân cái kia cái cọp bản ăn có quan hệ xuất thú ăn thịt người Chẳng lẽ là chỉ vừa rồi cái kia bị giết chết vượn loại tinh quái? Cái kia phía trên mơ hồ có cổ luyện thú thủ đoạn mùi vị, cùng hoàng đức thủy quái không có sai biệt. Bản thân không giống chính là, cái kia vượn loại tinh quái rõ ràng dùng tốt nhiều lắm, cận thân khu ngự, dễ sai khiến, căn bản không phải hoàng đức gà mở khu người đánh xe pháp có khả năng so sánh với. Đúng lúc này, một sợi giống như manh thu đầm đặc mùi tanh tươi tập kích, lờ mờ sen lẫn huyết dịch dị sát vị. Lý Linh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh phiêu nhiên bay vuốt đạp trên cây, tại dưới ánh trăng theo gió đáp xuống. Hắn chỉ nhìn ra đối phương là cái mặc trường bào nam tử, trên đầu đeo duy nón khí cơ quen quẩn, không thấy chân rung, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, lại vẫn có đồng loại ở bên. Trung niên nam tử cũng phát hiện người kia, khép mắt nhìn nhìn, nhận ra thân người phần về sau, liền vội rãy rủi lấy bỏ lên, run giọng nói, một đặc sứ, ngươi như thế nào tổn thương thành như vậy, dị văn ti phục kích ngươi. Một giọng nam truyền ra, nghe so sánh trung niên nam tử còn muốn tuổi trẻ vài phần, nhưng mà lại đều có một sợi thượng vị giả bình tĩnh quan trọng. Trung niên nam tử nghe vậy có chút xấu hổ, không, không phải. Một bác sứ nói, đó là cớ gì? Trung niên nam tử nói, ta bị dị văn ti bên trong một người bách hộ có lên một đặc sứ trong thanh âm rõ ràng sinh ra vài phần nghi hoặc, tu sĩ không có khả năng tại dị văn ti bên trong nhầm trước, đều là cùng phụng di chuyển. ngươi nói bách hội chỉ là phạm nhân đi. trung niên nam tử nói, đúng vậy, hán. một đặc sứ thanh âm lạnh xuống, hư lạnh một tiếng, nói, đồ vô dụng. trung niên nam tử nghe vậy, trên trán vốn là vốn đã ngừng mồ hôi lần nữa xuống ra, đặc sứ đại nhân thứ tội. một đặc sứ nói, nếu không có hiện tại đúng là lúc dùng người, liền ngươi bộ dạng này đức hạnh, sớm nên một trường đập chết. chạy nhanh chính mình thu thập xong chốt áo, dấu vết, trong vòng 3 ngày đi huyền tân vương thành. trung niên nam tử vội vàng chắp tay, vâng. Lý Linh nghe xong, trong lòng lấy làm kỳ, đi Huyền Tân Vương Thành, những là người nào này chạy tới Vương Thành muốn làm cái gì? Thiên Tiêu một đặc sứ đã tới về sau, rất nhanh rời đi rồi. Lý Linh suy tư một chút, chưa cùng lấy hắn đi, mà là lưu tại chỗ cũ, kiên nhẫn chờ trung niên nam tử xử lý thương thế. Lúc trước hắn ăn cũng không biết ra sao Linh An, tóm lại huyết là đã ngừng lại, nhưng miệng vết thương tiếp tục rộng mở, bất đắc dĩ sẽ mở bên ngoài chọc thùng cẩm ý đi, làm thành bại, phục lại lấy ra bình xứ, đổ hơn một chút màu trắng thuốc bột tại trên vết thương, sau đó bao vây lại. Phần bụng tổn thương cũng giống như thế xử lý một phen. Bên cạnh ngược lại thuốc bột liền bên cạnh phát run, toàn vẹn thân thể dĩ nhiên đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên xuất thủ, hiển thánh hóa hình, hương sát hóa mũi tên, công tác liên tục. Dựa vào không hề báo hiệu đột nhiên tập kích, đem toàn bộ sức mạnh xuyên vào trung niên nam tử chưa tới kịp kiện hàng phần bụng miệng vết thương, nam tử này nhất thời trợn tròn trong mắt, thân hình cong lên, cứng rung động lấy té xuống. Hấp hối thời gian đó, hắn đồng tử khuyết tán, mặt mũi tràn đầy đều là mê mang. "Cứu!" Đến cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Lý Linh lần thứ nhất chạm yêu ma, nhưng mà lại như trời sinh thợ săn tỉnh táo bình tĩnh công kích về sau lập tức lui đến hậu phương dừng tay kiên nhẫn chờ đợi đối phương di chuyển tận máu tươi vương mới một lần nữa đi ra hắn không xác định đối phương là hay không còn sót lại có cái gì chuẩn bị ở sau bởi vậy tận lực tránh cho chính diện giao phong liên liên đối phương đã bị chết đều tiếp tục một lần nữa sâu tiềm đến thuần túy linh thể hư vô hình thái lợi dụng thần niệm sức mạnh tìm tòi quân thân để tránh ngoài ý mớn. kết quả chứng minh phen này cử động hoàn toàn là ở cùng không khí đấu trí đấu dũng lục soát hết đối phương trọn vẹn thân thể cũng không có sự tính phát sinh lý linh dứt khoát dùng thần niệm đem, đem đối phương bọc hành lý đổ ra Không có gì ngoài các loại vụn vật vật lẫn lộn bên ngoài, thậm chí có trọn vẹn năm cái không nhập lưu phẩm duy nhất một lần pháp khí phụ lục, một cuốn sách lùa, cùng với tích cốc đan, giải độc đan, kim sang dược trở dược vật một số. Mở ra sách lùa, quả nhiên không ngoài sở liệu, là đã từng nhìn thấy qua Tam Bảo luyện ma quyết. Lý Linh hơi xem về sau, lập tức phát hiện nó cùng dị văn ti lục xoát giao nộp cái kia bộ phận phần nào sai biệt. Tuyệt đại bộ phận đều giống như lúc, nhưng thật sự nhiều gia ngữ ma pháp. Thiếu thốn bộ phận, lúc này bộ toàn bộ. Người này thậm chí có nguyên vẹn bản chính công pháp, đến cùng là lai từ gì? Lý Linh thần thức tại rất nhiều vật lẫn lộn phía trên đảo qua. Đột nhiên đem chú ý tập trung ở trong đó một vật phía trên. Đó là khối ôm một chế tác mà thành lệnh bài, chính diện dùng âm khắc minh văn khắc một ít phong cách cổ xưa thượng cổ tiên văn. Lý Linh ngưỡng mộ đạo tâm tiếp xúc, học tập qua không ít liên quan tri thức, thật đúng là nhận thức cái này mấy cái văn tự, lập tức hơi vài phần kinh ngạc, mặc nghiệm. Chỉ mong an nghỉ không còn nữa tỉnh, lưu làm tuyển bệnh mình trung tiên quy một chương 16, mùi thơm lạ lùng lại hiện ra. Chương 16, mùi thơm lạ lùng lại hiện ra. Đây là ý gì? Dấu hiệu, cách nôn, ám hiệu. Tình làm những lung tung lộn xộn này xui đồ chơi, xem xét liền điểm xấu, cái này tốt rồi, quả thật an nghỉ à nha. Ánh mắt rơi vào câu kia chỉ mong an nghỉ không còn nữa tỉnh phía trên, lại nhìn một chút đã triệt để an nghỉ trung niên nam tử, Lý Linh thật sự nhịn không được cảm thẫm. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, những tu sĩ này luân lý đạo đức cùng sinh tử quan niệm hoàn toàn chính xác cùng phàm nhân một trời một vực. Không ngừng ta đã ma tu, mà ngay cả chính đạo tu sĩ từ lâu trải qua siêu thoát thế tục, có được lấy cùng phàm nhân hoàn toàn không giống lý niệm. Lý Linh đem những vật này thu thập, từng nhóm đem đến bên cạnh một cái hốc cây dấu kỹ. Cái này có chút như là sắp tập tính, khắp nơi ẩn nút đồ vật, nói không chừng lúc nào quên, lại phải tốt dừng lại tìm lung tung. Khá tốt không có gì trọng yếu vật, thật muốn mất coi như xong. Cái này ma đạo cực nghèo, một chút phù lục đan dược cũng tạm chỗ vô dụng, chính thức đáng giá để ý hay vẫn là trong câu nói kia chất chứa tin tức. Còn có trước đó xuất hiện qua chính là cái người kia, đến tột cùng sẽ là cái gì địa vị? Nghe bọn hắn đối thoại, có lẽ còn có một đám đồng đảng núp trong bóng tối, cái gọi là lúc dùng người. Giống như tại bày ra lấy cái đại sự gì bộ dạng. Lý Linh vừa nghĩ, một bên hướng trước đó cái kia mục đặc sứ dừng lại đầu cảnh bay đi. Nhưng Lý Linh rất nhanh liền phát hiện, thiên phú của mình khác nhau bẩm mặc dù tốt dùng, mà lại nhưng cần tiêu hao thêm vào chú ý lực, cao tốc chạy như bay bên trong cũng không dễ dàng tập trung đối phương. Khá tốt vấn đề này tạm thời còn không phải quá lớn, dù sao hiện tại liền tính toán mở rộng tới bay, cũng vẫn chỉ là mỗi tiếng đồng hồ trăm dặm trên xuống, chính thức gọi người đau đầu chính là cái tiêu mục đặc sứ không hổ là cao nhân, cứ là ưa thích đi tới đi lui. bên cạnh có đầu hảo hảo quan đạo hắn không đi, càng muốn nhảy lên lên cây, từ cành lá mọc lan tràn trong rừng xuyên thẳng qua, giống như không tú một tí kinh công, liền khoe khoang không ra bản thân năng lực. nghĩ lại, nhưng lại một lần nữa phát giác chính mình giống như cũng không có tư cách nói hắn, từ khi thần hồn xuất khiếu đến nay, chính mình vẫn luôn là dùng lung lay, học sẽ vân đột về sau càng là khắp nơi bay tới bay lui, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới dưới dưới dùng chân đi đường. Mà ngay cả vừa rồi kích giết cái kia ma đạo, đều không có gì tay dính máu tươi thực tế cảm thụ. Cái này nói chung cũng là thần thông bản lĩnh mang đến tới cải biến. Ai, không có cách nào đi theo quan đạo đi, bằng không thì lối rẽ liền như vậy mấy cái, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng mà liền tính toán rời khỏi quan đạo, hay vẫn là tránh không được quay chúng quanh nhân loại khu quần cư điểm đảo quanh, hắn sở dĩ đi ra ngoại, cảm ứng là vì tiết kiệm thời gian. Như vậy tưởng tượng, Lý Linh dần dần lại có đầu mối. Hắn thử không muốn quá lại thiên phú năng lực, mà là dựa theo trong trí nhớ bản đồ. Hướng phía trước hơn ngoài 10 dặm một cái tên là Lang Song huyện thành thị tiến đến. Lang Song huyện cũng là đại lần ven sông bờ thành trì, ở vào Vương thành cùng Hoàng Khấu trong trấn ở giữa khúc sông bên cạnh. Nó vừa mới ở vào một đặc sứ rời khỏi phương hướng thẳng tắp đường dẫn bên trên, rất lớn xác suất là mục đích của chuyến này địa phương. Quả nhiên, Lý Linh đội ra hơn 20 dặm đường xa phía sau, tại một cây đại thụ tán cây bên trên nghe thấy được một đặc sứ mùi. Hắn thật sự đã tới tại đây, mùi còn mới lạ. Lý Linh làm như vậy chấn động, tiếp tục đối tác, phát hiện một đặc sứ cũng không có tiến vào nội thành, mà là hướng vùng ngoại ô một quần cũ kỹ kiến trúc mà đi đó là một cái bị tường thấp tụ tập lên phòng quần, kèm theo sân nhỏ, cửa lớn treo một cái làm bằng gỗ bằng hiệu, trên đó viết lang hàng nghĩa trang bốn chữ to. Lý Linh cảm giác có chút không đúng, cẩn thận vừa nghe, trong không khí trận trận như là hư thối loại thịt mùi thối truyền đến. Đây là thi thể mùi. Trong đêm tối nghĩa trang kèm theo vài phần khủng bố bầu không khí, thần thức thăm hỏi phía dưới, có thể thấy được bên trong tránh đường chỉnh tề bày đặt năm lối ra bạc một quan tài, mùi liền là từ đó truyền ra. Cái này có lẽ đều là khách chết tha hương vãng lai like thương khách, hoặc là gặp hung án tạm thời không người nhận lãnh, thậm chí người nghèo không có tiền an táng, tạm thời gửi để ở chỗ này thi thể nhưng mà Lý Linh đã từng ngửi qua người chết núi, tại hắn trong ấn tượng, đây chẳng qua là một loại tự nhiên mục nát hiện tượng, cảm nhận có khuynh hướng ôn hòa, có cổ hứ nát bùn đất khí. Giờ phút này truyền vào cảm ứng, nhưng là một loại đậm đặc được có chút sặc người thanh tẩy, thậm chí còn mơ hồ có cổ huyết tinh sen lẫn ở trong đó. Cái này để cho hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, đúng là cái kia mục đặc sứ mùi vị. Tam Bảo luyện Ma Quyết, luyện Thi Pháp, bên trong nhất định là một đặc sứ tự mình tế luyện cùng khống chế thi ma. Lý Linh phúc chi tâm linh, một tí suy đoán đã đến trong quan tài nằm sẽ là cái gì? Hắn chịu đựng chặt ghét, đem mình thần thức thăm dò vào quan tài bên trong. Kết quả xem xét phía dưới, sởn hết cả gai ức, mặc dù thân ở thần hồn xuất khiếu trạng thái, đều nhịn không được sinh ra tựa như tóc gáy ngược lại ảo giác. Bên trong vậy mà không phải cái gì thi thể, mà là một mảnh dài hẹp mãng xà giống như rết khổng lồ. Bọn hắn có được lấy sáng loáng sáng rắp xác, như đao kiếm chân, khắp cả người đỏ tươi, dữ tợn khủng bố, thẳng tắp nằm tại trong quái tài. Không bình thường, giống như không phải bình thường con rết. Lý Linh lần nữa nhìn một chút, không khỏi ngơ ngẩn. Con rết đầu, rõ ràng là từng khóa đầu người. Đây là một loại lợi dụng người chết đầu lâu cùng con rết liều tiếp cùng một chỗ quái vật, cũng không biết là cái gì tông môn phe phái truyền thừa vậy mà đồng thời hiện lộ ra luyện thi, luyện của hai loại luyện ma thủ pháp đặc thủ, hơn nữa lẫn nhau khí cơ giao hòa, kết hợp thật tốt, cũng không phải đơn giản khâu lại cái loại này thâu tiện xử lý có thể làm được. thực chán ghét. Lý Linh cảm khái nói, hắn nhớ lại một tí, Tam Bảo luyện ma quyết quy tắc chung đã từng đề cập tới, luyện ma nên người thi là tài, chế tạo thi ma quái vật, thậm chí có một loại thủ pháp là lấy ra không giống thân thể trên thân huyết mạch khí cơ, lẫn nhau giao hòa, kiếm đủ ngũ hành, từ toán học góc độ đến xem một cái một mình thân thể từ nhỏ liền linh căn đều đủ cũng không phải là đại khái tỷ lệ sự kiện chỉ luận ngũ hành là 2 năm lần vương phân chia một tính cả âm dương hòa hợp hiện ra lộ ra tính đặc thù cái kia chính là một phần ngàn nếu như ngũ hành bên trong chịu đương lấy kỳ nhất xác suất liền lớn vì tiện ở đâu tìm tới một đám người cứ có thể tìm được có đủ nào đó linh căn thủ tính hơn nữa âm dương hòa hợp căn cứ vào cái này lý lẽ có ma đạo cao nhân khai sáng ra cướp đoạt người khác linh căn pháp môn bởi vì linh căn cũng không phải là cụ thể khí quan mà là khái niệm vật cần đầy đủ trình độ huyết nhục tổ chức tài năng thực hiện đổi vị trí trong đó cực kỳ có nhất dùng lại là người tinh thần bản thân tại ý nghĩ bộ vị không có xem qua tam bảo luyện ma quyết hoặc là tuy rằng xem qua nhưng mà lại học mà không nghĩ người chắc chắn sẽ không nghĩ đến sao nhiều nhưng mà lý linh nếm thử căn cứ hắn nguyên lý tự nghĩ ra công pháp suy nghĩ sâu một tí liền lý giải loại này quái vật tồn tại người cùng cổ trùng sinh lý đặc thù hoàn toàn không giống vận dụng thần thông pháp thuật phương thức cũng một trời một vực người muốn linh căn đều đủ có khả năng luyện khí thi triển thần thông pháp thuật nhưng yêu ma tinh quái hoặc là cổ trùng di chuyển thay vào đó có thể làm được tiên về nào đó linh căn tiến hành vận dụng chỉ là người có thể thông qua bản thân trí tuệ tu luyện các loại thần thông thủ đoạn nắm giữ âm dương biến hóa có được đại đạo tiền đồ vật khác loại mà lại nhiều khó khăn loại này con rết nên là tỉ mỉ bồi dưỡng khổng lồ cổ trùng nhưng người chế tạo cũng chưa đủ tại bình thường ngự cổ pháp mà là bắt nó trở thành chất gốc ghép tới dùng bọn hắn nhất định đã làm định hướng bồi dưỡng xử lý có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra thi đơn linh căn hoặc là đặc thù pháp môn diệu dụng lý linh thậm chí có thể tưởng tượng sẽ hay không có mặt khác một loại đem nhiều cỗ thi thể liều tiếp cùng một chỗ gom góp ngũ hành viên mãn pháp môn dưới mắt ở chỗ này nhìn thấy năm vốn có quan tài cùng năm đầu đầu người con giết tuyệt không phải ngẫu nhiên mà là có lý có cứ tất nhiên đáp án nếu như chỉ có 3 bộ hoặc là 4 cỗ cái kia khẳng định không có gom gót, 6 cỗ trở lên thì là khắc tồn danh trước điển tích không sai một mình một đầu đầu người con giết đều có được lấy có thể so với luyện khí tu sĩ thực lực hơn nữa một đặc sứ bản thân Lý Linh nhớ lại một tí trước đó trong rừng gặp nhau tình cảnh cảm giác đối phương khí cơ thâm trầm không phải tầm thường luyện khí giai đoạn trước nhập môn đệ tử dưới mắt chính mình cũng không thuần thục nắm giữ hóa khí cương sát bản lĩnh thân niệm sức mạnh lại gầy yếu cũng không thể đủ đối phó loại người này Huống chi ở đây còn có thể là người trong ma đạo một cái cứ điểm một đặc sứ thân phận địa vị thoạt nhìn cũng không thấp nói không chừng còn sẽ có trước đó trung niên nam tử nhân vật như vậy vì hắn bản thân đem ra sử dụng Lý Linh không có tùy tiện hành động mà là ở chung quanh chuyển bài vòng cẩn thận tìm hiểu tình huống quả nhiên một đặc sứ ngay tại tránh đường hơi nghiêng trong phòng tính tọa giống như đang suy tư cái gì nghĩa trang ở chỗ sâu trong bên trái trong phòng một gã có được lấy mùi huyết tinh nam tử ngồi xếp bằng vật công đỉnh đầu khói đen lượn lờ tựa hồ là luyện sắt con đường phía bên phải gian phòng có một gậy còm lão đầu người đã nằm ngủ xung quanh nhiều đồ gốm châu cái hũ hình dáng dụng cụ tt có thanh âm không ít như là giải sà đỏ tươi lại con rết ở bên trong sao động. Sau phòng một cái vật lẫn lộn ở giữa hình dáng địa phương, nhưng là có một 40 trên xuống, hình dáng tiểu thụ nam tử. hắn mặc trên người bình thường dân chúng vải thô xiêm y lìa, còn xuống lấy thân hình ngồi xuống góc tượng, hình dáng như si ở lại. Cái này tựa hồ là nghĩa trang nguyên bản trông coi, bị người trong ma đạo tu hú sát tổ, khách chiếm nhà chủ. Về sau, mê hoặc tâm thần, ném ở bên cạnh. Đây tuyệt đối là một cái che giấu cứ điểm không sai. Theo lý linh biết, nghĩa trang các loại phương hướng tới đều là dị văn ti chú ý trọng điểm, nhưng chỉ cần sử dụng siêu phàm thủ đoạn, lẽ qua lệ bình thường kiểm tra cũng không khó khăn. Dù sao tu sĩ chân chạy làm việc không nhiều lắm, tầm thường lục soát kiểm quan sai, bộ khoái di chuyển lại không có dễ dàng như vậy khám phá bọn hắn, lâu ngày sẽ chơi lười. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, trong vòng 3 ngày sẽ tại Vương Thành tụ hợp, liền là không biết tạm thời sâu chuỗi, hay là muốn làm cái khác cái gì. Như loại này âm thầm ẩn núp người trong ma đạo, thay thế cứ điểm hẳn không phải là cái gì mới là sự tình. Nếu như bên này nghĩa trang giá trị đã lợi dụng hầu như không còn, trên để vứt bỏ cũng thuộc bình thường. Nhưng cái này cũng không phải ta nên quan tâm sự tình, có thể không nắm lấy cơ hội vây quét bọn hắn, có lẽ xem gì văn ti. Lý Linh lập tức chuẩn bị rời khỏi. Hướng dị văn teaser báo chỗ này tại ác hang hồ điểm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đặc sứ đốt lên ngọn đèn, mở ra một tấm bản đồ hình dáng đích sự vật nhìn lại. Lý Linh hiếu kỳ lung lay tới, nội hắn đỉnh đầu ba thước quan sát, cái kia quả nhiên là bản đồ. Phía trên miêu tả lấy Huyền Tân Vương Thành Hòa Đại Lân Ben sông bờ tất cả lớn nhỏ hơn 30 tòa thành chấn, hơn trăm cái nông thôn địa hình. Dùng thuốc nhuộm thoa lên không giống dấu hiệu. Đại Lân dòng sông trải qua Huyền Châu nhiều quốc, tại Huyền Tân cảnh nội lại xương Lân, Lân Giang là bổn quốc trọng yếu nhất một đầu thủy mệnh. Nhìn trên bản đồ, như cùng một cái mấy chữ tiểu giao long khuyết bản thân chiếm giữ. Lý Linh nhất thời bán hội nhìn không ra điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng bản năng giống như cảm giác tương đương trọng yếu, thế là gấp rút ký ức tận lực ra thêm ấn tượng. Một đặc sứ ngón tay tại trên bản đồ di động, trong miệng thì thảo tự nói, phía Nam chiến sự đã lên, cơ hội hiếm có. Lý Linh thẩm nghĩ phía Nam chiến sự nói đúng Huyền tân Quốc cùng Trử Nguyên Quốc chiến tranh ư? Hai nước tu sĩ đều bị tập trung đi qua, cảnh nội lư không đối với bọn họ mà nói, vô luận làm cái gì đều thuận tiện nhiều lắm. Nhưng một đặc sứ nói xong một câu nói kia về sau sẽ không có mặt khác nữ, hắn cũng không giống có bầm lầu bầu thói quen bộ dạng, cũng không có thêm nhiều hơn tin tức lộ ra. Thất vọng thời gian đó, Lý Linh đột nhiên lại gặp một đặc sứ từ tùy thân đi trong túi móc ra một vật, cẩn thận chu đáo. Cùng với vật ấy rời khỏi tiếp thân chỗ, không hề bị một đặc sứ trên người mình khí cơ che giấu, một sợi giống như đã từng quen biết mùi thơm ngát trầm ngập, lập tức trong không khí phát ra ra. Lý Linh mang theo vài phần khó có thể tin nhanh nhìn chằm chằm đó, xoay mình mà biến thành kinh hỉ. Đúng là cái loại này giống nhau động vật xương ngón tay một cảnh, cùng trước đây chứng kiến sáp ong chìm không giống chính là, nó cảm nhận còn mang theo vài phần ám ách, cũng không có cái loại này như là sáp dầu thấm vào thông tấu sáng bóng. Đây là nào đó hư mục, cũng không có kết làm chấm gương. Trường hương cũng không phải là chặt cây cây cối là được đạt được, mà là cần hôn hợp nhựa cây ngưng kết bản thân kết, nguồn gốc tất cả không giống nhau, nhưng đều cùng nhựa cây mật thiết liên quan. Trước đây Lý Linh ngoại ý muốn đoạt được cái kia khối, liền là dưới cơ duyên xảo hợp trôn giấu trong đất bản thân kết kết quả. Lý Linh tại trước mắt căn này hình như động vật xương ngón tay một trên cành mặt nghe thấy được thảo một hương thơm, hương phách số lượng cũng không nhiều, nhưng mà mảnh người phía dưới, tiếp tục hay vẫn là mỗi một đạo hương phách đều có được lấy có thể so với tín linh hương gấp 10 lần kinh người hiệu dụng. Lý Linh chỉ tìm được vài đạo, cũng cảm giác thần niệm dục dịch ngóc đầu dậy. Cái đồ vật này, thoải mái a. Đây là hắn lập tức biết có lợi nhất tại tăng trưởng thần niệm đích sự vật, như đem tín linh hương thực hương luyện hồn hiệu quả dấu hiệu là một, thích hợp bình thường chi phí, với ấy hiệu quả khoảng chừng 10. Hơn nữa, cái này còn gần kề chỉ là vốn là sinh một cảnh. Dựa theo lý linh trước đó khảo thí kinh nghiệm, kết hương về sau, nó hương phách phẩm chất cũng tìm được lô xác, ít nhất cũng là như là mấy ngày trước đó đoạt được cái kia khối sáp vong chìm tiêu chuẩn. Cùng với các hương liệu hợp thành điều chế, chế tác linh hương lại đem càng tiến một bước tăng lên, đến lúc đó, chỉ sợ ngàn vạn lần tại bình thường tín linh hương cũng không dừng lại. Lý linh tạm thời còn không trông cậy vào làm được một bước kia có thể lần nữa lần trước như vậy sắp oang chìm cũng đã đủ hài lòng dưới mắt căn này một cành tự nhiên phát ra hương phách không nhiều lắm lý linh cũng không có trông cậy và có thể dựa vào nó tu luyện nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nhớ rõ mình muốn chính là cả tòa rừng rậm mà không phải là mỗi thân cây cối đã lần nữa đạt được manh mối cái kia chính là đã nhận được rừng rậm nơi đi cái này thì như thế nào có thể làm cho người không thịnh hành vấn những người trong ma đạo này vô cùng có khả năng tùy thân mang theo vật ấy có lẽ sẽ cùng luyện công, chăn nuôi ma liên quan chẳng lẽ nói lần trước tạ bách hộ đưa ra mạng người quan tòa số lượng phân biệt là vì loại vật này ảnh hưởng nhưng mà như vậy xem ra Bọn họ là tại không tiếc một cái giá lớn, lợi dụng thiên tài địa bảo thúc dục hóa ma vật trưởng thành, động cơ thật đúng ý vị sâu xa. Đây có thể nói là hôm nay thu hoạch lớn nhất, Lý Linh thật sâu nhìn một đặc sứ nhất nhãn, trong lòng thầm nghĩ: Quy 1 chương 17, mà chỉ mục. Chương 17, mà chỉ mục. Ngày hôm sau trong đêm, Lý Linh cùng Cửu công chúa giao cái cổ mà ngủ, thân hồn cũng đã chạy đến Dị Văn Ti Lan đại thự trong kho phòng tìm đọc hồ sơ. Đây là Lý Linh đứng đầu phát hiện mới nơi tốt, có rất nhiều liên quan đến tu sĩ cùng kỳ nhân dị sự ghi chép có thể xem, hoàn cảnh lại thanh tĩnh. Tăng trưởng kiến thức đồng dạng là hắn hôm nay bản thân khao khát, quyết định về sau trừ tu luyện báo tố mây bên ngoài liền đến nơi đây cho hết thời gian tối nay dị văn ti có chút vắng vẻ tựa hồ không ít nhân thủ đều bởi vì lý linh tối hôm qua báo tin tức điều động chạy tới lang hàng nghĩa trang vây quét ma đạo đi lý linh không biết bọn hắn cụ thể hành động thời gian dứt khoát ở lại điều kiện bộ phận đến ôm cây đợi thỏ linh thể của hắn phiêu đang tại bầy đặt được ngay ngắn trật tự giá gỗ ở giữa không ngừng dùng thần thức đảo qua phía trên treo nhãn hiệu một bài tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú đồ vật rất nhanh liền phát hiện dựa theo thời gian ngày cùng vụ án tinh chất tiến hành phân loại quy luật một fan tìm đọc có thể xác nhận chính mình phát hiện cái lệnh bài kia là trưởng châu thi tiên tông tín vật. Ma đạo tứ tông hoàng tuyển, ưu hồn, thi tiên, bạch cốt có cùng nguồn gốc, tín vật cũng cơ bản giống nhau, nhưng từ quanh thân hình dáng trang sức đó có thể thấy được phe phái khác nhau. Chỉ mong an nghị không còn nữa tỉnh, lưu làm truyền bệ Minh Trung tiên. Minh Trung, Minh Tông, vô luận như thế nào giải thích, đều cùng cái kia tông môn thoát ly không được liên quan. Hắn suy đoán một đặc sứ bọn người là Trường Châu thi tiên tông ma đạo, ẩn nút tiến đến, nghĩ muốn tại Huyền Tân quốc gây sóng gió. Như vậy một đám người chui vào vương thành, tổng sẽ không là tới ngắm cảnh du lịch, nói không chừng không để ý, ngay cả mình đều muốn bị cuốn vào trong đó. Đây cũng không phải là bị hại mơ ngậm hao huyền mà là trong lịch sử thật đúng phát sinh qua sự tình. Ngàn năm phía trước, Huyền Châu cái nào đó vương quốc liền bởi vì ma đạo quái phá mà hủy diệt, càng thêm lâu dài trước đó, tương tự thảm kịch cũng tầng tầng lớp lớp. Cái gọi là tránh ta bất lưỡng lập, tuyệt không chỉ có chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Hồ sơ bên trong khó tránh khỏi liên quan đến đến một ít không đành lòng nói sự tình, xuất thu ăn thịt người chỉ là kỳ nhất, hãy sinh gãy cắt, gian dâm cướp bóc chỗ nào cũng có. Những bắt người cấp của này các loại cũng không phải phạm nhân lý giải phương diện nô dịch, mà là nhiếp hồn và phách, không phải giải thoát cái chủ loại kia nô dịch. Cùng những việc các kia so với Thân hảo nông thôn hoàng đức bản thân phạm tội nghiệt quả thực không đáng giá nhắc tới, đều là bê đầu thị chúng, sao không có ra sản xong việc. Cái này tại dị văn ti định tội tiêu chuẩn chính giữa, xem như so sánh nhẹ đích một loại. Lý Linh rất nhanh liền chứng kiến một cái án lệ, có tán tu mượn nhờ ma công tế luyện pháp khí, lại đem nhân khí huyết tinh nguyên thêm làm dầu thác, bị hắn trộm tới phạm dân mỗi cái đều dùng kỳ cổ giữ cho, tiếp tục tra tấn hơn 10 năm, sống không bằng chết. Cái này tại dị văn ti tiêu chuẩn bên trong, đồng dạng không coi vào đâu, nhiều nhất chỉ là lục hại phạm dân trung đẳng hành vi phạm tội, còn so ra kém tu luyện ma công nghiêm trọng thật sự là không nhìn không biết, xem xét đã dần mình, chính mình em thẩm tu luyện ma công cũng xúc phạm đại tu sĩ nhóm cho cấp thấp tu sĩ chế định pháp điều, hơn nữa tham khảo lý luận bản thân cũng đã tội cùng thực tế. đây là bởi vì chính thức được xưng tụng trọng tội, tuyệt đại bộ phận đều cùng thần hồn, đạo thống có quan hệ, hay hoặc là liên quan đến nhân số thật sự quá nhiều, hơi một tí dùng trăm vạn ngàn vạn tới tính toán. tại sao không có đầu người con giết ghi chép? đây là một cái chưa tới kịp đệ đơn loại sản phẩm mới, hay vẫn là giải cấp rất cao, không ở chỗ này gửi. lý linh tại quá khứ hồ sơ ở bên trong phát hiện đã từng nhìn thấy qua thủy hậu, sơn tiêu, còn có chưa từng đã từng thấy cương thi. Độc nhân, huyết bước, ma khuyễn chờ quái vật, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cùng đầu người con giết liên quan văn tự. Nghĩ nghĩ, có lẽ người sau nguyên nhân. Lý Linh kỳ thật cũng không phải quá quan tâm đầu người con giết, hắn chính thức để ý chính là cái loại này hư mục. Nó quyết định là linh tài không thể nghi ngờ, xem ra còn phải lại hoa một phen công phu tìm kiếm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lại một đêm, Lý Linh lần nữa tiến về trước dị văn ti, vừa mới vừa vào cửa nghe thấy được số lớn nhân mã hỗn tạp cùng một chỗ khí tức. Bọn hắn trở lại rồi, giống như phần nào thu hoạch. Lý Linh trong lòng mừng thầm, hắn vậy mà tại đại môn bên cạnh nghe thấy được một đặc sứ khí tức lập tức tiến vào bên trong dạo qua một vòng, phát hiện một đặc sứ cùng tên kia hơi tuổi trẻ thuộc hạ thi thể đã tại phòng chứa thi thể ở bên trong nằm. Có người lợi dụng một loại gọi là băng thạch không nhập lưu linh tài làm đơn giản chống phân hủy xử lý, trả hết nợ lý lẽ mất vết máu, thuận tiện nhìn. nhìn. Nếu như không nhìn những nhìn thấy mà giật mình kêu miệng vết thương, thật đúng là như là tại chìm vào giấc ngủ. Được, lại hai cái ăn nghỉ, bọn hắn tùy thân mang theo đích sự vật tại mặt khác trong một cái phòng, tất cả đều xem như là vật chứng thích đáng bảo của lấy. Dù sao cũng là điều kiện bộ phận tổng đà quy củ hay là mướn giảng không có khả năng tùy ý xem như là chiến lợi phẩm xử trí mất cái này muốn là tại hạ mặt phân đà đường khẩu khả năng đã không biết tung tích Lý Linh đi vào thời điểm vừa vặn trông thấy người phụ trách văn thư tại tổng kết hành động lần này trải qua vật chứng danh sách bên trong bất ngờ có một vật tại liệt ma chỉ mục. Lý Linh một cái giật mình cơ hồ lập tức kết luận cái này là chính mình muốn tìm đồ vật ma chỉ mục. thật đúng là thô bạo trực tiếp a hóa ra cái này vật gọi là ma chỉ một sao nhưng mà quang chi đạo danh tự còn không được được nghĩ cái biện pháp bắt nó đem tới tay chỉ bằng vào Lý Linh chính mình đương nhiên không dễ làm được loại chuyện này nhưng nếu có thể có lý do thích hợp để cho láo tổ mở miệng như muốn từ dị văn ti lấy tới thậm chí về sau không ngừng đoạn hồ, cũng chỉ là một câu sự tình tháng tư thập lục cũng chính là dị văn ti phần nào thu hoạch cách ngày sau thúy tiên lâu bên trong ti trúc dễ nghe rượu ngon lung lay hương lâu không đi ra ngoài lý linh cuối cùng rời khỏi phủ đệ tới đây tiếp nhận hương sự cục trên xuống quan viên mở tiệc chiêu đái bùi thị lang đối với lần này mới khách mời khách mười phần coi trọng đã sớm sớm bao xuống tòa tiểu lâu này bên trong tốt nhất nhã sảnh thậm chí giống toàn bộ tầng chỉ vì chiêu đái lý linh một người trong bữa tiệc đều có món ăn quý và lạ món ngon mỹ nhân hầu hạ còn có hương sự cục trên xuống a zua nịnh hót bọn hắn đều bức thiết hy vọng cùng lý linh đánh tốt quan hệ bằng cái này đạt được thêm nhiều hơn đến từ tiên môn ủng hộ lý linh tùy ý vớt vớt một chuỗi gương một vòng tay phía trước là bố trí được tinh xảo hoa lệ sân khấu nguyên một đám đài sen bên trong bảy biển tươi sáng ánh đèn như là đầy trời tinh hà nhân tạo khói khí trăng ngập giống như cho toàn bộ đại sảnh đều lung lên một tầng ngông lung xa mỏng dáng người thướt tha mị cơ nhóm ngay ngắn cùng với nhạc khúc nhẹ nhàng nảy múa chán khẽ nâng lộ ra diễm lệ rung nhan các nàng tất cả đều ăn mặc mỏng như cánh ve quần áo quay thân quay gót ở giữa Ngọc Cơ hương chán như muốn lộ ra hồng sa. Thơm nói, tiêu tụ bạc quản lung ôn ngọc, tiểu nhan đà lặc vượng kinh hồng, yêu thúc tố quần than non thúy, nhãn hàm thu thủy điểm tinh đồng. Khúc tận quay người, dịu dàng hạ bái, sóng mắt vẫn còn doát người. Tốt. Lý Linh cười tán thưởng một tiếng. Hương sự cục đám quan chức tất nhiên là nhao nhao hòa cùng, cùng đi theo tán thưởng. Bùi Thị Lang nói, phò mã ra, những mỹ nhân này đều là hồng ảnh tầng mới tiến vũ cơ, không biết còn nhập đắc ngài mắt. Lý Linh lắc đầu cười thở dài, người nha, đều nói không cần tôn kém, còn làm những hoa văn này. Bùi Thị Lang làm si ngốc hình dáng ha ha cười ngây ngô. Một gã trong cục quan viên thế hắn giải thích, "Phò mã ra, chúng ta bùi đại nhân thế nhưng mà phí hết tốt một phen công phu mới thăm dò được hồng ảnh tầng, có như vậy một lớp nhân vật mới, tin tưởng cái này tầng đại danh, ngài cũng đã được nghe nói." Lý Linh nhẹ gật đầu, hồng ảnh tầng đại danh, hắn đương nhiên nghe nói qua." Hắn vây vây tay, đối với Mỹ Cơ nhóm nói, "Các ngươi đều phụ cả tới." Chúng Mỹ Cơ theo lời leo lên một thang, tại ở gần bàn rượu không gian chống đứng thành một hàng. Lý Linh đứng dậy, chắp tay sau lưng tại quanh mình đi một vòng, nhưng cảm giác trận trận mùi tập kích nhập trong mũi. Cái này xa xa không bằng thần hồn xuất khiếu thời điểm tuần thú, nhưng chẳng được bao lâu hay vẫn là tập trung chú ý, thành công xuất hiện ra hương chất. Lý Linh nhìn như tùy ý đi qua một vòng, liền tại vào đầu vài tên xinh đẹp mỹ cơ trên thân nghe thấy được nhàn nhạt rối lo khí, đây là cùng loại xạ hương cùng hôi nách hôn tạp nhất thể cổ quái hương vị. Căn cứ vào hắn tướng nhân kinh nghiệm, bình thường có cái này vị người còn có vài phần tư sắc, nhưng tính tình bên trên đa số hắn bản thân không thích, là quyến rũ tử một loại kia hình. Xem ra tên tội lại lớn, cũng chẳng qua là hơn một chút dòng chi tục phấn mà thôi, Lý Linh lập tức hứng thú đàn độn. Thế là khoát tay áo, nói, các ngươi vũ vui cười đều tốt, nên thưởng đi theo Giano vây vây tay để cho bồi bàn bưng một tiểu bàn bí đỏ tử đi qua, ven vào tự đã nói, một người nắm bỏ đi, còn không tạ ơn phỏ mã gia ân điện. Mỹ cơ nhóm vui vẻ nói, cảm ơn phỏ mã gia ân điện. Lý Linh xem trong mâm còn có còn thừa, nói, nhạc tượng nhóm cũng khổ cực, đều nên có thưởng, còn lại dựa vào đầu người chia đều hà nha. Đợi đến mọi người thiên ân và tạ cáo lui về sau, Bùi Thị Lang liền minh bạch Lý Linh cũng không phải là thật trọng, mà là thật đúng đối với những mỹ cơ này không có hứng thú. Tuy rằng tiết kiệm rơi xuống một số lớn chi tiêu, nhưng hắn nửa phần đều vui vẻ không đứng dậy, sắc mặt không khỏi có chút phiền muộn. Phúc Chi Tâm Linh ở giữa. Bùi thị lang đống trong mắt tỏa sáng, chủ động nói ra, đúng rồi, phò mã ra, phía trước trận đề cập qua vạn quốc phong cảnh trí một lá thư, ta đã làm tốt đánh dấu, còn thêm vào góp nhặt liên quan điện tịch cùng du ký, ta văn. Mặc dù chỉ là sơ định bản nháp, nhưng là miễn cưỡng có thể đánh giá, vượt qua một đoạn thời gian, còn có càng thêm tinh tế hoàn thiện phiên bản. Hắn vây vây tay, từ bên cạnh tùy thân châu đó lấy ra mấy bộ thuật nhìn phẩm chất tương đối không tệ bịa cứng sách, nâng đến Lý Linh trước mặt. Lý Linh trở mình nhìn một chút, cười đối với hắn nói, ngươi là có tài học, chăm chỉ chịu đừng sự tỉnh, ta thì sẽ tại lao tổ trước mặt thế ngươi nói ngọn. Đuổi thị lang mừng dỡ vội hỏi phò mã ra lý linh khoát tay áo phần này lễ ta tiểu thu hạ hết thảy đều ở không nói lời nào từ ủy tiên lâu đi ra lý linh hạ lệnh dẹp đường hồi phủ cũng ở trên xe ngựa liền không thể chờ đợi được đọc qua lên đuổi thị lang làm phiền thành quả nhìn ra được người này là có thực học không nở dựa theo nơi sản sinh phẩm cấp giá trị tất cả đầu manh mối chế tạo ra lý linh suy nghĩ muốn tìm đọc hướng dẫn tra cứu chất lượng thậm chí viễn siêu kỳ vọng vạn quốc phong cảnh trí là trọn vẹn bộ sách cả bộ có chừng 32 bộ phần nhiều độ dài biểu đạt hơn ngàn vạn chữ có thể nói hồng thiên tự chứ trong đó tuyệt đại bộ phận ghi lại đều là các quốc gia phong thổ, nghĩ muốn từ đó chắc lọc có quan hệ hương liệu tin tức, khó tránh khỏi tốn thời gian cố sức. nhưng dựa vào hương sự cục bên trong một đám chuyên gia trợ giúp, đối thị lang đơn giản chỉ cần tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền nghĩ phần bản nháp đi ra. cái này cũng cùng hắn phong phú văn cường nhận thức, trước kia đã từng đọc qua cuốn sách này có quan hệ. tạm thời nước tới chân mới nhảy tìm sách đến xem, tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này. đó là một nhân tài a, xem ra ta về sau nghĩ muốn lấy sách lập nói, có thể tìm hắn hỗ trợ. tuy rằng tiên sư nhóm chẳng hề để ý bình thường bình thường hương, nhưng lý linh xem như là hương đạo đại sư hay vẫn là biết biết không ít bình thường hương sự tình. Là hướng thanh nối tiếp việc học, là một loại truy cầu, cũng là một loại sứ mạng. Cứ không có khả năng thật đúng bởi vì vô dụng liền triệt để vứt bỏ đi. Dựa theo hướng dẫn tra cứu đọc qua trong tay sách, Lý Linh phát hiện, Bùi Thị Lang đã gọi người đem liên quan trang sách cắt nối biên tập trọng đính, làm thành thuận tiện xem thêm bản tóm lược, hắn có thể đặc biệt thuận tiện liền căn cứ địa vực điều mục tra được tất cả châu sản xuất. Sau đó không lâu, Lý Linh ngay tại Nguyên Châu một sách đã tìm được có quan hệ ma chỉ một ghi lại, cái này vật vậy mà sản tự mình Nguyên Châu, mà không phải là lúc ban đầu cho rằng Trường Châu. Có một hoàn chi, hình dáng như ma chỉ bộ có hương có thể tư âm hồn Lý Linh nhẹ giọng tự nói bộ có hương có thể tư âm hồn hóa ra cũng sớm đã có tiền bối cao người biết được vật ấy công dụng chỉ là không có càng tiến một bước đi sâu vào nghiên cứu mà thôi Lý Linh nhìn một chút có quan hệ vật ấy mặt khác ghi lại cái này thật sự chính là chỉ một loại không nhập lưu phẩm linh tài nhưng mà Huyền Châu địa vực không sản bản thổ tu sĩ cũng cực nhỏ lợi dụng biết người rất ít cần được có đầy đủ lý do mới có thể để cho lão tổ cùng Tiên Vân Tông coi trọng vật ấy nhưng lại một lần nữa không đến mức bạo lộ lai lịch của ta sau khi trở về Lý Linh tự mình mang theo sách đi vào hàm hương cát tại trước bàn ngồi vào chỗ của mình để cập bút viết thư có một số việc găm ba câu nói không rõ ràng hắn quyết định ghi một phong thư dài tỏ rõ các loại linh tài bảo vật đối với chế tác linh hương rốt ích. rất sớm trước kia lý linh liền hướng lao tổ yêu cầu qua một ít linh tài tới tiến hành nghiên cứu còn từng nuốt qua vài cọng kỳ hoa dị thảo nhưng đều không có gì làm người vừa lòng hiệu quả nhưng mà lý linh tin tưởng nếu như lần này phản hồn hương thật có thể đủ lập kỳ công lại muốn một ít linh tài tới tiến hành nghiên cứu cũng không khó có lẽ cái nào hơn một chút thiên tài địa bảo bên trong thì có so sánh ma chỉ một còn muốn càng thêm có lợi chính mình thực hương luyện hồn tồn tại Nghĩ đến phản hồn hương, Lý Linh không khỏi cũng có chút chờ mong, theo lý thuyết tới, đưa trước đi chừng gần nửa tháng, nếu có đại tu sĩ dùng qua, có lẽ sẽ có phản hồi kết quả. Vừa vặn cũng là thời điểm nên giao nộp lệ tín linh hương, hắn viết xong tin phía sau liền đưa tin cho Hoàng Vân chân nhân. Hoàng Vân chân nhân rất nhanh trả lời tin tức, "Lý Linh, ta cũng có sự tình tìm ngươi, vừa vặn ngươi tới liên hệ, dứt khoát nói cái rõ ràng." Lý Linh nói, lao tổ thị giảng." Hoàng Vân chân nhân nói, "Lần này qua đi, ngươi không cần lại đến cống tín linh hương, giao cho người khác đi làm đi." Lý Linh nghe vậy, không khỏi liền giật mình. Hoàng Vân chân nhân nói, "Ngươi yên tâm, Đây chỉ là bởi vì phản hồn hương đối với xuất khiếu âm thần có trọng dụng, tông môn hy vọng ngươi đem thêm nhiều hơn tâm tư hoa tại nó phía trên, về sau mỗi tháng bên trên cống 100 phần phản hồn hương là được, tất cả đãi ngộ chỉ lên không rơi xuống. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhưng là vui sướng. Thiên Vân Tông đại tu sĩ nhóm đối đãi có tác dụng người hay vẫn là tương đối là khoan hậu, đã nói đúng nguyên anh tu sĩ đều có có ích, cái này giống như an bài liền thật sự chỉ là một loại điều chỉnh. Bọn hắn hy vọng do người khác tiếp nhận tín linh hương sinh sản chế tạo, để cho Lý Linh vùi đầu vào tiền lợi càng lớn phản hồn hương phía trên đi. Hoàng Vân chân nhân rất nhanh lại nói, Sẽ thấy ngươi tiến hiến phản hồn hương có công, trong tông quyết định đặc biệt ban thưởng ngươi một kiện phòng thân bảo vật, còn có cái gì nghi muốn, có thể cứ mở miệng, không làm hư quy củ điều kiện tiên quyết đều tận lực thỏa mãn ngươi. Rõ ràng còn có khen thưởng. Như thế cái cơ hội tốt. Lý Linh trong lòng ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nói, mời lao tổ thay ta thượng bẩm tông môn, tăng lớn trước đó nói đến những nghiên cứu cứu kia công việc cùng hộ độ mạnh yếu. Quy một chương 18, thần kỳ công hiệu. Chương 18, thần kỳ công hiệu. Nghe được Lý Linh, Hoàng Vân chân nhân hiếm thấy đã trầm mặc. Tốt một hồi mới nói, ta nói tận lực thỏa mãn, là chỉ ra chỗ sai thường dùng độ. Ngươi nếu muốn muốn làm cho hơn một chút pháp khí cùng đan dược đến từ dùng đều hoàn hảo nói, nghiên cứu các loại cũng đừng có nhắc lại, cái tiêu căn bản là cái không đấy. Lý Linh nói, có phẩm cấp linh tài tạm thời không cảm tưởng, không nhập lưu phẩm là tốt rồi, nhưng có thể kia dựa vào thế tục vương triều đi sưu tập. Hoàng Vân Chân Nhân nói, không nhập lưu cũng vật phi phàm, liền ngươi đơn độc hưởng, người khác không muốn dùng. Lý Linh nói, tông môn gần đây thưởng phạt phân minh, người khác nếu muốn, cứ việc chính mình tranh thủ chính là. Hoàng vân Chân Nhân nói, nếu như có thể dựng xào thấy bóng ra thành quả thế thì cũng thì thôi, liền là dựa vào linh tài đem mình sinh sinh xếp thành trúc cơ cũng coi như bản sự, nhưng ngươi đều cầm những người kia đi làm cái gì? ma sát phấn đốt đi, quá phá sản. lần trước không phải còn khoa ta gọi người bất lo sao? Lý Linh âm thầm đoán thầm, vội vàng cải chính, lão tổ, cái kia gọi thí nghiệm, không cứ gọi ma sát phấn đốt đi. Hoàng Vân chân nhân nói, dù sao đều đồng dạng. Lý Linh nhất thời nghe lời, cũng không biết như thế nào cùng cái này lão thái thái giải thích. nghĩ nghĩ, Lý Linh dứt khoát nói, ngài không phải mới vừa nói tông môn ý định ban thưởng ta phòng thân bảo vật hư, khoát không muốn cái kia bảo vật, gãy đương nhiệm được rồi. Hoàng Vân Chân Nhân nghe vậy có chút kinh ngạc, liền phòng thân bảo vật đều không muốn. Lý Linh nói, không muốn. Hắn biết rõ đương nhiệm tại chính thức có tác dụng chính là cái gì. Lại tiếp tục lui vài bước mà nói, liền tính toán những cái kia linh tài hương phách cũng không trọng dụng, cũng không có nghĩa là liền thật sự vô dụng. Nó có thể dùng tới bồi dưỡng thê tử của mình cựu công chúa, như nàng có thể rất nhanh tấn thăng đến luyện khí trung kỳ thậm chí hậu kỳ, an toàn của mình cũng càng có bảo đảm. Thậm chí có hơn một chút linh tài, đối với cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đều có lợi thật lớn. Chính mình tuy rằng có thể thực hương luyện hồn, nhưng mà thân thể còn mềm yếu yếu rất quá, cần tiến bộ. Hoàng Vân Chân Nhân nói, mà thôi, liền như ngươi mong muốn, cùng trong tông giải thích đi. Dừng một tí, lại nói, nhưng mà, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Linh vội hỏi, lão tổ, ta xem trong Vương Thành cũng là có hơn một chút linh tài, không ngại gọi tất cả nhà tất cả bộ phận trước tiến đưa hơn một chút hàng mẫu tới, chờ ta kiểm tra xong cái nào dùng chung về sau lại đến tính toán. Về sau chúng ta cũng không thể vào xem lấy bản thân sử dụng, làm cho hơn một chút đã truyền ra tín linh hương cùng người khác tông môn trao đổi linh tài đi, dù sao cũng đã không cần lại giữ bí mật. Ta biết tu sĩ đều cầu thần thông sức mạnh to lớn quy về bản thân, những phạm tục này mua bán có ích không lớn. Nhưng tốt xấu có đệ tử cùng phàm nhân làm thầy, còn có thể trở về hơn một chút nguồn gốc trẻ, tương lai nếu là làm thành an ổn nghề nghiệp, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ tông môn, đây chính là đại hảo sự nha." Hoàng Vân Chân Nhân nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải nhận lời nói, "Có thể." Trật Liên đã xong thông tin. Lý Linh chưa kịp hỏi lão tổ cụ thể như thế nào chấp hành, nhưng mà nghĩ đến hỏi cũng hỏi không, lão tổ chẳng muốn quản loại này lồng gà vỏ tỏi việc vặt, hơn phân nửa hay vẫn là rơi tại chính mình trên đầu. Nhưng hiện tại mà ngay cả hắn đều đồng dạng cảm giác bản thân tu luyện quan trọng hơn, hay vẫn là giao cho mới thành lập Hương Sự cục cho thỏa đáng. Hôm sau, Lý Linh gọi đến Bùi Thị Lang, đem mình ý định nói. Bùi Thị Lang vui vô cùng, vội hỏi, phò mã ra xin yên tâm, ngài giao cho ta việc cần làm nhất định làm thỏa đáng. Thu thập linh tài. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa quyền thế a? Hương sự cục được lao tổ phát chỉ, có quyền từ tất cả nhà tất cả bộ phận trưng dụng linh tài cấp lương liệu. Đây là nhiều cơ hội tốt. Lý Linh nói, dưới mắt tiên sư nhóm cũng biết linh hương có tác dụng, nhưng lời nói trung thực lời nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể coi là là tiểu dụng. Nếu có thể từ những cái kia linh tài bên trong phát hiện trọng dụng, cái này sẽ mang đến cái gì? Người có lẽ minh bạch. Bùi Thị Lang nói. Hạ quan minh bạch, Lý Linh vất vơ tay. Tốt rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Đuổi đi Bùi Thị Lang, lần trước đã từng lộ mặt qua trúc cơ tu sĩ Lục Chính nối gót tới. Hắn là Phụng Phát Chỉ, phía trước đến đây cùng Lý Bùi giao tiếp. Lục Chính như cũ không có đi cửa chính, mà là trực tiếp bay vào trong phủ. Nhìn về phía Lý Linh thần sắc mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, vừa thấy mặt đã nói, cực kỳ khủng khiếp cực kỳ khủng khiếp. Phía trên vậy mà đối với ngươi coi trọng như thế, hắn chật chật có thanh em, từ tùy thân mang theo túi trong túi lấy ra một vật, đối với Lý Linh nói, đây là tông môn đưa cho ngươi một đống lớn linh tài, thậm chí còn có vài món quý trọng, dùng cấm chế phong bế ngay cả ta cũng không biết là cái gì. Đó là một pháp khí bỏ hành lý. Lý Linh nhận lấy, thần thức thăm hỏi phía dưới, quả nhiên phát hiện không ít đồ vật. hắn đem cái này, cái túi dao cho nghe hỏi chạy đến cựu công chúa. Thanh Tì, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta mở ra nhìn xem. Cựu công chúa biết hắn là cái phàm nhân, thay mở ra, sau đó hỗ trợ thẩm tra đồ chiếu. trong chốc lát phía sau kiểm kê hoàn tất. Lý Linh đối với Lục Chính nói, Lục tiền bối, không có vấn đề, cho ngươi đợi lâu. Lục Chính cũng không nói thêm gì, chỉ là thúc dục Lý Linh đem cái này nguyệt cống phẩm giao cho hắn, sau đó rời đi rồi. Cựu công chúa nhìn về phía Lý Linh mang theo vài phần kinh ngạc nói như thế nào có nhiều như vậy linh tài nhiều vô số trường trăm kiện Lý Linh nói đây là lần trước tiến hiến phản hồn hương ban thưởng thoạt nhìn vật kia rất được đại tu sĩ muôn quan rót cựu công chúa vui vẻ nói thật vậy chăng cái kia thật đúng là thật tốt Phu quân trừ tín linh hương bên ngoài nhiều ra phản hồn hương nghề nghiệp qua trận lại sẽ còn có sinh vân hương có thể hiện lên báo lên liền là ban thưởng người tu sĩ tiền đồ đều không nói chơi Lý Linh nói nào có dễ dàng như vậy cưỡng ép đem phàm nhân chặt là tu sĩ đó là chân chính lịch tiên cải mệnh cựu công chúa nói lao tổ không phải đã nhận lời qua. Thành tựu Nguyên Anh về sau đã giúp ngươi rèn luyện bình thường có sao? Lý Linh nghe vậy cười cười, không nói gì. Lao tổ là đã đáp ứng cái này không tệ, tu sĩ trọng cho phép, càng cao tu vi càng kính sợ nhân quả, cũng không có đạo lý vô cớ đổi ý. Nhưng tu sĩ thời gian quan niệm cùng phàm nhân hoàn toàn không giống, ai biết phải chăng chính mình sống thọ và chết tại nhà cũng chờ không đến Lao tổ thành tựu Nguyên Anh. Bởi vì liên quan đến linh tài, hai người cũng không có gọi tới nô bộ hỗ trợ, chính mình đem đến hàm hương trong các trong phòng tất kỹ. Bận rộn xong sau, Lý Linh lần nữa xem nổi lên danh sách, đối với lần này kết quả cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Thiên Vân Tông cũng không có bạc đãi hắn đưa cho linh tài khoảng chừng trăm kiện nhiều chính giữa hay vẫn là rất có một ít kỳ chân dị bảo tại không nhập lưu phẩm linh tài chính giữa được xương tụng thực phẩm thậm chí còn có hai kiện là vào di truyền phẩm dưới tình huống bình thường muốn chúc cơ tu sĩ có khả năng hưởng thụ hạ phẩm linh tài trong đó một loại ngoại hình giống như bạc hà thực vật phiến lá tên là tử mạch diệp các tu sĩ thường dùng nó nhắc tới thần tình não cũng có thể tại gặp phải độc vụ trướng khí các loại thời điểm lối ra nhai giải độc nó hiệu dụng đặc biệt thần kỳ có thể giải tuyệt đại bộ phận khí vụ loại độc chất mặt khác một loại thì là có được lấy đặc thù hồng ban huyền tham người có giống người tham loại thông thường tạo đại hương Loại vật này phải trăm năm trở lên năm có khả năng gọi linh tài, đã ngoài ngàn năm có khả năng nhập đắc lưu phẩm. Nhưng mà Lý Linh cũng không có ưu tiên đối với chúng triển khai nghiên cứu, mà là ý định trước đối phó trước kia đã từng thu nạp qua cái kia hơn một chút linh tài. Chứng kiến Lý Linh hay hay những cái kia, cựu công chúa Hiếu kỳ hỏi, phu quân, ngươi trước kia không phải làm cho qua cái này vài loại linh tài tới nghiên cứu sao? Lý Linh thuận miệng nói, trước kia học nghệ không tinh, có lẽ sẽ có sơ hở. Nhưng thật ra là lúc ấy Thiên Phú dị bẩm không thể thức tỉnh, không thấy hư phách. Hiện tại Thiên Phú của hắn đã thức tỉnh, phán đoán tiêu chuẩn cũng càng là rõ ràng, cái kia chính là phân tích rõ hư phách. Lý Linh gần đây tổng kết ra đi một tí về hương phách quy luật. Vạn vật đều có mùi, mà hương có hắn phách, có thể đem có thể lợi dụng hương phách một mực xưng là hoạt tính, không thể lợi dụng quả thực xưng là tính trơ. Nhưng mà hoạt tính cùng tính trơ ở giữa tựa hồ lại không có thống nhất tiêu chuẩn. Thông qua đặc biệt phối hợp cùng bảo chế thủ pháp có thể đem hắn kích phát ra tới, ngay ngắn như rất nhiều phẩm phẩm hợp thành tín linh hương như vậy. Hắn đem muốn tiến hành nghiên cứu trọng điểm, là lục lọi những quy luật này, từ còn chân chính nắm giữ hương phách bản chất. Kể từ đó, nghiên cứu hiệu suất đã trở nên vượt cao, có thể thật lớn giảm bớt tiêu hao lần này thật sự không cần lại phá sản nghiên cứu qua đi còn có thể lưu hơn một chút bản thân sử dụng hoặc là cho thanh ti dùng khi đang nói chuyện một cái mới ý nghĩ lại bỗng nhiên nổi lên đi lên nhưng vô luận như thế nào ngoại vật từ đầu đến cuối đều là ngoại vật tiên sư nhóm đối với ủng hộ nghiên cứu hứng thú giải rác cũng không phải là không có lý do phải chăng có nào đó biện pháp bắt nó chính thức chuyển thành thần thông biến hóa thậm chí tìm đến lấy không hoàn toàn dùng mãi không hết thực hương nơi phát ra một cái là ngoại vật một cái là quy về bản thân thần thông sức mạnh to lớn ý nghĩa hoàn toàn không giống ý nghĩ này cùng một chỗ sẽ không có thể kéo xuống tiêu tan Phò Ma gia, hương sự cục Đùi Thị Lang cầu kiến. Tám ngày phía sau, Phò mã phủ, hàm hương trong các, nô buộc hướng Lý Linh bẩm bảo nói, gọi hắn vào đi. Lý Linh vừa nói, một bên buông xuống quyển sách trên tay một góc. Đùi Thị Lang gần đây thành Phò mã phủ khách quen, lần lượt đưa tới mấy đám linh tài hàng mẫu, lần này cũng hẳn là để việc này tới. Quả nhiên, Đùi Thị Lang tiến đến bái kiến về sau, liền đối với hắn nói, Phò mã gia, mới một đám hàng mẫu đưa tới, kính xin xem qua. Tại Lý Linh bình thường chế hương hợp hương bàn lớn phía trước, Bùi Thị Lang cẩn thận từng ly từng tí đem mấy cái hộp gấm bầy đặt ở phía trên, sau đó mở ra. Hồ cấm đã dùng một cách hàng rào thích đáng ngăn cách bên trong đích sự vật lập tức hiện lên đương nhiệm ở trước mặt hắn, từng kiện từng kiện linh tài hàng mẫu 7 đạt được chỉnh tề. Lý Linh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, mảnh người bầu trời truyền đến mùi, rất nhanh đã bị trong đó một sợi lo lắng đã lâu mùi thơm lạ lùng hấp dẫn chú ý. Đó là ma chỉ một. Cuối cùng tới tay. Đúng vậy, lần này lại có mấy thứ chưa từng đã từng thấy loại sản phẩm mới. Lý Linh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Bùi Thị Lang nói, phò mã ra thỏa mãn, chính là chúng ta hương sự cục trên xuống động lực. Lý Linh nói, người đi về trước đi, về sau không ngừng cố gắng. Nhìn xem bùi thị lang vui dạo rược rời khỏi, Lý Linh gọi đến nô bộc, phân phó chính mình chuyên chú chế hương, tạm thời đừng tới đã quấy rầy, liền đóng cửa lại công việc lưu đủ lên. Mấy ngày nay, hắn thành công đã tìm được vài loại có thể thôi phát đặc dị hương phách, nhưng mà một mình bất luận một loại nào sử dụng đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả tồn tại, ý định lợi dụng hắn là linh tài, có chứa linh ẩn đặc tính, đầy đủ khai quật hiệu dụng. Nếu như có thể mượn cái này cải tiến tín linh hương cách điều chế, đó là không thể tốt hơn. Nhưng mà rất nhanh, Lý Linh liền phát hiện mình đã thất bại. Mùi quáng lộn xộn hương liệu cũng không thể đủ hợp thành linh hương, bọn hắn chỉ là đơn giản pha lẫn cùng một chỗ không cách nào hoàn thành dung hợp cùng lột xác, không có hoàn toàn mới hương phách sinh ra đời a. Lý Linh than nhẹ một tiếng, nhưng không có quá thất vọng. Trên thực tế, nếu như như vậy tùy tiện hỗn hợp một tí làm làm liền thành công, cái kia thay vào đó mới kỳ quái. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị, rất nhanh lại dùng mặt khác mấy thứ phàm vật hương liệu điều chế. Hắn lần này quyết định mặc kệ mặt khác linh tài, đi đầu chuyên tấn công ma chỉ mục, bắt nó hương phách đặc tính triệt để làm minh bạch rồi nói lại. Lúc này, hắn lại phát hiện một cái khác vấn đề. Loại này hương mục không thể kết gương, chấm chốt ở chỗ nhược cây, mà không phải là một đầu có chút thì là thuộc về nâm lấy, cần phối hợp nhất định điều kiện có khả năng tạo ra được tới. Lý Linh nghĩ nghĩ lần trước nhìn thấy cái kia khối hương, lại lại đối lập một tí trong tay một cảnh, phát hiện Linh Tài không hổ là Linh Tài, đơn ngón tay lớn nhỏ cảnh đều có được lấy phong phú như thế, chỉ bằng vào tự nhiên thẩm thấu cũng đã bắt đầu dung nhập sợ. Cái này sợ là cũng đã có sinh thành kỳ nam tiềm chất. Kỳ nam là trầm hương bên trong thực phẩm, lại xương cây trầm hương, thạch trắng. Bình thường tại một khối lớn thực phẩm trầm hương bên trong, số rất ít tinh hoa có khả năng được xương tụng là kỳ nam, thậm chí căn bản không có. Trong tay cái này khối đương nhiên không có khả năng tồn tại kỳ nam liền đã kết thành trầm hương đều không có, thuộc về tính chất chưa lộ xác vật liệu gỗ. Nếu như đem lần trước chứng kiến cái kia khối sáp ong trầm hương phát hiệu dụng coi là 100, như vậy trước mắt căn này nhiều nhất liền là 10. Mặc dù như thế, cũng chừng tín linh hương nhiều gấp 10. Hơn nữa, nó tổng sản lượng hoạt nhìn còn không thấp bộ dạng. Lý Linh vừa quan tâm, mặc kệ như thế nào, trực tiếp lợi dụng nó thay thế tín linh hương bên trong phẩm phẩm trầm hương bộ phận, trở thành trầm hương tới dụng. Cái này có khả năng sẽ làm cho thất bại, nhưng là có khả năng, là chất lốt sắc. Đây là vô luận như thế nào đều muốn bước ra một bước, dù là về sau lần nữa ấy cũng hay vẫn là cần thông qua một ít thất bại án lệ tới tham chiếu đối lập. thế là lập tức hành động. một phen bận rộn về sau, kỳ dị mùi thơm ngát hiện hiện, làm cho lý linh tinh thần đều làm như vậy chấn động. giống như biến dị. loại này hương phách, thật đúng trước đây chưa từng gặp. lúc này đây tín linh hương hương phách, tại cảm ứng bên trong tựa hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt và nóng ánh, thoát nhìn còn có nhựa cây giống như hồ phách cảm nhận, lại như một mảnh dài hẹp long xà hư ảnh tại không trung bốc lên, linh động rất nhiều. cẩn thận từng ly từng tí thu hút một chút, kịch liệt phản ứng lập tức sinh ra đi ra. cái này hương phách, có gấp trăm lần hiệu quả. thật sự thành nghiêm khắc mà nói, cũng không có gấp trăm lần nhiều, nhiều nhất chỉ là 80 tới lần. Lý Linh để cho tiện mẫu lệ, cũng không nghiêm khắc căn cứ vào tín linh hương phương thuốc cổ truyền quá trình chọn lựa thời cơ, làm đủ quy nghi, phẩm chất khó tránh khỏi phần nào hạ thấp. Nhưng mà dựa vào người Hương thơm khác nhau bẩm tinh tế điều tiết khống chế hương phách hoàn thành, hắn hay vẫn là làm được ưu tú trở lên tiêu chuẩn. Hắn biết rõ chính mình còn có thể làm được rất tốt, cho nên mới phải nói có gấp trăm lần hiệu quả. Đây cơ hội sẽ cùng tại lần trước tại Thủy Hầu hang ổ được hương liệu thành phẩm. Không thể chờ đợi được dân hương, thực hương, luyện hồn, nguyên bộ khảo thí xuống tới Cuối cùng nhất xác nhận, loại này cải tiến về sau tín linh hương, thương phách số lượng vậy mà viễn siêu trăm vạn, đạt đến 150 vạn nhiều. Cái này cũng ý nghĩa, chỉ riêng một phần, liền để cho Lý Linh thần niệm sức mạnh tăng trưởng trọn vẹn ba lượng. Là trọng yếu hơn, là xem như là tài liệu một trong ma chỉ một, tiêu hao hết một phần, liền chế tạo ra trọn vẹn thập phần tín linh hương. Giá trị của nó, xa xa vượt qua dự tính, quy một chương 19, thi tiên tả tu. Chương 19, thi tiên tả tu. Mấy ngày phía sau, hàm hương các bên trong. Lý Linh thần niệm khu vật, đem một khối kỳ thạch vật trang trí nhấp tại không trung ổn định bất động, phát hiện lực lượng của mình dĩ nhiên tăng trưởng đến 3 cân nửa nhiều. Thực là đồ tốt ta, chỉ riêng luyện hóa những cải tiến này về sau tín linh hương, liền tránh khỏi ta nhiều năm công lao. Hơn nữa, cái này còn xa xa không đến thực hạ. Nếu như ma chỉ một thành công kết hương, thậm chí từ bên ngoài châu vận tới toàn bộ cây, một thần ký nam, khả năng còn sẽ có càng thêm kinh người hiệu quả. Buông kỳ thạch vật trang trí, Lý Linh đem chú ý quay lại bản thân. Tại thời điểm này hắn luyện sát có chút tiến triển, không khỏi bắt đầu cân nhắc luyện gương. Hồn tính nguồn gốc âm biểu đạt tới trình độ nhất định có thể lợi dụng thân thể dương cương tiến hành cân đối, sau đó lại dùng thần hồn lực tiếp tục luyện sát. Cái này xem như đi đường, một cước trèo trống, một cước phóng ra, luôn chuyển thay phiên lấy tiến hành. Ẩn chứa âm dương tương sinh đích đạo lý lớn, là thời điểm luyện cương, cương sát đầy đủ, âm dương tương tế, dung nhập tinh thần, có khả năng lộ sát trở thành pháp lực. Đây là đi thông trúc cơ con đường. Tại luyện khí cảnh lý luận cơ sở bên trong, ngũ hành linh khí phân chia là âm dương cương sát, cùng thuộc tại bên ngoài. Tới đối ứng chính là thần thức thần niệm, nhất hư một thực, đồng dạng âm dương hòa hợp, đều thuộc về bên trong. Như thế trong ngoài hoàn năm hiểu âm dương tương tế như là thái cực hỗn độn có khả năng tu ra pháp lực Lý Linh chuyên môn chọn lấy 3 ngày cơ hội tại thân thể trạng thái nhập định vật công hoàn thành lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa luyện cương. cũng không biết là có hay không ảo giác cảm giác tinh thần thanh minh hơn một chút lại giống như không có có thay đổi gì đột nhiên Lý Linh khẽ giật mình lần nữa nho nhỏ cảm ứng không bình thường trước kia không hề khái niệm cũng không biết do tình hình lần này phần nào đối lập lập tức liền phát hiện bản thân tình huống cùng ngọc sách ghi lại không giống thương phách dường như đồng thời ẩn chứa âm dương tương tế tính chất không cần đi thêm chuyển hóa khó trách tế luyện lên tới nhẹ nhàng như vậy. Lý Linh kinh hỉ ngoài, không khỏi suy đoán hắn nguyên nhân. Khả năng cùng Dương Hương luyện hóa, bản thân cũng đã ẩn chứa dương tính có quan hệ, nhưng càng khả năng cùng chính mình thần hồn đặc dị tính có quan hệ. Hương phách chỉ là một loại kích thích nó chất xúc tác, mà không phải đi qua cho rằng Hương Linh khí. Lý Linh ra khỏi phòng, đi vào sân nhỏ đằng sau, nhìn chung quanh, cũng không người ngoại cuộc, thế là lần nữa đem chú ý lực tập trung ở tinh thần lực biến thành cương khí phía trên. Loại lực lượng này cùng Hương sát phá lẫn, một lần nữa tế luyện có được lấy càng thêm lương thực tính chất. Long quang cùng với tâm niệm lưu chuyển, bầu trời phảng phất có kiếm quang chớp động, một đạo sáng loáng nuôi kiếm tại đầu ngón tay hiện hiện. Nó bày biện ra hơi mở chất lỏng hình dáng, coi như một thanh thủy kiếm, nhưng mà nguyên khí lưu chuyển ở giữa, cho người dùng bộc lộ tài năng cảm giác, hoàn toàn không có tầm thường chất lỏng mềm mại cảm giác. Lý Linh Tay kết kiếm quyết, toàn lực đem hắn thế ra, như là phi kiếm bản sáng sớm mặt đất công tới. Một tiếng trầm đục qua đi, trên mặt đất ở bên trong bất ngờ xuất hiện như là lợi kiếm đâm kích động sâu. Vui lực này đã đủ để đục lỗ phàm thai thân thể, có thêm vài phần kiếm tu phóng chỉ là kiếm tu muốn dùng ngũ hành cương sát tế luyện kiếm khí, tăng hắn uy năng. Không phải kiếm tu không cần như thế chú ý. Lý Linh em thầm phấn chấn, cương sát hóa kiếm. Công kích của ta thủ đoạn thật sự thành hình. Man đêm buông xuống, Lý Linh thần hồn bỡ bay, thưởng thụ tự do tự tại thoải mái. Sau đó như thường đi vào Dị Văn Ti, điểm danh giống như đổi tới đó xem hồ sơ. Hắn gần đây đọc qua Dị Văn Ti bên trong không ít hồ sơ, tự mình cảm giác lấy được kích lợi nhiều, khỏi bệnh phát ra từ cảm thấy đến bên này trình diện. Đột nhiên, một hồi ầm ý thanh âm truyền đến, tựa hồ có người tại bên ngoài tranh chấp, không khí minh chấn động, khiến cho chăm chú đọc Lý Linh đều bị kinh động. Hắn không khỏi thu hồi hồ sơ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Kết quả là gặp mấy người vội vàng từ cửa ra vào hành lang đi qua, các ngươi không đi cứu, tự chính mình đi, đều đến tại thời điểm này, còn nói lời vô dụng làm gì? Tạ Bách hộ, nan vạn đường xúc động a. Đúng vậy a, viên Bách hộ người hiền đều có thiên tướng, không có việc gì. Hay vẫn là chờ thêm dưới đầu lệnh mới quyết định. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nghe được Lý Linh một hồi mơ hồ, bất quá khi đầu người, nhưng là cái người quen biết, đúng là cái tia dị Văn Ti Bách hộ tại Trung Lương. Tạ Trung Lương nao nhưng nói, các ngươi rốt cuộc còn có hết hay không? Có giống người cùng ta cùng một chỗ tiến đến sóng gợn sông huyện tứ người, quan trên trách tội xuống tới. Ta Tả Trung Lương một mình gánh chịu liền là, không, có loại cũng ít ồ nào, vướng chân vướng tay, không lo người tử. Lý Linh lúc này mới hơi chút hiểu được, cái này tả Trung Lương vậy mà nghĩ tự mình xuất kích cứu người. Cái này vốn là muốn làm dưới đường khẩu hoặc là cơ động nhân viên hướng, nhưng này bên cạnh giống như xảy ra vấn đề. Cứu người như cứu hỏa, chút nào trì hoãn không phải, hắn đã đợi không kịp. Tả Trung Lương một phen gióng dạ, lật ngược thế cờ khích lệ người của hắn nói động, "Tốt, lao tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, liều mạng. Đi đi đi, chạy nhanh." Lý Linh tâm đạo, Sóng sông huyện cách đây bên cạnh có 1230 dặm, chờ các ngươi khoái mã đuổi tới người đều đã ngội. nhưng mà hắn hay vẫn là xem thường dị văn ti nội tình, chỉ thấy mấy người đi ra ngoài dẫn ngựa, đảo mắt công phu liền từ trong túi quần móc ra lá bừa, áp vào đầu ngựa bên trên. Cái đó là tật thanh phụ. Cùng với một hồi hào quang hiển hiện, mọi người vọt người lên ngựa, chiến mã tê dịch gào, được được chạy vội, như là phủ quang lượn ảnh. Tốc độ này đều được có hơn trăm dặm, có thể nói đỉnh cấp danh mã tiêu chuẩn. Lý Linh nhìn sắc trời một chút, còn chưa tới canh ba thiên, quyết định đi qua tiếp cận cái náo nhiệt. Có câu nói gọi là lòng mang lưới dao sắc bén sát tâm tự mình lên. Hắn hôm nay vừa mới nắm giữ chính thức sức mạnh, mặc dù không có cái gì sát tâm, nhưng mà lại vô ý thức nghĩ muốn luyện luyện. dị Văn Ti đang cùng yêu ma tinh quái giao chiến, cái này ha không phải là một cơ hội. Nhưng mà hắn cũng không có ý định cùng tả trung lương bọn người cùng một chỗ, mà là căn cư trong trí nhớ bản đồ Việt dã mà qua, thẳng tắp phi hành. Như vậy có thể không đi đường lớn, dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới. Dùng tật hành phù ngựa tiếp tục hay vẫn là bình thường ngựa, được ngoan ngoãn trên đường chạy, nào có chính mình trèo đèo lội suối tới su Sóng gợn sông huyện trên danh nghĩa khoảng cách Vương thành hơn trăm dặm, nhưng trên thực tế, thẳng tách khoảng cách chưa đủ 80, Lý Linh một phen đổi dưới đường, quả thật sớm không ít đổi tới. Thiên điệu minh ông, màn đêm giống như thâm trầm hắc nguyên ba phủ, hắn cũng không thể phân biệt cụ thể phương hướng. Nhưng mà Lý Linh đọc hồ sơ đã lâu, đối với dị văn ti đội ngũ thói quen cách làm hơi có hiểu rõ, cũng biết bọn hắn sẽ ở gặp địch thời điểm tận lực tránh đi cư dân khu vực, tiến về trước ngoại ô đất trống. Thế là, hắn dọc theo thành trì biên giới sưu tầm, quả thật phát hiện một ít dấu vết. Hắn còn chứng kiến mấy cổ té trên mặt đất, bị chặt mất não lớn thân ảnh, nhưng lại cũng không là người, mà là một loại khuôn mặt dữ tợn toàn thân thê thảm lục quái vật, lục cương, đây là đã đơn giản chiến lược cương thi thành phẩm, đặc biệt mới là mùi máu tươi cùng hủ thi thối, trước đó có người ở chỗ này đánh nhau, lại xa hơn phía trước đuổi đến bài dặm chỉ thấy mấy đạo bóng đen vào phòng, xê dịch ở giữa, ánh đao chớp động, song phương thừa dịp ánh trăng tại bãi sông trên đất trống giao chiến, trong đó một phương là ba gã dị văn ti quan sai hình dáng võ giả, mặt khác một phương là lục cương, lục cương không hiểu vũ kỹ, căn sẽ toàn bộ bằng bản năng, hoàn toàn không có kết cấu, nhưng mà lại thắng tại khí lực vô cùng lớn, hơn nữa số lượng khoảng chừng 6 có nhiều, càng thêm khó chơi chính là. Bọn hắn không có chính thức trên ý nghĩa chỗ hiểm, mặc cho đao bổ kiếm đâm, chỉ là chảy ra một chút hư thối máu bù, rất nhanh khô cạn, sẽ không giống phạm nhân nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng chiến lược. Nhân loại một phương dẫn đội thủ lĩnh là một gã bách hộ võ quan, xem ra liền là tạ trung lương trong miệng viên bách hộ. Hắn mặc sáng loáng sáng chế cách thức ra ra, chiến đao liền bổ, cơ hồ đem một đầu lục cương cổ chặt đứt. Nhưng đối phương hay vẫn là lệnh ra cái đầu bắt đi qua, mặc dù ngọn gió chuyển động, đem bên thịt thối cắt đứt xuống đều thở ơ, hoàn toàn không sợ đau đớn Lý Linh trước đó chứng kiến những lục cương kia trên thân có hỏa diễm cháy, bạo tạc trùng kích dấu vết liền biết rõ bọn hắn cơ hồ đã đem phụ lục cùng súng đạn hao hết, liền khí tức đều trở nên cực kỳ ồ ồn, hiện nhiên sắp không kiên trì nổi. Kiếm khí của ta mới vừa vặn luyện thành, lại chưa từng học qua sát chiêu, khó đối phó loại này quái vật a? Nếu như là pháp khí phi kiếm, cực lớn động năng mang theo lưỡi dao sắc bén chẳng kích, có thể nhẹ nhõm đem loại này quái vật đầu lâu chặt bỏ. Nhưng loại này vừa mới thành hình kiếm khí, thật đúng là làm không được. Cấp thấp tu sĩ đều dùng chân thật thể kiếm khí chiếm đa số, thậm chí đã đến cao giai cũng có pháp bảo cấp bậc bảo kiếm, đây cũng không phải là không có nguyên do nhưng mà Lý Linh thần thức tìm tòi rất nhanh liền phát giác cách đó không xa còn có một đạo khí tức cần nuốt đó là tại trong bóng đêm đuổi giết quan Sai Ma đạo nhanh nuốt hắn tự hồ chỉ là cái gà mỡ tu sĩ trên thân vầng sáng ảm đạm cũng không có nhảy ra ngoài trận trận chỉ là vùi đầu khống chế quái vật Lý Linh không chút do dự nhào tới tại hắn sau lưng hiện thành thuật hóa linh thể như là phụ thêm một tầng cương sát ngưng tụ thành thể xác cái gì người kia quá sợ hãi vô ý thức nghĩ muốn quay đầu nhưng mà Lý Linh ra tay trước đây bản thân tập hợp kiếm khí lập tức liền xỏ xuyên qua cổ của hắn xoè một tiếng cơ xé rách huyết như suối tuôn ra bên trong ta tu lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cùng với cái chết của hắn, Sở Hưu đã bị khống chế lục cương ngay ngắn hướng ghé giật mình, trong cơ thể âm sát hỗn loạn trùng kích, không đầu con rồi giống như riêng phần mình gào rú cùng loạn ngậy lên. Cho chúng nó thời gian nhất định giập loạn, còn có thể khôi phục lại, dựa vào đối với mới lạ huyết nục khát khao vô khác biệt công kích bên cạnh sinh linh. Nhưng dị văn ti người không phải một đầu, mà là thân kinh bách chiến võ công cao thủ, lập tức bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội liên tục đánh hội đồng, thời gian qua một lát không giữ quy tắc lực chém giết bốn cỗ lục cương, sâu sắc giảm bất áp lực. Lý Linh ở giữa thắng cục đã định, cũng không có mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì mà là nhân cơ hội sờ đi tả tu bọc hành lý, lạng yên vây quanh đối diện bờ sông xem xét chiến lợi phẩm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái cực nghèo. Trong túi quần tịnh là hơn một chút rách dưới, liền tín vật đều không có, ký danh đệ tử đều không có pha lẫn bên trên. Hắn cái này lúc sau đã biết rõ, một đặc sứ như vậy chính là nông cốt, đều là luyện khí trung kỳ trở lên tu vi, phụ mệnh đến các nơi truyền bá đạo thống, thu thập quân lương. Tâm thương giữ tín vật chính là ký danh đệ tử, phần lớn là ngay tại chỗ mộ, âm thầm phát triển tổ chức thành viên. Loại người này liền là mới nhất phát triển thành viên vòng ngoài có phàm dân cũng có tàn tu, nếu như lịch lãm rèn luyện thành tài, thậm chí chúc cơ, cũng sẽ bị tiếp dẫn ra ngoài châu đi. đây cũng là tiên ma chiến tranh lạnh một loại hình thức. liền là không biết những người này đến tột cùng ở bên cạnh nhận nút bao lâu, tích góp từng tí một dưới bao nhiêu nhân mã cùng thế lực. nếu như toàn bộ phát động, cùng chính đạo tiên môn tiến hành một hồi đại chiến, thật đúng là có khả năng dẫn phát không nhỏ não động. một lát sau, tiên tiêu bách hộ quả nhiên mang theo hai gã tay dưới đem còn lại lục cương giải quyết. trên người bọn họ mang thương, người cũng mệt mỏi được sắp không cách nào nhúc đích, nhưng cũng không dám tại chỗ cũng ở lâu. qua loa kiểm tra nhìn một chút hiện trường, liền khẩn trương hề hề rời khỏi xem thần sắc của bọn hắn, tựa hồ cũng bị không hiểu xuất hiện chuyển hướng lại càng hoảng sợ. Lý Linh từ đầu đến cuối đều không có hiện thần, nhưng mà ra tay giết mất tên kia không chế lục cương tà tu, cũng đã hiển lộ vài phần dấu vết, để cho người biết rõ tại đây còn có lai lịch không rõ kẻ thứ ba can thiệp. Lý Linh trong lòng khẽ động, dứt khoát đi theo đám bọn hắn bay đi. Hắn lúc này đã triệt hồi cương sát biến hóa, một lần nữa khôi phục linh thể, mấy người không có chút cảm giác nào, trở lại cửa thành, tiếp tục đi vào trong đi. Không lâu về sau, mặt khác một bên có một mình đẩy thương tích người từ góc đường đi ra, bình một tiếng té trên mặt đất. Mấy người vội vàng đi lên nâng, lão quan ngươi như thế nào đây? người này ăn mặc dị văn ti rắp ra cũng là bọn hắn đồng liêu, trước đó bị thương ẩn nút ở một bên, quá, thật tốt quá. các ngươi không có việc gì? Lão quan sắc mặt trắng bệnh, một bộ mất máu quá nhiều hình dáng, mắt thấy lấy đã không được, ngươi nhất định phải chịu được a. bách hộ tại trên thân thể lục lội, móc ra dược hoàn, hướng đối phương trong miệng lấp đầy. thế nhưng mà lão quan ánh mắt càng ngày càng tan dã, cánh tay như dưới, không có khí cơ. đầu đi theo bách hộ tay dưới nhìn hắn một cái, bách hộ thất vọng cúi đầu, nhưng chẳng được bao lâu lại nâng lên tới, đem hắn thi thể xử lý sạch thế là mấy người công việc lưu bù lên lợi dụng một loại dầu hỏa bên đường đốt thi Lý Linh ở bên cạnh nhìn thoáng qua phát hiện chính bọn hắn cùng người chết trên thân đều có tất cả lớn nhỏ miệng vết thương đó là bị cương thi nhanh nuốt gây thương tích nghiêm trọng đều đã bắt đầu thối giữa chảy mủ trong lúc này ẩn chứa thi độc có được nhất định lấy bệnh tính khó trách muốn kịp thời xử lý được được được. tiếng vó ngựa dần dần từ phương xa truyền đến chỉ chốc lát sau đã đến chỗ gần dưới mắt đúng là cấm đi lại ban đêm thời gian cũng không có ngoài ý muốn là tả Trung Lương đám người đi tới tạ Trung Lương chứng kiến viên bách hộ bọn người từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới Lão Viên ngươi còn sống Thật sự là quá tốt, những người khác đâu? Viên Bách Hộ lắc đầu, "Chia nhau hành động đi, ta cũng không biết." Tả Trung Lương nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Không phải nói tốt muốn kết đại trận, đánh ngại trận chiến, tận lực tránh cho từng người tự chiến ư?" Viên Bách Hộ bên cạnh tùy tùng thế hắn giải thích nói, "Ma đạo tại các nơi ném loạn cương thi." Tả Trung Lương nói, "Thì ra là thế, Hoàng cung phụng đây này." Viên Bách Hộ nói, "Đối phương có đặc sứ một cấp tu sĩ, dẫn đến hạ du dã ngoại đi." Hắn nói đến đây, tại Tả Trung Lương bọn người trên thân liếc một cái, thần sắc khẽ biến, "Các ngươi như thế nào ít như vậy người?" Tả Trung Lương người bên cạnh nói, "Viên Bách Hộ" Tả Bách Hộ là tự mình chạy đến. Viên Bách Hộ giận dữ nói, Lão Tả, ngươi hồ đồ A. Tả Trung Lương nói, đều tại thời điểm này, còn nói những làm gì này? Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh trên không vang lên, bóng người tung bay, như là chim to rơi xuống. Nói đúng, đều sắp chết đến nơi, còn nói những làm gì này? Là trong tòa thành này ẩn nút thi tiên tông đệ tử. Viên Bách Hộ sắc mặt kỳ biến, chẳng lẽ nói, các ngươi cái kia cung phụng, đã bị Lão Tử giết chết? Hại ta gãy tân tân khổ khổ tích lũy lên lục đường, còn có những tân đinh kia, không đem các ngươi toàn bộ luyện thành cương thi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta cái kia tà tu đúng là viên bách hộ trước đó bản thân nói đặc sứ một cấp tu sĩ trong mắt nguy hiểm mang lộ ra không giữ chừng mắt mấy người quy một chương 20, tiểu bối ngươi rất thất thời chương 20, tiểu bối ngươi rất thất thời lúc này thật sự đụng lên cọng rơm hơi cứng lão tả nên làm cái gì bây giờ viên bách hộ mặt lộ vẻ đắng chát không biết là khóc hay vẫn là cười các ngươi đi ta tới ngăn lại hắn Tà trung lương trở mình lên ngựa phóng tới tà tu thiếu con mẹ nó khoe anh hùng ngươi không đối phó được hắn vài tên dị văn ti quan sai Mánh liệt tán răng người cưỡi ngựa cưới ngựa chạy bộ chạy bộ nhanh bám chặt theo tại đây trong tích tắc Những nảy lao tốt nhóm tinh khí thần ý rừng rực được phảng phất muốn nhập vào cơ thể mà ra, tại lý linh cảm ứng bên trong đều hiện ra mông lông ánh sáng hoa. Sự phát hiện này giống như để cho lý linh tương đối là kinh dị. Những người phạm tục này tinh thần ý chí đều nhanh theo kịp tu sĩ, không hổ là dị văn ti bên trong tinh nhuệ lao tốt mỗi cái thân kinh bách chiến đã trải qua luyện ra. Đảo mắt công phu, tả trung lương liền cơi chiến mã vọt tới tả tu phải phía trước, thân đau như mày không hề khói hỏa khí đưa ra, ánh đau như cầu vọng. Tả tu giận dữ, không biết sống chết. Thân niệm hóa cương, như là chân thật thể vách tường, sơn đảo hải giống như hướng tả trung lương tọa hạ chiến mã đẩy đi. Khi luật luật chiến mã gào thét bên trong giống như đánh lên vết tường đầu nghiêng một cái liền lật nghiêng lấy ngã văng ra ngoài tả trung lương cũng bởi vì cường đại quán tính té ra nhưng hắn dựa vào sức eo duy trì cân đối trong tay đao mang lại hìa ra mắt lạnh cương mũi nhọn khiến cho toàn bộ đem chiến đao đều khỏa lên một tầng ngân quang như là độ kém giống như sáng loan sáng ở không trung phách chạm mà dưới tả tu lắc bắp kinh hải vô ý thức thần niệm vận chuyển cương phong bốn phía bên trong nhàn nhạt đại thuận hư ảnh dựng đứng trước người rầm rầm bình bạc chợt phá nước tương tói thanh thủy phá tói thanh âm bên trong đao mang cùng ảnh mãnh liệt va chạm đồng thời nổ tung Hóa thành điểm điểm tinh mang, Tạ Trung Lương tại giữa không trung cầm đao tấn công, mượn còn lại thế tiếp tục chém xuống. Ta tu hạ bản không môn mở rộng ra, bị vạch phá đuổi phải, tại chỗ máu tươi chảy ra. Đao khí, một bên nhìn xem cuộc chiến lý linh trong lòng kinh ngạc, hắn lại có thể khống chế đao khí. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại đã nhận ra đao mang phá toái chi tiết. Thì ra là thế, đó là thiên hướng về dương cương tính chất đau cương, quá cứng dễ dàng gãy, xa xa không kịp tu sĩ cương sắt cân đối cương nhu cũng thế. Nghĩ muốn nguyên khí tự hóa, cần có thể cương sắt luyện hình, điều hòa âm dương, vô luận một mình luyện cương hoặc là luyện sắt đều có riêng phần mình chỗ thiếu hụt trước đây Lý Linh có thể luyện ra hướng sát, cũng thiên hướng về âm nu mềm mại, như là nắm thành nắm đấm đánh người. Mà như hắn dùng luyện cương cất bước, đơn thuần kiếm cương lại tồn tại quá cứng dễ dàng gây vấn đề, hơn nữa cũng không dễ dàng miêu tả thành vì chính mình thỏa mãn hình dạng, hình thành hiệu quả sát thương. Chỉ có cương nhu cũng thế, mới có thể có hôm nay như vậy tương đối hoàn mỹ cương sát hóa kiếm thủ đoạn. Chiêu thức ấy hẳn là hắn xem như là dị nhân tiên phú năng lực, tương đương với không chọn vẹn tu sĩ thủ đoạn. Lý Linh không khỏi là tạ Trung lương cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn là chân chính tu sĩ, một kích này chỉ sợ cũng đã đem tạ tu hai chân chặt đứt. Không. Nếu như hắn là chân chính tu sĩ, hoàn toàn có thể bầu trời một lực, trực tiếp đem đối thủ chặn ngang chặt đứt. Nhớ Nhung suy nghĩ ở giữa, ta tu đã mất đi cân đối, lão đạo lui về sau đi. Vài tên dị văn ti người lần lượt giục ngựa vào lên, đồng dạng chiến đao kéo quản lý, cận thân thời điểm đột nhiên rộ ra. Ta tu quần áo trên người là một kiện pháp khí phẩm cấp đồ phòng ngự, toàn thân dùng đặc thủ sợi tơ đan dệt thành, kiên cường dẻo dai phi phàm. Nhưng dù vậy, hay vẫn là tại chiến mã công kích lực lượng cường đại kéo dưới lên tiếng ma nữ ra, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương hiện lộ ra tới. Ta tu thật vất vả tránh khỏi chỗ hiểm mà lại tại trên thân thể thêm nữa vài đạo sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, không khỏi vừa sợ vừa giận, ra sức đẩy lên, tựa như nổi lên vũ lơ lửng tại không trung. các ngươi những người phàm tục này, đi chết đi! trên người hắn bủi mù cuồn cuộn, kịch liệt bốc lên, cương mũi nhọn gào thét bên trong, một sợi thê thảm màu lục sắc xương mù hướng bốn phương tám hướng bắn ra. thời gian qua một lát liền bao phủ phương viên hơn mười trượng. vài tên dị văn ti lão luyện phản ứng cực nhanh, trước tiên cúi đầu nín thở, nhưng viên bách hộ ba trên thân người mang thương, hay vẫn là kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy như là bị người miệng vết thương vung mối giống như khó chịu. Tạ Trung Lương sờ tay vào ngực, móc ra một hoàn thuốc ngậm tại trong miệng, phục lại phóng tới té bị thương trên mã, từ cười yên chối nhảy xuống máy móc nhỏ, cầm tại tay trái. Đảo mắt công phu, tên bắn lén sáng sớm tà tu thân hình tập kích tới. Tà tu đúng đem thần niệm sức mạnh dùng hết, trôi nổi thân hình bắt đầu rơi xuống, không thể không vặn vẹo tránh né mũi tên. Sở Hữu Dị Văn Ti người thấy thế, không hẹn mà cùng nhanh chóng lui lại, một hơi chạy ra khói độc phạm vi, miệng lớn hít thở mới mẹ không khí, lúc này mới cảm giác dễ chịu đi một tí. Tạ Trung Lương nói, rút lui đi, thừa dịp hắn chân tổn thương, các ngươi đi trước, có thể chạy thoát một cái là một cái. Viên Bạch Hộ nhìn hắn một cái, Cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Những người khác cưỡi ngựa tới, mang lên bọn hắn, biến mất tại góc đường. Nhưng ở kẹo vào về sau, lập tức có người tự giác thay ngựa, dọn ra một con đặt ở nơi nào. Đây là bọn hắn dị văn ti người ăn ý, tuy rằng chưa hẳn phái mà vượt công dụng. Ta tu cả nhắc lấy chân đuổi tới, bị thương đổ máu thể diện khỏi bệnh mọc dữ tợn Các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. Ta trung lương cánh tay hất lên, tiêu toa kích xạ mà ra, đã cắt đứt lời của hắn. Ta tu nghiêng người này tránh, thẹn quá hóa giận nói, ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết Cái kia tốt, ta thành toàn ngươi, giết chết ngươi cái này dị nhân luyện thành cương thi so sánh mấy cái phế vật vô dụng giá trị nhiều hơn. trong lúc nói chuyện, trưởng chứa lục mang cương sát khí đoàn như là ngắn màu giống như sáng sớm tạ trung lương ném bắn xuyên qua. bành, lục vân quyết tán mấy trượng vung đều bị dày đặc khói độc bản thân bão phủ. tạ trung lương tránh không kịp, hấp đến mấy ngụm, tuy là sớm ăn lít độc đàn cũng nhưng bước chân hơi ngừng. nhưng mà hắn hay vẫn là ra sức thuốc dục đao, xông lên phía trước đem hắn của lấy. ta tu không ngờ rằng tạ trung lương như thế khó chơi, không thể không tế luyện cương sát, hóa thành kiếm hình liên tiếp phế chạm. tạ trung lương một bên chống đỡ. Một bên trầm giọng nói, mạng người tại các người ma đạo trong mắt, cũng chỉ có luyện thành cương thi giá trị ư. Ta tu cười ha ha, đó là đương nhiên, nếu không các ngươi những người phạm tục này còn có chỗ lợi gì. Long cong, đột nhiên, kiếm hình cương mũi nhọn sát qua trên nào, rơi vào tả trung lương trên thân. Sắc bén kiếm khí không lưu tình chút nào đổ ra rắp ra, tại trên bả vai hắn chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, hơn phân nửa thân hình đều bị nhuộm được vết hồng. Miệng vết thương như là bọt khí bọt mép kịch liệt bốc lên, đạo mắt công phu liền thối giữa một lớn. Tả trung lương cái chán lập tức có to như hạt đậu mồ hôi rỉ ra, nhưng mà lại tiếp tục cắn chặt răng không rên một tiếng tiếp tục chiến đấu. Lý Linh thấy thế, thầm than một tiếng, hắn hoặc có thể ngăn cản luyện khí trung kỳ nhất thời, nhưng vẫn là lâu thủ chắc chắn sơ suất, khó có kỳ tích phát sinh à. Không ngờ vẫn là ta tới giúp ngươi giúp một tay đi. Lý Linh hôm nay đã có được nhất định thần niệm sức mạnh, càng có cương sát hóa kiếm thủ đoạn, cũng đang cần tôi luyện, có khả năng có thể tinh tiến. Lập tức hiện thánh, cương sát kiện hàng linh thể, tại tà tu sau lưng bảy biển ra như là âm linh hình thái. Tà Trung Lương cùng Tu đồng thời nhận ra, chấn động. Tà Trung Lương lập tức bay ngược, mặc kệ mọi việc, đi đầu tránh đi rồi nói lại, người sau vội vàng quấn người, một đạo cương mũi nhọn đột nhiên chém ra. Tại Lý Linh chưa kịp kịp phản ứng trước đó, như là kiếm khí lôi dao sắc bén sỏ xuyên qua thân thể của hắn. Lý Linh vốn còn muốn ở sau lưng ra tay tiêu diệt người này, nhưng hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Hắn ngưng tụ cương sát tốc độ xa xa không bằng đối phương, nếu như chỉ là cấp thấp nhất cái loại này dạo chơi hồn, hoặc là huyết nục thân thể, chỉ sợ cái này cũng đã bị giết chết. Nhưng mà Lý Linh cũng không phải đều không có chuẩn bị, Viễn siêu luyện khí thần hồn xuất khiếu năng lực còn có được hôm nay như vậy trạng thái liền là lớn nhất ỷ vào. Ta tu chỉ thấy một đoàn cương sát hóa hình, bóng người vô căn cứ hiện hiện, công kích qua đi đều không có thực cảm giác, như là ảo ảnh trong mơ không khỏi cả người đều ngây người. Các các hạ là thần thánh phương nào? hắn mồ hôi lạnh một tí liền chạy ra, dùng thần thức cảm ứng, bên trong không phải là huyết nhục thân thể, cũng không phải là âm linh quỷ mị, mà là chống rông một mảnh, phảng phất giống như không có gì. hắn chỉ là luyện khí tu sĩ, hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến xuất khiếu về sau linh thể. Đây là tới tự mình nguyên anh cấp độ, cao hơn chỉnh lại ba cái đại cảnh giới vượt qua giai người áp. đảo mắt công phu, lý linh cương sắt biến thành hình thể như là nước thể ngưng hợp, bị hắn một lần nữa bổ toàn bộ. Ta tu đồng tử mãnh liệt một co lại, càng là khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? trong lòng của hắn sợ hai rung động trình độ vẫn còn thắng phạm nhân gặp quỷ rồi âm linh quỷ mị di chuyển vị trí cách xa xa không kịp nguyên thần cái kia chẳng qua là thân thể tan vỡ về sau bất đắc dĩ mượn danh nghĩa ngoại vật ký thác tàn hồn một loại sa đoạ tồn tại hồn linh không chọn vẹn không thể không hấp thu đủ loại cương sắt cùng nguyên khí thậm chí tinh huyết nguyên khí dùng bảo toàn bản thân sẽ khiến cho linh thể uổng thành phần khỏi bệnh mạo phức tạp nên linh thể không còn nữa nguyên bản thuần túy thời điểm âm linh quỷ mị di chuyển liền tương đương với từ đầu đến cuối ở vào hiện thánh hóa trạng thái tại linh thể ngoại tầng cái kia bộ thể sắc cùng hắn chăm chú kết hợp đứng đầu hỗn tạp người thậm chí ra giống như quỷ hỏa hình thái. Phàm thai mắt thường đều có thể trực tiếp trông thấy. Loại này tồn tại bản chất đã cực kỳ thấp kém, so sánh phàm nhân phụ tinh mâu huyết sinh ra huyết nục thân thể còn muốn càng thêm không có lợi với chứng đạo. Nhưng cũng có cao minh người có thể làm được biến hóa tài tình, người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác, còn có các loại trưởng nhắn pháp, khả năng tăng hình. Cái này tính toán không phải nguyên anh cao nhân, cũng là phi thường cường đại quỷ tu tiền bối. Nhưng vô luận loại nào, cũng không phải ta có thể đối phó. Ta tu căn cứ từ mình nhận thức làm ra phán đoán, chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Các hạ. Lý Linh trong lòng âm thầm kỳ quái. Cái này ta tu thái độ không khỏi cũng quá khiêm tốn hữu lễ một ít. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng là phát hiện đối phương vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Hắn tại sợ hãi, lý linh ý niệm trong đầu lóe lên, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thằng này, lại đem ta nhận làm tiền bối cao nhân rồi. Tu vi cảnh giới không có biểu đạt tới trình độ nhất định trước đó, tu sĩ có lẽ có thể tại thân thể tử vong về sau dùng tàn hồn ngưng tụ cương sát, chuyển thành quỷ tu âm linh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tự chủ xuất hiếu. Thân hồn khí tức, linh thể là thủ những đồng dạng này không cách nào phân biệt. Bởi vì thân hồn là một loại cùng tầm thường vật chất ở vào không giống thời không duy độ có thể nói nguyên nào tồn tại, Nguyên Anh hóa thần cùng thuộc Nguyên Thần Đại Đạo, thuộc về liền là tại tu luyện thần hồn cùng tinh thần. Linh thể của mình chỉ có đồng dạng có thể xuất khiếu đại tu sĩ có khả năng nhận ra. Nhưng liền tính toán đại tu sĩ nhóm ở trước mặt, không biết chính mình linh thể cùng thân thể liên hệ, cũng chỉ sẽ tưởng rằng không biết từ từ đâu chạy tới cùng giai đạo hữu. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng đem loại này xuất khiếu linh thể cùng một phàm nhân liên tưởng cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Lý Linh ý vị thâm trường nợ nụ cười, thần thức không kiêng nể gì cả ở đối phương trên thân trên xuống đã qua, bắt trước lúc trước từng thấy những tu sĩ kia đối đại phạm nhân bình dân thái độ. Ta tu cảm thụ được loại này xem kỹ, chẳng những không có trở mặt, thay vào đó khỏi bệnh mọc kiêm tốn, mà ngay cả trước đó phóng ra ngoài thần thức cũng tranh thủ thời gian thu vào. Thân là người trong ma đạo, hắn có được lấy một cái viễn siêu tiên môn các đệ tử tự giác, cái kia chính là cường giả vi tôn. Tiên môn đệ tử có lẽ còn có sư môn trưởng bối trong non, đạo thống truyền thừa coi chừng, mặc dù hơi chút thất lễ, cũng không trở thành có lo lắng tính mạng. Nhưng ở người trong ma đạo quan niệm bên trong, cái này nhưng là thật gặp người chết, không may một ít, thậm chí liền gọn gàng mà linh hoạt chết mất đều là giải thoát. Tiểu bối, ngươi rất thời. Lý Linh thần thức truyền âm bên trong bảy chân thượng vị giả Tư Thái, trong lúc vô hình chấn nhiếp đối phương, tại Tà Tu hơi có vẻ cứng ngắc trên nét mặt, giống như thực chất mũi kiếm hiển hóa, lặng yên vươn hướng cổ của hắn. Trong ngay mắt, toàn lực gai nhọn, nhưng vẫn là phải chết. Tại Tà Tu khó có thể tin trong ánh mắt, cái này chống đỡ cương sát biến thành lợi kiếm sỏ xuyên qua cổ họng của hắn, bất ngờ không đề phòng, máu tươi phun, thân hình bịch một tiếng ngã xuống đất. Hắn đã chết, không phải đã chết tại Lý Linh đanh lén, mà là đã chết tại trong lòng tính sợ. Tư Duy đã hạn chế hành động của hắn, căn bản không kiểm phản kháng, loại tâm tính này cũng có thể luyện khí. Linh căn đều đủ quả nhiên rất giỏi a." Lý Linh nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ dùng như thế phương thức giải quyết. Dựa theo đối phương bình thường thực lực, liền tính toán nhất thời bán hội không có tìm được nhược điểm của mình, cũng có thể lập cậu. Mà như hắn nhớ tới Hỏa Diễm cùng Lôi Cương liệt dương các loại sức mạnh có thể đối phó thần dạ du hồn, thậm chí có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiếp. Đến lúc đó, kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, thần thông thủ đoạn lại đơn điệu chính mình, có lẽ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng nghĩ lại, tự hồ lại không trách cái tên này tà Tu Ngô Xuân. Ma đạo cao nhân tra tấn thần hồn thủ đoạn còn nhiều mà, thân thể tử vong vượt qua xa chung kết. So sánh giới, hay vẫn là loại này chết kiểu này càng có lợi nhất một ít. Hắn đã liên tiếp khổ chiến, thân chịu trọng thương, sẽ không tự cao tự đại đến chủ động treo chọc sâu không lường được tiền bối cao nhân. Huống chi trước đây công kích hoàn toàn không có hiệu quả, mang theo không hiểu cảm khái, Lý Linh ánh mắt chuyển hướng một bên, đã thấy Tạ Trung Lương sớm đã chạy trốn rời hiện trường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn một tí còn không có nghĩ kỹ muốn như thế nào ngụy trang thân phận của mình lai lịch, ra mặt tới trao đổi dễ dàng loại đôi. Nguyên bản liền là ý định hỗ trợ về sau bảy cái cao lệnh tư thái, trực tiếp rời khỏi, kể từ đó ngược lại là tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lý Linh không hề cao nhân hình tượng tế vận thân nghiệm, lục soát vút một cái tà tu bọc hành lý, phát hiện các loại phụ lục đan dược cùng đồ vật một số. Làm cho người thất vọng chính là, cũng không có tìm được cái loại này mà chỉ mục, xem ra cũng không phải là từng cái đặc sứ cấp bậc người trong ma đạo đều mang theo loại vật này. Hay hoặc là, hắn đã từng có được qua vật ấy, nhưng cũng đã sử dụng hết. Hắn và một đặc sứ bọn người có lẽ phần nào liên hệ, phải chăng vẫn tồn tại sai khiến công nhân thượng tuyến. Dị Văn Ti hồ sơ bên trong cũng có nói rõ, hoài nghi là trưởng châu thi tiên tông đệ tử tránh tức thống lĩnh bọn hắn, ý đồ truyền bá đạo thống. Loại chuyện này một người xử lý không thành, là cần phát triển thế lực, bồi dưỡng nhân thủ, ma chỉ một loại này vật hữu dụng, nhất định phần nào giữ chữ. Như nếu tìm được người kia. Mang theo như vậy suy nghĩ, Lý Linh không có âm thanh triệt hồi cương sát, khôi phục linh thể, lặng yên rời khỏi. Quy một chương 21, diện mạo như trước. Chương 21, diện mạo như trước. Lao tả, ngươi vậy mà không có việc gì, thật sự là quá tốt. Gần nửa canh giờ phía sau, Viên bách hộ bọn người vội vàng chạy về, nhìn thấy Tạ Trung Lương cùng mặt khác tụ tập tới dị văn ti đội ngũ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, khó có thể tin. Tạ Trung Lương chẳng quan tâm bọn hắn, bụng lấy bả vai đối với ngồi xổm ở đằng kia nghiệm nhìn thi thể lão già nói, cung lão, ngươi cảm thấy người kia đến tuột cùng cái gì lai lịch? Cung lão đứng người lên, cảm thán nói, không biết, nhưng sâu không lường được, sâu không lường được a. Tạ Trung Lương nói, nói như thế nào? Cung lão đạo, các ngươi tới xem vết thương này, cái này ma đạo là không có chút nào phản kháng liền bị giết chết, ra tay người tối thiểu cũng phải có luyện khí hậu kỳ tu vi. Nhưng theo như lời ngươi nói, hắn đột nhiên chống rông xuất hiện, vô luận là âm linh quỷ mị di chuyển, vẫn là có khả năng đủ giấu diếm được ma đạo chứa pháp, khả năng tăng hình, đều ý nghĩa có lẽ chút cơ trở lên. Hắn nói đến đây, nói đến mặt khác một chuyện, không biết ngươi phải chăng từng nghe nói, đoạn trước thời gian tuần thành vệ xử lý một cái quọ cám sát án, tại trung lương thần sắc hơi động, có nghe thấy? Cung Lão đạo, lúc ban đầu tuần thành vệ tìm không thấy người, còn ý định hướng chúng ta xin giúp đỡ, nhưng về sau còn nói không cần, ta hỏi thăm một chút, mới biết là có nhân vật thần bí âm thầm tương trợ. Tại trung lương nói, nửa tháng trước có người đưa tin điều kiện bộ phận cáo chi lang hà nghĩa trang sự tình, lúc này mới có thể tiêu diệt địa phương hang ổ điểm. Viên Bách Hậu nhịn không được chen miệng nói, chúng ta tối nay bị người cuốn lấy, tựa hồ cũng là không rõ nhân sĩ ám trợ. Cung Lão đạo. Thông qua những manh mối này không khó xác nhận, có thần bí cao nhân tại trong bóng tối chú ý chúng ta, có lẽ là cùng một người, nếu không không cách nào ẩn nút được như vậy kín. Tạm thời có thể cho rằng, hắn thiên hướng về thân mật lập trưởng, nhưng thân phận không rõ lai lịch, từ đầu đến cuối cái huy hiếp, ngàn vạn không thể phất lở. Tả trung lương cùng viên bách hộ bọn người nghe vậy đều đã trơ mặt, tốt một hồi mới nói, vâng. Cung Lão thần sắc một nghiêm túc, đối với chúng nhân nói, tối nay tiêu diệt nơi đây ma đạo, toàn bộ lại hắn công lao, là trận đại thắng nhưng ta bộ phận cũng tổn thất tham trọng sau khi trở về nhất định phải điều động cao thủ tăng số người đội ngũ tất cả phân đà đường khẩu lưỡi nhát trì độn cũng muốn nghiêm khắc chỉnh đốn nói lý ra mà lại đối với tạ trung lương cùng viên bách hội truyền âm nói các ngươi tới ta có việc bàn giao hai người theo cung lao đi vào chỗ hẻo lánh hỏi cung lão chuyện gì cung lão đạo gần đây ma đạo hoạt động nhiều lần các nơi hang ổ điểm lần lượt bạo lộ xem ra là phải có đại động tác nhưng những làm từng bước này ứng đối là được chính thức hiếp thay vào đó hay vẫn là loại nhân vật này hai người nghi ngờ nói trước đó không phải đã nói rồi sao cung lão đạo Ta sợ quân tâm dao động, không có nói thẳng. Người kia kỳ thật khả năng không ngừng chút cơ. Hai người kinh ngạc, không ngừng chút cơ, cái kia ha không phải là nói. Cung lão than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, xem ra có tất yếu báo cáo tông môn. Nhưng tiền bối các cao nhân vân du vân du, bế quan bế quan, cũng sẽ không quá để ý bên này. Các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Liên Hà huyện đại thắng, Dị Văn Ti pha án và bắt giam Liên Hà cương thi án, đánh gục ma đạo truyền giáo đặc sứ đạt đến anh vớt một số, đương nhiệm nên huyện thị trấn đạt đến quanh thân quê nhà đã cơ bản quét sạch, an toàn không ngại. Phò mã trong phủ Lý Linh nằm nghiêng tại phát ra mùi thơm ngát hoa cúc lê xích đu bên trên vừa ăn lấy thì nữ cho ăn đến bên miệng mịt dừa một bên tìm đọc công báo quả nhiên đã có đêm qua sự tình thông cáo Thái Bình nhận ý người không biết nhìn thật đúng còn muốn cho rằng đã trời yên biển lặng Lý Linh trên mặt hiện hiện một tia nghiễm mai màu sắc nhưng mà tế phẩm phía dưới nhưng lại một lần nữa phát giác cái này xác thực khái quát địa phương hình thế chỗ đó ma đạo đã cơ bản quét sạch chỉ là quét sạch một chỗ dễ dàng mà thành chỉ cùng quận huyện không biết còn có bao nhiêu ma đạo ở nấp cái này hai nước khói lửa cùng một chỗ bên trong phòng không hư. Cái gì yêu ma tinh quái nảy ra ngoài, nói không chừng còn muốn tới vương thành gây sự tình à? Lý Linh nhớ tới tại một đặc sứ chỗ đó chứng kiến bản đồ, vừa bắt đầu thời gian, hắn cũng không biết cái kia ý vị như thế nào, nhưng hôm nay nghĩ đến, có thể sẽ cùng ma đạo ẩn nút cứ điểm, hoặc là nghĩ muốn giành mục tiêu có quan hệ. Huyền Tân Quốc tuy rằng không phải cái gì đại vương triều, nhưng thực sự có mấy ngàn vạn con người, nếu như tăng thêm các nơi giấu giếm báo ẩn hộ hoặc là như là phò mã trong phủ rất nhiều nô buộc hạ nhân như vậy phụ thuộc, được hướng hơn trăm triệu đi. Chúng sinh bên trong có quá nhiều sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa không muốn người biết. Các tu sĩ không có khả năng thời khắc chú ý phàm nhân, giả sử nếu có cái gì ma đạo âm thầm như hại mạng người, luyện chế ma quái, chiêu mộ đệ tử, muốn tích lũy tới trình độ nhất định mới sẽ bị người phát hiện. Lý Linh tở dài trong lòng ở giữa, chợt thấy một đạo màu sắc rực rỡ vân hà từ ngoài viện bay tới, như là nghe hồng. Lý Linh có chút chố mắt, kinh ngạc nói, đây không phải thanh ti luyện hóa thận khí vân sao? Như thế nào trở nên như thế xinh đẹp? Phu quân, mau đến xem a, cái này thận khí vân vậy mà có thể biến sắc. Kiểu công chúa từ bên ngoài tiến đến, tương đối là cao hứng Lý Linh biểu hiện ra đứng đầu phát hiện mới. Ta dùng biến hóa pháp môn thử một chút kết quả là thành như vậy, ngươi xem cái này thật tốt chơi. Nàng đem một đại đoàn như là kẹo đường đám mây giả qua giả lại, cải biến hình dạng ngoài, như là tấp kẻ hoa giống như biến hóa không giống sát thái. Dân hương khói bay, ngưng tụ mà không tiêu tan, có thể cắt bỏ phân chia hắn sợ. Xem ra cái này thần khí vân kế thừa loại này ngưng tụ đặc tính a. Lý Linh nhịn không được đối với cựu công chỗ nói, cái này không chỉ có riêng chỉ là thích đùa mà thôi, nếu như cố tình, có thể dùng đến tạo ra hảo giác, mê hoặc địch nhân. Cựu công chỗ nói, nếu nói là huyền thuật, môn ở bên trong đều có chuyên môn thần thông pháp quyết có thể tu cẩm nhiều loại linh khí cùng pháp lực biến hóa không cần dựa vào ngoài vật. Lý Linh nói, cái kia nó cũng là. Tiểu công chúa hào hứng cao ngang nói, vừa vặn thừa dịp vân sát miên nhu cải tạo một phen, đến lúc đó hỗn hợp luyện cương cơ bản hóa xuống tới. đúng rồi, phu quân, ngươi nói ta nên bắt nó biến thành bộ dáng gì nữa cùng nhan sắc tốt. Lý Linh nói, tùy tiện đi, ngươi cao hứng là được. Tiểu công chúa đi vào xích đu bên cạnh, phụ giúp Lý Linh bả vai lay động, không thuận theo nói, phu quân ngươi tốt qua loại à, mau giúp ta ngắm lại. Lý Linh dở khóc dở cười, hắn nào biết đâu rằng loại chuyện này. thật vất vả bịa chuyện mấy cái đề nghị dỗ dành nàng, Lý Linh đã bị dẫn dắt, nhưng là sinh ra cái không hiểu mạch suy nghĩ thần hồn đêm dạo chơi bước tiếp theo là ngày dạo chơi vô luận đêm dạo chơi, ngày dạo chơi thuộc về đều là xuất khiếu năng lực cái này tiến hành theo chất lượng tiếp tục cường hóa liền có khả năng nước chảy thành sông không cần nhiều quan tâm tu luyện quân lương phương diện tín linh hương bản thân có thể cam đoan cơ sở cung ứng mà chỉ một lại có tông môn cùng hương sự cục bên kia có thể lợi dụng cái này cũng cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ xuất hiện nhưng mà nguyên anh cảnh giới vốn có mặt khác nhất hạng cơ bản năng lực muốn dựa vào chính mình đi thăm dò cái kia năng lực đúng là pháp tướng biến hóa có lẽ là thời điểm thử xem nhìn tu sĩ luyện khí hai đại yếu tố là thần niệm cương sát Chúc cơ về sau là đạo thể pháp lực. Cái đan cảnh giới thì là chân đan, động tiên. mà nguyên anh cảnh giới, đồng dạng cũng có chính mình mấu chốt yếu tố, cái kia chính là xuất khiếu cùng pháp tướng. Trước đó có lẽ là cho tư duy xu hướng tâm lý bình thường hạn chế trụ, cảm thấy cần phải có được pháp lực hoặc là nguyên anh tu vi có khả năng thi triển pháp tướng biến hóa, nhưng hiện tại xem ra, đã ta có thể dùng phạm nhân cảnh giới xuất khiếu đêm dạo chơi, thần hồn bản chất tuyệt không kém hơn nguyên anh, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh hơn nữa. Thử xem xem cứ sẽ không chịu thiệt. Màn đêm buông xuống, Lý Linh theo lệ thần hồn xuất khiếu, không có vội vã tiến về trước dị văn đi mà là tại Vương Thành phía đông ngoại thành một chỗ bãi sông tiến hành mới nếm thử. Hắn ngưng luyện cương sát, tại chính mình linh thể xung quanh khỏa lên một tầng dày đặc thể xác, như là nhặt người như vậy cho mình miêu tả hình thể. Đây là xem nghĩ tồn thần, pháp tướng biến hóa cất bước pháp môn, cùng luyện khí cảnh giới cương sát hóa hình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng cùng cựu công chúa tế luyện vân sát, không chế hắn sắc thái biến hóa pháp môn phần nào liên quan. Hắn mấu chốt đều là biến hóa. Vạn pháp quy nhất, tầng dưới chốt đều là tương thông, bản thân không giống chính là nguyên anh pháp tướng có đại pháp lực dung nhập trong đó, do đó câu thông đạo hận, khống chế pháp tắc. Lý Linh căn bản không có pháp lực, chỉ có thể mong đợi tại thần hồn thiên chất đặc thù, có lẽ có thể xem như thần hồn xuất khiếu như vậy dựa vào bản năng tới thực hiện. Như vậy cũng tốt so sánh người muốn học tu luyện có khả năng bơi lội, con cá mà lại trời xinh xẻ. Lý Linh kiên nhẫn thử một hồi về sau, đột nhiên cảm giác có điện mang nước vọt khắp trọn vẹn thân thể, có chút tê dại bên trong, linh thể sinh ra trước nay chưa có kỳ diệu biến hóa. Bả vai bộ vị giống như có từng đợt cổ động, đột nhiên ở giữa, đôi cánh tay nước vỡ ra, từ cương sắt biến thành trong thân thể đưa ra ngoài. thân xương cảm giác lần nữa truyền đến, lại là đôi cánh tay. Ngay sau đó chỗ cổ tựa hồ có đồ vật gì đó để lấy, không tự chủ được lệnh ra lệnh ra, hai bên có mỗi bên một cái bánh bao bánh trứng, hô hấp ở giữa là hơn ra hai cái cổ cùng não lớn, ba đầu sáu tay, thiên nhân pháp tướng, Lý Linh đột nhiên chấn động, nếm thử dùng thần thức phóng ra ngoài năng lực quan sát bản thân, cái này mới phát hiện, linh thể của mình vậy mà không hề hồ đồ mông không rõ, hiện ra hình người hư ảnh trạng thái, mà chuyển biến thành là một cái phấn điêu khắc ngọc mài nam nhân đồng, trọn vẹn thân thể ra thịt như ngọc có ánh, mặc trên người một kiện tinh xảo phi thiên vân cẩm áo, thanh tú tuấn dật, diện mạo bất phàm, bốn phía mây mù lờ hương chất xuất hiện như là khói khí tràn ngập càng giống như tại trên thân thể một lượng lớn một kiện mỏng như cánh ve vốn có xa dài lăng, như là thần tiên ý phục vụ theo gió lung lay bảy lại lạ như thế này một cái đồng tử thiên nhân mặt nay mắt ẩn ẩn nhưng rất giống xuyên việt trước đó nhi đồng thời gian a chỉ là thân là phạm nhân thời gian ra gia thịt, không xương khí huyết đều đối với tướng mạo phần nào ảnh hưởng không bằng hiện tại hoàn mỹ lý linh có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút không hiểu kinh hỉ cùng cảm động thật không ngờ ta như cũ hay vẫn là ta bởi vì cái gọi là đối với tùy tâm sinh tu sĩ pháp tướng phần lớn cùng bản thân nền móng Tâm tính cùng con đường bản nguyên có quan hệ, cho nên đan phá gặp ta, tu thành nguyên anh, cũng gọi là trở lại như cũ diện mạo như trước. Đây là nguyên thần đại năng pháp thân hình thức ban đầu, cũng là xem như là trí tuệ sinh linh nội tại linh hồn hình tượng. Nói chung, pháp tướng này đây thần, ma, long, người, yêu, thú, quỷ, quái làm chủ thể, đều là đã từng sinh tồn ở, ở giữa thiên địa sinh linh, nương theo pháp bảo đồ vật, thiên địa kỳ quan các loại dị tượng, số ít còn có thể thức tỉnh tương ứng thần thông cùng bản lĩnh. Ta hôm nay biến thành gia đồng tử thiên nhân có thể phân loại đến thần ma chọn chúng vị trí cách tương đối cao, tiềm lực lớn hơn trong đó một loại pháp tướng có câu nói gọi là trông mặt mà bắt hình dong ngay ngắn như lý linh thiên phú dị bẩm cũng dùng thơm và thúi phân biệt rõ thiện ác đẹp xấu pháp tướng bên ngoài cũng đó có thể thấy được rất nhiều đồ vật ít nhất thiên hạ thiên môn chính đạo tu sĩ vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy sẽ vẫn lấy làm minh hiếu có được cơ bản nhất hảo cảm cùng tín nhiệm tuổi trẻ nhiều cùng thọ nguyên đại nạn tâm tính các loại liên quan đồng tử chi tướng tỏ rõ lấy lý linh còn trẻ trên thực tế hắn dùng tu sĩ đại nạn tới tính toán khả năng vẫn chỉ là cái hải nhi cái này từ một thân loại bạch ngọc hải nhi ra thịt có thể thấy được lồn nhưng tâm tính bên trên dĩ nhiên thành thủ trung hòa phía dưới chính là hôm nay bộ dáng như vậy đây là sẽ cùng với chính mình trạng thái biến hóa nói không chừng trăm ngàn năm sau liền biến thành thiếu niên thiên nhân đối với những chuyện lặt vật kia rất lâu láo quái vật hoặc là bản thân thọ nguyên tiếp cận đại nạn nguyên anh tu sĩ chính là có khả năng là tóc trắng lao ông đối với trừ phi nếm qua phản lão hoàn đồng linh đan rượu dụng phi thiên vân cầm áo cánh ve sầu vốn có xa lăng những che này thể quần áo thì là tinh thần biến thành tạm thời nhìn không ra có cái gì diệu dụng nhưng mà lại giống như cùng thiên phú dị bẩm bản thân vốn có hiện ra hương phách cùng một nhị thở có được lấy bất phàm trưởng thành tiềm lực đến nỗi tại sao lại ba đầu sáu tay lý linh nhất thời bán hội không thể nào giải thích Nhưng từ lao tổ đưa cho Ngọc Sách có thể biết được, đây là ở sâu trong nội tâm mong mọi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên nguyệt cảnh, đa số cường hãn, dũng mánh người vốn có tính chất đặc biệt. Cái này cũng không thấy là tu sĩ nhận thân thể bản năng ảnh hưởng bản thân biểu hiện ra ngoài tính cách, mà là linh hồn nội tại, cho nên có đôi khi sẽ tồn tại thật lớn tương phản. Giống vậy có chút khôi nô cơ bắp trắng hãn, nội tại nhưng thật ra là cái ôn nhu đáng yêu tiểu nữ hài. Nói như vậy, chính mình trong tiềm thức dĩ nhiên là cái dung mánh chiến tướng. Nói trở lại, nghe qua không biết hàn thối, ta còn chưa từng có nghe thấy được qua bản thân phát ra mùi, có lẽ là trong tiềm thức tự động che đậy à nha? lần này thấy rõ chính mình nguyên anh pháp tướng hình tượng mới xem như chiếu gặp bản thân nhận thức nguồn gốc đúng lúc này lý linh đột nhiên nghĩ tới một chuyện ngọc sách nói ba đầu sáu tay đối với có đặc thù thiên phú nhưng lại không phải một loại mà là hai loại đúng là cái gọi là thần thông quảng đại pháp lực vô biên trên thực tế liền là sáu cánh tay đại biểu ý niệm trong đầu phân hóa khống chế pháp lực năng lực vô cùng tinh tế có thể đồng thời tiến hành nhiều tuyến thao tác mà ba cái đầu sọ so, càng là có được lấy gấp 3 tại người bình thường cùng với bản thân trạng thái bình thường pháp lực khó trách nói là cao vị cách nếu như ngọc sách chứa đựng không giả đây quả thực là mở quá ra Lý Linh không thể chờ đợi được thí nghiệm một phen, kết quả mà lại không có phản ứng chút nào, không khỏi cười thán lắc đầu. Suy nghĩ nhiều, loại này cái gọi là thiên phú, trên thực tế là pháp tắc biến thành, thuộc ở thiên địa đại đạo gia trì, mà không phải là bản thân tính chất đặc biệt. Ta ngay cả pháp lực đều còn không có, càng không có đạt tới nguyên anh, câu thông pháp tắc tình trạng, làm sao có thể sẽ có? Ngọc sách chứa đựng có lẽ không giả, dù sao tiền bối cấp cao nhân đối với pháp tướng nghiên cứu hay vẫn là rất đi sâu vào, chỉ có một số nhỏ hiếm thấy vật, ví dụ như thiên phú của ta khác nhau bẩm cùng hương đạo hương phách mới tiếp tục không biết. Nói như vậy, nhanh nhất chút cơ, chậm nhất nguyên anh có khả năng đạt được những năng lực này, hôm nay chẳng qua là một cố nhìn xem dọa người thể xác mà thôi. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu coi như là cái tiềm lực. Lý Linh rất xuống địa mặt, nếm thử ngồi xổm bản thân nhặt lên một tầng đá. Thực hóa cương sát đã trở thành cái này là pháp tướng thân hình, như là huyết nhục như vậy bỏ thêm vào, thần niệm sức mạnh thì là biến thành cái này là thân hình sức mạnh, như là thân thể trạng thái, nhưng mà lại càng thêm linh hoạt cơ động. Như vậy căn cứ, giống như càng thêm ngưng luyện, càng vốn có thực chiến ý nghĩa. Quy 1 chương 22, phục cổ đại sư. Chương 22, phục cổ đại sư. Lý Linh nếm thử cương sát hóa hình tầng sâu biến hóa. Đủ loại đích sự vật tại quanh quần quanh thân trong xương khói xuất hiện tới. Cái này thuộc về cùng vân độn sử dụng biến hóa nguyên lý tương thông, nhưng lý linh sử dụng hương phách là không biết vật, có được lấy dung nhập thần hồn, điều khiển tự nhiên là tính, xa so sánh trong dự tính còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời gian qua một lát, đồng tử pháp tướng trên cánh tay liền xuất hiện đao thương kiếm kích cùng một mặt gương đồng, trong đó vũ khí chính là hai tay cầm cầm dao nhọn trực kích. Một đoàn mây xương mù biến hóa hào quang, chân đạp thất thải vân, càng có kim vân hóa thành áo choàng, tung bay hơn 10 trượng. Thần thông bản lĩnh không có, tình làm hồ ở bên trong xinh đẹp. Nhưng thật đúng là đừng nói, có chút dọa người tư thế chỉ là có thể dựa vào miệng nói ngàn vạn đường động thủ, vừa động thủ phải lòi đôi. Lý Linh cười tháng tự mình mình, ai gọi mình thiên phú dị bẩm, cấp thấp cảnh giới liền có được một ít đại tu sĩ tính chất đặc biệt đây này. Nhưng mà hắn cũng không thấy được như vậy có cái gì không tốt, dù sao từ bắt đầu tu luyện đến nay, tính toán đâu ra đấy, còn chưa đủ để hai tháng, ta vẫn chỉ là đứa bé a. Làm xong những này, Lý Linh ý niệm trong đầu khẽ động, ký ức dưới hôm nay bộ dạng này hình tượng, sau đó pháp tướng biến mất, khôi phục đến hư vô linh thể hình thái. Hắn trước trở về nhà, tại hàm hương cắt trong một cái phòng, tìm được trước đó chuẩn bị cho tốt mấy ngủ vật lớn chuẩn bị làm ban ngày không tốt tiến hành thí nghiệm những vạc lớn này đã bị hắn gọi nhân sự trước phong kín nắp gỗ biên giới bôi lên chính là một loại kiến trúc sở dụng bùn chế tạo ra bịt kín không gian linh thể của hắn mãnh liệt đi đến bên trong vừa chui tại đại trong vạc chứng kiến là trước đó sớm đã nhanh nhóm đã buồn bực đốt thành cho tín linh hương cho tản. thân thức cảm ứng bên trong khói khí mịn mù tràn đầy trong vạc còn có thể sử dụng người hương thơm thiên phú người được đầm đặc mùi ngưng tụ mà không tiêu tan nhưng mà hương phách cũng không phải cách nhìn giống như là vì thời gian trôi qua quá lâu đã triệt để biến mất là xuyên thấu vạc nước tràn ra đi ra ngoài hay vẫn là vô căn cứ không thấy. Lý Linh tự hỏi vấn đề này. Nếu như là người phía trước, có thể thông qua thí nghiệm không ngừng nếm thử có thể phong tồn cùng giam cầm bọn hắn hoàn cảnh, người làm ra chế tạo một cái có thể so với động thiên phúc địa điều kiện tu luyện. Nhưng nếu như là người sau, liền không thể thực hiện được. Ngay sau đó, Lý Linh lại tiến vào mặt khác mấy ngụm vạc lớn nhìn một chút. Những vạc lớn này đều sớm đã đã làm xong dấu hiệu, theo thứ tự là tại ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, hơi nhiều canh giờ nhanh nhón. Trước đó cô ý tại bờ sông bận rộn một hồi mới vừa về. Hôm nay đúng lúc là giờ tí. Thông qua loại phương pháp này, hắn cuối cùng xác nhận những cái kia hương phách sẽ cùng với thời gian chuyển rời không ngừng hướng ra phía ngoài chẳng ra, sau đó thâm đến hư vô. Cũng chính là nói, nó đã sẽ xuyên thấu vào nước, cũng sẽ vô căn cứ không thấy. Trước đó mạch suy nghĩ, tựa hồ không thể thực hiện được. Nhưng mà hương thừa một thư vốn là tự có trở, thơ, lễ bản thân xương phần tuổi sự tình thiên, tiêu đốt cung cấp tế, trưng hưởng bất phân, lý hương tiêu hình, biểu đạt thần minh thông ngũ ẩn, hắn tới đã lâu vậy. Cái này tựa hồ tỏ rõ lấy, hương có thể thông cú, siêu việt vật chất phương diện bình thường chẳng có gì lạ. Tuần nữa sắp tức là không, không tức là sắc, vật chất nhìn như có hình dạng, nhưng bản chất hay vẫn là không, ngăn không được cũng là bình thường. Nhưng loại này hư không tiêu thất cơ chế cũng có chút không hiểu, những tí linh hương kia hương phách đến tọt cùng là biến chất, từ ta cảm giác bên trong biến mất, hay vẫn là tiến vào một cái khác thời không duy độ. Đây cũng là hoàn toàn không giống ý nghĩa a. Lý Linh thật sâu minh bạch, nếu như là biến chất, không thể lợi dụng, như vậy hết thảy thôi để cập. Nhưng nếu như là người sau, cái kia ý nghĩa, có thể khai sáng hương hỏa chi đạo, bởi vì chúng sinh thắp hương điểm điển tẩy, càng nhiều càng tốt. Điều kiện tiên quyết là tìm được tiến vào cái tia thời không duy độ, có thể hấp thu những cái kia hương phách phương pháp. Lý Linh tiến vào cuối cùng một miệng vật lớn, năm tuần trước chuẩn bị cho tốt hỏa nha cảnh nhen nhóm đã ở bên trong cất kỹ, nhưng mà lại chưa vận dụng tín linh hương, tự mình trông coi nó tiến hành lần nữa nghiệm chứng, bỏ ra chọn vẹn một canh giờ công phu, chứng kiến nguyên vẹn dân hương, khuyết tán, biến mất quá trình, cùng trước đó kết quả đối nghịch so sánh, Lý Linh cũng không có đem những này gặp nhiều tại văn tự, mà là tại chính mình trong óc ở chỗ sâu trong ký ức xuống tới, chuẩn bị tương lai làm tiếp mặt khác nếm thử. Những này tiểu thí nghiệm đã làm chấm dứt, kế tiếp muốn chơi liền chơi lại. Cổ nhân từng nói, thần tiên thăng cử hình trệ khó thoát, đi vào rừng tu đốt tên hương hơn trăm cân dùng tá, đây có lẽ là mịt mờ nói chết. Nhưng căn cứ mặt chữ ý tứ trắng ra phiên dịch liền là thần tiên phi thăng thân hình nặng nề, trước khi đi cần đốt cháy tên hương hơn trăm cân, mượn nhờ khói khí nhờ dơ. Thật đúng là con mẹ nó sẽ chơi a, một hơi thiêu hủy hơn trăm cân hương liệu. Lý Linh hôm nay suy nghĩ đến, là cổ đại thần tiên ma quái chí khác nhau chính giữa một hơn một chút cùng hương đạo hữu cửa ải truyền thuyết. Nhưng mà tùy dương đế thời kỳ, đêm chủ tịch tại cung điện tất cả viện đều trồng chất bên trên đống lửa, đem gỗ trầm hương cùng các loại hương liệu nên củi đốt, hỏa diễm cao tới mấy trượng hương khí hơn mười dặm có thể người cái này một buổi tối liền có khả năng tiêu hủy hơn 200 xe gỗ trầm hương hơn 200 thạch hương liệu đúng là xa xỉ ta lúc nào cũng tìm kế mở cái dân hương thịnh hội đốt nó mấy trăm xe gỗ trầm hương thử xem xem Lý Linh ước mơ lấy linh tài tạm thời đốt không lên nổi phản tài ngược lại là có thể nếm thử dân hương thịnh hội là cái gì ngày hôm sau Lý Linh trong nhà thưởng thức trà đọc sách thuận tiện cùng Thê tử nói Kiểu công chúa Hiếu kỳ cực, hướng hắn tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ Lý Linh nói đốt tuổi đốt hương vốn là thể cổ trước dân không biết chất lọc hương liệu nhiều dùng đốt cháy ngải hao tiêu quế thuộc thay thế Cho nên hương văn hóa trên thực tế là từ nguyên thủy bộ lạc thời đại đốt cháy thảo một cách làm phát nguyên mà đến, cái này tại thượng cổ thay mò thời cũng thịnh hành, chúng sinh người đần độn thời điểm cũng đã phần nào thể hiện. Lượng cái thế giới đều có cộng đồng chỗ, phàm dân dân chúng lợi dụng hương liệu phương thức hoàn toàn chính xác cơ bản giống nhau. Cái này không thể không nói đến hương liệu khu trùng, tẩy tà, thậm chí trị liệu công hiệu. Hữu sao trước đó, trước dân cư tại huy động, có thể chống cự sương gió mưa tuyết cùng gia thú. Nhưng mà trong huy động phần lớn ở U, lại có khả năng cất dấu rắn, côn trùng, chuột, kiến, nên làm cái gì bây giờ? Cửu công chúa nhớ tới tín linh hương công hiệu, không khỏi nói, dân hương, Lý Linh nói, đúng vậy, liền là dân hương, nói đúng ra, chỉ dùng để khói khí đi hun. Hương thường một thư đã từng ghi lại tín linh hương nơi phát ra. Tục truyền Hán Minh đế thời gian, chân nhân biến tế nhà ở Tam Cung núi đá diêu bên trong, khẩu độc xả manh thu tà ma căn phạm, thích thu xuống núi thay đổi nhà ở Hoa Âm huyện trong am. Nghỉ lại ba năm, chợt có ba đạo người quanh am tá túc, trong đêm đàm đạt đến Tam Cung núi đá diêu chuyện tốt, làm sao có tà ma sâm bên trong? Một có người nói, ta có kỳ hương, có thể cứu thế người cực khổ, nốt đi đạo được tử nhưng huyền diệu, có thể thăng thiên giới. Chân nhân được hương phục vào trong núi, ngồi đốt cái này hương độc, xà măng thú tất đều độ lặng yên. Trận một ngày, đạo giả phát ra lương cẩm, hư không mà đến, đem cái này hương phương ghi tại thạch bích, thuận gió mà đi. Tại đây giảng thuật chính là một cái thần tiên ma quái chí khác nhau câu chuyện, xem nhẹ câu chuyện sau lương đạo nhân phát ra lương cẩm, hư không mà đến, đem hương vương ghi tại thạch bích lý do thoái thác, chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trước, rõ ràng liền là nguyên thủy thời đại an long ở lỗ dân đều làm một chuyện. Lý Linh nói, lúc ban đầu hương chỉ là ngải, tiêu chờ vận thậm chí tùy tiện ở đâu nhặt được tuổi khô có khô đều tính toán, mục đích là là đốt ra khói khí, xua đuổi rắn, côn trùng. Kiến, sạch sẽ hoàn cảnh, trước dân không biết hẳn lý lẽ, nhưng mà lại bản năng nhớ kỹ đốt tuổi đốt hương có thể xua đuổi tai họa, hơn nữa đem hán hoàn mỹ cùng bộ lạc thời đại đống lửa, tế tự kết hợp cùng một chỗ, đống lửa, tế tự, cựu công chúa đã nghe được mấu chốt tử, Lý Linh nói, đúng vậy, liền là đống lửa cùng tế tự. Hương văn hóa đến từ phần tuổi lễ, cái gọi là phần tuổi, là một loại cổ đại tế thiên nghi thức, đem ngọc và tơ lửa hy sinh trở vật đặt tích lương mà đốt cháy, từ nơi này không khó nhìn ra đống lửa văn hóa di phong, cổ nhân tin tưởng tháp hương điểm đèn tề có thể cầu nguyện thượng đường, cầu thông thần linh, Huyền Tấn Quốc bên trong tháp hương tế tự lễ cũng từ xưa đến nay thế gian không thiếu bái hỏa dạy dỗ dân tộc văn hóa bên trong cũng nhiều có đống lửa ngày lễ kỳ thật cũng có thể xem như có cùng nguồn gốc cái này có thể xem như hương văn hóa đời trước đời sau khai hóa về sau bởi vì người bản năng thích thơm mà ghét tối dần dần phát triển ra chính thức hương liệu nhưng là thường thường bỏ gốc lấy ngọn trọng tại hắn bề ngoài chỉ quan tâm hương liệu hương phẩm phát ra mùi bản thân cùng với hương liệu giống gia tăng hương phẩm hương khí càng phát ra phong phú có lẽ đời sau cái nào đó thời đại phàm cũng có thể đại quy mô chế bị tinh dầu hương liệu nước hoa trở vận khiến cho hương khí tràn đầy khắp nơi có mặt khắp nơi nhưng mà lại thay vào đó quên mất hắn căn nguyên chỉ là xem như là học đòi văn vẻ đồ chơi, nhưng mà muốn dạng cao nhã, liền dạng cao nhất nhã; muốn chơi phục cổ, liền phục đứng đầu cổ cổ. tạo cái gì phân tử, nên đổ ra truyền, quá không phẳng khoáng, bội hương, hôn hương, hương bể tắm rửa, nước hoa phun bản thân, cũng không khổ cực đại trung có khả năng bật tâm, thực đàn ông nên phần tuổi sự tình tiên, phát huy mạnh ta viễn của bộ lạc tế tự văn hóa. Cựu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, xung bái nói, phu quân không hổ là hương đạo đại sư, nói hay lắm, có đạo lý. nhưng mà việc này nghe liền phi tiền. Chúng ta nghĩ muốn tích lũy dưới nhiều như vậy tài liệu tới xử lý một hồi dâng hương thịnh hội cũng không dễ dàng." Lý Linh nói, "Trước kia không có hương sự cục, đối với hương mục tài liệu phát triển cũng không đủ, cho nên nhìn xem khó làm cho. Nhưng nếu bắt đầu từ hôm nay, nhiều dưới công phu tích góp từng tí một, nghĩ đến vẫn là có thể. Chuyện này chỉ sợ còn phải rơi vào hương sự cục bên trên, lợi dụng cái này cái cơ cấu có khả năng thuận tiện thu thập tài liệu." Ngày đó buổi chiều, Lý Linh quả thật đem hương sự cục đuổi thị lang gọi đến câu hỏi, nói đến chuẩn bị mở dâng hương thịnh hội sự tình. Bùi Thị Lang nghe vậy, thần sắc có chút không hiểu hắn cứ cảm giác chỗ nào không thích hợp nhưng lý linh là tiên sư sắc phong hương đạo đại sư cực kỳ quyền uy lại ở đâu nói được ra phản đối lời nói tới cuối cùng còn là tự mình kém kiến thức không biết đốt tuổi đốt hương cái này một chuyện bên trong đã ẩn tàng cái gì tế tự nghi thức hoặc là câu thông thiên địa đại đạo bí mật châm trước một phen bùi thị lang nói có lẽ vẫn là có khả năng làm được trên thị trường không tốt trực tiếp mua được liền từ các nơi điều động một ít lại trưng tập dân phu vào núi chặt cây lý linh nghe xong có chút băn khoăn ta có một cái đề nghị bùi thị lang nói phò mã ra thị dạng lý linh nói ta đem lý thị hương phường giao cho các ngươi kinh doanh Sau này nếu có liên quan đến ta bên này chi phí, liền từ bên trong lãnh đi. Lý Linh biết rõ, cái này kỳ thật hay vẫn là chiếm hương sự cục tiện nghi, bởi vì sau này chính mình chi phí có thể sẽ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng Lý Thị Hương Phượng cũng không phải đều không có tài sản, hoàn toàn trái lại, Lý Linh những năm gần đây này dụng tâm kinh doanh, đã rửa vào xà bông thơm, nước hoa, hương hương các loại hệ liệt sản phẩm tại quan lại quyền quý chính giữa mở ra thị trường, hơn nữa thành công nắm giữ đời này hương liệu văn hóa quyền nói chuyện. Hương sự cục quan viên đắc lực, là hoàn toàn có thể lũng đoạn toàn bộ huyện châu hương liệu thị trường, hơn nữa liên tục không ngừng từ đó đạt được phong phú tiền lời. Văn hóa sản nghiệp thế, nhưng mà một loại dễ bán bán, liên quan văn hóa hương thịnh, dân gian thương nhân dân chúng cũng sẽ nhau nhau theo, đến lúc đó dùng hái hương chế hương mà sống người liền có hơn. Đương nhiên, những cái này đều là Lý Linh đi qua hơn 10 năm ở giữa làm ra tới đồ vật, về sau dứt khoát chủ động gửi dân tiên sư, thay đổi kiểu thê đắc ý thiếp, thái bình phú quý. Bùi thị Lang nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là đem chuyện này tưởng lầm là Lý Linh tìm kế, mượn cơ hội vơ vét của cải. Lý thị Hương Phường giao cho Hương Sự Cục, Hương Sự Cục giao cho Lý thị còn không sai bị lắm, nhưng mà, hắn cam tâm tình nguyện a, cho Lý thị Hương Phường làm việc có thể so sánh nên hương sự cục quan viên mạnh hơn nhiều. Lý Phỏ Mã là tiên sư trước mặt người tâm Phúc, hương sự cục bởi vì sao mà thành lập, hắn cũng sẽ không tính sai. Nhưng loại chuyện này không tốt đi một chút phá, Lý Phỏ Mã nói cái gì chính là cái gì đi. Lập tức Cam Đồng nói, Kính "Xin Phỏ Mã gia yên tâm, ngài đem việc này giao cho chúng ta tới xử lý, là chúng ta hương sự cục trên xuống vinh hạnh, chúng ta định cuối năm nay cho lúc trước ngài làm thỏa đáng. Lý Linh hỏi, "Đại khái có thể lấy được bao nhiêu?" Bùi Thị Lăng nói, "Như thế nào cũng phải 300 xe một, có khả năng xứng đôi trong phụ Phô chương đi." Lý Linh nói, "300 xe Bùi Thị Lan nói, đùi ngũ nguyện lập quân lệnh trạng, ít nhất 300 xe, hơn nữa đều là đứng đắn xe ngựa, một xe kéo chân 500 cân trở lên, tuyệt không dùng xe là các loại lửa gạt." Sử dụng hươu mục, cũng quyết định là cao mỡ gỗ trầm hương, như cần mắt khắc giống, có thể tăng thêm cây tử đàn, hoa lê tất cả phẩm. Lý Linh thỏa Mã Cực nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, phía Nam Hương đường phòng cũng thêm mấy cây đi." Hương sự cục nguyên bản liền là đốc thuốc việc này, làm ra những vật này đảm nhiệm chống đỡ lên công quan độ, ta cho các ngươi tiêu sổ sách." Bùi Thị nói, đa tạ phò mã ra thương cảm, kể từ đó, liền miễn đi hơn 10 xe hữu tuổi. Hắn ngược lại là cái cơ linh cái này cho Lý Linh sợ muốn những vật này thêm vào một cái hương tuổi trọ lấy ra nên tuổi đốt hương mục có thể không phải là hương tuổi ư Lý Linh lại nói đến nỗi thành phẩm hương liệu có một hai trăm thạch có lẽ đã đủ rồi nửa số dùng bình thường trầm hương cùng vườn ở bên trong bản thân sản tín linh hương mặt khác có thể dùng các loại bình thường hương thật sự không được quế cảnh đinh hương cam thảo cây vải sắc trở vật cũng là có thể Bùi Thị Lang cảm động đến đều nhanh muốn khóc đây là phò mã gia lo lắng bọn thuộc hạ khó làm a sao có thể để cho trong phủ ý định tổ chức dân hương thịnh sẽ như thế nghèo kết hủ lầu. cái này sẽ bị người chê cười Lúc này quyết định, muốn thu nạp đến đủ nhiều tốt nhất hương liệu mới được, 200 thạch cũng không quá đủ bộ dạng, tối thiểu được 300 thạch, có khả năng thể hiện được ra hương sự cục trên xuống năng lực làm việc. Nhưng mà loại chuyện này liền không cần dùng lại lập hình dáng, cũng không phải sợ khó có thể hoàn thành, mà là phò Mã ra cũng đã mở kim lối ra, lập tức liền bắt mất cái kia gọi mụ thể hiện. Còn không bằng lặng lẽ làm thành, tìm cơ hội làm cho cái kinh hỉ. Đam hết chuyện này, Lý Linh lại nói, "Đúng rồi, lần trước đưa tới linh tài chính giữa, ma chỉ mục, lạnh hư quả, bạc thảo, ngũ linh hoa cái này mấy thứ có tác dụng, ta chuẩn bị thượng bẩm lão tổ, bắt bọn nó xếp vào cung phẩm danh sách." Mọi việc đều đã chăn điểm tốt, là thời điểm tới một lớp thu hoạch được. Quy 1 chương 23, Huyền Tân Quốc chủ. Chương 23, Huyền Tân Quốc chủ. Lý Linh bản thân nói đến mấy đồ vật bên trong, chỉ có ma chỉ một là chân chính có tác dụng, đằng sau mấy người đều là là nghe nhìn lẫn lộn mà tăng thêm. Lao tổ chỉ quan tâm cải tiến về sau tín linh hương phải chăng càng thêm có tác dụng, nếu có trọng dụng, chớ nói để cho Dị Văn Ti phối hợp thu hoạch, liền là phái người đi trường châu chặt cây cái này, một đều có vài phần khả năng, tự nhiên sẽ không tính toán hắn làm nhiều mấy phần linh tài. Bùi thị Lang nói, ngay ngắn muốn bẩm báo vào ma gia, chúng ta đã tại bắt tay vào làm tiến hành chuẩn bị chỉ là người khác đều hoàn hảo nói, mà chỉ một tựa hồ không phải bản châu sản vật cũng không tốt cầm. Lý Linh biết rõ còn cố hỏi nói, lần trước là như thế nào đạt được? Bùi Thị Lang nói, là từ Dị Văn Ti đi xa tới. Theo ta được biết, bọn hắn trong khố phòng đầu đại khái còn có bốn phần, nhưng Dị Văn Ti người tốt xem như có chút bất mãn, một mực từ chối tìm lấy cơ không muốn cho nhà. Bốn phần. Lý Linh trong lòng thỏa mãn, nếu như có thể bắt bọn nó đều đem tới tay, ít nhất có thể chặn lại ba phần, tăng trưởng trọn vẹn 10 cân thần niệm lực lượng. Còn lại làm thành cải tiến thành phẩm đưa ra, cho phía trên một cái công đạo cũng sẽ không chịu thiệt vạn nhất lao tổ thỏa mãn, thật sự phái người đi trưởng chầu chặt nữa nha. lập tức nói, không muốn cho là nhân chi thường tình, bọn hắn tân tân khổ khổ khắp nơi bán mạng, thật vất vả mới được đến một chút chiến lợi phẩm. chúng ta không nói hai lời liền bắt đi, như thế nào đều không thể nào nói nổi. bùi thị Lăng nói, cái tiên nên làm thế nào cho phải? trước mắt chỉ biết dị văn ti mới có thể lấy được những người kia, cho nên muốn cùng bọn họ đánh tốt quan hệ, không muốn nhảy vào hương sự cục có tiên sư pháp chỉ liền vinh váo hung hăng, như vậy sẽ một đống lớn người âm thầm sử dụng năng chân. lý linh đạo, người thay ta liên hệ một tí dị văn ti cao tầng, ta tại túy tiên lâu bố trí cai hiến tự mình cùng bọn họ câu thông một tí thử xem xem ba ngày sau túy tiên lâu bên trong lý linh cùng dị văn ti hóa chỉ huy sứ mã phó chỉ huy sứ còn có vài tên tiếp khách cung phụng trưởng lão đường quan đến tiệc làm thiếu. những cái này đều là dị văn ti bên trong thủ lãnh chính thức người nói chuyện xem như những thực tế kia làm việc trung kiên lực lượng như thiên hộ bách hộ loại còn không đủ trình độ tư cách cùng phó cái này đến trong bữa tiệc lý linh thừa cơ nói dị văn ti chạm yêu chư ma bảo vệ cảnh ngang dân quả thật ta huyền tân quốc chủ, tại hạ đối với dị văn ti vị cũng là kính ngưỡng đã lâu à mọi người ha ha nở nụ cười vài tiếng từ chối cho ý kiến Ma phó chỉ huy sứ nửa hay nói dân nói, Lý Phỏ mã đều nói chúng ta là quốc cổ trụ, Bùi Thị Lang mà lại chỉ lo trương dụng chúng ta thật vất vả mới đến tay chiến lợi phẩm, cái này cũng không quá phúc hậu a. Hoắc chỉ huy sứ nói, lời nói không thể nói như vậy, Lý Phỏ mã cùng hương sự cục chư vị cũng là phụng tiên sư pháp chỉ. Bùi Thị Lang vội hỏi, chỉ huy sứ đại nhân tha thứ chính là cái, thật sự là bên trên có lệnh, không thể không như thế. Lý Linh nói, chư vị bốn phía xuất kích, làm là xuất sinh nhập tử việc cần làm, không duyên cớ lấy đi các ngươi vất vả đoạt được hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi nhưng tiên sư vì chế Hương chuyền chỉ điều động linh tài cũng xác thực, cũng không phải là tại hạ cùng hương sự cục cầm gây mau đương lệnh nuôi tên. Mọi người nghe vậy, khẽ như mày, cái này là kiên quyết chấp hành, không có thương lượng a. Nhưng lại nghe được lý linh nói, là bề ngoài ấy nãy, ta nguyện là chư vị người bảo đảm, hướng lên mặt nói rõ trong đó lợi hại, giảm bớt vài phần quý bộ phận gánh nặng. Còn có quý bộ phận cần thiết chi phí, kể cả quân giới, đội ngũ, thuế ruột mọi việc, ta lý linh có lẽ cũng có thể giúp đỡ vài phần chuyện nhỏ. Còn nữa, ta cần có linh tài nhiều cùng hương phẩm tài liệu liên quan lại không có thể là các ngươi bản thân thiết yếu, nếu như quý bộ phận nghĩ muốn dùng tạm thời không phải sử dụng đến sự vật đổi lấy một ít thực dụng đồ vật, có thể tới tìm Hương Sự Cục. Lý Linh ý định lợi dụng Hương Sự Cục điều động linh tài tiện lợi, thành lập một cái ban ơn cho trong nước đua và dân linh tài giao dịch thị trường, từ đó kiếm lây trên lệch giá, cũng có phong phú lợi ích. Đến lúc đó, sợ là cả Huyền Tân Quốc cấp có tán tu giang hồ đều có thể tiến hành can thiệp. Loại chuyện này một mình hắn xử lý không thành, chỉ có thể phụ trách đáp cầu gián mối, du thuyết dị Văn Ti mạnh như vậy lực cơ cấu tới tham dự. Dị Văn Ti vốn thì có giám sát cấp có quyền lực và trách nhiệm, đây là một kiện đại hảo sự. Mấy người nghe vậy, quả nhiên tâm động. Hoặc chỉ huy sứ thậm chí tại chỗ tỏ thái độ nói, việc này có tương lai. Đã nhận được dị văn ti thủ lãnh tán thành, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn, tiến hội vừa mới kết thúc, chỉ trước đều không có đề cập ma chỉ một đã bị người đưa đến phò mã phủ. Lý Linh làm sơ kiểm tra, phát hiện lần này đưa tới ma chỉ một phẩm chất phần lớn cùng lần trước đoạt được không kém bao nhiêu, nhưng mà trong đó một phần tựa hồ rõ ràng không giống người thường. Bình thường ma chỉ một căn cứ đốn tuổi thời gian hiện ra ra xanh đậm hoặc là hạt hoàng nhắn sắc tính chất của vật chất có chứa dầu tại năm chia trên dưới mặt ngoài xem ra hơi có vẻ ám ếch cái này một phần mà lại rõ ràng hiện ra ra vài phần như là hổ phách thanh thản thông thấu như là có sáp dầu kiện hàng tại mặt ngoài bằng gỗ sợi phía trên suy nghĩ cũng càng hơi trầm xuống trọng đặt ở dưới mũi mảnh người có cổ kỳ dị mùi thơm ngát tấp tích tựa hồ mang theo vài phần tinh thần hiệu quả lý linh thiên phú dị bẩm rất nhanh liền phát hiện phần này linh tài chứa mỡ tỷ lệ tổng cộng đến một thành trở lên khác nhau gỗ trầm hương cùng trầm hương bên trong một cái trọng yếu chỉ tiêu liền là chứa mỡ tỷ lệ Dựa theo dược điển tiêu chuẩn, có thể phân ra độ vật hàm lượng vượt qua một thành, liền đạt đến ngũ đẳng trầm hương tiêu chuẩn. Phần này ma chỉ một, có lẽ chống đỡ mà vượt bình thường ma chỉ một gấp 2 3 lần hiệu dụng. Lý Linh lúc này ưu tiên sử dụng vật này để hương, một phen điều phối về sau, thành công chế tạo ra thập phần cải tiến tín linh hương, dùng thử phía dưới, quả thật lập tức liền tăng trưởng một cân rủ sao đi nữa thần niệm lực lượng. Một phần ma chỉ một đại khái có thể chế tác thập phần tín linh hương, toàn bộ dùng xong, ít nhất cũng là 10 cân tăng phúc. Lại tính cả tự mình làm giữ lại hai phần, riêng phần mình có được 3 cân trên xuống công hiệu, tổng cộng có thể đạt tới 15 16 cân tăng phúc cái này sẽ là chính mình xưa nay chưa từng có thần niệm tăng vọt, Lý Linh đại nhận ủng hộ, nhưng đã Dị Văn Ti đã biểu đạt hữu hảo, cũng phải hỗ trợ làm việc. hắn không có vội vã tiếp tục thực hương luyện hồn, một hơi liền dùng hết nhóm này cải tiến hư phẩm, mà là trước hướng ngoại ô một chuyến, chuyên cận thấy mình cha vợ Huyền tân Quốc chủ. tại một tòa trang trí được vàng son lộng lẫy hành cung ở chỗ sâu trong bên trong, cung điện Đại môn đóng chặt, màn trọng xa che lấp, khi không hiện ra vài phần không hiểu vấn vẻ. Lý Linh bị một gã nội thị dẫn đi vào, đi đến cửa ra vào, trong lúc này tùy tùng liền dừng lại nói, phò mã ra, ngài trực tiếp đi vào là được rồi. Lý Linh bay đầu nhìn chung quanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vương thượng sẽ không lại đang. nội thị nhìn hắn một cái, không có trả lời. lý linh đã hiểu rõ vài phần, chỉ có thể kiên trì tiến lên, bóp đại môn bên trên vòng đồng. sau đó không lâu, khe cửa mở ra, một gã xinh đẹp cùng nữ nô đầu già, phỏ mã ra mau mau mở đến. đối phương chỉ hất lên kiện vỡ hoa áo tắm, con mắt lớn mật chậm chậm vào lý linh, trực tiếp ngắc ngắc, tràn ngập ý vị sâu xa khiêu khích dí tứ hàm súc. lý linh chỉ có thể mặc niệm hài hòa, nhìn không chấp mắt đi vào. bên trong có khác đậu tiền, vang chơi đùa vui mừng, phi thường náo nhiệt, cùng bên ngoài lánh lánh thanh thanh chỉ có giải rác một ít thủ vệ ở ngoại vi các hình dáng hình thành tươi sáng do nét đối lập. đây là một cái lợi dụng địa nhiệt hoàn cảnh tạo nên suối nước nóng ấm áp cùng tất cả lớn nhỏ tắm rửa nước ao xương mù bốc lên tạo thành giống như nhân gian tiên cảnh kỳ cảnh. tựa hồ là pháp trận cấm chế tác dụng nguyên nhân rõ ràng đã đến tháng năm tiên bên tường lại vẫn thổi như là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh nhưng gió lạnh này cùng trong ôn tuyến bốc hơi đi lên nhiệt khí giao hội cùng một chỗ tạo thành vừa đúng nhiệt độ cùng độ ẩm nương theo lấy nhàn nhạt bách hoa hương dị thường phải mái dễ chịu. Thời điều hòa nắp chân đông thật đúng là con mẹ nó biết hưởng thụ. lý linh trong nội tâm thầm than. Đi theo tại sinh đẹp cung nữ sau lưng, tìm kiếm Huyền Tân Quốc chủ thân ảnh. Ánh mắt của hắn tại bốn phía tuần tra, phát hiện tại đây tựa hồ chính tại tổ chức một hội quần hoa yến hội, trong vương thành một ít giống như đã từng quen biết quan lại quyền quý cùng tuổi trẻ đệ từ lúc này riêng phần mình chiếm cư cai ao nước ngâm trong bồn tám, có tối năm tối ba kèm theo cơ thiếp hoặc là cùng trong thị nữ ở bên phục thị. Bên cạnh cai ao, dọc trưng một thước thạch tên mương bên trong, kỳ mục được làm bởi thuyền nhỏ chở đủ loại dưa leo, món ngon, rượu ngon lưu động, cung cấp người tùy ý lấy dùng. Lý Linh tiến vào cũng không làm kinh động bọn hắn. Nhân vì mọi người đều riêng phần mình đắm chìm tại chính mình niềm vui thú bên trong, liền tính toán Thỉnh thoảng đi đi lại lại cùng trao đổi, cũng chỉ là đi cùng bên cạnh trong hồ những người khác chia sẻ cùng vui cười, hoặc là trao đổi chính mình cảm thấy hứng thú sống phóng túng chủ đề. Một lát sau, Lý Linh cuối cùng tại xinh đẹp cung nữ dưới sự dẫn dắt đi vào ấm áp cùng ở chỗ sâu trong, tại một cái cực lớn tròn trong ao thấy được thân hình như là tiểu sơn huyền tân quốc chủ. Nhìn ra hắn tồn tại trọn vẹn 500 cân trở lên sức nặng, như là một đống mập dầu ngồi ở trong hồ, ước chừng 7, 8 cái kèm theo thánh quan cung nữ ngay ngắn nhõng nghẹo cười lấy dùng chính mình chân mềm ra thịt cho hắn trà lau tắm rửa, Thỉnh thoảng lẫn nhau hát nước chơi đùa. Bên cạnh thì là mười mấy bưng các tiểu mâm đựng trái cây, bầu rượu bồi bàn, thuần một sắc xinh đẹp xinh đẹp. Nhưng thấy thế nào, như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Trong lúc này ít nhất được có tiểu một nửa là nam nhân a. Cùng cung nữ bên cạnh nhóm đồng dạng chọc thủng cái này, một thân màu sắc rực rỡ xa mỏng, Tô Sơn Điểm phấn làm cái gì? Quả thực tay con mắt ta. Vạn vật có linh, trừ ra ta cha vợ. Lý Linh trong lòng thầm than, nhất thụ lấy thiên phú dị bẩm bản thân người thấy được cả sảnh đường mùi thanh hồi chua, chắp tay hành lễ nói, "Tiểu tế Lý Linh tham kiến đại vương." "Ngươi là?" "A, a, Lý Linh a." Huyền Tân quốc chủ thân hình như núi khuôn mặt mà lại có thể nói tiểu xảo tinh xảo, bảo dưỡng được rất tốt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi thần sắc. Hán cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, một đôi tương đối có vài phần buồn cười dâu cá chê tu tại hai bên bệnh lên lập, nói không nên lời buồn cười, huy động đạt đến có người bình thường kích thước lưng áo thô cánh tay nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho quả nhân con rể tốt xem ngồi. Được rồi, ngươi đến trong hồ đến đây đi." Lý Linh nói, ta hay vẫn là đứng đấy nói chuyện tốt rồi." Huyền Tân quốc chủ có chút bất mãn nói, "Này, người đứa nhỏ này, quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, bảo ngươi nhiều tới đi đi lại lại cũng không chịu, đều nói người trong nhà không muốn như vậy xa lạ." nhưng bất mãn trở về bất mãn, hắn nói những lời này thời điểm một thân mùi thành tưởi bên trong lộ ra vài phần thảo mộ tươi mát, đúng là bình thường vương công quý tộc hiếm có thiệt tình lời nói. Lý Linh rất sớm trước kia đã biết rõ, Huyền tân Quốc chủ quả nhiên là đem con rể nhón coi như người trong nhà, cũng không làm bất hòa. Tất cả vương tử công chúa và phò mã anh em đồng hao nhóm ở giữa cũng hòa hòa khí khí, không có cái gì lục đục với nhau. Tạo nên loại này kỳ cảnh cũng không phải là lương tâm, mà là nguyên nhân khác. Bỏ qua một bên những không đề cập tới này, Huyền tân quốc chủ bản thân cũng không có cái gì thống trị quốc gia tâm tư, cả ngày ăn uống no đủ liền chú ý vui đùa, thỉnh thoảng còn vùn bằng hưu dẫn bạn cùng người khác cùng vui cười vậy mà thu được cái khoan hậu nhân ái quân mỹ danh thân thể của hắn quá mập mạp mấy năm này lão giảm không xuống không biết sao thích kéo dài thời gian suối nước nóng tiên môn đều có có thể giúp dưỡng da bơ có thể làm hắn lâu dài ngâm mình ở trong ao lợi dụng sức nội thư chỉ hóa áp lực kết quả vui đến quên cả trời đất dứt khoát tại ngoại ô cái tòa này núi hoang thành lập một tòa mới hành cung lại lấy không đi lý linh nghe nói hắn hoạn có bệnh tiêu khát chứng bệnh mấy năm gần đây con mắt ngày càng không dùng được thân thể cũng càng ngày càng kém nhưng mà lại nói tiếp vị này cha vợ thở nhỏ vinh hoa phú quý cả đời đều tại hưởng thụ lấy bình thường phạm nhân bản thân khó tưởng tượng xa hoa lãng phí còn có được trên trăm cơ thiếp thiên dư cung nữ sinh ra hơn một trăm đứa con gái đời này thật đúng đáng giá tựa hồ cũng không có cái gì tiếp nối thần sắc đại vương ta tới đây là muốn hướng ngài lấy phần ý chỉ từ quốc khố triệu tập quân giới thuế ruột một số phong phú dị văn thi lý linh đại khái đem mình tới đây lấy chỉ mục đích nói một tí trong nội tâm nhưng không khỏi âm thầm cảm thán dưới tình huống bình thường phó mã sao dám hướng quốc chủ đề cập những chuyện này cái này rõ ràng liền là cấu kết bên ngoài thần tư thông quân đội phạm ý tội lớn nhưng ở huyền châu Tạo phản là không thể nào tạo phản, từ xưa đến nay chưa từng có nghe nói qua vương triều vận số đã hết thì có quý tộc tạo phản sự tình. Cho nên, cũng chỉ có không quan trọng nói thẳng. Dị Văn Ti muốn quân giới thuế ruộng, cửa ải ngươi chuyện gì? Huyền Tân quốc chủ có chút kinh ngạc, nhưng nhưng chỉ là thuần túy rất hiếu kỳ. Lao tổ mệnh ta thu thập linh tài, cải tiến hương vương, việc này không thể nói trước muốn Dị Văn Ti nhiều hơn phối hợp. Đúng rồi, đây là tiểu tế ngày gần đây được làm bởi giúp Tình Hương, còn có quá khứ đã từng hiến qua phân hương hương, nước nóng để tắm hương một số, kính xin xin vui lòng nhận cho. Lý Linh lần này cũng không phải là tay không mà đến. Chuyên môn dẫn theo một đống vương công quý tộc đều ưa thích các loại hương phẩm, lập tức từ trong lòng ngực móc ra danh sách, cung cấp nó nghiệm nhìn. Tâm hạ mà lại âm thầm thở dài, thiên bảo sự tích còn lưu lại ghi lại một đoạn giá sử, nói đường minh hoàng ngay ngắn sùng phi tử, không nhìn thấy triều chính, an Lộc Sơn sơ mang ơn thành uyến, nhân tiến giúp tình hương hoa trăm hạt. Chính mình là làm chính sự, vậy mà học được An Lộc Sơn một hồi. Người có tâm, ta liền cho ngươi một phần ý chỉ đi, cụ thể muốn dùng đến bao nhiêu, cùng những chủ sự kia người thương lượng xem. Huyền Tân quốc chủ rất dễ nói chuyện, nhưng không có tùy tiện nhận lấy mức, mà là để cho Lý Linh đi cùng người chủ sự thương lượng. Những quan liêu kia mới thật sự là thống trị quốc gia người. Đối với quốc khố tình huống cùng chiến tranh tình hình, có thể so sánh vương công quý tộc nhóm quen thuộc nhiều hơn. Đối với Lý Linh mà nói, chính sự đến nơi đây sẽ làm đã xong, lập tức chuẩn bị tùy tiện kéo kéo việc nhà, sau đó kiếm cớ rời khỏi. Đột nhiên, một loại hồ dối loạn cùng vạn thọ cuốc hỗn tạp cổ quái mùi tập kích. Lý Linh ánh mắt không căn cứ chuyển tới, tăng tại một cái bưng mâm đựng trái cây, chân thành mà đến mỹ cơ trên thân. Nàng dáng người viển chuyển, dáng đi xinh đẹp, mặt mày cũng tương đối là quyến rũ động lòng người. Nhìn kỹ phía dưới, vậy mà tóc nâu mắt xanh, mang theo vài phần dị vực phong tình. Cô gái này. Lý Linh nhíu nhíu mày. Huyền Tân quốc chủ tương đối là đắc ý nói, "Ha ha ha ha, đây là phía dưới người tiến dâng tặng cho ta hồ cơ, có phải hay không thoạt nhìn cũng rất rối loạn. Ta cho ngươi biết ta, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn chơi mới hăng hái. Đây là cái gì hồ lang tử?" Lý Linh vô lực nhả dánh, nhưng trong lúc đó Phúc Chí Tâm Linh không ngờ từ mỹ cơ trên thân nghe thấy được một sợi nhạt không thể nghe thấy mùi hôi. Lý Linh một cái giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại, người trong ma đạo. Quy một chương 24, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 24, ngoài ý muốn phát hiện. Cái này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp, Huyền Tân quốc chủ thân bên cạnh vậy mà trà trộn vào ma đạo. Vương Thành Ti cùng Tuần Thành Vệ làm ăn cái gì không biết, còn có những hộ pháp kia cung phụng, chẳng lẽ cũng không có nhận ra. Lý Linh trong đầu suy nghĩ chấp động, nhưng rất nhanh nhưng lại một lần nữa thoải mái. Bọn hắn cũng không phải là thần tiên, tối đa chỉ là một đám tu sĩ, hơn nữa còn là luyện khí cảnh tu sĩ. Hắn tại thời điểm này mới phát hiện, cùng hắn nói thực hương luyện hồn là tự mình lớn nhất ỷ vào, chẳng nói, loại này người hương thơm biết người bản lĩnh mới là. Mặc dù có thời điểm chịu lấy chú ý lực liên lụy, không cách nào kịp thời chiếu cố quanh thân hết thảy, nhưng chăm chú lại có thể biểu đạt đến cực điểm sâu cảm giác cấp độ. Loại năng lực này, dùng để phân biệt địch ta thật sự quá dễ dàng. Lý Linh không để ý đến Dương Dương đắc ý Huyền tân quốc chủ, trong lòng âm thầm suy tư. Cái này xem ra giống như là cái phàm nhân, nhưng vô luận như thế nào, chỉ riêng nàng một cái, nghĩ muốn làm được loại chuyện này tuyệt không khả năng. Sau lưng có lẽ còn có phía sau màn há thủ, phải chăng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được che giấu thi tiên tông đệ tử. Trở lại trong phủ, Lý Linh không có đem phát hiện này nói cho bất luận kẻ nào, mà ngay cả cựu công chúa hỏi, đều chỉ nói đi tra vợ chỗ đó một chuyến, đòi hỏi một chút quân giới thuế ruộng. Thằng đến trong đêm mới lại dò xét hành cung, kết quả phát hiện, cái tiêu mỹ cơ cùng cung nữ khác như vậy bình thường làm việc và nghỉ ngơi cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng mà Lý Linh cũng không nhượng trí, bởi vì hắn suy đoán, nữ nhân này là cái cũng không dễ dàng vận dụng ám tử. Hắn một bên tìm kiếm đối phương, cùng bên ngoài liên lạc thông tin phương thức, một bên bắt đầu hưởng dụng chính mình mới chế cái đám kia tín linh hương. Kết quả ngắn ngủn 5 ngày đi qua, liền thành công đem nhóm này cải tiến hương phẩm toàn bộ tiêu hóa, không hề ngoài ý muốn, thân niệm sức mạnh thành công tăng dài đến thập bát cân trái và phải. Trong lúc này, Lý Linh cũng không có quên một chuyện khác tỉnh, cái kia chính là tiến hiến hương vương, hướng lao tổ biểu hiện ra cạnh mình cố gắng thành quả. Lần này, trừ ra cải tiến về sau tín linh hương trước đó luyện liền sinh vân hương cũng cuối cùng bị hắn chính thức đưa ra đi lên đây là trải qua cựu công chúa tự mình thí nghiệm xác định đối với luyện khí cảnh đệ tử có tác dụng sản vật có lẽ sẽ không nhỏ giá trị hắn chờ mong lấy có thể đổi lấy tất yếu ủng hộ đêm khuya, hàm hương trong cắt trong một cái phòng tinh kim phi kiếm vô căn cứ trôi nổi như có ẩn hình cánh tay nhô ra lý linh dùng thần niệm nắm lấy nó bên trên xuống di động chợt bổ chém đâm vào tuy rằng động tác hơi có vẻ cứng đờ tốc độ cùng sức mạnh cũng không đủ khả năng nhưng cuối cùng xem như có thể đứng đắn ngựa kiếm chỉ tiếc nó là chân thật thể vật cũng gặp khó khăn tùy thân mang theo thân thể trạng thái dưới có lẽ còn có thể làm cái kiếm túi các loại pháp khí hoặc là dùng mặt khắc phương thức tùy thân mang theo thân hôn xuất khiếu về sau không cách nào mang theo vào đấy thành một vấn đề nhưng dưới tình huống bình thường kết đang cảnh giới tu sĩ có thể tại tử phủ bên trong mở tiểu đầu tiên liên tiếp hư không đem một vài trải qua tế luyện đích sự vật thu nạp đi vào cũng chỉ có như chính mình như vậy bình thường người mới sẽ sinh ra như vậy làm phức tạp nhưng mà lý linh tạm thời còn không dùng được loại vật này đợi đến lúc về sau tu vi cao thâm đã có được mặt khắc thần thông bản lĩnh cũng không có thể sẽ lại nảy trọng loại này không nhập lưu phẩm pháp khí phi kiếm lập tức quyết định hảo hảo tu luyện cương sát hóa kiếm các loại bản lĩnh dùng bản thân sức mạnh hóa thành kiếm khí chỉ sợ sẽ càng thêm thuận tiện một phen nếm thử về sau Lý Linh thanh phi kiếm thả lại binh khí chống đỡ nhìn đồng hồ không sai biệt lắm đến giờ tí lúc này ra bên ngoài bay đi hắn lần nữa đi vào vùng ngoại ô hành cung quen việc dễ làm tiến vào bên trong âm thầm giám thị cái kia Mỹ Cơ cái này Mỹ Cơ được sủng ái có chút địa vị cũng không cùng cung nữ khác cơ thiếp pha lẫn trụ mà là tại một mình gian phòng như thế dễ dàng Lý Linh đối phương đã nằm ngủ Lý Linh âm thầm quan sát một hồi xác nhận cũng không phải tại làm bộ về sau bắt đầu ở trong phòng dạ chơi Bốn phía mảnh người tất cả vận, ý đồ tìm ra cùng thi tiên tông liên quan manh mối. Nhưng người người người người, đột nhiên cảm giác có chút không đối đầu. Như thế nào giống như rất biến thái bộ dạng. Hơi vài phần khó xử, nhìn nhìn khoác ở phía trước trên giá gỗ thiếp thân quần áo, Lý Linh cuối cùng nhất còn không có đụng lên đi, mà là dựa vào cường đại cảm giác năng lực vô căn cứ phân biệt. Mồ hôi, mùi thơm của cơ thể, hôn hương, tạp hương, sơn phấn bùn nước, bùn đất, ngả mốc, rất nhiều mùi hỗn tạp trong đó. Đột nhiên, mùi sợ trầm hương, cam tùng Bạch chỉ cho tất cả vật hỗn hợp mùi truyền đến, để cho bởi vì xấu hổ mà hơi có vẻ táo bạo lý linh làm như vậy chấn động, tinh thần cũng đột nhiên chấn hưng. Đây là tín linh hương mùi, trong phòng có ẩn dấu tín linh hương. Lý Linh dọc theo cảm ứng bên trong hương chất theo dõi mà đi, tại dưới cái gối phát hiện mấy cái theo chiều gió đi ra tơ nhện, phân tích rõ phía dưới, quả thật là tín linh hương hương phách. Loại vật này, hắn có thể nói là lại quen thuộc nhưng mà, thậm chí có thể từ hắn phát ra hương phách số lượng cùng phẩm chất, phân biệt ra đây là tự mình Lý Thị Hương Phường giáp tự danh hào làm trận sản xuất một phẩm tín linh hương. Thiên Vân Tông đem Lý Linh tự mình chế tác tín linh hương định vì hạng nhất phẩm. Mặt khác công tượng, học đồ phòng chế, theo thứ tự là nhất trí tam đẳng bất đẳng. Nhất đẳng phẩm xem như phẩm chất tương đối ưu tú thành phẩm, cũng là hôm nay tông môn chính tại đếm thử số lượng sinh ra công phẩm một trong. Lần trước Lao tổ dặn dò Lý Linh đem thời gian tinh lực đặt ở phản hồn hương, không cần bản thân tiếp tục tự chế làm tín linh hương, trừ phản hồn hương hoàn toàn chính xác càng nhận đại tu sĩ môn quan rót bên ngoài, cũng là bởi vì mấy năm qua này đã bồi dưỡng được qua tay, tạm thời sinh sản công nghệ đã lấy được lớn hơn một phá, chất lượng cùng sản lượng đều có thể phần nào bảo đảm xuất nhập nơi đây quan lại quyền quý rất nhiều, có bản lĩnh lấy tới số lượng sản thành phẩm cũng số lượng cũng không ít. lâu này hoặc có trong cung tồn chữ. nhưng Lý Linh thật sự thật không ngờ, cái này mỹ cơ vậy mà sẽ tại trong bóng tối tư tàng vậy ấy. nàng muốn cái này hương tới làm cái gì? Lý Linh nhận nhẫn đoán được cái gì, nhưng lại không thể bắt lấy trong óc đột nhiên hiện lên vòng sáng, thật sự hơi có chút mệt hoặc. xem ra, cái này đáp án không đợi tận mắt thấy nàng sử dụng vậy ấy, là khó có thể công bố. nhưng nhìn bộ dáng của nàng, giả sử nếu không có việc gì phát sinh, cũng sẽ không tùy tiện liên hệ lên tuyến không thể nói trước muốn tạo ra điểm cơ hội, kích thích nàng chủ động liên lạc mới được. Lý Linh suy tư một chút, phát hiện rất nhiều mưu kế tốn thời gian cố sức không nói, còn dễ dàng phát sinh độ lệch, không bằng đơn giản thôn bạo một điểm, dùng linh thể giả thần giả quỷ, dọa nàng một phen. Lý Linh rất nhanh đã có chủ ý, bắt đầu chuẩn bị. Một lát qua đi, Mỹ Cơ mang theo vài phần mê mang, còn buồn ngủ tỉnh lại. Nàng cảm giác mình bị người nào đẩy vài cái, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lấy lại tinh thần, nhưng là đột nhiên cả kinh. Trong phòng ánh đèn chẳng biết lúc nào bị điểm sáng, một bóng người đứng tại đầu giường, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Có nội ứng, kết thúc giao dịch. Thanh âm này là Lý Linh lợi dụng luyện khí cảnh tiểu xảo pháp môn chấn động không khí sinh ra thành, thuộc về cùng trong giới tự nhiên những tiếng sấm nổ mạnh kia không có khác nhau, nhưng hắn chưa thuần thục nắm giữ phương pháp này, bởi vậy nghe hơi có vẻ sai lệch. Mỹ Cơ không có lưu ý cái này chi tiết, bởi vì nàng còn có chút mơ hồ, đột nhiên ở giữa chứng kiến người xa lạ ảnh xuất hiện tại đầu giường, càng là bị lại càng hoảng sợ. Lấy lại tinh thần, bóng người kia dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là mộng. Mỹ Cơ cái chán chảy ra không ít mồ hôi lạnh, âm thầm nói mớ đạo. Nhưng nhìn chăm chú nhìn lại, trên bàn ánh đèn nhưng sáng. Đó cũng không phải mộng cảnh hoặc là giác mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Có người hẩn vào gian phòng này, đang tại chính mình mặt nói xong câu nói kia về sau lại hư không tiêu thất. Cái này một màn quỷ dị, sợ tới mức nàng một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi còn có ở đây không? Lý Linh đương nhiên vẫn còn, chỉ là hủy bỏ thận khí vân biến hóa, đem bóng người quay về hư vô mà thôi. Nói nhiều tất nói hớ, hắn hiện tại không tốt hiện thân tới trao đổi, vừa rồi một màn đến tuột cùng ý vị như thế nào, toàn bộ bằng chính nàng suy nghĩ giống như, run hỏi thăm vài câu, hoàn toàn không có được bắt lại, lại không dám lớn tiếng la lên đưa tới chú ý, mị cơ sắc mặt không khỏi càng lộ ra tái nhợt, thân hình cũng cấm không ngừng run dậy. Núp ở trong chăn quan sát tốt một hồi, tiếp tục không có công việc phát sinh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, xem xét trong phòng cửa sổ. Những xuyên tử kia hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa đều tại tại chỗ, không giống bị người từ bên ngoài mở ra qua bộ dạng. Do dự rất lâu, nàng cuối cùng làm ra một cái lệnh Lý Linh cảm thấy hài lòng tự động, cái kia chính là từ dưới cái gối tìm ra hộp đấm, mở ra về sau, một cây mảnh khảnh hạt hoàng đồng hương hiện lộ ra tới. Nàng sử dụng tín linh hương dĩ nhiên là trải qua gia công hay sao? Lý Linh chứng kiến. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải là hương phường sản xuất vốn là vật, mà là bị dung mở về sau, cải tạo trở thành đồng hương toàn bộ sản phẩm mới. Đây là bình thường tế bái thiên địa quỷ thần hoặc là tổ tông tổ tiên sử dụng hương phẩm, dùng mảnh côn gỗ làm tim, chế thành đồng hình dáng, thuận tiện cầm nắm cùng chọc vào lõm, căn cứ phẩm chất dài ngắn, có mỗi bên phân lượng. Lý Linh đơn giản nhìn ra một tí, bên trong tổng cộng có tầm 10 chống đỡ, đại khái tương đương với một tỏi tín linh hương phân lượng. Nàng muốn làm gì? Lý Linh hơi vài phần nghĩ hoặc, nhìn xem mị cơ từ trong hộp gấm rút ra một chống đỡ hương, liền lấy ngọn đèn nheo nhóm. Viên Châu cảnh nội sớm có tế tự văn hóa truyền lưu, tôn kính thiên địa quỷ thần hoặc là tổ tông tổ tiên đồng dạng áp dụng các loại tế phẩm cùng đốt cháy hương nến tiền giấy lê nghi. Các loại hy sinh, chôn cùng vật, sử dụng tài liệu từ vàng bạc ngọc khí đến đồ gốm tượng chúc một cái gì cần có đều có, chính thức thực hiện giống phong phú, rồi giáo kiệm do người. Nhưng tín linh hương là tế thần vật, có thể đạt tới thiên đế linh, lý linh cũng nhiều dùng nó tiến hiến tiên sư, chính mình chính là thực hương luyện hồn, thật đúng là chưa từng có nghĩ tới dùng tại cái khác lĩnh vực. Hắn càng xem càng cảm giác không đúng, cái này mỹ cơ đem tín linh hương sau khi đốt, lại hai tay cầm hương, mặt tây mà bái, liên tiếp không mình hành lễ bốn lần trong miệng nói lẩm bẩm giống như tại cầu nguyện Lý Linh bình bình tại nàng bên cạnh thân nhìn xem phen này động tác trong lòng vô cùng kinh dị đây là tại bãi quỷ vậy mà dùng tín linh hương bãi quỷ quả thực sang vậy hắn nhìn xem nàng này tóc hai bùn sù cứ như vậy mặc một bộ áo lót tại đêm hôm khuya quát dân hương tế bãi không hề thành tâm thành ý quả thực im lặng đã thấy khói khí lượn lờ tại trong phòng bốc lên cùng với nàng tế bãi một hồi giống như nước gợn gợn sóng tại phía trước lộn não Lý Linh trong lòng thất kinh thân niệm dò xét chiếu đi qua không hề bản thân xem xét giống như trước đây phát hiện những rung động kia là chỉ tồn tại ở trong óc áo giác nhưng đội dùng người hương thơm thiên phú dò xét, nhưng lại một lần nữa có thể nghe thấy được, một sợi cùng loại hương đến tiền giấy đầm đặc khí tức đập vào mặt. Không cách nào dùng mắt thường chứng kiến cùng thần thức cảm giác tồn tại đáp lại. Cuối cùng là cái gì? Lý Linh Nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn, đột nhiên phúc trí tâm linh, dùng chính mình cái kia xem nghĩ mùi, xuất hiện hương chất năng lực tiến hành càng thêm cẩn thận nhập vi dò xét. Lần này, hắn cuối cùng đã nhận ra một cái mông lung bóng người hiện hiện. Bóng người kia không biết là thân phận như thế nào lai lịch, thậm chí là nam hay là nữ, là thần là quỷ đều không thể phân biệt rõ, chỉ có thể xác nhận, tín linh hương đốt đốt thời gian đó bốn phía hình như có nhiệt khí bốc lên, hư không vặn mèo, tạo thành kỳ dị trận vực. cái này trận vực tựa hồ ở vào cực kỳ tầng sâu, cao tầng duy độ. liên thông lấy gian phòng cùng xa xôi không biết chỗ cái nào đó thần bí bản thân tại. Lý Linh không có nghe được mỹ cơ cầu nguyện thanh âm, nhưng mà lại như là bản năng, cảm ứng được cái này hơn một chút hương chất cùng hương phách chấn động cùng biến hóa. hư không to lớn, như là không cốc dẫn âm, thần bí. báo tin tức, kết thúc giao dịch. nàng tại bẩm báo sự tình vừa rồi. đã biết, cái kia vô căn cứ bóng người xuất hiện kiên nhẫn nghe xong mỹ cơ cầu nguyện, không thấy bất luận cái gì chỉ thị, chỉ là đơn giản đáp lại bà chữ trong máy mắt, hương đến tiền giấy mùi liền từ trong phòng biến mất, bóng người cũng triệt để biến mất vô tung. cùng với đối phương rời khỏi, trong phòng, nhiệt khí bốc lên làm cho hư không vặn mẹo, hình thành kỳ dị trận vực hiện tượng cũng dần dần gần như bình tĩnh, hết thảy lại khôi phục bình thường. mỹ cơ tựa hồ không cách nào phán đoán đối phương xuất hiện cùng biến mất, lùi lại rất lâu, cho đến trong tay tín linh hương đều nhanh muốn đốt xong, vừa rồi một cái giật mình, như ở trong ngậm mới tỉnh. lý linh chú ý tới, trên mặt nàng lộ ra hoang mang cùng thần sắc bất an, giống như là vì sự tình cũng không đạt được giải quyết mà không có cam lòng, nhưng do dự rất lâu đúng là vẫn còn không dám lần nữa lấy ra bằng hương, một lần nữa cầu nguyện một lần. Lý Linh nhìn xem nàng dập tắt đèn hỏa, một lần nữa nằm xuống, vẫn lăn lộn khó ngủ, không khỏi rơi vào suy tư. Vừa mới xuất hiện đến tận cùng là thần là quỷ, nhưng vô luận như thế nào, tu tiên trong thế giới, thần quỷ mà nói đều là ngu dân dân chúng mê tín, những nhưng mà là kia tu sĩ tu luyện thành công, thành cựu dương thần tiên tiên cùng hoặc là quỷ tiên đại năng, chưa thành trước đó, càng là tầm thường thần linh cùng quỷ tu, bang môn tạ đạo mà thôi. Nhưng mà. Bọn hắn lợi dụng tín linh hương cầu nguyện hướng, lẫn nhau liên lạc thủ đoạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tín linh hương lại vẫn có cái cấp độ này công hiệu. Việc này mà ngay cả lý linh chính mình cũng không biết, thiên vân tông tiên sư nhóm cũng chưa từng có để cập tới. Đây là gần đây mới bị những ma đạo kia nghiên phát ra tới dịu dụng, nếu như thiên vân tông tiên sư nhóm biết đến lời nói, đối với tín linh hương giá trị đánh giá sẽ rất cao, cũng sẽ không làm ra để cho chính mình ưu tiên nghiên cứu phản hồn hương, không cần xen vào nữa tín linh hương quyết định Lý Linh nhớ lại lấy vừa rồi chi tiết đối phương xuất hiện trong ngay mắt, ta nghe thấy được đầm đặc hương nến tiền giấy khí tức, cực kỳ giống bình thường dân chúng thắp hương điểm đèn tẩy hỏa cảnh, trong đó thậm chí còn tràn ra ra một ít hương phách, chỉ là tính chất xa xa không bằng tín linh hương hương phách linh động, không cách nào hấp thu lợi dụng mà thôi. Đây là hay không ý nghĩa, ta trước đây về hương khói thành thần đạo suy đoán đúng, hư không hỗn độn bên trong tồn tại nào đó cao hơn sự thật vật chất thế giới bản thân tại, những cái kia hương phách kỳ thật cũng không phải là biến chất, mà là bên trên biểu đạt nơi đây. Nếu ta có thể nắm giữ loại này cầu nguyện cùng hưởng ứng pháp môn, thậm chí mở ra thông đạo hấp thu hương phách, đó là hay không ý nghĩa, có thể hấp thu người khác cầu nguyện kính bái thời điểm bản thân đốt hương phách. hắn suy nghĩ như nước thủy triều, một tí nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. trong lúc này, tựa hồ có rất nhiều thứ có thể đào móc ác quy một chương 25, cựu khẩu chấn. chương 25, cựu khẩu chấn. chọn vẹn toàn bộ trung tuần tháng 5, Lý Linh đều tại xuất khiếu đêm dạo chơi, từ mỹ cơ bên cạnh siêu tầm có tác dụng manh mối, nhưng trở mình biến toàn bộ cái gian phòng cùng hành cùng trong ngoài như cũ không có kết quả. Lý Linh suy tư, hiện tại có thượng trung hạ ba sách, thượng sách là trực tiếp chạy đến cha vợ trước mặt, nói với hắn ngươi cái kia mỹ cơ thuật nhìn thang hái Tiện đưa ta chơi đùa bỏ đi, dùng hắn nước tiểu tính, nói không chừng vui vẻ đáp ứng. Lý Linh nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Ý nào đó mà nói, Huyền Tân quốc chủ thật đúng là thật dễ nói chuyện. Nhưng mà cái này thượng sách đại có thể không cần. Như vậy một cái đại người sống cầm tới từ đầu đến cuối cái phiền phức, còn có thể đưa tới ma đạo chú ý. Trung sách là hướng Dị Văn Ti giờ báo, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng Dị Văn Ti sớm đã âm thầm cảnh giác báo tin tức người, đồng dạng có khả năng phức tạp. Hạ sách chính là tiếp tục giám thị nữ nhân này, nhưng mà nàng lúc ngủ ta lên đỉnh đầu bay, nàng tháo trang sức thời gian ta ở sau lưng bay. Nàng thay đi phục thời gian ta ở ngoài cửa bay. Người biết đều nói là giám thị, không biết còn tưởng rằng tại Đỗ Ngịch Lưu manh đây này. Lý Linh cảm giác là lấy được bí mật, trả giá thời gian nhất định tinh lực cùng kiên nhẫn cũng không đủ, nhưng mà tiết tháo mất hết, từ đầu đến cuối không phải cái gì chuyện tốt đẹp. Nam nữ hữu beta, nếu đổi thành nam nhân sẽ không có như vậy xấu hổ. Không bình thường, nếu là đổi thành nam nhân, thay vào đó càng xấu hổ đi. Thượng trung hạ ba sách đều có thai hại, Lý Linh không phát không được vùng chính mình thông minh tài trí, còn muốn những biện pháp khác. Hắn nhớ lại lấy những ngày qua đến nay giám thị thành quả, đột nhiên nghĩ đến, 15 ngày ấy, nàng lần nữa cầu nguyện Nói đến lệ bình thường bẩm báo. Như vậy xem ra, nàng hoặc là đầu năm, 15, 20 năm chủ động liên lạc một lần, hoặc là liền là mỗi tháng 15. Trong tay nàng đầu tín linh hương ít nhất còn có thể lại kiên trì 3 tháng, trong thời gian ngắn, có lẽ cũng sẽ không có người cùng chấp đầu, bổ sung hương phẩm, không thể nói trước hay là muốn rơi vào điểm hương một chuyện phía trên. Tranh thủ tại nàng lần sau làm như vậy thời gian truy tung trận vực, tìm được hưởng ứng cầu nguyện tồn tại. Nhưng mà bổ sung hương phẩm, cũng có thể làm làm một cái hậu tuyển manh mối, người phía trước thất bại, người sau lập tức có thể bổ sung, như vậy có khả năng lo trước khỏi họa. Cụ thể cách làm, đương nhiên là mượn nhờ phản hồn hương. Lý Linh quyết định nên Mỹ Cơ lần nữa đưa tới cái kia tồn tại phụ xuống thời giờ, mình cũng tại bên cạnh nhen nhóm phản hồn hương, dẫn đạo đại đoàn hương phách đưa vào trong đó. Liên tiếp hai lần đều không có chút nào nhận ra, cái kia tồn tại tu vi cấp độ có lẽ không có đạt tới nguyên anh, chỉ phải tìm được, liền có khả năng đi qua trực tiếp giám thị nó. Lại một ngày, Lý Linh tìm cái lây cơ tiến về trước hành cung nhìn quốc chủ, buổi tối đi thêm suất hiếu, đem mình nhét vào bên cạnh trong đuổi có đích sự vật vận chuyển đến Mỹ Cơ chỗ ở đình viện. Nơi này là nữ quyến nơi ở, tòa chấn hành cung tu sĩ không tiện coi chừng ngược lại là thuận tiện hắn làm việc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, 20 năm ngày đến kia, mỹ cơ điểm Hương Cầu xin, lần nữa có liên lạc phương xa thần bí tồn tại. Lý Linh vội vàng tại hậu viện chân tường chỗ nhen nhóm phản hồn hương, sau đó thúc giục trong đó Hương Phách hướng bên trong đuổi. Phản hồn hương Hương Phách tuy rằng không dễ là thần hồn bản thân dung luyện, nhưng mà lại có được lấy phát tán cực nhanh đặc tính, lần này công phu cũng đã theo triều gió đến không biết nơi nào. Cũng may toàn bộ cầu nguyện quá trình không dài, mỹ cơ bên này sau khi dừng lại, hắn liền đem nhen nhóm phản hồn hương toàn bộ ném vào trong ao nghiền nát, đến hủy diệt dấu vết. Tràn ra hương Phách đã rất nhiều, khắp nơi đều có thể nghe thấy được loại này mùi. Kế tiếp liền là khảo nghiệm thiên phú năng lực thời điểm. Lý Linh bắt đầu điếm thử tại phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi tìm kiếm mục tiêu, đó là trừ cái tòa này hành cung bên ngoài, thứ hai chỗ hương phách tập trung địa phương. Một phen đối lập về sau, Lý Linh đột nhiên bị chấn. Thật sự đã tìm được, tại tây nam phương hướng. May mắn chính là, cảm ứng bên trong cái kia chỗ địa phương khoảng cách vương thành chỉ có hơn trăm dặm. Lý Linh dọc theo dòng sông hướng bên kia bay đi, rất nhanh liền phát hiện, chỗ tại lần trước Liên Hà huyện thượng du một cái thành trấn ở bên trong. Hắn nhớ lại một tí trước kia xem qua bản đồ, nơi này, tựa hồ gọi là Cửu Khẩu trấn. Trong màn đêm Khẩu trấn tĩnh mờ tán tượng, Nhìn không ra có ma đạo ẩn nút dấu vết, Lý Linh nhận thấy biết mùi hôi huyết tinh cũng nhiều là một loại tinh thần phương diện chiếu, không thấy một thân, cũng không có thể có thể vô căn cứ nghe thấy được, bởi vậy chỉ có thể vào đường cái, chẳng có mục đích bốn phía sưu tầm. Bởi vì cũng không tiếp tục nhen nhóm phản hồn hương trợ rút, thông qua hư không xuyên thẳng qua đến tận đây, hương phách đã khuyết tán ra, như là sương mù tràn ngập tại toàn bộ thành trấn, nhất thời bán hội, vậy mà không cách nào chuẩn xác tập trung mục tiêu. Nhưng mà đều đến nơi này thời điểm, Lý Linh thay vào đó không đổi. Hắn đọc qua dị văn hồ sơ, biết rõ ma đạo ẩn nút đều rất có tính nhân mại, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ bốn phía di chuyển hạ hộ đột nhiên Lý Linh nghe thấy được một sợi cực nhạt hụt thi thối theo dõi mà đi đi vào một tòa nhà cao cửa rộng nhà giàu bên trong lập tức nồng hậu dày đặc tại đây thoạt nhìn là địa phương thân hảo nông thôn thổ hào dinh thự đêm dài người yên tĩnh một mảnh bình thản nhìn không ra bất cứ gì thường nào nhưng ở Lý Linh cảm giác phía dưới không chỗ nào ở trốn rất nhanh hắn ngay tại chỗ dinh thự hậu viện một chỗ trong hầm ngầm chứng kiến làm cho người da đầu run lên tình cảnh chỉ thấy mấy trượng vông hẹp tiểu không gian bên trong ước chừng hơn trăm số lượng đầu người con giết tử cứng bạch cứng lục gương thủy hầu sơn tiêu chờ các loại thi ma chen vai cánh dầm dầm chẳng chỉ chen cùng một chỗ, mà tại hầm phía trên, phía tây hậu viện một cái trong sân phòng, có người mượn ngọn đèn chiếu ánh, chính tại xử lý một cố nằm ở chát thai thượng mặt tiểu nữ thi thể. Không khó nhìn ra, đây là một cái ngâm nước người bị hại, thân hình đều đã bắt đầu sưng vù, tay chân, vai, eo bụng các nơi đều có nhanh chói qua đi máu ứ động, là bị người dùng dây thừng chói chặt về sau, quăng vào trong nước tươi sống chết đuối. Trước bàn bận rộn chính là một gã qua tuổi 60 lão giả, tóc đã khô bạch, nhưng mà cánh tay tiếp tục ổn, như là say mê tại kỹ nghệ công tượng, là trên mặt bản tiểu nữ xé ra người phổi, quán chú một loại như là mực nước dầu đen sau đó dùng màu nâu thô tuyến một lần nữa khâu lại. hắn sử dụng công cụ không nhiều lắm, nhưng mà mọi thứ tinh phẩm, vậy mà đều là ẩn chứa nhất định linh lực pháp khí. cái loại này giàu đen đồng dạng cũng không tầm thường. không lâu về sau, liền khiến cho tiểu nữ trọn vẹn thân thể ra thịt bắt đầu trở nên tím xanh, nhưng mà cứng ngắc tư thế thay vào đó bắt đầu nhu hòa. cùng với một sợi âm lãnh khí lưu tại bốn phía tràn ngập, toàn bộ cái gian phòng vách tường đều trên vải như là băng xương xương trắng. trong lúc đó, trận mắt nhìn được sâu sắc con mắt đông lúc đít, cái tia chết đi tiểu nữ vậy mà xem như là sống lại bình thường, lộ ra dữ tợn đoán hận thần sắc. lao giả giống như là cái này nhìn quen lắm rồi, cũng không để ý gì tới sẽ, chỉ là kéo động bên cạnh một sợi thường tác, đưa tới hai gã thủ ở bên ngoài đệ tử trẻ tuổi, bắt nó chuyển ra đi. Ngâm mình ở 19 danh hào thi bình ở bên trong. Vâng, hai gã đệ tử trẻ tuổi lên tiếng, lập tức hợp với chút cái đem tiểu nữ dơ lên hướng một cái khác hầm. Lý Linh cùng qua đi nhìn một chút, tâm tình nặng nề cực. Tại đây vậy mà cất giấu trọn vẹn chừng 30 cái có thể chứa nổi người trưởng thành đại đồ của mình, bên trong kéo dài thời gian đầy như là huyết thủy đục nấu chất lỏng, nồng hậu dày đặc đau xót hủ cùng huyết tinh động, làm cho người buồn nôn. Ma đạo nhiều tông, minh tông đứng đầu ác có trách tiếng xấu lan xa. Lý Linh mang theo tức giận tiếp tục tìm kiếm cái này Ma đạo hang ổ điểm, tổng cộng phát hiện không kém một đặc sứ khí cơ thân trầm người ba người, một người trong đó là vừa mới thấy qua lão giả, một người khác là cái thân cao bảy thước khôi ngô đại hán, thân hình giống như cái thiết tháp, trọn vẹn thân thể da thịt tím xanh, tựa hồ tu luyện một môn thi độc luyện thể tà công. Hắn nam hiểu hẳn là cùng loại hoành luyện công phu luyện thi pháp quyết, nhưng mà hiệu quả càng hơn rất nhiều, đối mặt bình thường đao kiếm thậm chí pháp khí đều có thể đào thương bất nhập. Lý Linh đối với này nhân sinh ra thật sâu kiêng kỵ, bởi vì hắn hiện tại sức mạnh chưa đủ, chỉ thích hợp đánh lén, cũng không thích hợp đối phó loại người này. Cuối cùng một cái khí cơ thâm trầm, giá trị phải chú ý người nhưng là người tướng mạo ôn nhu tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn so với chính mình hơi nhỏ hơn, cùng cựu công chúa tuổi không sai biệt lắm. Lý Linh phát hiện cô gái này thời gian, nàng chính tại nội viện phòng lớn trên giường ngồi xếp bằng vật công, như là mây mù vết sắc quang mang quanh quần quanh thân. Lý Linh băng qua cửa sổ cảm ứng một tí, phát hiện khí tức của nàng cực kỳ thâm trầm hơn nữa hùng hậu, cho người cảm giác vậy mà không kém hơn luyện khí hậu kỳ lôi thôi đạo nhân chút mình. Nhưng để cho người cảm thấy hoang mang chính là, tới gần về sau tiếp tục không có nghe thấy được thi tiên tông đệ tử bản thân chỉ có duy nhất hựu thi thối thay vào đó có giống người như là ngai ngái bên trong hố tạp lấy dạ lai hương đầm đặc mùi thơm lạ lùng giống như làm cho người tinh thần đều muốn làm như vậy ảm đạm lý linh lo lắng thần thức nhìn trộm quá độ sẽ khiến đối phương cảnh giác chỉ dùng người hương thơm biết người thiên phú dị bẩm đi cảm giác thật sâu nhớ ký loại này mùi cảm nhận trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ nàng không phải thi tiên tông đệ tử nhưng nếu không phải thi tiên tông đệ tử tại sao lại cùng những người này cùng một chỗ thi tiên tông trên xuống đều là đã từng luyện thi Tế luyện linh khí dùng âm hủ tính chất chiếm đa số, quanh năm cùng thi thể liên hệ cũng dễ dàng tiềm nhiễm bên trên thi mùi thối, đặc biệt dễ dàng phân biệt. Đột nhiên, Lý Linh nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ đó là một thú hồn tông người? Thi tiên, u hồn hai tông từ trước đến nay kết minh, dùng chính bọn hắn nói gọi là thân mật vô gian, tại tiên môn tu sĩ trong mắt lại gọi làm thông đồng với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai tông có cùng nguồn gốc, lẫn nhau con đường đúng là âm dương hai cực, nhiều có bổ sung mà thiếu xung đột, tự nghĩ ra lập đến nay là tốt rồi được trong mật thêm dầu, thậm chí còn thường xuyên quan hệ thông ra lẫn nhau trao đổi các loại tài nguyên nếu nói là thi tiên tông cùng bạch cốt tông, thậm chí hoàng tuyển tông ở giữa đều có thể tồn có hiếm khích, thường xuyên lục đục với nhau, cái này hai tông đệ tử nhưng lại có liền chính đạo tông môn đều muốn làm như vậy sợ hai thán phục hữu hảo, cái này tại toàn bộ ma đạo tà tu trận doanh tuyệt đối được xương tụng là khác loại. thi tiên, ưu hồn, lý linh đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía quanh quần nàng này quanh thân huyết vụ, dường như tại thật sâu chỗ ẩn ẩn phát hiện một ít mơ hồ thân ảnh, như có âm linh sống nhờ vào trong đó, thật sự chính là u hồn tông người. cái này tựa hồ là dị văn ti hồ sơ đề cập tới huyết sát ma Vân, đồng thời có được lấy ăn mòn huyết nhục cùng tinh thần hư thật nhị tướng thổ tính. Đây quả thực là bóc lộ thâm tệ. Tước đoạt phàm nhân cái mạng, cấm hắn thi hài tế luyện ma quái không nói, thậm chí ngay cả thần hồn đều không buông tha. Lý Linh mang tâm tình nặng nề, tiếp tục đem cái này một chỗ ma đạo cứ điểm tình huống cụ thể điều tra rõ, tổng cộng phát hiện hư hư thực thực luyện khí trung hậu kỳ trở lên người 3 người, giai đoạn trước hoặc là tân đinh 10 người, các loại ma quái hơn 150 đầu, hư hư thực thực gia đình, nô buộc nhanh nuốt người trên trăm nhục ăn, trong khu phòng thậm chí còn giấu giếm đi một tí quân giới Đây là một sợi không nhỏ thế lực, nếu không có Lý Linh gồm có thần hồn xuất khiếu thủ đoạn, có thể né qua bọn hắn thay mắt cùng cảm giác, tuyệt không có khả năng đơn giản tiến đến dò xét được như thế tường tận, nhưng để cho hắn cảm thấy hoang mang chính là tìm biến toàn bộ dinh thự, tiếp tục còn không có phát hiện mình nghĩ phải tìm mục tiêu. Chẳng lẽ ta muốn tìm chính là cái kia thần bí tồn tại, liền là vừa rồi chứng kiến nữ tử kia, nàng bản thân tu luyện tựa hồ là ưu hồn tông pháp môn, có thể đem người bị hại tàn hồn chuyển hóa trở thành huyết sát tâm linh, vì chính mình bản thân đem ra sử dụng, nếu nói là còn có cái gì dâm tự cung vụng, khống chế âm quỷ pháp môn, chẳng có gì lạ. Cái thế giới này là có quỷ tu, thần đạo bí pháp cũng sớm có nảy sinh, chỉ là không có thành tựu mà thôi. Dù sao thành tiên chứng đạo mới là chủ yếu ý cùng thiên tâm tự tại tiêu giao mới là chính đổ. Lý Linh Hoài nghi nữ tử kia là vì những công pháp này ở giữa liên lụy sâu đậm, đều là có thể lẫn nhau bên cạnh am hiệu cùng phụ trợ pháp môn, thậm chí thường xuyên có âm linh lén lút di chuyển giả mạo thần linh, dẫn đạo dâm tự, lừa gạt vô tri dân chúng cung phụng chính mình. Sau đó được hưởng hắn hương khói nguyện khỏe mạnh cường tráng đại bản thân, chính mình tín linh hương tựa hồ đã trở thành một loại thật tốt cầu thông môi giới, bị lợi dụng, thậm chí phát triển ra cầu nguyện đưa tin công dụng. Tại Lý Linh suy nghĩ thời gian, trong phòng lớn nữ tử kia đã xong việc công, đi tới phân phó cái gì, lập tức có hạ nhân đi hầm bên kia mời đến lão giả. Lý Linh tinh thần chấn động, đi theo nữ tử đi vào tránh đường, nghe bọn hắn trao đổi. Lâm Cô nương, ngươi triệu lão hủ đến đây, có thể là vì ngày mai tế tự sự tình. Không lâu về sau, lão giả chạy đến, đơn giản thi lễ một cái, đi thẳng vào vấn đề đạo. "Đúng vậy, Càng lão, hết thảy đều an bài thỏa đáng." Cái kia Lâm Cô Nương mở miệng do hỏi. Nàng tướng Ma Ono, thanh âm cũng tương đối là nhu nhuyễn, nếu không có chứng kiến luyện công thời điểm huyết sắc cuốn thân, âm linh hiện ra khí tượng, rất khó gọi người tin tưởng là nhiếp đoạn phách nữ ma đầu. "Càng lão đạo, yên tâm đi, đã nhiều lần tổ chức, đều có chương trình có thể theo." Hắn nói đến đây, Dừng một tí, không khỏi đắc ý nói, nơi đây hương dân sớm đã đối với trong sông thủy quái liên tiếp văn người là giang thần tức giận thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù Huyền tân Quốc triều đình nhiều lần nghiêm túc, tự mình làm tế tự tiếp tục không dứt, đến nay đại lân giang thần chuyển thừa đã có gần vạn năm vậy. Lâm cô Nương cười nhạt một tiếng, nói, dân chúng ngu muội, cái này là cơ hội của chúng ta. Càng lão nhưng là lắc đầu cười thán, nói, dân chúng ngoài ra không phải thật đúng ngu muội, nguyên nhân căn bản, hay vẫn là nhỏ yếu. Lâm cô Nương ánh mắt khẽ nhúc nhích, a, càng lão đạo, chỉ có nhỏ yếu mới sẽ nắm chặt trước mắt cây cỏ cứu mạng không phóng. Mặc dù thỉnh thoảng thông minh trí tuệ tiếp tục tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cầu trước mắt tiêu tan. Chúng ta có được chúa tể ven bờ thành trì phúc thái họa quyền xanh sắt trong tay quyền hành, bọn hắn thực tin cũng tốt, giả tin cũng thế, đều được dâng giá hy sinh tới tế tự, thậm chí phía trước người rút lui khỏi nơi đây, khó có thể bận tâm 5 tháng ở bên trong. Nhưng có thân hào nông thôn thổ hảo tự phát tổ chức, dân chúng ủng hộ, kéo dài phong tục tập quán trăm ngàn năm, khiến cho truyền thừa bất trí đoạn tuyệt. Những cái gọi là kia chính đạo cũng không phải là vạn năng, cũng không có khả năng luôn nhìn chằm chằm địa phương không phóng, chỉ có thể mặc kệ nó. Dù sao cầu mưa cũng tốt, biến mất thai cũng thế, đều là dân chúng nhu cầu, bọn hắn không cách nào thỏa mãn cũng chỉ có thể bỏ mặc, nếu không, có như thế, thay vào đó mới chịu bị khiển trách là tà ma, mà chúng ta trở thành cự tinh. Đại Lân Giang thần, tế tự, phong tục. Lý Linh ngay vậy, trong lòng kịch trấn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn rốt cũng biết, trước đây chứng kiến chính là cái kia thần bí tồn tại đến tột cùng là cái gì nền móng. Ngay tại Lý Linh tâm tình kích động thời gian đó, Lâm Cô Nương đột nhiên thần sắc nhất biến, "Ai? Quy 1 chương 26 trừ ma." Chương 26 trừ ma. Lâm Cô Nương quát hỏi bên trong tựa hồ mang theo linh nguyên, huyết quang chấn động, như có vô hình sóng âm tại bốn phía truyền lại. Lý Linh lắp bắp kinh hãi, phát hiện bên trong hư không hình như có quần cuộn nước lũ mãnh liệt mà đến, cường đại uy năng dung chuyển lòng người phách. nhưng mà hắn rất nhanh liền yên lòng, bởi vì này cổ huyết quang thuật nhìn doanh người, nhưng nhưng thật giống như cũng không có gì uy lực, rất nhanh từ chính mình linh thể xuyên qua, liền thanh phong quất vào mặt đều không được sưng, nhiều nhất một hồi lão ảnh. hắn chính thức để ý là cái kia lâm cô nương giống như có thể phát giác được sự hiện hữu của mình, cái này quả thực có chút ngoài dự đoán mọi người. dựa theo lý linh từ ngọc sách bên trong đoạt được tri thức, loại này linh thể chính thức tên đáp lại linh phách, chính là sen vào thần hồn cùng chân linh ở giữa bên trong âm bản thân. cái này âm là màu sắc, nhận nghĩ đi nhận thức ngũ âm chưa ngừng tam giới bên trong gặp nghĩ hai hoặc một khi nhận sinh vẫn còn sợ mê cho nên mây cách tâm mê nếu như nói trong ngọc âm mà sống bên trong âm tàn hồn vẫn còn là chết bên trong âm thần hồn xuất khiếu linh thể nhưng là xen vào cả hai ở giữa như thế cảnh giới mang theo thời khắc sinh từ đại huyền bí đã có được thần thông pháp lực có thể thi triển âm dương biến hóa lạ như âm linh lén lút sợ hai ánh mặt trời hỏa diễm nhưng cùng chính thức âm linh lén lút khác nhau là cũng không phải là bản thân mang âm sát đã bị thực chất tổn thương mà là nhận thức nghĩ biến thành dùng tiếng thông tục để giải thích nơi đây cái gọi là nhận thức nghĩ liên quan đến đến tiềm thức lĩnh vực càng liên quan đến đến tinh thần can thiệp vật chất trung cực huyền bí thân hồn xuất khiếu về sau trong ý thức sợ lửa sợ ánh sáng liền thật sự sợ nhưng một ngày kia ý thức được chính mình căn bản không cần sợ cái kia sẽ không sợ sợ cũng không sợ khả năng như là cách biệt một trời nhưng là có khả năng chỉ ở một ý niệm đây là đạt tới ngày dạo chơi cảnh giới tinh chất biến thành xa so sánh quỷ tu ngưng luyện dương khí tới lần rượu chân linh bản chất là hữu tình chúng sinh trọng yếu nhất vật một điểm vầng sáng diễn sinh bản thân là là tinh thần hải tâm nhưng mà ý chí tình cảm ký ức nhiều nhiều chức năng vẫn còn tại chân linh tần ngoài. Những cùng này hồn phách cộng đồng cấu thành thần hồn bản chất, tu luyện tới nhất định tình trạng liền muốn hóa thành nguyên anh, nguyên anh đại thành, chính là nguyên thần. Có thể cho rằng, loại này có thể xuất khiếu linh thể liền là tinh thần ý chí ký thác vật, chỉ là lý linh không có nguyên anh cảnh giới tu vi, nếu như có, lập tức muốn hóa thành nguyên anh, ngưng luyện cương sát, dung nhập pháp lực, chính là là chân chính pháp tướng. Như thế cao vị cách vật tiềm ẩn hư không, tu vi cảnh giới không có biểu đạt tới trình độ nhất định người tuyệt không khả năng phát hiện, cái này căn bản không phải âm linh lén lút gì chuyển có thể so sánh. Lý Linh nghĩ thầm, trừ phi nàng cùng ta đồng dạng thiên phú dị bẩm, hoặc là cũng là dị nhân Có được nào đó nguồn gốc từ đại năng cao thủ huyết mạch năng lực. Lâm Cô Nương, làm sao vậy? Càng lao thoáng thất thần, tựa hồ bị Lâm Cô Nương thanh âm rung động một tí, mang theo là hết sức ngạc nhiên kinh sợ hỏi. Lâm Cô Nương nói, vừa rồi có đồ vật ở bên nhìn xem, nhưng mà đã bị ta tiêu diệt. Càng lao tán thán nói, Lâm Cô Nương trời sinh đạo thể, không hổ là thiên chi tiểu nữ a. Lâm Cô Nương thận trọng cười cười, thoạt nhìn dường như có vài phần nhà bên thiếu nữ tài thùng. Nàng này giống như rất bất phàm a, nhưng thì tính sao, thiên phú của ta khác nhau bẩm giống như càng tốt hơn. Lý Linh lúc này mới hậu chi hậu giác, nếu như mình không phải có được cao vị Ô Linh thể, mà là cấp thấp tầng hồn, âm linh di chuyển, đối mặt cũng không phải là ảo ảnh, mà là nộ hải sóng to. Nhưng mà, tại đây tại sao có thể có âm linh? Càng lao chợt lại hỏi một cái đến cửa ải vấn đề trong yếu. Lâm Cô đương nói, không biết, nhưng mà là phòng ngự vững nhất, kiểm tra một tí bốn phía đi. Chợt truyền hướng đình bên ngoài, người tới. Tiểu thư, có gì phân phó? Đi mời Bảng sư huynh đi ra. Nàng trong miệng Bảng sư huynh, đúng là tên kêu ít nhất luyện khí trung kỳ tu vi Khôi Ngô đại hán, nghe hỏi rất nhanh chạy đến. Lâm Cô Nương, Càng lão, đã thế như vậy có chuyện gì không? Lâm Cô Nương đem sự tình vừa rồi cùng hắn nói một lần, đại hắn nghe xong, gật đầu nói, "Cái kia tốt, ta tự mình dẫn người nhìn xung quanh." Càng lão đạo, gần đây dị văn ti tay sai truy tra cực kỳ, cẩn thận một chút. Ba người làm xong, tất cả tự rời đi. Lý Linh Phiêu đã tại trong đình viện, hơi chút trầm ngâm, đi theo nữ tử kia bài đi. Hắn ý định tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ cái tên này nữ tử. Kỳ thật nguồn gốc không phải như thế làm việc, đánh gián động cỏ về sau, rất nhiều sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận đã khống chế. Nhưng đối phương có được đặc thù năng lực, cái này bản thân chính là một cái chuyện xấu hơn nữa chính mình chờ được rất tốt dân chúng địa phương đợi không được dọc theo sông cư dân đợi không được mỗi lưu những ma đạo này một ngày thì có thể sẽ nhiều hơn một chút phàm dân dân chúng chịu hại lý linh tâm niệm lưu chuyển, sát tâm tái khởi nhưng không ngờ lâm cô nương đột nhiên quay đầu lại động thủ trong lúc nói chuyện huyết quang như là một cái lưới lớn lung hướng lý linh bản thân tại trước đó rời khỏi càng lão cùng bảng sư huynh cũng vọt lên trở lại riêng phần mình tế vận lục mang xích diễm ẩm ướt bị ánh sáng màu đỏ bao phủ địa phương bọn hắn vậy mà tại vừa rồi nói chuyện ở giữa âm thầm chuyên âm thương định tốt rồi hợp lực bắt giết kế hoạch của địch nhân Lý Linh có chút ngoài ý muốn, những người trong ma đạo này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng mà đối mặt vào đầu bao phủ mà đến ánh sáng màu đỏ, hắn cũng chỉ là cười lạnh, chính mình cũng không phải là bọn hắn cho rằng âm linh lén lút di chuyển, thật cho là chính là Thiên Phú thần thông liền có khả năng bắt đã tới chưa. Lý Linh không nhìn thẳng ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu đi qua, đồng thời ngưng tụ cương sát, dùng chính mình giờ phút này nắm giữ duy nhất thủ đoạn công kích đem trọn vẹn thân thể sức mạnh đều tập trung ở trên bàn tay, một sợi ngưng luyện kiếm khí hóa hình, như là laser bắn về phía cái kia lâm cô nương. Lâm Cô Nương bất ngờ không đề phòng, rắn rắn chắc chắc đã trúng một kích, trên thân kia máu đổ tung, người cũng bị cả kinh lão đảo một tí, suýt nữa ngã nhào trên đất. Càng lão độc sát cùng bảng sư huynh quyền cương đồng thời thất bại, chỉ cảm thấy kia máu bao phủ chỗ chống râu một mảnh, hoàn toàn không có gan sức, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, không có bắt lấy. Lý Linh bay tới Lâm Cô Nương bên cạnh chăm chú quan sát, cái này mới phát hiện, vừa rồi công kích bị đối phương trên thân hộ thể cương khí chống đỡ đỡ được, cái kia cùng loại lần trước tà tu đối mặt tà trung lương cương công kích thời điểm nương tụ ra tới ảnh, đồng dạng thuộc về cương hóa hình dụng. Ta hiện tại thần niệm sức mạnh vẫn còn có chút chưa đủ nhà đối mặt không có bất kỳ phòng hộ đối thủ hoàn toàn đủ để gây nên chết rồi nhưng mà mà cao giáp hoặc là vận dụng hộ thể pháp môn lực sát thương rõ ràng chưa đủ Lý Linh ý niệm trong đầu khẽ động quyết đoán bay ra cái này đình viện nhưng hắn cũng không có rời khỏi mà là đi vào trước đây phát hiện tư tàng quân giới chính là cái kia nhà kho không lâu về sau hắn liền từ bên trong tìm kiếm ra vài khung máy móc nhỏ trên trăm miếng phích lực đạn còn có hỏa dự bao ném lao trở vật hắn ném thử một chút lực lượng của mình lại vẫn không đủ để lên dây cung nhưng mà không có vấn đề gì chỉ là những phích lực đạn kia hỏa dự bao ném lao trở vật cũng đã đủ đến đây đi nếm thử những vật này, Lý Linh đem đối với chính mình vật hữu dụng chuyển đi ra bên ngoài, sau đó mang theo hộp quẹt cùng trọn vẹn trên trăm miếng phích lịch đạn lên không trung, mượn cảnh ban đêm hiểm hộ, một lần nữa trở lại vừa rồi cái nhà kia. Lâm Cô Nương, ngươi không có việc gì chớ. Lý Linh lúc rời đi, càng lão bọn người vây quanh ở Lâm Cô Nương bên người, đem nàng bảo vệ. Có vài tên đệ tử bị kinh động, mang theo một đám gia đình cùng hộ vệ chạy tới, nhưng không biết địch nhân hành tung, cũng chỉ có thể tại chỗ đề phòng, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Ta không có chuyện, chỉ là cái kia địch nhân tương đối là cổ quái của ta thần thông vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Lâm Cô Nương trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, như thế nào cũng nghĩ không thông Lý Linh là như thế nào tránh đi thủ luận mình, hơn nữa lập tức phản kích. Sớm biết như thế, ta liền dụng độc khí che kín toàn bộ định viện. Càng lao không không tiếp nối thấp giọng nói ra, đợi dưới như hắn tái xuất hiện, ngươi có thể thử xem xem." Lâm Cô Nương chuyển âm nói. Càng lao nghe vậy sững sở, chợt nói, "Cũng đối với, trước bắt người kia rồi nói lại." Đợi phong một hồi, Lâm Cô Nương đột nhiên sắc mặt khẽ biến, giống như lại tới nữa. Vừa dứt lời, bầu trời tiếng gió tập kích, một miếng miếng phích lịch đạn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, kịch liệt bạo tạc liên tiếp không ngừng. Loại này thích lịch đạn từ ý nào đó mà nói đã có thể gọi là là không nhập lưu phẩm pháp khí, Bọn hắn vì phòng bị dị văn ti đội ngũ tập kích, hao hết tâm tư chứ hàng không ít, kết quả mà lại trái lại bị địch nhân lợi dụng. Như sống trong nổ vang, tại chỗ liền có vài tên đệ tử bị tạc trở mình, tiêu thảm ngã trên mặt đất, lâm cô nương cùng càng lao cũng nhao nhau lui nhập trong nội đường, mượn vách tường cùng đồ dùng trong nhà yểm hộ ngăn cản trước mặt tập kích sóng nhiệt. duy nhất giam chính diện đối kháng chỉ có cái kia khôi nô đại hán bảng sư hắn cổ khí kình, cương sát quanh thân trên xuống, như là vô hình hộ giáp đem sở hữu trùng kích cùng mảnh đạn ngăn cản tại bên ngoài thậm chí tại có chút phích lịch đạn tiếp cận bản thân thời điểm, còn có thể nhanh tay lại mắt, trong nháy mắt đem hắn đẩy ra. Không lâu về sau, mặt đất một mảnh đống đượ đượm, may mắn lưu được tánh mạng ma đạo đệ tử một bên kêu rên kêu thảm thiết, một bên té ra bên ngoài bỏ chạy. Đánh chết bọn hắn cũng không dám lại ở lại ngoài trời chỗ, đứng đấy lần lượt địch nhân vây tạp. Nhưng vào lúc này, một gã vừa mới bước ra cửa sân đệ tử bị kiếm khí sỏ xuyên qua huyết hầu, trong miệng phát ra như là phá phong dương gào rú, một tiếng té xuống. Hắn ở đằng kia. Có người thấy như vậy một màn, kinh hoàng gào lên. Long cong, đảo mắt công phu, hắn cũng bị chọc trọc thùng eo độ không hề phản kháng bổ nhào ngã xuống đất. Lý Linh biến hóa tài tình, như là vô tình dứt chóc máy móc, rất nhanh liền đem sở hữu còn có thể đứng lấy ma đạo đệ tử đều tiêu diệt. Hắn chuyên môn chọn những rõ ràng kia thuật nhìn dễ khi dễ ma đạo tân đinh ra tay, bọn hắn vừa mới luyện ra vài phần nguyên khí, nhưng mà lại vẫn không thể làm được cương sát hóa hình, trên thân tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hộ thể pháp khí hoặc là bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Lâm cô nương thấy như vậy một màn, hoa dung thất sắc, nàng cảm ứng năng lực có thể phát giác được Lý Linh tồn tại, nhưng mà vị trí cụ thể cùng hành động trạng thái mà lại không thể nào phân tích rõ. Đối mặt loại tình huống này, căn bản bất lực. Những người khác liền lý linh tồn tại đều không thể cảm giác đạo, càng là cảm giác như bị cực lớn khủng bố bao phủ, cơ hồ mất đi suy nghĩ năng lực, hoàn toàn vô hình vô tích, không phải bình thường khả năng tản hình. Chẳng lẽ chúng ta đều bị chướng nhãn pháp pháp mê hoặc, hắn kỳ thật liền ẩn nút tại bên người. Càng lao thanh âm chính giữa hơi vài phần khàn khàn, nói ra suy đoán của mình. Lâm cô nương lắc đầu, nàng hiện tại tâm trạng khó khăn thẳng, căn bản không thể nào phán đoán. Đi ra cho ta, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Bàng sư huynh mang theo vài phần bực nội vung nổi lên năm đấm, vô hình cương sắt đánh ra như là do tiếng sấm, tại từng đạo mang ra tàn ảnh quyền ảnh anh kích phía dưới, tương viện. Giả sơn, cây tối phía trên đều đều vô căn cứ chấn động tiếng nổ, bùn đất rơi lên, các đá bắn tung tóe. Càng lao dùng ánh mắt ám chỉ lâm cô đường, bàn tay khẽ nhúc nhích ở giữa, nhỏ không thể thấy bụi mù tràn ngập đại đường. Ôi, ôi ôi, ma đạo mọi người trong cổ họng phát ra quái gì tiếng vang, không lâu về sau, nguyên một đám con mắt trợn mắt nhìn được sâu sắc, như là thiếu dưỡng, bụng lấy mực phổi khó chịu run rẩy, sau đó liên tiếp chết đi. Loại này bụi mù đặc biệt hung ác, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, bên cạnh dĩ nhiên cũng làm chỉ có ba người bọn họ còn có thể đứng gặp, coi như các ngươi hung ác, Lý Linh trong lòng cười lạnh, bởi như vậy. Những người trong ma đạo này chết tại chính mình người thuộc hạ số lượng thay vào đó so với chính mình giết chết còn muốn càng nhiều. Nếu như mình chỉ là nắm giữ khả năng tàng hình hoặc là chướng nhãn pháp luyện khí tu sĩ, lúc này chỉ sợ cũng đã trúng chiêu. Chỉ có điều những hết thể này đều là huyễn phí khí lực, trừ phi ý thức được linh thể đặc tính, dùng lôi đình, hỏa diễm, thậm chí thái dương chi lực tiến hành nhằm vào, nếu không bất luận cái gì chân thật thể công kích hoặc là độc khí di chuyển đều muốn không có hiệu quả. Đột nhiên Lý Linh nghe thấy được một sợi khó có thể hình dáng thánh tử, không khỏi hơi khác nhau, nhìn về phía phiêu đãng tại không trung rất nhiều tơ nện, đây là cái kia ma đạo thả ra khói độc thoạt nhìn ngược lại có vài phần kỳ dị, nhưng đối với thần hồn của ta mà nói, cũng chỉ là nghe không thích mà thôi, cũng không có thực chất tổn thương. Nhưng vào lúc này, Lý Linh trong đầu vầng sáng lóe lên, đúng là phúc trí tâm linh giống như vận dụng mình có thể lực đem những mùi hôi kia bản thân vốn có hương phách chuyển trở tới đây, manh liệt nhào cùng một chỗ. Loại độc chất này khí bên trong vậy mà cũng ẩn chứa hương phách, nhưng lại có thể bị ta tùy ý vận dụng. Thơm và thúi vốn là nhất thể, ta sớm nên nghĩ đến. Khó trách đều nói thực chiến lịch lãm rèn luyện người, nếu không có lần này gặp phải cái tên này lão giả. Lý Linh có lẽ cũng có thể tự hành suy luận phân tích, ý thức được điều này, nhưng bởi vì mọi việc quá nhiều, bình thường lại khó gặp được loại này hiện ra tinh tơi độc khí, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không một tiếng động ở giữa, bên cạnh cơ hồ bản thân có độc khí hương phách đều bị hắn nhiếp với tay cầm, tiện đưa hướng càng lão. Càng lao thân thân thể kỵ chấn, giống như bị sạt đến, hắn bản thân liền là tu luyện độc công, có được rất mạnh năng lực chống cự, nhưng nhưng vẫn là bị cái này biến cố kinh ngạc một tí, không đợi kịp phản ứng, một đạo kiếm khí vô căn cứ mà đương nhiên phá cổ họng của hắn, càng lão. Lâm Cô nương trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nàng cũng không biết càng lao gặp cái gì, chỉ biết hắn ngơ ngác một chút, đột nhiên liền chết rồi. Lại là cái loại này biến hóa tài tình công kích phương thức, quả thực khó lòng phòng bị. Lấy lại tinh thần, nàng cuối cùng quay người chạy trốn. Lý Linh vội vàng đuổi theo, nhưng cũng rất nhanh phát hiện, đối phương xuyên qua hành lang về sau liền từ đi trong túi móc ra một kiện pháp khí, trên thân hào quang chớp động, cương sát hóa cánh, mang theo huyết quang trốn hướng tầm hơn 10 trượng. Cái này tầng trời thấp phi hành tốc độ xa xa vượt qua bình thường luyện khí cảnh giới tiêu chuẩn, Lý Linh chỉ có thể ngừng lại, lắc đầu thầm than lại vẫn có thể cương sát hóa cánh, cho ta 100 con ngựa cũng đuổi không kịp a. Lý Linh chuyển trở về, không ra dự kiến, cái kia Khôi Ngô đại hán bảng sư huynh thừa cơ chạy. Liên tính toán hắn không có cương sát hóa cánh pháp khí, chỉ bằng bản thân tốc độ, cũng không phải là Lý Linh có thể đuổi theo. Hơn nữa loại người này hoành luyện công phu rất mạnh, đuổi tới hừng đông vẫn không giết được, vậy thì bạch bận rộn. Lý Linh dứt khoát không để ý tới, thừa dịp dị văn ti người còn không có xuất hiện, bốn phía vơ vét chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Lý Linh liền từ những người kia đi trong túi tìm được kinh hỉ. Lần này phát triển, vậy mà trường thập phần ma chỉ mục. Quy một chương 27, đại lân giang thần. Chương 27, Đại Lân Giang Thần. Tuy rằng bởi vì bản lĩnh có hạn, không thể toàn diện ma đạo, hơn nữa tìm ra cái kia thần bí tồn tại, nhưng chỉ là thu được những ma chỉ một này, lý Linh việc này cũng đủ để được xưng tụng là thắng lợi trở về. Thông qua trận chiến đấu này, Lý Linh cũng ngày càng ý thức được chính mình đặc tú chỗ. Loại này địa vị cao ố linh thể căn bản không phải những cấp thấp tu sĩ kia có thể đối phó, vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn đủ để quét ngang luyện khí cảnh giới. Càng làm cho Lý Linh ngạc nhiên chính là, chính mình vậy mà đối với cái loại này độc khí sinh ra canh tụy phần nào nắm giữ, còn có thể vận dụng một phen. Cái này sau khi trở về, thực phải hảo hảo thăm dò mới được, không chuẩn có thể kết hợp luyện sát thủ đoạn, đặt thành tâm niệm đã lâu tự nghĩ ra thần thông hành động vĩ đại. Trừ ra ma chỉ một bên ngoài, Lý Linh vẫn còn tất cả trên thân người lục soát tổng cộng 8 kiện không nhập lưu linh tài. Cái kia càng lão thân bên trên mang theo một ít bình nhỏ, mỗi cái lớn bằng ngón cái, tốt hơn tới cao, có thể nói tinh xảo, bên trong phong làm ra vẻ tốt rồi các loại nhan sắc chất lỏng hoặc là bột phấn. Những vật này, nghĩ đến cũng có thể sẽ có vài phần giá trị. Lý Linh hơi nhìn một chút, một mình đóng gói làm ra vẻ tốt, ngay sau đó tìm ra ngọc giản, "Thưa, bút kỳ" Linh tài trở vật chính là cùng linh tài cùng một chỗ đánh thành mắt khác một bao. Nhưng mà hôm nay thành lập kỳ công phích lịch đạn trở vật còn có còn thựa, hắn lại không có mang lên. Những dù sao cũng là kia ngoại vật, mang theo có nhiều bất tiện. Đợi đến lúc chính mình đạt được thêm nhiều hơn ma chỉ một, thần thức lại tăng mấy lần, càng là ánh mắt gần gà. Ân, đây là cái gì? Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên lại tại nhà chính gian trong phát hiện khả nghi vật. Đó là một tôn ô mục tiêu khắc thành tựa thần, ước chừng hơn một xích tới cao, ngoại hình là cái nửa người nửa long yêu tu, trên mặt lấn tiến, thần sắc uy nghiêm. Tới gần về sau, Lý Linh mới từ hắn trên thân cảm ứng được một sợi pháp khí bản thân chỉ có duy nhất phần sáng, nhưng mà lại không giống trước đó những chiếc đi kia ma đạo mặc trên người mang quần áo hoặc là binh khí di chuyển, sớm được tinh huyết tế luyện, không thể lại dùng, mà là vật vô chủ, tượng thần. Chẳng lẽ lại, đây là đại lân gian thần? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Cái này tượng thần bị bày ở một trương cung cấp trên bàn, bên cạnh còn có hộp gấm, lưu hương, ánh đèn trở vật, mở ra hồ gấm, bên trong bản thân phóng, quả nhiên là cái loại này trải qua gia công cải tạo tín linh Hương Mặc dù không có tìm được chân thân, nhưng đã tìm được cái vị này tượng thần cũng là một cái cọc thu hoạch mang về nghiên cứu một tí giấu kỹ những vật này Lý Linh lại lại tại bên cạnh tuần tra mấy vòng xác nhận những ma đạo kia đệ tử cũng đã chết thì chết trốn thì trốn còn lại một chút phàm nhân nhanh nuốt cũng không có đảm lượng mở ra hầm thả ra bên trong ma quái về sau mới yên tâm rời đi hơn nửa canh giờ phía sau hắn trên đường tôi giới người được số lớn nhân mã trải qua khí tức khí huyết dương cương rừng rực, đều là dị văn ti binh mã nghĩ đến là nhận được địa phương nha môn báo tin tức suốt đêm phái người tiến đến cửu khẩu trấn vây quét quân Lý Linh cũng không để ý tới tiếp tục mang theo bao phục hướng trở về là để tránh cho quấy nhiều người qua đường còn chuyên chọn Hoàng Sơn giá lĩnh. Nếu như có người trông thấy một lớn một nhỏ hai cái bao phục vô căn cứ tung bay, chỉ sợ muốn sợ tới mức cho rằng gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật, Sơn giá hương dân phong kiến mê tín truyền thuyết vừa muốn tăng thêm hoàn toàn mới tư liệu sống. Cuối cùng nhất, Lý Linh tại Vương Thành Bắc giao núi hoang ngừng lại, quen việc dễ làm tìm được bên cạnh trong khe núi một cái khe đá, mang đồ vật ẩn giấu đi vào. Đây là hắn gần hơn một chút thời gian đến nay khắp nơi đi dạo phát ra đương nghiệp, có thể để làm tạm thời gợi lại vật bản thân tại. Ma chỉ một chính là Lý Linh trực tiếp mang về nhà, lần này thu hoạch không nhỏ, cần phải nhanh một chút tiêu hóa hấp thu Gần nửa tháng phía sau Lý Linh sử dụng hết bữa tối, dắt cựu công chúa trở về hậu viện. Mèo ô, mèo ô. Một trắng một cây hoa, hai cái ấu mèo dám phải mảnh vụn bước lên đón, dơ lên cao cái đuôi, vây quanh ở bên chân đảo quanh. Đây là Lý Linh gần đây tự mình chọn lựa sủng vật, thấy không khỏi ha ha cười cười. Bung ra công chúa, đem bọn hắn một trái một phải ôm lên, ôm vào trong ngực hiếm có. Cựu công chúa ghen ghét nói, phu quân cũng không chê lôi thôi, cái này hai cái lino cả ngày khắp nơi chạy loạn, không biết có hay không đi bắt con chuột. Lý Linh cười nói, bọn hắn còn nhỏ đây này, sẽ không bắt có chuột. Hơn nữa tại đây sạch sẽ vệ sinh, liền con mối đều không có ở đâu có con chuột khiến chúng nó bắt thực đang lo lắng làm dơ bình thường nhiều lao lao đểm thịt, nhưng tạm thời không cần cho chúng nó tắm rửa nói xong đã là bắt đầu phân phó bên cạnh đi theo thị nữ chú ý hạng mục công việc cựu công chúa thở dài một hơi ôm qua mèo hoa vô về chơi đùa Mèo hoa mà lại không thích nàng dãy ruồi lấy gắng phải hướng nam nhân trên người chủ nhân leo trèo cựu công chúa hoảng sợ nói ngươi cái này bảo đốm, cứ không đi theo ta thân cận mau dừng tay đem ta siêu ý để bắt át lý linh ôm trong ngực mắt ngáy ngủ bạch miêu tán thưởng ngươi chăm sóc bạch sư nhiều nghe lời cựu công chúa loay hoay không ngừng bảo đốn, đành phải xách về cho lý linh nhắc tới cũng kỳ, cái này chỉ tên là báo đốm miêu nhi vừa vào Lý Linh trong ngực, lập tức liền lại thành thành thật thật, nhắm mắt hái to. Lý Linh cười giải thích, bởi vì trên người của ngươi có hương khí, ta mặc dù yêu người, cái này mèo mà lại như nhập cửa hàng mắm, không sặc mới là lạ. Có thể thấy được thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, yêu ghét oán hận, đức không một thể mà cùng đạo lý. Ta mà đường, kia thật tín, bọn hắn ghét ngươi cũng là bình thường đó à? Cựu công chúa sang rộng, còn lại ta, rõ ràng là thằng này tắc quái vẫn có vài phần không cam lòng, giũa ra ngón tay ngọc môn trụ báo đốm nào lớn, tiểu yêu tinh, đoạt phu của ta trời trong chốc lát mèo, Lý Linh mới bắt bọn nó bông, gọi thị nữ bắt đi bên ngoài ngăn cách, nếu không định muốn đi theo vào phòng, không cho vào có thể còn cửa hơn nửa đêm. cái này lúc sau đã là đồ hạ, thời tiết bắt đầu chuyển nhiệt, hai vợ chồng trong sân ghế trúc hóng mát, ngồi đàm trong chốc lát tán gẫu. Cựu công chúa nói lên tông môn bên kia sự tình, lão tổ trả lời tin tức nói, sinh vân hương tương đối là có tác dụng, y định tại trong tông mở rộng. Lý Linh nói, đúng vậy a, lần này, Hương Phường vừa muốn nhiều gia đồng dạng công phẩm. Cựu công chúa mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng phu quân, lần này, ngươi xa chính mình tu tiên vấn đạo lý tưởng càng thêm tiếp cận. Lý Linh cảm khái nói đúng vậy a càng gần hắn tại thời điểm này chính mình tìm kiếm phương pháp kỳ thật đã không lắm để ý mà hắn gần gần kề chỉ là nhằm vào thân thể tiến hành cải tạo kéo dài tuổi thọ biện pháp mà thôi nhưng mà dưới mắt hoàn toàn chính xác hay vẫn là thiên vân tông bên này con đường tương đối thiện lợi nếu như có thể từ ở bên trong lấy được định thiên cải mệnh cơ hội tự nhiên không thể tốt hơn cựu công chúa đề nghị nói nhưng mà sinh vân hương mặc dù tốt từ đầu đến cuối chỉ là đối với luyện khí đệ tử có tác dụng cao giai tu sĩ có mỗi bên phương pháp cũng không thuận theo lại loại này vẫn sắc bọn hắn đối với phản hồn hương coi trọng chỉ sợ muốn càng lớn gấp trăm lần. Phu quân tốt nhất vẫn là đem tinh lực đặt ở vật ấy bên trên, dựa theo lão tổ thuyết pháp, đại tu si nhóm dùng pháp lực tế luyện cái này hương về sau lại nhanh nhóm, có thể tại Ngao Du Cửu Tiên, xuất nhập huyền đủ thời gian đó đều cảm ứng được một tia liên hệ, nếu như đem cái này một tia liên hệ tăng cường, biểu đạt đến có thể để làm đạo tiêu tình trạng, chính là có thể nói kỳ hiệu. Lý Linh nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong việc này, hai người lại đàm luận lên gần đây đến nay kiến thức. Gần đây công báo liên tiếp nhất lên ma đạo có hành động khác. Bọn hắn thật là càng ngày càng hung hăng năng ngược, cũng may trong vương thành có chốc cơ tu sĩ tòa trấn, thời điểm quan trọng, chúng ta còn có thể triệu hoán lục tiền bối tương trợ, không cần lo lắng quá mức. Lý Linh nghe vậy trầm ngâm. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này là tự mình lần trước san phẳng bọn hắn cửu khẩu trấn cứ điểm, hơn nữa lấy đi tượng thần bản thân làm cho. Ma đạo kỳ thật không phải hung hăng năng ngược, mà là sốt ruột. Vô luận bọn hắn tại mưu đồ cái gì, có một khó có thể đối phó nhân vật thần bí âm thầm chú ý, hơn nữa tùy thời khả năng phát động đột nhiên tập kích, là cá nhân đều sốt ruột. Cái này quên lên, sẽ bi quá hóa liệu, sau đó lộ ra càng lớn sơ hở đúng rồi gần đây ta cùng với dị văn ti người nhiều có vấn lai like, tựa hồ từ bọn hắn trong miệng đề cập tới đại lân Giang thần ngươi biết đại lân Giang thần truyền thuyết ư nghĩ tới một chuyện lý linh thử hỏi thăm cựu công chúa cựu công chúa nghi hoặc hỏi ngược lại cái này đại lân Giang thần không phải truyền lưu rất rộng dân gian tín ngư ư phu quân không có nghe đã từng nói qua lý linh nói ta quê quán tại phía đông hoa giang quận vùng cũng có cái này thần câu chuyện truyền lưu nhưng không biết cùng vương thành bên này là hay không nhất trí nói đến đây hắn hướng thê tử giản thuật dân gian tương truyền tự nhiên là thần ân như biển thần uy như ngục cái kia một bộ cựu công chúa nghe xong mỉm cười. Nhưng là đối với hắn nói lên chính mình biết một cái khác phiên bản, ta lúc nhỏ tiến về trước tông môn tiến học, ở bên kia nghe các sư huynh sư tỷ đã từng nói qua, cái kia đại lân giang trước thần bản thân là một đầu thiên phú dị bẩm ắc giao, chỉ là trời sinh đạo thể, phù hợp thủy mạch, được vạn giằm lân giang tán thành mà hóa thần linh. Lý Linh kỳ thật sớm đã tổng thần xem như bên trong suy đoán đến thêm vài phần, nhưng nghe vậy hay vẫn là tương đối là kinh dị, không khỏi nói, cái kia thần dĩ nhiên là dị loại xuất thân. Cựu công chỗ nói, đúng vậy, dân gian truyền thuyết sớm đã biến mất điểm này, chỉ vì hắn tại đại lần sông chảy qua Huyền Châu nhiều quốc bên trong đều có đồ chúng, tín ngưỡng truyền thừa gần vạn năm mà không tuyệt. Những người phàm tục kiết như thế nào lại nguyện ý tin tưởng, bọn hắn bản thân sùng bái kính sợ chỉ là như thế tồn tại. Nhưng mà tại tiên sư nhóm trong mắt, nó chẳng qua là một đầu tính tình hung ác gắt gao mà thôi. Trăm ngàn năm qua nhiều lần thôn vệ cả người lẫn vật, lật tung đội thuyền, sau trưởng thành càng bình thường nguyễn thủy mạch lực gây sóng gió, huyên náo quanh thân khu lũ lụt không ngừng, mà bị điều thủy nguyên khu chính là khô hạn liên tụ, thậm chí còn có phản ứng dây chuyển mang đến thiên thai, ôn dịch, hơi một tí chết tổn thương vô tính toán. Nó hành vi cuối cùng chọc giận chính đạo, huyền châu cảnh nội một vị nguyên anh cao nhân tự mình ra tay đem hắn chém giết, phân chia chấn đầu, bản thân vĩ, Chả bốn vật tại lục tượng Hòa sơn, khiến cho thoát thân không được. Nhưng mà cái kia ác giao mặc dù chết, tinh phách vẫn còn, càng lấy còn sót lại ý chí dung nhập thủy mạch, hóa thành nhiệt long, càng thêm hỉ nộ vô thường, khó có thể nắm lấy. Hai bờ sông dân chúng không chịu nổi háng khổ, cao hứng hy sinh tế tự làn gió, hướng hắn gửi dân vàng bạc, xúc vật dùng, cầu khẩn bình tĩnh, thật không ngờ vậy mà thật sự thành công trấn an nhiệt long, khiến cho hắn không hề tại chính mình khúc sông làm loạn. Từ đó về sau, dọc theo sông lưu vực hương khói không ngừng mỗi gặp lũ định kỳ hoặc là đại hạn chắc chắn có long trọng tế điện, thậm chí tại gặp tai họa so sánh trọng một hơn một chút khu hoặc là mùa mảng, bình thường có gửi dân thiểu nữ man tử, các quốc gia triều đình nhiều lần cấm cung dứt. Lý Linh nghe vậy, không khỏi đã trở mặc. Cùng những cái kia thần mà hóa dân gian truyền thuyết đối với so với, cựu công chúa bản thân nói cái này phiên bản không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin cậy, càng thêm phù hợp tu sĩ logic. Thật lớn khả năng, đây mới là chân tướng. Trong chốc lát về sau, Lý Linh mở miệng hỏi, nghiệt long làm hại, tiên sư nhóm cũng thúc thủ vô sách lại vẫn khiến nó còn xuất lại ý chí tắc quái Cựu công chúa nói. Phu quân phần nào không biết, cái kia áp giao kỳ thật đã sớm xem như hồn phi phách tán, nhưng danh sơn đại xuyên đều có hắn mạch, một khi thông linh, không phải chuyện đùa Hôm nay Nguyệt Long kỳ thật liền là đại lân sông bản thân Long mạch à, cũng không thể đem toàn bộ đầu đại lân sông linh tính đều gạt bỏ, hoặc là đem nó từ trên bản đồ lao đi đi, không nói đến có làm hay không đạt được, ai lại nguyện ý đi làm? Lý Linh nói, cái kia nó cũng là, làm như vậy chỉ sợ tai họa càng lớn, thiên kiếp cũng lập tức báo lại. Cựu công chúa nói, may mà Nguyệt Long đúng là vẫn còn tự nhiên linh, chỉ cần sơ chuẩn kỳ tính vẫn là có khả năng đủ đước thúc cùng khống chế. đây cũng là các quốc gia quan phủ vẫn đối với dân gian tế tự mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân, bởi vì nó thật sự có dùng. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ lại những ma đạo kia liên tiếp tại dọc theo sông thành thị qua lại, liền là muốn lợi dụng hắn sức mạnh làm hại. Cựu công chúa nói, cụ thể ta đây cũng không nói lên được, nhưng mà từ quá khứ lịch sử có biết, quả thật là như thế. Lý Linh thầm nghĩ, lời nói mặc dù như thế, những ma đạo kia mục đích tựa hồ xa xa không chỉ tại mượn hắn sức mạnh, vẫn còn ý đồ núm hắn quyền hành, hơn nữa đã bắt đầu phần nào nắm giữ. các quốc gia tiên môn khống chế nguyên châu. Không có khả năng không biết điểm này, nhưng nhưng vẫn là đối với đệ tử cấp thấp dấu diếm, liền thành ti như vậy kết đan trưởng láo hậu duệ đều không biết chút nào. Trong lúc này nước tựa hồ rất sâu a, Lý Linh nghĩ nghĩ, quyết định trước mặc kệ nhiều như vậy, còn là tu luyện của mình quan trọng hơn. Đêm dài người yên tĩnh, Lý Linh nằm ở rộng thùng thình kim bình thoát cây tử đàn giống như trên giường ngả, nhìn nhìn đã cảm thấy mỹ mãn nằm ngủ thế tử, cũng cảm giác hơi mệt chút, ngủ thật say. Không lâu về sau, hàm hương các bên trong kim toa kiếm phóng lên trời, dùng tốc độ cực nhanh từ bên trên rời khỏi, ước chừng một khắc thời gian tụi đi tới hơn ngoài mười dặm bắc giao núi hoang, như là lưu tinh rơi xuống. Trong nháy mắt ở giữa, phi kiếm từ hơn 30 trượng bầu trời bắn đến mặt đất, một khối đã sớm bị xét đánh được thất linh bắt lạc cực lớn núi đá lại lần nữa bị xò xuyên, xé mở một đầu dài lớn lên khẽ hở. Trải qua cái này đoạn thời gian chế hương, thực hương, luyện hồn, lý linh cuối cùng triệt để tiêu hóa lần trước đoạt được thu hoạch, thần niệm sức mạnh cũng đột phá 50 cân đại quan, đạt tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Hắn hôm nay cuối cùng có thể như là một gã chính thức kiếm tu như vậy điều khiển phi kiếm, hơn nữa phát huy ra nhất định uy lực, bản thân cương sát hóa kiếm rất có tiến triển, cái thùng rống pháp tướng đồng dạng phần nào tăng cường. Nhưng mà diễn luyện trong chốc lát về sau, Lý Linh liền đem phi kiếm này ném đến bên cạnh, từ thạch trong khe lấy ra một cái bình nhỏ, còn có hai cái trước đó chuẩn bị cho tốt sống thỏ. Kỳ thật, Lý Linh gần đây giữ mèo, vốn là muốn dùng bọn hắn tới làm thí nghiệm, nhưng mà miêu miêu như vậy đáng yêu, như thế nào có thể dùng đến làm thí nghiệm đây này? Hay vẫn là dùng thọ thọ tốt rồi. Hắn dùng thần niệm sức mạnh lố lẻo mở cái này tinh xảo pha lê bình nhỏ cái nắp, từ đó lấy ra một chút bột phấn, vung tại không trung. Đạo mắt công phu, cái này hai cái con thỏ nôn nó nóng, mặc dù bị Lý Linh sức mạnh trói buộc lấy, tiếp tục cuồng bạo như phong mà, không ngừng gặm cắn lẫn nhau, khoẹt miệng máu tươi đầm địa Lý Linh lạnh nhạt xem hoàn toàn nguyên tắc, cho đến hai cái con thỏ hấp hối, mới bắt bọn nó ném vào bên cạnh một cái vũ bùn. Chỗ đó sớm có nhiều chỉ thỏ thi, nhưng mà lại quỷ dị không sinh rồi trùng, có chút liền hư thối dấu vết đều không có, có chút thì thôi trải qua nửa hủ, nhưng nhưng như cũng như là còn sống, thỉnh thoảng tại đáy hố đi đi lại lại, trong đồng từ một mảnh huyết sắc. Quy một chương 28, buổi tối tìm ngươi. Chương 28, buổi tối tìm ngươi. Toàn bộ độc vật cũng đã kiểm tra rồi một lần, xem ra có thể để xác định tẩn chứa hương phách vài loại, người để rối. Cái này đoạn thời gian đến nay, Lý Linh liên tiếp chế hương, thực hương đem thần niệm sức mạnh tăng lên đến 50 cân trái và phải tiêu chuẩn, tự mình cảm giác đã có chút khí hậu. Nhưng hắn làm những chuyện như vậy không chỉ như thế, còn thuận tiện nghiên cứu một phen từ ma đạo Càng Lao Thân bên trên đoạt được độc vật, cùng với một môn gọi là Vạn Sát Hóa Độc công pháp quyết. Những độc vật kia công hiệu tất cả không giống nhau, nhưng mà Lý Linh cảm thấy hứng thú chính là chính giữa ẩn chứa hương phách giống. Ngày đó hắn sở dĩ có thể đánh chết Càng Lao, những này hương phách không thể bỏ qua công lao. Pháp quyết thì là Minh Tông độc đạo nhập môn văn trường, Hoàng Tuyển Tông, thi tiên tông đệ tử đều thích tại tu luyện, có thể căn cứ riêng phần mình điều kiện cũng yêu thích tế luyện ra không giống lập tính đặc biệt là huyền diệu chính là nó chẳng những có thể bằng linh tài điều phối còn có thể hóa nhập linh nguyên dùng công pháp thúc dục là một môn có thể chuyển hóa độc sát hư thật tương sinh đích độc đạo thần thông đặc biệt linh hoạt cùng thuận tiện nó tựa hồ cũng cùng trước đó đoạt được tam bảo luyện ma quyết chính giữa luyện sắt phần phần nào liên hệ thuộc về càng sâu cấp độ vận dụng nhưng mà những nghiên cứu này cũng không phải là một sớm một chiều công lao lý linh hơi chút trầm ngâm hay vẫn là tại vũng bùn bên trong đổ vào dầu hỏa cũng lấy một quẹt nhen nhóm đây là đã bị lấy cương thi thỏ cũng không thể phóng chạy ra đi hoặc là bị trong rừng giã thú móc ra hôm nay thí nghiệm đã cáo một giai đoạn. Tạm thời không dùng được bọn hắn, hay vẫn là thiêu khô tịnh thì tốt hơn. Làm xong những này, Lý Linh phí hết một phen công phu đem vũng bùn lấp đầy, những cho tàn kia đều trôn, phục lại từ thạch trong khe móc ra vài ngày trước đoạt lại tự thần. Hắn hôm nay đã triệt để xác nhận, cái này là Đại Lân Giang Thần tự thần. Lý Linh cũng không điểm vương tế tự, mà là đem hắn đặt ở bên cạnh một khối hình thành trên núi đá, dựa theo ma đạo bút ký chứa đựng một loại hương đạo pháp môn suy nghĩ nhập định, dùng tinh thần tới câu thông. Tối tâm bên trong, suy nghĩ lên cao, như là một sợi khói khí đi tới huyền diệu không thể đoán trước, không cách nào nói hết hư không. Đây là hắn gần đây phát hiện đặc thù bản thân tại. Trước đó suy đoán Tựa Hồ đạt được chứng minh là đúng. Ở giữa thiên địa, thật sự có như vậy một chỗ có thể tích góp từng tí một hương phách địa phương. Lý Linh ý định qua mạo hiểm tiến vào trong đó do xét, nhưng lại phát hiện, căn bản không cách nào làm được. Tựa Hồ là bởi vì làm môi giới là tượng thần nguyên nhân, phía trước có cổ rộng lớn to lớn tinh thần trận bực ngăn trở, linh thể của mình căn bản không cách nào thành hàng. Lại Tựa Hồ, cái này căn bản cũng không phải là một cái chính thức trên ý nghĩa không gian, cũng không có biên giới, khoảng cách khái niệm. Lý Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết do nó bản chất, ma đạo chỗ đó thu được đồ vật không có nói rõ. Nhưng, tinh thần có thể câu thông nó, cái này cũng đã đủ rồi. Hao tốn một thời gian ngắn, Lý Linh tâm trạng đắm chìm, càng thấu triệt đến bên trong mặt, đột nhiên nghe nói tuyệt đối ngàn ngàn như là nói mớ cầu nguyện thanh âm truyền đến, quanh quẩn trong hai, tác động hồn linh. Cùng với trận trận như nước thủy triều mãnh liệt lực lượng tinh thần truyền ra, toàn bộ hư không đều giống như Cẩm Minh, Lý Linh giống như thấy được ngàn vạn dân chúng tại sông lớn ven bờ bảy tiệc thi đấu thuyền, tế tự giang thần long trọng tình cảnh. Hương đến tiền giấy thiêu đốt, vô số hương phách tơ nện hội tụ thành nước lũ, như là lòng sông phía trên bốc hơi hơi nước, dung nhập chỗ này hư không. Hình ảnh chuyển động một cái, Trật cuồn phong cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước, lân rang gào thét bên trong, không giới hạn sóng nước thôn phệ phòng ốc cùng ruộng đất và nhà cửa. Đợi đến lúc hồng thủy tối lui, khắp nơi trên đất đống người bùn, chết đuối xúc vật con người buộc tại hoang dã, thì tối cùng bạch cốt tùy ý có thể thấy được. Phục lại thấy ngày mùa hè trói trang, bờ sông đại đê phía trên, một đám người khua chiêng gõ trống, mang đại hồng hoa tiệu hướng bờ sông tiến đến. Một gã bôi mặt trọc thủ váy, đầu đội mũ cao, vũ sư hình dáng lao giả lay động thân hình quay trung quanh tiệu hoa khiêu vũ. Không lâu về sau, trên trống tiếng động vang trời, pháo, kẻn xô nã thế minh. Mọi người quỳ giảm trên đất chỉ còn lại chiến dịch đinh mang đầu heo, ngưu đầu, dê đầu các loại hy sinh hướng trong nước như đổ. không lâu về sau, tiểu hoa mở ra, bên trong hiện ra một gã mặc đại hồng giá y, che đầu nắp, nhưng mà lại hai tay hai chân tinh, cả eo bụng đều bị cột vào trên mặt ghế, trói được cực kỳ chặt chẽ nữ tử. vài tên chiến dịch đinh tiến lên, bắt lấy ghế dựa chân, hợp lực đem hắn dơ lên. bịch một tiếng, nữ tử tính cả cái ghế chìm vào nước sông. những đến tận cùng là này cái gì? lịch sử hình chiếu, hay vẫn là chúng sinh tinh thần biến thành tập thể ký ức? nhưng vô luận như thế nào, có khả năng đánh mở cái này giới cùng hương đảo cầu nguyện pháp có không hiểu liên hệ? Mấy ngày nay Lý Linh đã bắt tay vào làm tiến hành qua nghiên cứu, không phải đầu một hồi nhìn thấy những tình cảnh này, nhưng mà khiếp sợ như cũ. Tương đối hợp lý suy đoán là, tại đây là Đại Lân Giang thần thần quốc. Tiên có động thiên phúc địa, Phật có Phật quốc, thần tự nhiên cũng có thần quốc. Đặc biệt là đối với tín ngưỡng thần mà nói, đây càng là tiêu chuẩn phối trí. Cái này hư hư thực thực thần quốc địa phương, tập trung tựa hồ là một loại thần đạo hư gói, trong đó cũng có hư phách. Đây là một loại trước đây chưa từng gặp hư toàn thân vàng lóng ánh, bày biện ra như là hoàng kim điêu khắc hình giống hư ảnh, trong khi dung nhập bản thân thần hồn thời gian đó, toàn bộ tinh thần đều giống như xuất hiện ảo giác, xuất hiện những hình ảnh kêu ôn tồn âm. Lý Linh suy tư thời gian đó, những cái kia hương phách tiếp tục như là đẩy trời linh khí vọt tới, nhiều tiếng niệm niệm không ngừng hiện lên. Cầu khẩn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trời mưa, trời mưa. Câu ngài nhanh trời mưa a, đừng có lại rơi xuống, đừng có lại rơi xuống. liền Sơn đô cũng bị chìm. Nhanh, nhanh cập bờ, thuyền muốn lật ra. Long Vương ra ra tha mạng. Giang Thần phù hộ, năm nay nhất định đại mộc. Chúng sinh cầu nguyện, tình cảm năn nỉ, như là trăm ngàn thập vị. Vô vân chia thiện ác đẹp xấu thơm và thúi nhã tụ, thế gian muôn màu đều lúc này ở giữa hiện ra. Bên trong hư không giống như tràn đầy lấy đầm đặc hương đến tiền giấy hương vị, dương dực dương cương như là hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Vạn năm trôi qua, vô số tín đồ bất kể thành phẩm tế tự cầu nguyện đã tích lũy rơi xuống có thể nói thiên số lượng khổng lồ nội lực. Nếu như không quan tâm, vung ra chính mình tâm thần tiến vào nơi đây nuốt trôi một phen, chỉ sợ có thể nhanh chóng tăng lên tần niệm, thậm chí diễn sinh ra trúc cơ cảnh giới mới có pháp lực. Nhưng Lý Linh cũng không có tùy tiện làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện loại này hương phách tựa hồ có được lấy một loại đặc thù tác dụng, cái kia chính là lấy tinh thần. Cùng tín linh hương trọng điểm tại tăng trưởng thần thức thần nghiệm, sinh vân hương ngưng luyện vấn sát, phản hồn hương hương ngửi trăm dạng đồng dạng, nó cũng có được lấy chính mình tính chất đặc biệt, có thể làm cho người xa vào trong đó, không để ý một cái, liền muốn ngủ gởn dai mê. Đến lúc đó, chỉ sợ liền bản thân đều muốn biến mất, cùng vô số tín đồ kính ngưỡng cung phụng đại lân giang thần đồng hóa. Mỗi lần tinh thần cầu thông nơi đây thời điểm, xuất hiện không hiểu gạo giác liền là chứng cứ rõ ràng. Lý linh đối với cái này có thật sâu cảnh giác. Thần đạo đối với tu tiên giả mà nói, có thể chưa hẳn thấy là cái gì tốt con đường a. Tiên ngũ phẩm. Thiên tiên tiên nhất, cũng chỉ có thiên tiên mới có thể chứng được đại la, được hưởng chính thức trưởng sinh tiêu dao. Ta Lý Linh mặc dù bởi vì Thiên Phú dị bẩm thực hương luyện hồn, cuối cùng là rõ ràng đường tắt là hương khói thành thần, nhưng có thể chưa hẳn thấy muốn đi con đường này. Bái thần không bằng bái mình, ta cũng không chịu bái thần, cần gì phải muốn cho dân chúng tới bái ta. Huống chi, vô số năm tích lũy hương khói mượn lực, thời thời khắc khắc nghe người ta cầu nguyện cầu nguyện, nói không chừng tinh thần đều cũng bị vặn mẹo, toàn bộ thần cách hóa. Thần đạo có ưu thế, cũng có chỗ thiếu hụt. Như là phàm nhân, thành thần đương nhiên vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng nếu là tu tiên giả, vậy cũng chưa hẳn cuối cùng, đây chỉ là có thể cung cấp cân nhắc lựa chọn mà thôi. đời này thần đạo còn có một chí mạng nhất vấn đề, cái tiêu chính là chính thức tự do hơn nữa nhận thiên địa đại đạo sở chung đều là như là áp giao như vậy tự nhiên thần, mà không phải là về sau sinh ra đời tín ngưỡng thần. hương khói phong thần đạo còn ở vào trên đà phát triển này sinh giai đoạn, cũng không chính thức phát triển. nghĩ đến cũng hoàn toàn chính xác có lẽ như thế, tiên đạo cường thịnh, thần đạo đã bị áp chế, lại hợp lý nhưng mà. hơn nữa hiện nay cũng đã có ma đạo tại nghiên cứu hương đạo pháp lợi dụng chính mình chế tác tín linh hương để cao cầu nguyện hiệu suất chính mình không có thâm hậu như vậy nội tình hòa hợp thích điều kiện cần gì phải đi phí cái kia tâm tư Lý Linh Tử vừa mới bắt đầu liền cho rằng trực tiếp thực hương càng thêm thuần túy không cần cầu thần bái phật không cần dựa vào chúng sinh nguyện lực mới thật sự là tiêu giao. nhưng mà bởi vì cái gọi là vật cực tất phản chút ít dung luyện vật ấy lợi dụng kỳ đặc tính tới tu luyện có thể phát ra nổi rèn luyện thần hồn sử dụng cứng cỏi tác dụng ta có lẽ có thể chút ít lấy ra nơi đây hương phách xem như là cô lương chẳng lẽ lại những ma đạo kia cũng là tại đánh loại này chủ ý đột nhiên Lý Linh sinh ra một cái ý nghĩ còn thật sự có không nhỏ khả năng nha, nhưng mà hắn rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, không đi nghĩ nhiều như vậy. hắn lần này vận dụng tượng thần là vì mặt khác một chuyện. cái này là một cái chìa khóa, một tòa cầu. trước đây mấy ngày liên tiếp nghiên cứu đều đã nhận ra có những người khác liên hệ cái này vực dấu hiệu, nếu ta không có đoán sai, đúng là những ma đạo kia. bọn hắn tất nhiên là muốn câu thông cái này giới, đánh cắp hương khói, hoặc là làm sự tình khác. ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. ngay tại bên cạnh ngồi chồm hổm chờ, không tin các ngươi nhìn được, cũng không biết đi qua bao lâu, ngườn ảo giác ma luyện chính mình lý linh đột nhiên phát ra được. Thư không bị ngạ hình như có một tòa môn hộ mở ra, tối tăm bên trong, thư ảnh hiện ra. Hắn thấy được một cái bầy đặt bản tờ trong phòng, một gã áo đỏ nữ tử thần thái nghiêm nghị, thắp hương mà bái, không lâu về sau, đem thiêu đốt lên tín linh hương chọc vào đến trên bàn lưu hương chỗ. Hương pháp hội tụ, hình thành một sợi mở ra thông đạo sức mạnh, vô hình trận bực bao phủ toàn bộ cái gian phòng. Nữ tử kia, đúng là lần trước đào thoát lâm cô nương. Thật đúng là đã tìm được, chính là nàng. Lý Linh trong lòng cười lạnh. Không biết thần đạo sâu cạn, tùy tiện điểm hương cầu nguyện, sao biết chính mình câu thông chính là thần là quỷ. Ngươi dám vận dụng cái môn này, hương đạo pháp đánh cắp giang thần hương khói, ta liền dám mượn cái này tới tìm ngươi. Tiểu nương bỉ, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Theo lý thuyết tới, loại thông đạo này mở ra về sau, đối phương cũng có thể có thể phát giác được lý linh, nhưng song phương ở giữa cách xa nhau quá xa. Lâm cô nương thiên phú thần thông tựa hồ lại là một loại cảm giác tâm trạng cùng tinh thần ba động năng lực, rất dễ dàng bị thần quốc pháp vực bên trong chúng sinh ý chí quấy nhiễu. Cái này đoạn thời gian, lý linh đều muốn lấy như thế nào tìm đến cái kia Lâm cô nương, cũng nhớ lại trước đó hai bên đánh nhau tình cảnh, kết quả phát hiện, hay là muốn lập lại chiếu cũ? Nhưng lúc này đây không cần lại đi tìm cái kia đi trong nội cung mỹ cơ tay mình trên đầu nắm lấy tự thần cũng từ chiến lợi phẩm bên trong học song hương đạo pháp hoàn toàn có thể một mình hoàn thành lập tức từ thạch trong khe lấy ra trước đó chuẩn bị cho tốt phản hồn hương sau khi đốt dẫn đạo hương phách xuyên qua hư không tiến vào lâm cô nương nơi ở đợi ước chừng non nửa khắc công vu phía đông hơn 200 dặm bên ngoài một sợi mùi thơm lạ lùng truyền ra hóa ra chạy đến bên kia đi rồi toàn bộ quá trình lâm cô nương đều không hề bản thân xem xét không lâu về sau liền kết thúc hương đảo hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng mà phản hồn hương đã ra hiện ra tại đó. Lý Linh bằng cái này biết được nàng hôm nay bản thân tại Đại Khái Phương hướng cùng vị trí, hắn không có lập tức sẽ lên đường, bởi vì đối phương mới vừa vặn kết thúc liên hệ, hiện tại liền giết đi qua, dễ dàng để cho người liên tưởng tới Hương Đạo Pháp có vấn đề. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Lý Linh còn phải là lần thứ ba, thậm chí thứ tư lần thứ năm đánh lén kích nàng làm chuẩn bị bảo trụ chỗ sơ hở này bí mật là hàng đầu, tương lai còn có thể dùng tại cái khác người trong Ma Đạo trên thân. Còn nữa, hôm nay phí hết không ít công phu tại trên việc tu luyện, thời gian bên trên cũng có chút không còn kịp rồi, dứt khoát làm đủ chuẩn bị rồi nói lại. Hắn chạy đến Dị Văn Ti bên kia xem xét gần đây hồ sơ, muốn biết gần đây tình huống như thế nào. Kết quả phát hiện, Dị Văn Ti tựa hồ chính tại chủ tính lấy vây quét ma đạo hành động lớn, đứng đầu gần nửa tháng đến nay liên tiếp xuất động, chinh chiến rất nhiều, mới hồ sơ đã gia tăng rồi không ít. Chính dựa nói đến, thu được ma chỉ một cũng tích lũy kể ra phần, chỉ là phân tán tại các nơi đường khẩu, tạm thời còn không kịp tập trung đến Vương Thành. Loại vật này đối với Dị Văn Ti người tác dụng không lớn, có lẽ không đến mức giữ lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ tiến đưa tới. Lý Linh cũng là không đội. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên lại nhìn thấy, có hồ sơ nói đến tín linh hương sự tình Quả nhiên bị bọn hắn cho phát hiện. Lý Linh mở ra hồ sơ, phát hiện bọn hắn trong nhiều cái ma đạo cứ điểm phát hiện qua tín linh hương, hoài nghi hương phường hoặc là trên thị trường thương nhân tới phần nào tiếp xúc, nhưng loại này hương phẩm cách điều chế đã truyền lưu, là tiền sư nhóm chỉ định muốn mở rộng sinh sản vật cũng không thể chứng minh cái gì. Bọn hắn chính thức cảm thấy hứng thú hay vẫn là tới liên quan hương đạo pháp, cũng bắt đầu hoài nghi có chút ma đạo tại thừa cơ làm giám tự, đánh cắp đại lân giang thần hương khói nguy lực. Có lẽ gần đây nhiều lần xuất động cũng cùng chuyện này liên quan. đã tìm được. Đột nhiên, Lý Linh hai mắt tỏa sáng, tìm tới chính mình nghĩ muốn cùng cái kia lâm cô nương liên quan tình báo. Để cho ta tới nhìn xem, vị này lâm cô nương đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Ân. "Cái này dĩ nhiên là một gã có được ma đạo đại năng huyết mạch thánh duệ, trời sinh đạo thể, thiên phú thần thông. Quả nhiên là thiên chi tiểu nữ a." Lý Linh đọc xong tình báo về sau, không khỏi ám lấp bắp kinh hãi, tốt tại chính mình không có tùy tiện hành động, bằng không thì không chừng đụng vào cái gì bí bảo vật hoặc là trận pháp cao nhân trên tay. Hóa ra, vị kia lâm cô nương tên đầy đủ gọi là Lâm nu Nương, là ưu hồn tông bên trong hai vị kết đan trưởng lão kết hợp sinh ra con gái, nhưng mà nàng chính thức bối cảnh cũng không phải mình cha mẹ, mà là tổ tông, đến từ Minh tông hoàng truyền nhất mạch cự phách. Huyết Hải Ma Tôn, cái gọi là sưng tôn làm tổ, trong tu tiên giới, có thể được sưng tụng là tôi tôn, tôi tổ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. đương nhiên cũng có ngoại lệ, cái kia chính là dựa vào huyết thống quan hệ hoặc là truyền thừa quan hệ mà sưng hô, cũng không liên quan đến tu vi cảnh giới. Ví dụ như Hoàng Vân Trân Nhân hôm nay chỉ là kết đan đỉnh phong, Lý Linh cùng Cựu Công Chúa, thậm chí Huyền Tân Quốc bên trong phần lớn người đều gọi vùn vụ hắn là lão tổ, nhưng người ngoài đồng dạng chỉ nhận nàng là Thiên Vân Tông trưởng lão. Như vậy một vị thiên chi tiểu nữ, nói rõ liền là tới đây lịch lãm rèn luyện tu pháp, thành tựu bản thân, không có dễ dàng đối phó như vậy nha